Dương cung bạt kiếm thời gian, đồng nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu lại, nhưng là triệu hoàng hậu mang theo tần phi đi tới. Mẫu hậu, mẫu hậu cứu ta. Nhìn thấy triệu hoàng hậu đến, thái tử dường như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, liên tục lăn lộn địa nhào vào triệu hoàng hậu dưới chân. Tiêu văn hiên còn ở nổi nóng, hắn cười lạnh nói, tin tức của ngươi đúng là linh thông, ngươi có phải là đã sớm biết thái tử ở đồng cung ẩn náu những người man này, à, hưởng châm tín nhiệm ngươi như vậy môn triệu gia các ngươi chính là như thế đối xử chăng sao? triệu hoàng hậu căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì chỉ là khi hắn biết được tiêu văn hiên mang theo rất nhiều binh sĩ tiến vào đông cung thời điểm liền cảm thấy sự tình không đúng liền liền đến đông cung không nghĩ tới khi hắn đi vào chính nhìn thấy tiêu văn hiên cầm kiếm chỉ thái tử nàng lúc này mới lên tiếng cứu giúp bị tiêu văn hiên hạ trì triệu hoàng hậu đột nhiên ở tiêu văn hiên trước mặt quỳ xuống nàng nói rằng hoàng thượng nô tỳ không biết thái tử đến cùng làm chuyện gì để hoàng thượng như vậy nổi giận Thế nhưng Thái tử dù sao cũng là Thái tử, cũng là con trai của ngươi, mong rằng Hoàng thượng có thể nghe Thái tử giải thích. Hay, hay, ngươi để hắn giải thích, giải thích những người man này đến từ đâu. Tiêu Văn Hiên cả giận nói, Triệu Hoàng hậu lúc này đem Thái tử nâng dậy đến, gấp giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi còn bất hòa ngươi phụ hoàng nói rõ ràng. Có Triệu Hoàng hậu chỗ dựa, Thái tử nhẹ giọng nói rằng, những người man này là nhi thần mua lại chuyên môn dùng để đóng vai người man vui đùa. Nhi thần đóng vai man tộc khả hãn, bọn họ đóng vai man tộc đại cắt cùng tướng lĩnh. Nghe được thái tử, tiêu văn hiên bảo kiếm trong tay vô lực buông xuống, hắn nói rằng, được lắm đại du quốc thái tử, tương lai quân vương, ngươi đã vậy còn quá yêu thích làm man tộc khả hãn, buồn cười, đáng kẹt. Thoại đến cuối cùng, tiêu văn hiên hầu như là hống đi ra. Triệu hoàng hậu sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống, nàng giơ tay liền cho thái tử một bạc hai, cả giận nói, bình thường ngươi hồ đồ thì thôi hiện tại làm sao liền thị phi đúng sai đều phân không ra. Man tộc chính là đại du quốc kẻ địch, ngươi có thể nào chơi loại này hoang đường game? Thái tử vốn tưởng rằng triệu hoàng hậu sẽ che chở hắn, nhưng một bạt thai này triệt để đem hắn đánh ông, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chính vào lúc này, Đỗ hành do dự một chút, nói rằng, hoàng thượng, ở những người này trên người phát hiện vết thương, tựa hồ là đêm qua lưu lại. Đỗ hành câu nói này triệt để nhen lửa tiêu văn hiên lửa giận. Hắn đối với đỗ hành nói rằng, lập tức phong tỏa đông cung, ở sự tình không có điều điều tra rõ ràng trước, không có chấm thủ dụ, bất luận người nào không được ra vào đông cung. Vâng, Hoàng thượng. đỗ hành theo tiếng nói rằng, triệu Hoàng hậu tuy rằng muốn vì là thái tử cầu xin, thế nhưng hắn rõ ràng hiện tại không phải lúc, hơn nữa tiêu minh bị đâm sự tình nàng phải biết, dù sao chuyện này nói đều có thể lớn, nói tiểu khả tiểu. Thái tử mặt xám như cho tàn, phong tỏa đông cung này trên căn bản mang ý nghĩa cấm túc. Hán oán độc địa nhìn về phía tiêu minh mắng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, này nhất định là độc kế của ngươi, tiêu minh, ngươi cho rằng lập xuống một điểm công lao liền có thể thay thế được ta sao? Nam mơ, nam mơ, tiêu minh cười gần một thân, không để ý tới giường như điên rồi như thế thái tử, cùng tiêu văn hiên đồng thời hướng về hoàng cung đi đến, chỉ để lại thái tử cuồng loạn tiếng la. Áp từ đông cung tìm ra đến thích khách trở lại trong cung, tiêu văn hiên để đỗ hành lập tức đem những này thích khách áp giải đi thẩm vấn Mà hắn nhưng là thâm chấm hỏi, ngươi tìm đến chấm thời điểm liền biết thái tử có vấn đề, đúng không? Đúng, Phu hoàng nói vậy đã biết ta đi tới tam ca quý phủ. Tiêu Minh nói rằng, hừ, lão nhị, lao tam cùng lao tứ không có một là kẻ tầm thường, lần này đúng là thật sự để bọn họ tìm tới một phế chữ lý do, có điều Minh Nhi, ngươi cũng không nên bị bọn họ lợi dụng, thành trong tay bọn họ giết người kiếm. Thời khắc này, tiêu văn hiên ánh mắt dị thường thâm thúy, tựa hồ đối với hết thảy đều nhược chỉ trường. Tiêu Minh trầm ngâm một chút nói rằng, phụ Hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Hừm, như vậy cũng tốt, như vậy ngươi tin tưởng là thái tử muốn giết ngươi sao? Tiêu Văn Hiên tiếp tục nói. Không tin. Tiêu Minh nói rất trực tiếp, chính như Tiêu Văn Hiên nói như thế, hắn không muốn trở thành trong tay người khác giết người kiếm. Tiêu Văn Hiên khẽ gật đầu một cái, ngươi là một người thông minh, ngươi yên tâm, chấm sẽ trả lại một mình ngươi công đạo, sẽ thật sự chủ sử sau màn giao cho ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là chủ bị ngươi việc kết hôn đi, lập tức liền sắp kết hôn, chấm không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng ngươi cùng Phỉ Nguyệt Nhi việc kết hôn, ngươi tạm thời trở về đi thôi. Lần này Tiêu Minh đến trường An mục đích cuối cùng chính là cưới vợ Phỉ Nguyệt Nhi, dựa theo ngày, còn có không tới thời gian nửa tháng chính là bọn họ hôn kỳ. Vâng, Phụ Hoàng. Tiêu Minh gật gật đầu, không người xin cáo lui. Sự tình đến một bước này, Tiêu Minh chỉ có thể chờ đợi chờ Tiêu Văn Hiên cho hắn đáp án. Hơn nữa càng là có người muốn mượn hắn tay kéo dưới thái tử, hắn liền càng không thể để cho những người này toạn nguyện. Ngược lại, hắn muốn lợi dụng chuyện này đem chân chính chủ sử sau màn cho tìm ra. Ra khỏi cung môn, tiêu minh trở lại trường an lâm thời vương phủ. Còn chưa tới vương phủ, tiêu minh liền nhìn thấy hắn lâm thời vương phủ trước đỉnh không ít xe ngựa, hắn ở trước cửa dừng lại. Một người đống nhiên hướng về hắn đi tới, chính là ngụy Vương. Trường 391, Nghiền ép ngụy Vương. Hiền chất. Vương phủ ở ngoài. Ngụy Vương tựa hồ chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, Ngụy Vương lập tức đón lấy Tiêu Minh. Lúc này Tử Uyển cùng Lục La cũng đồng thời từ Vương phủ đi ra. Hai người lập tức đánh về phía Tiêu Minh, tỉ mỉ mà ở Tiêu Minh trên người đánh giá một phen, thấy Tiêu Minh bình yên vô sự, hai người mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua các nàng đồng dạng biết được Tiêu Minh tao ngộ thích khách, vẫn lo lắng đến hiện tại. Bản vương không có chuyện gì, các ngươi an tâm đi. Tiêu Minh đối với hai người nói rằng, tiếp theo hắn chuyển hướng Ngụy Vương. Không biết Tam Hoàng thúc đến đây tìm ta chuyện gì. Ngụy Vương trên mặt cười theo dung, kiên trì bục lớn, hắn nói rằng, hiền chất, nơi này nói chuyện không tiện, không bằng hiền chất theo ta cùng đi thành Trường An Hồng tụ phường dùng trà làm sao. Cái này liền không cần đi, chất nhi đại hôn sắp tới, không muốn trêu đến bên ngoài đều là lời đàm tiếu. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng này Ngụy Vương là thật gở hay là giang đốc, vào lúc này lại vẫn muốn dẫn hắn đi chỗ đó loại khói hoa nơi. Ngụy Vương tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, Hán đối với tiêu minh nói rằng, ai nha, ngươi nhìn ta này đầu góc, ta làm sao đều đã quên này cha, đúng, đúng, đã như vậy kính xin hiền chất chọn cái địa phương đi. Ngay ở vương phủ đi. Tiêu minh đi về phía trong sân đi đến. Bởi vì này ám sát sự tình, hắn đối với bất kỳ người nào cũng không tin, đặc biệt là này ngụy vương. Ký châu cuộc chiến, ở trọng yếu như vậy chiến sự trên hắn còn có thể phái ra sơn tự doanh như vậy quân đội, hắn còn có chuyện gì không thể làm. Hắn một sống một mình thanh châu. Theo những này trà trộn quyền nưu người trong vòng so ra vẫn là quá non, bất kể là tam hoàng tử, ngụy Vương vẫn là cái khác, những người này là đi một bước đảo một cái hố cho hắn kiêu nha. Mình cũng không muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước, vì lẽ đó, hiện tại hắn chỉ có thể đánh tới 200% tinh thần, cũng tránh khỏi đi nhận chức hà chính mình chưa quen thuộc địa phương, đại hôn sau khi hắn liền trở về Thành Châu, không thèm quan tâm này trường an chuyện hư hỏng. Sau đó ai trở lại trêu chọc hắn, hắn liền trực tiếp sử dụng thương pháo dạy bọn họ làm người. Đến trong vương phủ, Tiêu Minh mang theo ngụy Vương đến trong chính điện, ở Đại Du Quốc, mỗi cái vương phủ thiết trí trên căn bản tương tự, bởi vậy cũng đều có nghị sự chính điện. Hiến chất, lần này vương thúc lại đây chỉ là có chuyện muốn van cầu hiến chất. ngụy Vương một mặt định ngọt. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, vương thúc nói chính là Sơn tự doanh sự tình đi, chất nhi đúng là thật muốn cùng Phụ Hoàng nói một chút, để Phụ Hoàng thấy rõ Tam Hoàng thúc diện mục chân thật, xem Tam Hoàng thúc là làm sao ở trên chiến trường phối hợp ta. Lúc nói chuyện. Tiêu Minh đột nhiên đem chén trà rơi ầm ầm trên bàn, nước trà tung tóe. Tiêu Minh khí thế như vậy lăng người, Ngụy Vương đột nhiên biến sắc, hắn là quyền cao chức trọng, toàn bộ đại du quốc ai thấy hắn không phải một mực cung kính, thế nhưng bây giờ lại bị một tên tiểu bối nhục nhã. Trong lòng hắn không khỏi một trận hòa lên, thế nhưng nghĩ đến nếu là Tiêu Minh thật sự ở Tiêu Văn Hiên trước mặt truy cứu việc này, e sợ thật sự sẽ chọc cho não Tiêu Văn Hiên. Những năm này, hắn đối với vị này ca ca vô cùng hiểu rõ, nhìn như chuyện gì đều mặc kệ. Như là một hôn quân, thế nhưng chuyện gì vị này ca ca trong lòng đều học sáng. Trong lòng hắn rõ ràng, Tiêu Văn Hiên kỳ thực từ lâu không tin hắn, sở dĩ hắn không biểu hiện ra còn đại gia phong thưởng hắn chỉ là bởi vì bắt có man tộc, bốn phía khác họ phiên vương nhìn chung quanh. Có thể nói trước đây hắn đối với Tiêu Văn Hiên cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hiện tại không giống, Tiêu Minh quật khởi mạnh mẽ, hơn nữa lần này Tiêu Minh dáng trả lui man tộc, đoạt đi sơn hải quan, hiện tại Tiêu Minh ở Tiêu Văn Hiên trong lòng địa vị muốn vượt xa hắn. Dù sao Tiêu Minh bây giờ có thể nắm giữ Bắc Phương an uy, mà chính là sợ sẹn Tiêu Minh tiếp tục lớn mạnh, hắn mới sẽ ở ký châu cuộc chiến phái ra một nhánh nát binh, vì là chính là tha Tiêu Minh lùi về sau, hy vọng Tiêu Minh có thể thực lực tổn thất lớn, đã như thế, hắn liền càng ngày càng an ổn. Chỉ là cái kế hoạch này lần thứ hai thất bại. Hiên chất, chuyện này xác thực là Hoàng Thúc thất trách, chỉ là Hoàng Thúc cũng không nghĩ tới này Sơn Tự Doanh sẽ không chịu được như thế một đòn. Dù sao này sơn tự doanh nhưng là hoàng thúc trong tay vương bài nha. Ngụy vương một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ nói rằng vương bài tiêu minh càng ngày càng phẫn nộ này ngụy vương quả thực là không thấy quan tài không nhỏ lệ hoàng thúc ngươi thật sự coi ta tiêu minh là kẻ ngốc sao sơn tự doanh là ngụy địa tối nát quân đội ngươi nghĩ ta thật sự cái gì đều không biết hay sao ngụy vương tiếp tục ngụy biện nói Hiển chất này sơn tự doanh là ta quân đội đến cùng sức chiến đấu làm sao tự nhiên là ta rõ ràng. Ngươi nhất định là hiểu lầm Nhìn vô lại sắc mặt Ngụy Vương Tiêu Minh trực tiếp nói Tam Hoàng Thúc vẫn là mời trở về đi Đã như vậy, chúng ta vẫn là tại triều công đường nói việc này ba Ta nghĩ phụ hoàng cùng các đại thần con mắt là sáng như tuyết Ngụy Vương nghe vậy Không chỉ không hề tức giận Ngược lại là tiếp tục cười Hiền chết, chỉ cần ngươi không nói Ai lại sẽ biết này Sơn tự trong doanh trại là một đám già nuôi yêu đất đây Không nên tức giận Không nên tức giận Lần này Hoàng Thúc đến chính là cùng chất nhi thương lượng chuyện này Đã như vậy, Hoàng thúc vẫn là nói chút thực tế đi, ta có thể không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi buổi tiếp Tam Hoàng thúc lý sự. Ngụy Vương năm lần bảy lượt đề tiện hành vi đã chọc giận hắn, Tiêu Minh rất là ánh lửa, đối với hắn cũng không khách khí nữa, huống hồ nếu là đàm phán liền không thể nho nhã lễ độ, không cho Ngụy Vương lung túng, hắn liền không cách nào được muốn lợi ích. Thở dài một tiếng, Ngụy Vương nói rằng, vẫn là hiển chất nói muốn cái gì đi, Hoàng thúc nhận tài, đại gia đều là phiên vương. Đều rõ ràng ở trong chiều cái nhau có điều không phải vì mình đất phong cùng địa vị, dù sao đại du quốc hiện tại là ngươi phụ hoàng, tương lai là thái tử, hiện tại ta chính là tương lai ngươi. vì lẽ đó hà tất chúng ta tranh cái một mất một còn. Tam hoàng thúc rốt cục chịu nói thật, nói ngàn đạo vạn, chúng ta có điều là vì mình mảnh đất nhỏ, đã như vậy, chất nhi cũng sẽ không khách khí, này Sơn tự doanh sự tình ở chất nhi nơi này có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ là để phụ hoàng bởi vì chuyện này căm ghét tam hoàng thúc đối với ta cũng không cái gì thực tế lợi ích, tuy nói chuyện này tam hoàng thúc sắc thực đáng trách, thế nhưng ngươi và ta lẫn nhau đâm dao găm sẽ chỉ làm người ngoài chê cười. Tiêu Minh tử tốn nói, ngụy Vương nghe vậy, nhất thời giơ ngón tay cái lên, hiển chất, ngươi xem thấu trật nhà, chuyện lần trước là hoàng thúc bị vắng đầu, hoàng thúc cũng nguyện ý làm ra bồi thường. Vốn là Tiêu Minh là muốn tại triều công đường đem ngụy Vương một quân thế nhưng lần này sự kiện ám sát để hắn thay đổi chủ ý. Lần này ám sát mặc dù không phải thái tử gây nên, cũng tất nhiên cùng những hoàng tử khác có căn hệ, mà này sau lưng cũng ít không được khát họ phiên vương bóng dáng, hiện tại đối với hắn mà nói ngụy Vương có điều là hắn ngay dưới mắt một con lợn béo. Chính mình có thể ăn hắn thịt, thế nhưng không cần thiết làm thịt hắn, dựa vào hắn nuôi mình mới là chính sự. Liên hắn cười híp mắt nói rằng, kỳ thực rất giản đáp, chỉ cần ngụy Vương thúc đáp ứng thanh châu thương hội ở ngụy điệu bán ra thương phẩm không trưng thu bất kỳ thuế má. Mà khi địa phủ nha bất đắc dĩ bất kỳ hình thức can thiệp thương hội mậu dịch, không được tự tiện bắt lấy thanh châu thương hội thương nhân liền có thể. Trường 392, mậu dịch hiệp ước. Chén trà bên trong nhiệt khí từ từ tăng lên trên. ngụy vương con mắt không được chuyển động, hiện nhiên là ở cân nhắc những này yêu cầu mục đích. Một lúc lâu, hắn trần chờ hỏi, chỉ có cái điều kiện này. Chỉ có cái điều kiện này, đương nhiên, không chỉ có là tam hoàng thúc không thể trở ngại thanh châu thương phẩm tiến vào ngụy địa, ngụy địa bất luận người nào không thể ngăn cản Tiêu Minh Hờ Hưng nói rằng, cái điều kiện này duy nhất mục đích chính là để thanh châu thương phẩm có thể ở ngụy địa thông suốt, hơn nữa ngụy vương không thể lấy bất kỳ danh nghĩa trưng thu thanh châu thương hội thuế má. Ngụy vương gật gật đầu, trên thực tế ở thanh châu thương phẩm tiến vào ngụy địa thời điểm hắn là tầng tầng thiết thẻ đánh thuế, này dẫn đến vốn là giá cả không cao thanh châu thương phẩm tới mục đích sau khi giá cả thường thường sẽ vượt lên vài lần. Có điều hắn ngược lại không là chuyên môn nhằm vào Tiêu Minh, trên thực tế đại du quốc bên trong đều là như thế lấy ra thương thuế. Dù sao thương nhân tiền không mỏ bạch không mỏ. Hiện tại Tiêu Minh đưa ra cái điều kiện này, chẳng khác gì là hắn không thể lại lấy bất kỳ lý do gì thu lấy Thanh Châu thương phẩm thuế phú, hắn đem tổn thất lượng lớn bạc, mà Tiêu Minh đưa vào thương phẩm càng nhiều, hắn tổn thất càng lớn. Trầm ngâm một chút, Ngụy Vương nói rằng: "Hiển chất, ngươi chiêu này có thể đủ tàn nhẫn, này không phải bằng Ngụy điệu tiền đều không công để ngươi kiếm lời đi sao? Nếu là bồi thường, lẽ nào là vẫn là ta nghĩ hoàng thúc tiếp bạc không được, hoàng thúc tự mình nghĩ muốn đi." Nếu là đáp ứng chất nhi liền định ra một phần hiệp ước, nếu là tam hoàng thúc không đáp ứng, chúng ta liền triệu đỉnh trên thấy đi." Ngụy Vương vội la lên, "Hiền chất, điều kiện này liền không thể thay đổi cái sao? Ta bồi thường hiền chất 3 triệu lượng bạc, làm sao?" Tiêu Minh lắc lắc đầu. "5 triệu lượng." Ngụy Vương dựng thẳng lên năm cái đầu ngón tay. Tiêu Minh vẫn lắc lắc đầu. Cắn răng, Ngụy Vương hung ác tâm nói rằng, "10 triệu lượng bạc tư." Nghe được con số này, Tiêu Minh mí mắt nhướng lên, thế nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Có điều hắn kinh ngạc chính là Ngụy Vương dĩ nhiên hiểu cái này hiệp ước đối với hắn đất phong nguy hại tính, tình nguyện cho hắn 10 triệu lượng giá trị vật tư cũng không muốn ký kết cái này hiệp ước. Tam Hoàng Thúc, chất nhi liền này một điều kiện, có đáp ứng hay không liền xem chính ngươi. Thiêu Minh định ra rồi giai điệu. Ngụy Vương lần này triệt để xì hơi, thần sắc hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn nói rằng, hiền chất tha cho ta suy tư hai ngày khỏe không. Đương nhiên có thể, Tam Hoàng Thúc xin mời, chất nhi liền không xa đưa. Thiêu Minh vẻ mặt Tiêu Ngụy Vương lúc này chậm lên, ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Tiêu Minh, tiếp theo đi ra ngoài. Nhìn theo Ngụy Vương rời đi, Tiêu Minh khẽ miệng vùng lên một nụ cười gằn. Chuyện này ở hắn đến trường An thời điểm cũng đã suy nghĩ quá, cái này mạo dịch hiệp ước chính là hắn chuẩn bị chiến lược tính kinh tế vũ khí. Hai năm qua hắn thương phẩm ở đại du quốc sắc thực rất được hoan nghênh, thế nhưng có một chút để hắn khó chịu chính là mỗi quá một đất phong hắn thương phẩm sẽ bị lấy ra thuế nặng. Mà những này thuế nặng lại không thể không để thương hội nâng lên thương phẩm giá cả. Dù sao không tăng cao giá cả chẳng khác nào hao tổn. Liền, ở hết sức nhằm vào dưới, Thanh Châu ngoại thương thu vào chỉ là thuế phú một hạng liền cao kinh người, mà thương phẩm giá cả tăng cao cũng giảm thiểu tiêu phí quân thể. Hắn hợp lại kế, những này phiên vương bằng là bắt ở trên người hắn hấp huyết môi nhà, mà quan trọng nhất một cái là loại hành vi này sẽ nghiêm trọng ách chế Thanh Châu bản địa công nghiệp phát triển. Vì lẽ đó ở phát hiện cái vấn đề sau hắn lập ra này điều hiệp ước, vì là chính là đem này điều hiệp ước mở rộng đi ra ngoài Khác họ phiên vương trước tiên không nói, chỉ ít hắn cận lân ngụy Vương cùng Ung Vương hắn nhất định phải trồng lên này điều hiệp ước, còn cái khác khác họ phiên vương, hắn sẽ từ từ dàn vạn. Hắn thừa nhận, lúc đó biết được ngụy Vương phái ra Sơn tự doanh thời điểm hắn thậm chí có chút thiết hỉ, bởi vì bực này với ngụy Vương chính mình đưa tới cửa, có điều hắn duy nhất tính sai địa phương là Sơn tự doanh là thật sự chiến ngũ cha. Phía dưới nên là Ung Vương. Tiêu Minh từ trong lồng ngực móc ra một sấp trang giấy, những này chính là hắn định ra mẫu dịch hiệp ước mặt trên nhiều vô số liệt ra mấy chục điều ước định, một khi ngụy vương ký rồi chẳng khác nào ngụy địa thương phẩm thị trường đối với hắn hoàn toàn không đề phòng, lấy thanh châu thương phẩm hàng đẹp giá rẻ rất nhanh sẽ có thể triệt để phá hủy ngụy địa thấp trình độ thương mậu hệ thống, mà cuối cùng ngụy địa có điều sẽ bị trở thành hắn một nguyên liệu cung cấp thị trường, này chính là tên gạo đổi đại pháo không công bằng mậu dịch. Vương phủ ở ngoài, ngụy vương xe ngựa chậm rãi rời đi. Bên trong xe ngựa ngụy vương sắc mặt đen đáng sợ, hắn nắm thật chặt nắm đấm như một con muốn ăn thịt người giống như dạ thú. Ở xe ngựa đi ra ngoài sau một khoảng thời gian, Ngụy Vương rốt cục không nhịn được mạnh mẽ la mắng, "Tiêu Minh, ngươi khinh người quá đáng." Tiếp theo hắn nhìn về phía bên trong xe một người thiếu niên, thiếu niên này chính là Tiêu Kỳ, hắn vẫn ở trên xe ngựa không có xuống. Vừa bắt đầu thấy Ngụy Vương sắc mặt như vậy chi kém, hắn tức thời không có đi hỏi chuyện này, hiện tại Ngụy Vương rốt cục bộc phát ra, hắn thở dài, "Tam Hoàng thúc, lúc đó ta khuyên quá ngươi không muốn phái Sơn tự doanh." mà là muốn toàn lực trợ giúp tiêu minh đánh tan man tộc, nhưng là ngươi không nghe, bây giờ hạ xuống cái này nhược điểm ở tiêu minh trong tay, hắn tự nhiên sẽ bắt bí chúng ta. ngụy Vương cũng là biết vậy chẳng làm, hắn nói rằng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, tiêu minh thế đại đối với chúng ta bách hại không một lợi, ta lúc đó cũng chỉ là muốn để tiêu minh cùng man tộc liều chết, chúng ta ở phía sau tỏa thu ngư ông thủ lợi. Tiêu kỳ thở dài, lúc đó ngụy Vương đã động viên đất phong 15 vạn đại quân, sẽ chờ man tộc giết vào Thành Châu Bắt được tiêu minh, đã như thế, hắn liền có thể nhân cơ hội chỉ huy Thanh Châu đánh bại man tộc mệt mỏi chi sư. Khi đó không chỉ đánh bại man tộc công lao là của hắn, hơn nữa nếu là tiêu minh bị bối thiệt giết, này Thanh Châu cũng đem là của hắn, tòa kia bị tiêu minh xây dựng dường như sắt thép pháo đài bình thường Thường Châu thành cũng chính là hắn. Chỉ là đáng tiếc hắn tính toán lại toàn bộ lạc hết rồi. Vậy này thứ tiêu minh để xảy ra điều gì điều kiện? Tiêu ký hỏi. Lúc này ngụy Vương đem hiệp ước sự tình nói ra. Nghe vậy tiêu kỳ đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tam hoàng thúc, cái này hiệp ước thực sự ác độc nha. ngụy vương khổ gật đầu cười, bản vương hà thường không biết, ngụy địa bản địa thương hàng còn trưng thu thuế má, dựa theo tiêu minh ý tứ, hắn là kiếm buồn không lỗ nha. Tiêu kỳ lần thứ hai thở dài một tiếng, hắn nói rằng, tam hoàng thúc, nếu là như vậy làm sao bây giờ? Ta cũng chính đang phiền nhiễu, tuy nói ngụy địa thuế má hơn nửa đến từ nông phú, thế nhưng chuyện này trùng quy mầm họa quá lớn, có điều nếu là không đáp ứng. E sợ lần này chính là một không chết không thôi tranh đấu. Hơn nữa hiện tại Thanh Châu không còn lũ Châu Man tộc quấy hiếp, chỉ sợ Tiêu Minh rảnh tay thu thập chúng ta nha. Tiêu Kỳ con mắt chuyển động nói rằng Tam Hoàng thúc bây giờ thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Cái này Hiệp Ước e sợ chúng ta không thể không thiêm. Có điều nếu là đàm phán, mặc dù ký rồi cũng không thể toàn bồi đi, thiêm có thể. Thế nhưng lần này Tiêu Minh đánh bại Man tộc sử dụng súng kiếp cùng nhiệt khí cầu. Ngụy Vương nhất thời phản ứng lại, hắn tán thưởng mà nhìn Tiêu Kỳ nói rằng. Đúng rồi, vẫn là ngươi nghĩ tới chủ đáo. Trường 393, đầu nhận dạng. Một luân minh nguyệt treo ở ngọn cây, màu bạc dưới ánh trăng, trong hoàng cung tất cả có vẻ mông lung mà thần bí. Tiêu Minh bị đâm giết, thái tử bị giam cầm, chỉ là một ngày một đêm thời gian thành trường An đã là sóng lớn nhất thời. Hoàng thượng, hoàng hậu đã ở bên ngoài quỳ nửa canh giờ, này lại quỳ xuống này mệt muốn chết rồi thân thể có thể như thế nào cho phải. Phung Đức Thủy nhìn qua lại tản bộ bước chân Tiêu Văn hiên Từ Đông Cung sau khi trở về Tiêu Văn Hiên liền vẫn vô cùng buồn bực, hắn rõ ràng, lần này Thái tử ở Đông Cung ẩn náu người man sự tình để Tiêu Văn Hiên rối loạn trận tuyến. Nàng yêu thích quỳ liền để nàng quỳ, nếu không là nàng như vậy sủng lịch Thái tử, Thái tử sẽ không chịu được như thế trọng dụng sao. Tiêu Văn Hiên giận dữ nói, Phùng Đức Thủy ruột cổ một cái, lần này Tiêu Văn Hiên xem ra là thật sự nổi giận. Thở dài một tiếng, hắn tiếp tục nói, Hoàng thượng, không vì là triệu Hoàng hậu cân nhắc. Cũng đến vì là hoàng hậu trong bụng long thai suy nghĩ mới đúng nha. Tiêu Văn Hiên nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới triệu hoàng hậu đã có bầu sự tình, hắn lệnh rên một tiếng, nói rằng, để cho nàng đi vào đi. Phung Đức Thủy gật gật đầu, hắn rõ ràng Tiêu Văn Hiên chỉ là bởi vì thái tử sự tình thiên nộ triệu hoàng hậu, thế nhưng từ trong lòng vẫn là lưu ý triệu hoàng hậu. Hắn từ nhỏ đi theo Tiêu Văn Hiên bên người, mười phân rõ ràng triệu hoàng hậu ở trong lòng hắn địa vị. Rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Văn Hiên là bởi vì triệu vương mới sẽ nhiều lần nâng đỡ thái tử, thế nhưng tiên có người biết đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Tiêu Văn Hiên ở này trong cung sủng ái nhất vẫn là triệu hoàng hậu. Năm đó Tiêu Văn Hiên còn là một hoàng tử thời điểm, hắn cùng ngay lúc đó thái tử đồng thời đi tới triệu địa. Chính là vào lúc ấy bọn họ gặp phải thời đó được khen là triệu địa đệ nhất mỹ nhân triệu hoàng hậu. Lúc đó thái tử cùng Tiêu Văn Hiên đồng thời đối với triệu hoàng hậu vừa gặp đã thương. Sau khi man tộc xâm lấn, triệu hoàng hậu ở tham viếng thời điểm bị man tộc vây nốt, là tiêu văn hiên lúc đó một mình thâm nhập cứu ra triệu hoàng hậu. Trong lúc, hai người dần dần có cảm tình. Bất quá khi đó triệu vương coi trọng chính là thái tử, cực lực cản trở, thế nhưng triệu hoàng hậu lấy chết tương bức, cuối cùng triệu vương không có cách nào mới cuối cùng đồng ý hai người việc kết hôn. Sau khi tiêu văn hiên chung quanh chính chiến, quân công chắc ngày càng được hoàng thượng sủng tín, mà các đại thần đối với tiêu văn hiên cũng là ca ngợi cực kỳ. Ở tình huống như vậy, Thái tử đối với Tiêu Văn Hiên dần dần lộ ra sắc cơ, đồng thời mật thư ngay lúc đó Khang Vương thừa dịp Tiêu Văn Hiên đi tới Ký Châu Bình Định mai phục đánh giết Tiêu Văn Hiên. Chỉ là cái này mật thư lại bị Tiêu Văn Hiên được, từ đó hắn triệt để kiên định cướp đoạt ngôi vị hoàng đế quyết tâm, lĩnh binh về hướng sau khi hắn liền phát động binh biến bức bách Thái tử tự sát, tiên hoàng cũng bị giam cầm với lệnh trong cung. Hối ước chuyện cũ, Phùng Đức Thủy trong lòng không khỏi than thở, quá nhiều không thể tả ở trong lòng bỏ qua, đáng giá cùng không đáng. Thế nhưng bây giờ đã đều thành qua lại vô nhân. Đến Triệu bên cạnh hoàng hậu, Phùng Đức Thủy cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Triệu hoàng hậu đỡ lên đến, nói rằng: "Nương nương, bệ hạ chính đang nổi nóng, cẩn thận nói chuyện mới vâng." Triệu hoàng hậu xoa xoa nước mắt, nàng 15 tuổi liền theo Tiêu Văn Hiên, bây giờ đã 30 năm trôi qua, nàng tự nhiên hiểu rõ chính mình phu quân. Nàng khẽ gật đầu một cái, nói rằng: "Đa tạ Phùng thị lang nhắc nhở." "Chu, tiên của tôi Phùng Đức Thủy nhẹ nhàng cười cợt. Đem triệu hoàng hậu nâng đến cửa ngự thư phòng, chính mình lui đi ra, canh giữ ở cửa. Trong phòng, tiêu văn hiên chỉ là liếc mắt tiến vào triệu hoàng hậu liền không tiếp tục để ý. Triệu hoàng hậu cười khổ một tiếng nói rằng, hoàng thượng còn ở bán nô tỷ che chờ thái tử sao. Tiêu văn hiên hừ một tiếng vẫn không nói lời nào. Triệu hoàng hậu thấy thế bi thiết nói, hoàng thượng, ngươi cho rằng nô tỷ thật sự chỉ là vì thái tử tương lai ngôi vị hoàng đế sao. Lần này thái tử cố nhiên có lỗi, thế nhưng nếu là hắn ám sát tề vương. Hắn như thế nào sẽ đem thích khách gần nó ở Đồng Cung, lần này thái tử cũng có điều là bị gian nhân làm hại, này sau lưng é e sợ vẫn là ngôi vị hoàng đế chi tranh. Nói cho cùng, người hay là muốn bảo vệ thái tử thái tử vị trí, chấm làm sao không biết thái tử chỉ là bị người lợi dụng, thế nhưng người man này xác thực là hắn ẩn nó ở Đồng Cung dùng để chơi đùa, như vậy ngu xuẩn, chấm có thể nào đem đại du quốc giao cho một như vậy không hăng hái hoàng tử. Triệu Hoàng Hậu Trầm Dãi nói rằng, nô tỳ rõ ràng thái tử không hăng hái. Thế nhưng hoàng thượng lần này ám sát còn không để hoàng thượng thấy rõ sao. Thái tử vẫn còn, còn liền có người muốn giết tiêu minh thời điểm đối phó thái tử. Nếu là thái tử bị phế, đón lấy những hoàng tử này còn có thể sử dụng loại nào thủ đoạn tự giết lẫn nhau. Mà bất luận cái nào hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ lại sẽ làm sao đối xử Tề vương. Không nên quên bệ hạ, năm đó ngươi vì diệt trừ khang vương mà thấy chết mà không cứu, đây cơ hồ phá hủy đại du quốc, tuy nói đây là binh hành hiểm chiêu. Man tộc cũng không phải lại tiếp tục xuôi nam, thế nhưng những năm này trong lòng ngươi không có một ngày dễ chịu quá không phải sao? Câm miệng. Tiêu Văn Hiên giận tím mặt, Triệu Hoàng hậu đâm nhói tiêu Văn Hiên nội tâm. Năm đó chính là hắn mật lệnh cấm quân án binh bất động, lúc này mới dẫn đến Man tộc có thể cướp đoạt tiến Vân Thập Lục Châu, mà hắn chi sở dĩ như vậy, đều là bởi vì năm đó đạo kia thái tử mật lệnh. Bệ hạ, nô tỳ biết ngươi không muốn nhắc tới lên việc này, thế nhưng xin mời bệ hạ cân nhắc, hiện tại những hoàng tử này liền muốn giết Tề Vương. Chờ bọn hắn sau khi lên ngôi, bọn họ lại sẽ làm sao đối xử tề vương, chỉ sợ những hoàng tử này đồng dạng sẽ cấu kết man tộc trí tề vương vào chỗ chết, nếu là đến khi đó, man tộc tất nhiên sẽ không lại cho đại du quốc cơ hội, cũng không có cái kế tiếp tề vương có thể chống đối man tộc. Triệu hoàng hậu từng chữ từng chữ nói rằng, hừ, những hoàng tử khác sẽ giết tiêu minh, lẽ nào thái tử thì sẽ không giết tề vương sao? Ở đông cung thời điểm ngươi lẽ nào không nhìn thấy thái tử đối với tề vương thái độ sao? Nô tỳ có thể để cho thái tử lập xuống đầu nhận dạng giao cho chư vị hoàng tử. Nếu là thái tử sau khi lên ngôi vi phạm hứa hẹn, người người có thể giết chết. Triệu hoàng hậu túc thanh nói rằng, có điều cũng xin mời hoàng thượng để tề vương cùng những hoàng tử khác đồng dạng lập xuống đầu nhận dạng. Đầu nhận dạng. Tiêu Văn Hiên hơi biến sắc. Này đầu nhận dạng chính là năm đó cao tổ cùng cái khác bảy vị khác họ phiên vương lập xuống một lời thề. Lúc đó vì phòng ngừa huynh đệ tự giết lẫn nhau, đầu nhận dạng quy định giết huynh đệ giả, huynh đệ tất phải giết. Cái này đầu nhận dạng ở đại du quốc vẫn bị chuyển vì là giai thoại. Tiếp theo đầu nhận dạng bị lần thứ hai sử dụng thời điểm chính là cao tổ thời kỳ, lúc đó chính là ngôi vị hoàng đế chi tranh tối nghiêm khắc thời gian, di lưu chi tế cao tổ ở trước khi chết để chư vị hoàng tử lập xuống đầu nhận dạng, đồng thời hướng về thiên hạ tỏ rõ, lúc này mới bảo vệ cao tổ ngôi vị hoàng đế. Chỉ là tiêu văn hiên rõ ràng này đầu nhận dạng có điều là một chỉ khế ước mà thôi, tuân không tuân thủ chỉ ở hoàng tử chính mình cũng không thể đem đầu nhận dạng cho rằng thuốc vân năng. Hoàng hậu, ngươi quá đem đầu nhận dạng coi là chuyện đáng kể." Thiêu Văn Hiên lắc lắc đầu, phụ nhân góc nhìn. Triệu Hoàng hậu vẫn rất cố chấp, nàng nói rằng, nô tỳ tự nhiên biết này đầu nhận dạng không thể hoàn toàn ràng buộc những hoàng tử khác, thế nhưng nô tỳ có thể bảo đảm thái tử thực hiện hứa hẹn, hơn nữa bệ hạ có thể mang tể vương liệt vào đầu nhận dạng chấp hành giả, nếu là thái tử vi phạm lời thề, tể vương tự có thể khởi binh trinh phạt thái tử." Chương 394, quyết định Trước tiên phát 4 chương, còn có 2 chương sau đó liền đến. Trong ngự thư phòng dưới ánh đến, tiêu văn Hiên rơi vào chầm tư, hắn mười phân rõ ràng phế chữ sau khi sẽ phát sinh cái gì, thái tử là trưởng tử, hơn nữa là con trai trưởng, hắn tương lai làm hoàng đế là danh chính ngôn thuận. Nếu là thái tử bị phế, còn lại hoàng tử đều sẽ không an phận hạ xuống, dù sao vào lúc này dựa vào chính là các hoàng tử từng người bản lĩnh mà không phải trường ấu chính tự. Hắn liếc mắt hoàng hậu. Rõ ràng triệu hoàng hậu chuyển ra đầu nhận dạng chỉ là vì để cho hắn không muốn phế chữ, học tập năm đó cao tổ cách làm, dù sao này đầu nhận dạng ý nghĩa tượng trưng phải lớn hơn với ý nghĩa thực tế. Nói đến, hắn sâu trong nội tâm cũng là không muốn phế chữ, thái tử là hắn con trai thứ nhất, triệu hoàng hậu cũng là hắn yêu nhất nữ nhân, hắn có lý do gì đi đem ngôi vị hoàng đế giao cho những người khác đâu. Chỉ là hiện tại thái tử hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy để hắn cũng nhức đầu không thôi. Bởi vì đón lấy tất nhiên là yêu cầu phế chuất thái tử sổ con không ngừng bị đưa lên tới. Hoàng thượng, nếu như thật sự phế chữ thái tử, vậy thì để chủ sự sau màn thật sự thành công, triệu hoàng hậu trong đôi mắt lập loè dị dạng ánh sáng, hắn vô cùng hiểu rõ tiêu văn hiên ý nghĩ lúc này. Nhưng là chấm nên làm gì hướng về quân thần bàn giao nhỉ. Tiêu văn hiên ý nghĩ buông lỏng. Triệu hoàng hậu nghe vậy vui vẻ, nói rằng, Hoàng thượng, thái tử nói rồi, hắn chỉ là có cái này hùng tâm tráng sĩ. Có điều là muốn làm man tộc khả hãn mà thôi, Cao tổ năm đó không cũng là một lòng muốn chinh phục man tộc, để man tộc thần phục ở đại du quốc dưới chân sao. Thái tử là nói như vậy. Tiêu Văn Hiên vẻ mặt hòa hoãn. Không sai, bệ hạ đi rồi sau khi, thái tử là như vậy cùng nô tỳ nói, còn thích khách này, chỉ là thái tử thẩm tra không nghiêm, lẫn vào người man thích khách, thái tử cũng là bị háng hại. Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, vẻ mặt khôi phục bình thường, tựa hồ đối với thái tử còn có chút thỏa mãn, ngươi nói đúng. Là nên để những hoàng tử này vào cung ký xuống đầu nhận dạng, ai ra sức khức tử, ai liền chuẩn dạng, mặc dù không phải lần này chủ mưu, cũng tất nhiên lòng mang ý đồ xấu. Triệu hoàng hậu nụ cười trên mặt đột nhiên phóng ra, hàn nguồn chính là tiêu văn hiên này câu nói này, Bệ hạ, này đầu nhận dạng mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng chỉ cần bệ hạ che lên ngọc tỷ đại ấn, cái này cũng là hoàn mệnh, từ đó đại du quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cái này chẳng lẽ không phải vừa bảo vệ thái tử vị trí? có thể để đại du quốc cá ổn xuống sao. Tiêu văn hiên gật gật đầu, ngươi nói đúng, ngày mai chấm liền để chư vị hoàng tử tiến cung, chấm muốn dẫn dương chấn từng cái từng cái địa thăm dò bọn họ. Triệu hoàng hậu cười nói, này dương chấn là nghe lời đoán ý cao thủ, nói không chừng có thể nhìn ra một ít manh mối, hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, vẫn là không muốn lại nghĩ chuyện này, nô tỳ trong bụng loài rồng lại đang náo loạn. Thật sao? Đi, để chấm nhìn một cái đi. Tiêu Văn Hiên nâng triệu hoàng hậu ra ngự thư phòng về phía sau cung đi đến. Lao niên đến từ Tiêu Văn Hiên cũng là hết sức cao hứng, đặc biệt là này vẫn là triệu hoàng hậu có bầu, hắn cảm giác được đây là một loại trời cao đối với sự quan tâm của hắn. Cách nhật, một đạo hoàng mệnh truyền tới thành trường an bên trong mỗi cái hoàng tử trong tay, Tiêu Văn Hiên muốn ở ngự thư phòng triệu kiến chư vị hoàng tử. Nhờ vào lần này triệu kiến ở sự kiện ám sát sau khi, mỗi cái hoàng tử trong lòng đều có chút sốt sáng, thế nhưng hoàng mệnh không thể làm trái. Bọn họ hay là đi trong cung. Ở ngự thư phòng ở ngoài, tiêu minh nhìn thấy chư vị hoàng tử, thái tử, hai hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thục vương, lục hoàng tử chờ chút tổng cộng bảy cái thành niên hoàng tử. Chư vị hoàng tử tụ tập cùng một chỗ đều không nói lời nào, từng cái từng cái trên mặt đều mang theo mệ hoặc. Tam hoàng tử lúc này tiến đến tiêu minh bên người nói rằng, thất đệ cũng tới, xem ra phụ hoàng triệu thấy chúng ta không phải vì chuyện ám sát. nay có thể không hẳn. Nói không chừng là vì để cho thất đệ chỉ nhận hung thủ, có điều không biết ai là gan lớn như vậy, sẽ thích khách thất đệ, thất đệ, ngươi có phải là đắc tội ai? Tiêu Minh nhìn về phía tứ hoàng tử, người này nhưng là có tiền lệ, hắn nói rằng, ta đắc tội người có thể hơn nhiều, ai đều có khả năng, tứ ca ngươi nói đúng sao? Tứ hoàng tử nghe vậy vẻ mặt đại biến, hứ một tiếng không tiếp tục nói nữa. Lời này cũng không phải giả, có điều cũng không cần giản vật chúng ta nha. Thục vương cười gằn, hắn vốn là ở đất phong khỏe mạnh. Thế nhưng cũng là bởi vì phong thưởng tiêu minh chuyện này, hắn được vời đến Trường An. Chính vào lúc này, phung đức thủy từ ngự thư phòng đi ra, hắn đối với thái tử nói rằng, thái tử điện hạ, hoàng thượng để ngài đi vào. Ừm. Thái tử tựa hồ là định liệu trước, đắc ý tiến vào ngự thư phòng, chuyện này hắn đã sớm biết được. Trong ngự thư phòng, tiêu văn hiên cầm lấy ngọc tỷ tre ở đầu nhận dạng trên, sáng sớm hắn đã viết xuống nội dung, lúc này nhìn thấy thái tử đi vào, hắn nói rằng, thái tử, lại đây. Thái tử nghe vậy, mau mau nhanh đi vài bước đến Tiêu Văn Hiên trước mặt. Lúc này Tiêu Văn Hiên nói rằng, "Thái tử, chấm hy vọng lời của ngươi nói là thật sự, bằng không mặc dù có đầu nhận dạng, chấm cũng có thể phế bỏ ngươi." "Phu hoàng, nhi thần nhớ kỹ, sau đó nhất định sẽ cần với chính vụ, vi phụ hoàng phân ưu giải nạ. "Được, ký xuống tên của ngươi đi." Tiêu Văn Hiên nói rằng, kỳ thực đối với hắn mà nói, thái tử là thật hay giả đã không trọng yếu. Lần này nhằm vào Tiêu Minh sự kiện ám sát triệt để cho hắn vang lên cảnh báo. Lại như thế thả mặc cho những hoàng tử này coi trời bằng vung xuống sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Ký rồi tên, thái tử chậm rãi lui ra ngự thư phòng. Phung Đức Thủy lúc này đi ra, để hai hoàng tử đi vào. Ngoài cửa, mọi người nhìn một mặt hưng phấn thái tử, mỗi người vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng để mọi người càng kinh ngạc chính là thái tử dĩ nhiên từng cái hướng về bọn họ chắp tay. Tam đệ, tứ đệ. Thất đệ, vi huynh đi trước một bước. Thái tử nói rằng, đặc biệt là đi tới tiêu minh trước mặt, thái tử cười nói. Thất đệ, hôm qua ở Đồng Cung nhiều có đắc tội, mong rằng thất đệ không muốn chú ý, ta cho rằng là thất đệ muốn hại, chỗ yếu ta. Không sao, chỉ cần thái tử ca ca không nên hiểu lầm liền có thể. Tiêu Minh trong lòng quái lạ, không biết này thái tử uống thuốc gì. Chào hỏi, thái tử một người thẳng rời đi, chỉ chốc lát sau hai hoàng tử xanh mặt đi ra. Tiếp theo hạ xuống là tam hoàng tử, tứ hoàng tử, mỗi cái hoàng tử đều là thấp thỏm đi vào, cuối cùng mặt tối sầm lại đi ra. Điện hạ, nên ngươi... Lần này đến phiên Tiêu Minh. Tiến vào ngự thư phòng Tiêu Minh trực tiếp đến Tiêu Văn Hiên bên người. Tiêu Văn Hiên chỉ là để Tiêu Minh trước tiên nhìn một chút đầu nhận dạng. Tiêu Minh có chút bất ngờ, nhìn kỹ lên, nhìn thấy phía dưới cùng thời điểm, hắn nhìn thấy thái tử chờ người tên. Minh Nhi, nay đầu nhận dạng sự tình ngươi nói vậy cũng đã từng nghe nói đi. Tiêu Văn Hiên lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Tiêu Văn Hiên triệu tập chư vị hoàng tử tới là vì việc này. Chẳng trách thái tử sẽ cao hứng như thế, nguyên lai like đây là một để những hoàng tử khác từ bỏ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế khế ước. Phụ hoàng, cao tổ năm đó cũng lập được đầu nhận dạng, này ở dân gian là một đoạn giai thoại. Tiêu Minh nói rằng, không sai, này đầu nhận dạng vì là chính là ngăn cản huynh đệ tranh tương, ngươi là cái thông tuệ người, nên rõ ràng phụ hoàng ý tứ. Tiêu Văn Hiên ánh mắt sáng khoác. Trường 395, Hoàng thương đại ngộ. Bốn chu tinh tịch không hề có một tiếng động. Tiêu Minh sau lưng đột nhiên ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này hắn dư quang quét về phía bên trong ngự thư phòng chết cửa phòng, cái này cửa phòng là cùng bên ngoài tương thông. Lúc này nếu như hắn không thiêm, hắn nghiêm trọng hoài nghi sẽ có binh sĩ lập tức lao ra đem hắn tại chỗ đánh chết, dù sao trong lịch sử cái này tiểu đoạn có thể không chỉ một lần trình diễn quá. Hoàng đế vì bảo đảm trưởng tử ngôi vị hoàng đế bức bách hung hăng hoàng tử xin thề không được phản loạn, chỉ là Tiêu Minh không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa còn muốn ký xuống cái này đầu nhận dạng. Có điều bởi vậy có thể thấy được Tiêu Văn Hiên đối với Thái tử là cỡ nào sủng định. Nhi thần thiêm. Tiêu Minh hầu như không do dự địa nói rằng. Tiêu Văn Hiên hài lòng nhìn về phía Tiêu Minh nói rằng. Minh Nhi, ngươi là hiện nay mới thôi trả lời tối thoải mái người. Phụ Hoàng lần này không có nhìn lầm. Để ngươi khi này cái chấp hành giả xem ra không có sai. Ngươi yên tâm, chỉ cần ký rồi đầu nhận dạng. Thái tử đăng cơ sau đó tất nhiên sẽ kiêng kỵ đầu nhận dạng lời thề. Chấm cũng hy vọng ngươi có thể giữ khuôn phép, đã như thế, này đại du quốc liền an ổn. Tiêu minh kỳ thực rất muốn nói khế ước sáng tạo ra đến chính là bị xé bỏ, cái này khế ước nếu như không có một cường lực chấp hành giả sẽ cùng với giấy vụn. Ở tiêu văn hiên tái thế thời điểm cái này khế ước sẽ rất hữu dụng, bởi vì một khi vi phạm liền muốn đối mặt vi phạm lời thề bị giết tình cảnh, chỉ là tiêu văn hiên chết rồi cái này hiệu lực còn có ở hay không liền rất khó nói hiện tại tiêu văn hiên lựa chọn hắn làm đầu nhận dạng chấp hành giả một là hắn không có bất kỳ môn phiệt bối cảnh một là hắn nắm sơn hải quan có đầy đủ uy hiếp những hoàng tử khác thể đánh bạc phu hoàng nhi thần vẫn giữ khuôn phép chỉ hy vọng đại du quốc có thể đoàn kết lên cộng đồng chống đỡ man tộc hy vọng này đầu nhận dạng có thể làm cho các ca ca vứt bỏ hiểm khích lúc trước tổng cộng đối phó man tộc dù sao lấy nhi thần sức mạnh chỉ có thể bảo vệ sơn hải quan thế nhưng đem man tộc tiêu diệt nhưng là không như vậy dễ dàng tiêu văn hiên gật gật đầu nói rằng Phụ hoàng chính là xuất phát từ cái mục đích này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi lập xuống như vậy công lao, vừa tới trường an liền tao ngộ ám sát, hiện tại chấm lại cho ngươi lập xuống đầu nhận dạng, thực sự là hổ thẹn cho ngươi nha, như vậy đi, ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì phong thường đi, chấm có thể thực hiện nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Tiêu Minh căn bản không để ý có ký hay không cái này đầu nhận dạng, thậm chí ký xuống cái này đầu nhận dạng đối với hắn vẫn có lợi, hắn chân chính muốn chính là một an ổn phát triển hoàn cảnh. Tương tự cũng muốn có thể ngưng tụ đại du quốc sức mạnh toàn lực đối kháng man tộc. Hắn cũng không muốn không có chuyện gì coi như cứu hộ đội viên khắp nơi cứu hỏa. Hiện tại Sơn Hải quan cho hắn một tầng an toàn bảo đảm, nếu như các hoàng tử có thể an ổn xuống, vậy thì tốt hơn rồi. trầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, Phụ Hoàng, Nhi Thần lần này đi tới trường An đúng là xác thực có một yêu cầu quá đáng. Nói nghe một chút. Tiêu Văn Hiên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tiêu Minh nói rằng, Nhi thần hy vọng Thanh Châu thương hội thương phẩm có thể ở hoàng gia đất phong thông suốt không trở ngại, không bị thu lấy bất kỳ thuế má, không biết phụ hoàng có thể đáp ứng hay không. Cái này chẳng phải là hoàng thương đãi ngộ. Tiêu Văn Hiên nói rằng, đúng, nhi thần muốn chính là hoàng thương đãi ngộ. Tiêu Minh gật đầu, ở hoàng gia trên đất chỉ có hoàng thương là không bị thu lấy bất kỳ thuế má, hơn nữa bất kỳ quan viên nào cũng không dám đắc tội. Chuyện này có khó khăn gì? Chấm đáp ứng rồi ngươi chính là, có điều thật sự chỉ có cái này sao? Tiêu Văn Hiên có chút không dám tin tưởng, hắn cũng không để ý thương nhân chuyện nhỏ này. Đa tạ Phụ Hoàng. Tiêu Minh trái tim hầu như nhảy ra, hắn không nghĩ tới Tiêu Văn Hiên sẽ trả lời như vậy vui sướng. Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, tiếp theo hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, này có điều là làm việc nhỏ, chậm đúng là cảm thấy cái này phong thưởng đối với người công lao tới nói quá nhỏ. Nhi thần đã thấy đủ. Tiêu Minh từ chối nói, hắn cũng không dám lại muốn những vật khác, dưới cái nhìn của hắn này có điều là Tiêu Văn Hiên thăm dò. Nếu như hắn muốn đổ vật quá phận quá đáng, Tiêu Văn Hiên tất nhiên sẽ chính mình không yên lòng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chính mình dã tâm quá to lớn. Mà này Hoàng thương đại ngộ khả năng ở Tiêu Văn Hiên xem ra không thế nào trọng yếu, dù sao Tiêu Văn Hiên vẫn phổ biến trùng nông ước thương, chính vì như thế, đại du quốc thương nhân địa vị mới sẽ như vậy chi thấp. Tiêu Minh trả lời để Tiêu Văn Hiên lần thứ hai lộ ra thần sắc tán thưởng, tiếp theo hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, đúng rồi. Lần này có người nói ngươi ở Ký Châu sử dụng một loại tân hỏa khí cùng một loại gọi nhiệt khí cầu đồ vở, có thể có việc này. Là có việc này, loại này hỏa khí tên gọi súng kíp, lần này nhi thần mang đến một nhóm, này nhiệt khí quả bóng nhỏ thần cũng mang đến, Phụ Hoàng bất cứ lúc nào có thể biểu diễn cho Phụ Hoàng xem. Tiêu Văn Hiên càng ngày càng hưng phấn, hắn nói rằng, được, đã như vậy, ngày mai lâm triều trên Phụ Hoàng liền tuyên bố đối với ngươi phong thưởng, sau khi liền đi xem xét một hồi. Vâng, Phụ Hoàng. Tiêu Minh gật gật đầu, cái khác hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn đã đạt đến mục đích của chính mình. Lại cùng Tiêu Minh nói rồi mấy câu nói, Tiêu Văn Hiên để Tiêu Minh rời đi, lại gọi tám hoàng tử đi vào. Rời đi ngự thư phòng, Tiêu Minh cười khổ hướng về cung đi ra ngoài. Lần này đến Trường An, hắn thực sự là cái gì hoang đường sự tình đều gặp phải, có điều bất kể là ám sát vẫn là đầu nhận dạng, này đều không thể đánh gãy kế hoạch của chính mình. Chỉ cần mở ra thương lộ, chờ hắn trở lại đất phòng. Cái kia tức là hắn đất phong bay lên thời gian, đợi được chính mình lợi dụng vũ châu, thanh châu khối này rộng lớn thổ địa phát triển sau khi thức dậy hắn mới không để ý cái gì đầu nhận dạng. Rời đi hoàng cung, Tiêu Minh nghĩ hiện tại nên đi tìm Ung Vương, Ngụy Vương đất phong phòng trường không chạy, Ung Vương càng không thể chạy thoát. Hiện tại hoàng gia phạm vi cũng không có vấn đề, này còn lại chính là khát họ phiên vương môn đất phong, có điều vấn đề này liền rất khó khăn, có điều đối với hắn mà nói bất luận nhiều khó khăn chúng quy phải thử một chút. Dù sao Nam Phương Phú Thứ Nơi rất trọng yếu. Ngay cả trao đổi thẻ đánh bạc là cái gì, hắn đã có ý nghĩ. Ngự thư phòng, tám hoàng tử không cam lòng địa ký xuống cái tên đi rồi sau khi, Tiêu Văn Hiên nhìn về phía bên người Nam Tử nói rằng, làm sao, ngươi có hay không nhìn ra cái gì? Người này chính là Dương Trấn, lệ cảnh môn thống lĩnh. Hắn nói rằng, ngoại trừ tề vương thoải mái như vậy ở ngoài, những hoàng tử khác đều có chút không cam lòng, đặc biệt là hai hoàng tử, không cam lòng bên trong tựa hồ còn ngậm lấy và hắn dợ. Hai hoàng tử. Tiêu Văn Hiên meo mắt lại, hắn cũng có cảm giác này, ngươi nói lần này ám sát có thể hay không là hai hoàng tử gây nên. Dương Trấn nói rằng, hạ quan đã phái người điều tra đám này người man khởi nguồn, phát hiện những người man này đều là do một tấn thương cung cấp, có điều kỳ lạ chính là, cái này cùng di vãng cùng thái tử đi rất gần tấn thương đã biến mất không còn tam tích. Tấn thương. Tiêu Văn Hiên giật mình nói. Dương Trấn gật gật đầu, lương vương đất phong bên trong thương nhân được gọi là tấn thương. Những thương nhân này cùng man tộc lui tới thân mật nhất, người ngoài có thể không cách nào buôn bán những này hồn huyết người Man. Có điều điều này cũng không có thể nói rõ là hai hoàng tử gây nên, dù sao đám này tấn thương bên trong không ít người đều là man tộc Naimu. Chương 396: Ký kết hiệp ước. Trong phòng chỉ còn dư lại Dương Trấn cùng Tiêu Văn Hiên. Ở Dương Trấn trên mặt một cái đao ba từ mặt trái đi ngang qua má phải, nếu là người bình thường nhìn thấy tất nhiên bị kinh sợ. Chỉ là Tiêu Văn Hiên không chỉ không có biểu hiện ra bất kỳ căm ghét Ngược lại ánh mắt ở đào ba trên giường lại thời điểm vẻ mặt sẽ trở nên nhu hòa lên. Năm đó ở trên chiến trường chính là Dương Trấn vì hắn cản một đao mới sẽ lưu lại vết sẹo này ngân, chính vì như thế, hắn mới sẽ như vậy tín nhiệm Dương Trấn. Chỉ là hoàng thượng, nếu như đúng là hai hoàng tử gây nên, e sợ làm khó dễ chính là hoàng thượng đi. Dương Trấn bỗng nhiên nói rằng, Tiêu Văn Hiên khẽ gật đầu một cái, Dương Trấn nói đến vấn đề này trọng điểm, mặc dù là hai hoàng tử có thể làm sao. Kết quả tốt nhất có điều là giống như trước đây này chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là như vậy xử lý hoàng tử phân tranh, dù sao đều là hắn cốt đụng, môi hở răng lạnh. Chuyện này còn chưa có định luận, ngươi hay là đi điều điều tra rõ ràng đi. Tiêu Văn Hiên từ tổ nói. Dương Chấn không người đáp một tiếng là, rời đi ngự thư phòng. Thở dài, Tiêu Văn Hiên lúc này lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhị lang, ngươi cũng không nên bức chấm động thủ. Từ hoàng cung rời đi. Tiêu Minh thẳng đi tới Ung Vương nơi ở, cùng hắn nghĩ tới như thế, Ung Vương rất thoải mái địa đáp ứng rồi Tiêu Minh điều kiện, duy nhất báo lại chính là Tiêu Minh trợ giúp ẩn giấu ký châu cuộc chiến chân tướng đồng thời thêm vào 50 môn tháo. So với mậu dịch thỏa thuận cùng 50 môn tháo, chút ít đồ này đối với Tiêu Minh đến nói không lại là mưa bụi, hơn nữa hắn cùng Ung Vương ký kết khế ước còn có chút không giống, vậy thì là liên quan với khoáng sạn sự tình. Nói đến, Ung Vương đất phong vẫn kéo dài tới bây giờ sân tây. Nơi này nhưng là mỏ than đá tải nguyên phong phú. Hắn ký kết thỏa thuận trên liền có 12 cái khu vực mỏ than đá quyền khai thác, này 12 cái mỏ than đá là hậu thế tên chất lượng tốt lộ thiên mỏ than đá. Thanh Châu phủ cận tuy rằng có môi, thế nhưng mỏ than đá thâm không nói, chất lượng cũng không cao, tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực thực sự không đáng. Vì lẽ đó hắn vẫn ở đánh ung vương chủ ý, mà ký Châu cuộc chiến cho hắn cơ hội này, không phải vậy lấy ung vương tính cách vẫn đúng là không dễ tiếp xúc. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Dưới cái nhìn của hắn ung vương không chỉ có là chiến sự cầu chính mình, hơn nữa từ khi kiến thức pháo cùng súng kiếp uy lực, ung vương là yêu thích không buông tay, hắn muốn vì tuyệt vời đến những vũ khí này, ung vương mặc dù là bán quần xì ịp cũng đồng ý, đừng nói một ít không ai hỏi thăm mỏ than đá. Dù sao hiện tại đại du dù quốc dùng môi lượng không lớn, rất nhiều mỏ than đá đều không cần thiết khai thác, những thứ đồ này đối với ung vương tới nói không đáng giá, còn không bằng đổi lấy một ít thực tế đồ vật. Hiên chất, này thỏa thuận ta ký rồi. Sau đó hoàng thúc trên đất phong ngươi vừa ý cái gì tùy tiện nắm. Ung Vương cười ha ha. Ở Ung Vương xem ra tiêu minh có điều là cái kẻ ngu si, có điều hắn đúng là muốn cảm tạ kẻ ngu này, bởi vì tiêu minh không chỉ thu rồi hắn đất phong 40, 50 vạn nạn dân giúp hắn giải quyết nạn đói vấn đề, trả lại hắn pháo thay đổi một đống không nhiều làm giá trị mỏ than đá. Ngay cả thương phẩm gì tự do lưu thông hắn căn bản không thèm để ý, thương nhân đối với hắn mà nói có điều là tiện dân. Cho đái ngộ này cũng có điều tương đương với có thêm một tương tự hoàng thương thương hội. Bốn hoàng thúc thoải mái như vậy thật là làm cho chất nhi trong lòng cảm động, không nói những cái khác, cái này sẽ đưa cho bốn hoàng thúc cho rằng lễ vật đi. Thiêu Minh đem một cái hộp đặt ở trên bàn. Hộp mở ra, bên trong bày một ống ngắn xuống kíp, đây là ống ngắn ngòi lửa thương. Hiện chất, đây chính là xuống kíp. Làm sao không giống nhau? Úng Vương là đại khái gặp tọa phát thương, thế nhưng nhưng lại không biết cụ thể kết cấu. Có điều hắn cũng thanh sở hỏa thương là trường, mà cái này súng kiếp thực sự quá đoạn. Bốn hoàng thúc, thứ tầm thường chất nhi có thể đưa cho ngươi sao. Loại kia có điều là binh sĩ dùng, loại này súng kiếp mới tượng trưng quyền lợi cùng địa vị. Tiêu Minh nói rằng, ung vương nhất thời hỉ vào đầu bức hai, hắn đối với tiêu minh giơ ngón tay cái lên, vẫn là hiển chất đối với hoàng thúc hay lắm. Vừa nói, ung vương một bên cầm lấy súng kiếp thưởng thức lên. Tiêu Minh lúc này hướng về ung vương giới thiệu súng kiếp cách dùng. Dù sao trợ giúp hắn mở ra phát súng đầu tiên, kiến thức súng kiếp lý lực, ung vương Việt phát yêu thích. Lại cùng ung vương xác định thỏa thuận trên nội dung, tiêu minh lúc này mới trở về vương phủ. Quyết định ung vương, tiêu minh chính suy nghĩ cái kế tiếp tìm ai, lúc này ngụy vương lần thứ hai tìm tới, đồng ý thỏa thuận lên nội dung, có điều điều kiện tiên quyết là cung cấp súng kiếp. Đối với vấn đề này tiêu minh tự nhiên đáp ứng, không hiểu được làm sao thao luyện súng kiếp trận, súng kiếp ở những người này trong tay cũng có điều là thiêu hỏa côn như thế đồ vật. Hướng hồ hiện tại sở vương đã đang len lén trang bị súng kíp, lúc này vũ trang Ngụy Vương, chính có thể để ép những này nam Phương, Vương phiên vương. Hiên chất vì hiệp ước càng thêm cụ thể, không bằng liền đem này điều viết vào hiệp ước đi. Ngụy Vương trước sau không yên lòng súng kiếp sự tình, do dự thời gian rất lâu sau khi hay là muốn cầu đem súng kiếp làm thỏa thuận điều khoản viết vào trong đó. Nếu là Hoàng Thúc yêu cầu, chất nhi liền viết vào trong đó đi. Tiêu Minh cười hát hát nói, như cái cáo nhỏ. Chỉ phải cái này hiệp ước có hiệu lực hắn liền thống trị mậu dịch mấy cái thương tính là gì một lần nữa định ra thỏa thuận tiêu minh cùng ngụy vương chính thức ký tên này điều mậu dịch hiệp định xem như là trên căn bản định ra đến rồi xử lý việc này ngụy vương nói rằng hiền chất ngoại trừ súng kiếp ở ngoài có người nói hiền chất còn có nhiệt khí cầu khi nào để hoàng thúc cũng mở mang tầm mắt không cần chờ lâu ngày mai lâm chiều sau khi vừa có thể nhìn thấy tiêu minh cười híp mắt nói rằng cách nhật hắn cùng các quan lại cùng tiến lên lâm triều Và ước định như thế, Tiêu Văn Hiên ban cho hắn ba châu thân vương danh hiệu, hơn nữa hạ lệnh để Thanh châu thương hội hưởng thụ hoàng thương đãi ngộ. Tựa hồ bởi vì này điệu Tiêu Minh công lao quá lớn, lần này triều đình trên đúng là yên tĩnh lạ kỳ, không có một triều thần phản đối Tiêu Văn Hiên quyết định. Có điều tế nghĩ một hồi, hắn liền rõ ràng, những này triều thần phỏng chừng đều trong bóng tối thiết hỉ, cho rằng Tiêu Văn Hiên cố ý chèn ép Tiêu Minh, chỉ cho hoàng thương đãi ngộ, bọn họ căn bản không rõ ràng đây là Tiêu Minh cùng Tiêu Văn Hiên sớm hòa thuận. Tế Vương Có người nói lần này ký châu cuộc chiến ngươi còn sử dụng hai loại rất lợi hại vũ khí, có hay không có thể biểu diễn cho chúng ta nhìn. Tuyên bố xong phong thường, Tiêu Văn Hiên cười híp mắt nói rằng, hắn ngày hôm nay mong đợi nhất chính là cái này. Đương nhiên, đồ vật ngay ở cung ở ngoài, xin mời phụ hoàng cho phép bọn họ đi vào. Đúng. Tiêu Văn Hiên nói rằng, lúc này Phùng Đức Thủy lập tức hô, chuyện tể vương mang theo hàng hóa vào cung. Theo tiếng la của hắn, từng cái từng cái thanh âm vang lên vẫn kéo dài đến cửa cung. Lúc này chờ đợi ở bên ngoài La Tín phía sau xe ngựa nói rằng, vào cung. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành gật gật đầu, theo dẫn đường tiểu hoàng môn đến trong cung. Mà lúc này Tiêu Văn Hiên mang theo các đại thần chính đang thừa khánh trước điện trên quảng trường chờ bọn họ. La Tín, bắt đầu đi. Tiêu Minh đối với La Tín đám người nói. La Tín gật gật đầu, lập tức đem súng kiếp tử trong dương lấy ra. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành cũng bắt đầu chuẩn bị nhiệt khí cầu. Trường 397, Bình Chắc. Thừa khánh cửa điện trước trên quảng trường. Các đại thần hiện hình trăng lưới liềm đem La Tín đoàn người xuống lại ở chính giữa. Tiêu Văn Hiên cùng Tiêu Minh đứng hình trăng lưới liềm trung gian. Nhìn La Tín tử dương gỗ bên trong lấy ra một cái lại một cái trường côn trạng vũ khí, Tiêu Văn Hiên mắt lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Minh Nhi, này chính là súng kíp. Đúng, Phụ Hoàng, này chính là ở ký châu cuộc chiến bên trong sử dụng súng kíp, nói đến kỳ thực rất đơn giản, có điều là đem pháo thu nhỏ lại mà thôi. Lần này Tiêu Minh mang đến 10 con súng kiếp đều là ngòi lửa thường, Ở thương khi vị trí có một cái ngòi lửa. Ở tác chiến thời điểm cần chút nhiên ngòi lửa mới có thể phóng ra, mà đây chính là ngòi lửa thương thai hại vị trí. Bởi vì phóng ra cần ngòi lửa, vì lẽ đó xạ thủ thường thường đều muốn ở trên người mình mang theo dài đến mấy mét ngòi lửa. Ở khí trời ở mức thời điểm ngòi lửa còn rất khó nhen lửa, bình thường tác chiến thời điểm người bắn súng kiếp đều sẽ đem ngòi lửa hai đầu đều nhen lửa để bất cứ lúc nào nổ phát súng thứ hai, chỉ là như vậy một cái ngòi lửa là thiêu không được thời gian bao lâu, rất dễ dàng ở vây nút thời điểm bởi vì không có ngòi lửa mà dẫn đến không cách nào sử dụng. còn có một tai hại nhưng là nhen lửa ngòi lửa ở ban đêm rất dễ dàng bị phát hiện, điều này cũng làm cho tạo thành ở ban đêm rất khó tiến hành đánh lén tác chiến. tổng thể mà nói, chính là ngòi lửa thương nhiều như vậy tai hại mới dẫn đến toại phát thương xuất hiện sau khi cấp tốc đào thải ngòi lửa thương. hiện tại tiêu minh chuẩn bị bán ra ngòi lửa thương chính là tự tin với ngòi lửa thương đối với toại phát thương ưu thế. Hừm, thật có chút như là pháo thu nhỏ lại giống như vậy, Minh Nhi, ngươi có thể thật thông minh, này không phải là hiện tại mỗi cái trong tay binh lính đều cầm pháo sao? Tiêu Văn Hiên cười ha ha, cực kỳ hài lòng. Đại du quốc bởi vì khuyết mã nguyên nhân rất khó có thể ở giã ngoại chiến thắng man tộc, hiện tại loại này kiểu mới vũ khí xuất hiện lập tức để Tiêu Văn Hiên nhìn thấy hy vọng. Mấy ngày nay, hắn đối với hỏa khí doanh vô cùng coi trọng, bây giờ lại có một loại kiểu mới vũ khí liệt trang, hắn tự nhiên là hưng phấn không thôi. Tiêu Minh phụ họa cười nói, tuy nói là thu nhỏ lại pháo, thế nhưng uy lực cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Lúc này La Tín đã đem 10 cái ngòi lửa thương toàn bộ giao cho binh sĩ. Ở Thanh Châu thời điểm những binh sĩ này đã diễn luyện quá ngòi lửa thương phóng ra quy trình, bởi vậy bắt được ngòi lửa thương sau đó hết sức quen thuộc địa trang đạn, chỉ chờ phóng ra. Chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Minh lúc này đối với La Tín liếc mắt ra hiệu. Phóng ra. La Tín lúc này hô một tiếng. Tuân lệnh, binh sĩ lập tức nhen lửa ngòi lửa sử dụng ngòi lửa nhen lửa hỏa dược trong ao hỏa dược, theo ầm một tiếng súng vang, một đám khói trắng mạo khí. Tiêu Văn Hiên cứ việc trong lòng có chuẩn bị nhưng vẫn bị ngòi lửa thương động tĩnh kinh ngạc một hồi, các đại thần cũng như thế, mấy người thậm chí bị dọa đến thân thể run lên một hồi. Ai nha, Này súng kiếp tiếng vang thật là không nhỏ. Đúng nha, có điều làm sao này, bia ngắm không có một bị đánh tới đây. Ngòi lửa thương phóng ra sau khi, các đại thần bắt đầu xì xào bàn tán. Hôm nay trong triều đình Bọn họ không có ai nhảy ra chỉ trích tiêu minh, một là bởi vì tiêu minh lần này lập xuống công lao quá lớn, vào lúc này tìm cớ không khác nào chính mình tự tìm phiền phức Thứ yếu tiêu minh tay cầm sơn hải quan, bậc này với tiêu minh nắm bắc phương an nguy, lúc này là quyền cao chức trọng, sợ chính là ngược lại bị tiêu minh đem một quân, dù sao hiện tại tiêu minh có năng lực này. Mà quan trọng nhất nhưng là này tiểu mới vũ khí sung kích bọn họ đại diện cho đại du quốc không giống sĩ tộc môn phiệt lợi ích, thế nhưng ai cũng không muốn đắc tội tiêu minh bởi vì bọn họ đồng dạng khát vọng được loại vũ khí này. Các đại thần nghị luận truyền tới Tiêu Văn Hiên trong hai, Tiêu Văn Hiên cũng có chút lúng túng, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Minh Nhi, vì sao này bia Tiêu một đều không bên trong. Phu Hoàng, này súng kiếp dựa vào chính là giày đặc sạ kích, cùng cung tên tự nhiên là rất khác nhau, trên thực tế súng kiếp chính xác là không sánh được cung tên. Tiêu Minh tử tổn nói, súng kiếp ở lạnh vũ khí nóng trao đổi thời kỳ bởi vì biểu hiện không ổn định chịu đủ lúc đó quân đội lên án. Minh Triều tướng Linh Thích kê quang đã từng tỉ mỉ miêu tả quá mức thương ở quân đội buồn cười tình huống, hoặc là binh sĩ ngậm lấy duyên đạn quên lắp, hoặc là binh sĩ bất cẩn đem duyên đạn nuốt xuống, hoặc là binh sĩ giơ súng tư thế không chính xác dẫn đến đạn dược từ trong nòng súng lướt xuống đi ra, mặc dù xạ kích chính xác cũng rất kém cỏi. Nhiều như vậy tật xấu cuối cùng dẫn đến thích ra quân một tiểu đội có điều trang bị hai con điều súng, còn lại vẫn là vũ khí lạnh. Vì lẽ đó, hắn lần này mặc dù đem ngồi lửa thương đem ra, Một phen biểu thị sau cấm quân tướng lĩnh có thể hay không coi trọng còn là một vấn đề. Cung tên cũng không bằng, cái kia muốn này ngòi lửa thương để làm gì. Tiêu Minh lại nói sau khi đi ra ngoài, một người tướng lãnh bông nhiên lên tiếng nói rằng. Những đại thần khác cũng là đồng dạng ý tứ, nếu không là Tiêu Minh dựa vào súng kiếp chiến thắng man tộc sự thực ở, bọn họ sẽ càng thêm xem thường. La Quyền lúc này cất cao giọng nói, vậy hạ, đang chỉ súng kiếp ở trên chiến trường sát thực không bằng cung tên đến thực dụng thế nhưng mạn tướng gặp tề vương điện hạ súng kiếp đội mấy ngàn người tạo thành cánh quân cưỡi ngựa ban cung hỏa thương tướng sẽ phát sinh to lớn uy lực hơn nữa một hợp lệ cung thủ cần quanh năm suốt tháng huấn luyện thế nhưng mặc dù một bách tính bình thường cầm súng kiếp là có thể giết chết man tộc kỵ binh man tộc không thiếu chính là mã mà đại du quốc không thiếu hụt chính là lính tiêu văn hiên nhìn trống không hứng tâm lại quét súng kiếp la quyền nói chính là hắn đang nghĩ tới man tộc ưu thế chính là chiến mã cùng thuần thục cung thủ đây là đại du quốc thế yếu Mà súng kiếp nhưng có thể bù đắp cái này thế yếu, hắn hỏi lại lần nữa, Minh Nhi, này súng kiếp uy lực cùng tầm bắn làm sao? Tầm bắn không thuộc về cung tên, uy lực muốn so với cung tên lớn hơn nhiều có thể ở chín ngoài mới bước xuyên thủng man tộc khôi giáp. Tiêu Minh nói rằng, đối với hắn mà nói, hắn lần này mang theo ngòi lửa thương đến mục đích chính là chào hàng loại vũ khí này, thực hiện quân thụ. Lần này Bắc Phương yên ổn, bây giờ lại ký xuống đầu nhận dạng, mặc kệ này đầu nhận dạng có hay không dùng. Tạm thời hoàng tử môn nên thành thật một chút. Mà đem phỉ Nguyệt Nhi cưới vợ sau khi trở về, hắn trên căn bản sẽ không trở lại trường An. Sau khi, hắn sẽ toàn diện kinh doanh chính mình đất phong, đem cùng Tây Phương khoa học kỹ thuật trên lệch triệt để bù đắp lại đây. Vì lẽ đó, lần này đến trường An, hắn là tìm đến tiền, một là thương mậu thỏa thuận, một chính là quân thụ. Chỉ cần hai thứ này đạt thành, hắn liền có thể không ngừng thu lợi, sử dụng những bạc này thực hiện đất phong sản nghiệp thăng cấp. Uy lực so với cung tên đại Tiêu Văn Hiên bị Tiêu Minh lại nói có chút động tâm. Hắn trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, lời như vậy, không bằng cùng pháo như thế, trước tiên trang bị một nhóm thử xem, lần này không bằng trước hết cho hỏa khí doanh trang bị 5,000 con súng kiếp đi. Lần trước chọn mua pháo đã tiêu tốn mấy triệu lượng bạc, hiện tại tiếp tục chọn mua súng kiếp tất nhiên cũng là tiêu hao không nhỏ. Vì lẽ đó Tiêu Văn Hiên không nghĩ một hồi chọn mua quá nhiều, miễn cho các đại thần thuyết tam đạo tứ. Dù sao hiện tại tiêu hao của cải khổng lồ thành lập hỏa khí doanh còn chỉ là cái trang trí, không có ở trên chiến trường từng có chân chính chiến tích. Hơn nữa này súng kiếp chính xác cũng xác thực để hắn có chút hoài nghi súng kiếp tác chiến hiệu quả. Trường 398, Lãi kết sủ nhiệt khí cầu. 5.000 súng kiếp. Tiêu Minh đối với con số này có chút thất vọng, có điều nhìn thấy Tiêu Văn Hiên cùng một đám đại thần vẻ mặt hắn rõ ràng. Nói cho cùng bọn họ đối với súng kiếp liệt trang bộ đội hiệu quả còn mang trong lòng nghi ngờ hoặc là nói càng nhiều là bọn họ đau lòng bạc. Ở Thanh Châu thời điểm hắn không chỉ một lần nghe nói triều thần oán giận này pháo giá cả, một ít đại thần thậm chí yêu cầu triều đình chi cho mình dòng họ sưởng hàng nhái Thanh Châu pháo. Triều đình trên những đại thần này không phải trung tâm ái quốc, mà là này pháo mậu dịch những đại thần này không có phân đến một điểm lợi ích, bọn họ tự nhiên không ngứa này trắng toát bạc chạy ra đi. Vì lẽ đó ở tiêu minh xem ra, nay đại du quốc chính như mỗi cái vương triều thời kỳ cuối như thế hướng đi triệt để hủy Đảng tranh, hết sức hủ bại, rất nhiều mại quốc cầu vinh gian thương, bách tính chỉ biết đạo tông tộc không biết quốc gia là vật gì chờ chút chưa đại vương triêu nên có đặc thù hiện tại đại du quốc đều có rồi. Mà để tiêu minh cảm thụ sâu nhất không gì bằng kim nô vệ, này con được xưng đại du quốc tinh nhuệ nhất cấm quân dĩ nhiên cũng bị mấy lần khất nợ tiền lương, quân đội trang bị càng là nhiều năm không có chương mới. Những chuyện này đều là la quyền tự mình cùng hắn nói. Chính vì như thế, đại du quốc đánh không lại man tộc không chỉ là ngợi vấn đề. Còn có một vấn đề chính là quan văn đối với võ quan nước hiếp, mà Tiêu Văn Hiên bởi vì là binh biến cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, đối với quân đội cũng vẫn mang trong lòng cảnh giác, nói đến chính là trọng văn kinh võ, quân đội bị quá đáng dùng cho đối nội thống trị mà không phải phòng ngự ngoại địch. Nhiều vô số tất cả, nghĩ tới những thứ này Tiêu Minh chỉ có thể âm thầm cười gằn hắn sở dĩ muốn bán súng đạn cho triều đình một mặt là vì kiếm tiền, nhưng cũng là vì hoàng gia tương lai. Bởi vì hắn nếu là thật sự đem súng kiếp cùng pháo kỹ thuật giao ra, Hắn có thể khẳng định là chế tạo pháo cùng súng kiếp bạc sẽ tao nộ tầng tầng cắt xén, đến cuối cùng chỉ có thể dẫn đến cấm quân cầm một nhóm không phải nổ thang, chính là ách hỏa rác rưởi hỏa khí. Cuối cùng tiện nghi vẫn là cái khác phiên vương. Dù sao bọn họ nhưng là bất cứ lúc nào mài dao xoan xoan. Nghĩ thông suốt điểm ấy tiêu minh không lại tính toán số lượng này vấn đề, lần này mậu dịch hiệp định mới là trọng điểm, quân thủ có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu đi. Ngược lại đại hôn sau khi hắn liền muốn về thanh châu, mà hắn trường ăn những mưa gió. Hắn tự vị nhưng bất động, hắn chỉ cần kinh doanh chính mình đất phong duy trì an toàn của mình liền có thể. Không lại nói xuống kiếp vấn đề, Tiêu Minh đối với Tiêu Văn Hiên nói rằng, phụ hoàng, phía dưới vẫn là nhìn nhiệt khí cầu đi, cái này nhất định sẽ làm cho phụ hoàng kinh hỉ. Đúng, đúng, cái này không sai. Tiêu Văn Hiên thần sắc kích động, hắn đối với cái này có người nói có thể trời cao nhiệt khí cầu mới là thật sự cảm thấy hứng thú. Lúc này Lương Ngọc Bân cùng hạ thành chỉ huy binh sĩ đã đem nhiệt khí cầu từ trên xe tháo xuống. Tiếp theo hai người đem nhiệt khí cầu trải rộng ra, bắt đầu sử dụng phong tương hướng bên trong thổi phồng. Đây là một quá trình dài ràng rặng, sau nửa canh giờ nhiệt khí cầu mới đứng lên đến. Lúc này hai người bắt đầu ở nhiệt khí cầu phía dưới đun nóng không khí. Theo nhiệt khí cầu bên trong không khí càng ngày càng nóng, vốn là trên đất nhiệt khí cầu dần dần lên cao. Bay lên đến rồi, bay lên đến rồi. Các đại thần từng cái từng cái hưng phân nói rằng, phỉ tệ luôn luôn bình tĩnh. Thế nhưng nhìn thấy như thế vật lớn phi trên thiên không cũng là giật mình há to miệng. Tiêu Văn Hiên tận lực duy trì chính mình uy nghiêm, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn lúc này có cỡ nào khiếp sợ. Mà đón lấy càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình xuất hiện, Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành leo lên nhiệt khí cầu, ở binh sĩ bung ra dây thừng sau khi, nhiệt khí cầu bắt đầu lên không. Minh Nhi, này nhiệt khí cầu thực sự thần kỳ, chẳng có thể hay không cũng cưới nhiệt khí cầu. Tiêu Văn Hiên kích động nói rằng, cái này không được, Phu Hoàng này nhiệt khí cầu có thể sẽ rơi xuống, đang không có an toàn chuẩn bị tình huống, nhi thần cũng không dám để phụ hoàng gánh chịu cái này nguy hiểm. Tiêu Minh vội vàng giải thích. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành Sở dĩ cống hiến to lớn, cũng là bởi vì hai người dám mạo hiểm nguy hiểm cưỡi nhiệt khí cầu, những người khác không biết này nhiệt khí cầu nguy hiểm, nhưng là hắn cùng Bác Văn huyết học viên học viên nhưng là rõ rõ ràng ràng rơi xuống, không giống nhau, không chờ Tiêu Văn Hiên nói chuyện, La Quyền đỗn nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn nhưng là leo lên mạnh khí cầu, nghe vậy, không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiêu Văn Hiên sắc mặt vô cùng đặc sắc, ngày hôm nay Tiêu Minh biểu diễn hai thứ đồ này có thể quá chừng, một là thước đo không đủ, một còn có thể nổ tung. Tuy nói kinh ngạc trình độ là đầy đủ, nhưng thực tế sử dụng lên đều là ẩn số. Liếc mắt khiếp sợ la quyền, Tiêu Minh cười hì hì đối với Tiêu Văn Hiên nói rằng, Phụ Hoàng, ngươi có muốn hay không mua một nhiệt khí cầu vui lùa một chút, kỳ thực chỉ cần thao tác thỏa đáng. Này nhiệt khí cầu vẫn là sẽ không nổ thành, hơn nữa trước trận quan sát địch tình cũng khá. Không sai, bậy hạ, lúc đó là ở nhiệt khí cầu phía dưới lót không ý thảo, đến thời điểm ke xuống nên cũng không có chuyện gì, dù sao chỉ cần lên cao 30 bộ đã đủ rồi. La Quyền tuy rằng bị hù dọa một hồi, thế nhưng nghĩ đến nhiệt khí cầu chiến trường quan sát tác dụng vẫn là tâm động không ngừng. Do dự một chút, Tiêu Văn Hiên nhìn về phía một mặt gian thương dáng dấp Tiêu Minh hỏi, cái này nhiệt khí cầu ngươi chuẩn bị bao nhiêu bạc bán cho chấm. Phu hoàng, cái này cũng không đắt lắm, 10 vạn lượng bạc liền có thể, hơn nữa Nhi thần còn có thể giúp Phu hoàng huấn luyện nhiệt khí cầu điều khiển viên, làm sao? Nhiệt khí cầu cấu tạo rất đơn giản, thành phẩm nói đến cũng sẽ không đến 3000 lượng bạc, tiêu minh cái này cũng là dở công phu sư tử ngoạn. Hắn hiện tại là nghĩ thông suốt, triều đình bạc cùng với bị những này tham ô hủ bại quan chức cất vào túi áo, không bằng chính mình cất vào túi áo. 10 vạn 2. Tiêu Văn Hiên có chút do dự. Tiêu Minh thấy thế tiếp tục nói, "Phu hoàng, Chờ nhi thần để các binh sĩ chuẩn bị một chút an toàn biện pháp, liền để phụ hoàng tự mình chờ thêm nhiệt khí cầu cảm thụ một chút này mười vạn hai có đáng giá hay không. Dứt lời, tiêu minh đối với La Tín nói rằng, đem lò xo so lót chuẩn bị thỏa đáng. Vâng, điện hạ. La Tín đáp một tiếng, trực tiếp từ trên xe ngựa chuyển ra mấy tiểu lò xo so lót tổ hợp lại với nhau. Hiện tại Thanh Châu có thể sinh sản thép lò xo, so. sinh sản lò xo so tự nhiên không là vấn đề, liền vì an toàn. Hắn để sưởng sinh sản ra tương tự sofa lò xo lót, mảnh gô đè lên lò xo, đông cái đệm lắp đặt ở lò xo lót trên. Làm la tín khiến người ta lắp ráp đi ra, tiêu minh lúc này đứng lò xo trên đệm hướng về trên nhảy một cái, khi hắn hạ xuống thời điểm bị lò xo lót bắn lên lại bay lên. Chuyện này, đây là pháp thuật gì? Các đại thần lập tức xôi sung sụng. Ở trong mắt bọn họ, tiêu minh chỉ là nhảy một cái, tiếp theo liền thần kỳ địa chính mình bay lên, giống như quỷ mị. Tiêu Văn Hiên thấy thế cũng là hoàn toàn biến sắc. Tiêu Minh thấy mọi người kinh ngạc như thế, liền hắn nói rằng, đại gia không kinh ngạc hơn, này có điều là lò so mà thôi. Vừa nói, Tiêu Minh một bên hạ xuống đem đồ vật bên trong sốc lên cho các đại thần xem. Chính vào lúc này, Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành cũng thao túng nhiệt khí cầu hạ xuống. Tiêu Minh không lại giải thích lò so, mà là để Tiêu Văn Hiên leo lên nhiệt khí cầu. Lần này cùng hắn Tiêu Văn Hiên đồng thời leo lên nhiệt khí cầu, hai người lên cao không ngừng mà thành trường an cảnh sắc cũng dần dần dũng vào đáy mắt. Tiêu Văn Hiên có chút sợ sệt, đồng thời lại có chút hứng phấn, thế nhưng khi hắn vừa xem thành trường an thời điểm, hắn dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Minh xem thời cơ hỏi, Phụ Hoàng làm sao? Này nhiệt khí cầu đáng giá mua đi. Đáng giá, mua. Tiêu Văn Hiên cười ha ha. Trường 399, tham dò. Hoàng cung bầu trời, to lớn nhiệt khí cầu từ từ bay lên. Đứng nhiệt khí cầu trên. Tiêu Văn Hiên cầm kính viễn vọng thần thái dễ dàng xem kỹ thành Trường An, dường như một con mánh hổ cũng dò xét chính mình đất phong. Phu Hoàng, mua lại cái này nhiệt khí cầu ngươi chắc chắn sẽ không hối hận, này nhiệt khí cầu chẳng những có thể ở trên không tiến hành điều tra quản chế toàn bộ thành Trường An, hơn nữa ở gặp phải nguy hiểm thời điểm còn có thể cưới nhiệt khí cầu đào tẩu, 10 vạn hai thật sự rất tiện nghi. Tiêu Minh tiếp tục đầu độc. Tiêu Văn Hiên vừa nãy liền động tâm, hiện tại bị Tiêu Minh lần thứ 2 du thuyết, nhất thời kiên định quyết tâm. Hắn nói rằng. Đại hôn sau khi ngươi liền muốn trở về trường an, khi đó chấm liền đem bạc đưa cho ngươi, có điều này điều khiển nhiệt khí cầu người ngươi có thể nên vì phụ hoàng đào tạo ra đến. Phu hoàng, cái này ngươi liền an tâm đi. Tiêu Minh trong lòng thiết hỉ, Phu hoàng, quân đội còn cần nhiệt khí cầu sao. Đương nhiên muốn, chỉ ít cho chấm khoảng trường, trái phải vũ vệ phân biệt tới một người, đây chính là chấm thân vệ, mặt khác ngươi súng kiếp bao nhiêu bạc một con. Tiêu văn hiên thẳng thắn có vấn đề đồng thời nói chuyện. Cái này súng kiếp đúng là tiện nghi. Mỗi chỉ súng kiếp 100 lạng bạc dòng. Liên quan với súng kiếp tiêu minh cũng không dám muốn quá cao giá cả, dù sao súng kiếp nhu cầu số lượng có thể so với pháo đa đa. Mà trải qua thành phẩm tính toán, sinh sản một con ngòi lửa thương giá cả có điều ở 6 lượng bạc khoảng trường, trái phải, dù sao ngòi lửa thương cũng không có toại phát thương phức tạp như thế xảo trá kết cấu, cần có điều là một cái nòng súng mà thôi, 100 lạng đã là hát tâm thương nhân giá cả. Nói như vậy 5,000 con chính là 50 vạn lượng bạc, Tiêu Văn Hiên như như mày, hắn cân nhắc một hồi pháo cùng súng kiếp vật liệu, dưới cái nhìn của hắn, một ổ hỏa pháo có thể sinh sản ra trên trăm con súng kiếp. Như vậy kế toán, súng kiếp giá cả nên ở 30, 42 trên lần dưới, Tiêu Minh tất nhiên lại là tăng giá bán ra. Tuy nói trong lòng sáng như tuyết, thế nhưng Tiêu Văn Hiên không chuẩn bị cùng Tiêu Minh có kẻ mà cả, mà là chuẩn bị tiếp thu cái giá này. Hắn nói rằng, 100 lạng liền 100 lạng đem, mua trước 5,000 con, nếu như hiệu quả không sai liền tiếp tục thêm vào. Tiêu Minh nghe vậy lại hỉ, hắn giải thích, Phụ Hoàng, này có thể chỉ là thương giá cả, không bao gồm đạn, đạn dược. Chấm hiểu, ngươi này pháo không cũng là như thế sao. Tiêu Văn Hiên ánh mắt sáng quắc, đồng nhiên nói rằng, ngươi giá tiền này tuy cao, thế nhưng chấm tình nguyện tiếp thu, ngươi biết tại sao không. Tiêu Minh trong lòng một lăng, hắn cũng kỳ quái lần này Tiêu Văn Hiên không có cò kè mà cả, này 100 lạng là hắn báo giá, hắn cho rằng Tiêu Văn Hiên sẽ chém tới 42 khoảng trường, trái phải. Phụ Hoàng Anh Minh hết thề đều nhược chỉ trưởng nhi thần xấu hổ. Tiêu Minh đàng hoàng địa nói rằng, nhìn trương an phồn vinh cảnh tượng. Tiêu Văn Hiên nói rằng, bởi vì công lao của ngươi, kể từ hôm nay, trẫm liền không cần lại hướng về man tộc tiến cống sưng thần, này hàng năm mấy triệu lượng bạc cung phụng cho man tộc không bằng cho ngươi đến thực sự. Tiêu Minh bỗng nhiên tỉnh nộ, không nghĩ tới Tiêu Văn Hiên sẽ là cái này tâm tư, như vậy nói chuyện, Tiêu Văn Hiên đúng là kiếm lời. Phu hoàng cao kiến. Tiêu Minh đầy mặt nụ cười. Chỉ cần phụ hoàng có thể chống đỡ Nhi Thần, Nhi Thần bảo đảm sẽ không lại để man tộc lướt qua Sơn Hải quan. Hơn nữa nếu là man tộc dám to gan lần thứ hai phát binh từ triệu điệu tiến công, Nhi Thần liền dám xuất lĩnh kỵ binh cắt đứt bọn họ lương nói. Hừng, này chính là chấm ý nghĩ, bây giờ đại du quốc có thể cùng man tộc chính diện tác chiến chỉ có ngươi một người, lúc này trọng binh đặt tại Sơn Hải quan, man tộc tự nhiên không dám lộn xộn Minh Nhi, hoàng gia an nguy hệ cho ngươi trên người một người, thứ ngươi muốn chỉ cần có điều phân. Chấm cũng có thể cho ngươi chỉ là hy vọng ngươi không nên để cho phụ hoàng thất vọng nha tiêu văn hiên tận tình khuyên nhủ địa nói rằng đây là hắn lúc này chân chính ý nghĩ tuổi tác của hắn lớn hơn những năm này cũng đã tâm lực tiểu thụy không muốn lại trải qua đại biến cố bây giờ chỉ muốn cầu an ổn nửa đời sau mà thôi xin mời phụ hoàng yên tâm nhi thần tất nhiên bảo đảm đại du quốc chu toàn tiêu minh trong lòng thiết hỉ tiêu văn hiên này câu nói này là thừa nhận hắn bây giờ địa vị chỉ cần có điều phân hắn cũng có thể cho bực này cho hắn hiện tại là hoàn toàn xứng đáng trước điện người tâm phúc tiêu văn hiên hài lòng gật gật đầu tiếp tục nói lệ cảnh môn đã tra ra lần này đâm người giết người cùng lương quốc tấn thương có chút quan hệ đáp án hiện tại chỉ có hai cái một là người nhị ca gây nên một là man tộc cấu kết tấn thương gây nên hiện nay phụ hoàng chính đang khiến người ta điều tra phòng trường không tốn thời gian dài liền sẽ được phơi bày nhị ca tiêu minh một suy nghĩ nhất thời bừng tỉnh hiện tại hết thảy đều trở nên hợp lý lên nếu như ám sát thành công Sát thực hai hoàng tử thu lợi to lớn nhất, vừa đến bất luận ám sát thành công hay không, này đều sẽ bại lộ thái tử hoang đường vô năng, mà một khi thái tử bị phế chuất, hắn chính là danh chính nôn thuận địa thuận vị người thừa kế. Đồng thời nếu là ám sát thành công, hắn liền có thể diệt trừ chính hắn một cường địch, quả thực là một mũi tên hạ hai chim, này bản tính đánh cho quá khôn khéo. Đáng tiếc lại chặt chẽ kế hoạch đều là có lỗ thủng, không phải vậy Tiêu Văn Hiên cũng sẽ không đem hai hoàng tử liệt vào hoài nghi đối tượng. Rất khả năng là hắn. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể kết luận, này chính là lần này ám sát kế hoạch chặt chẽ chỗ. Tiêu Văn hiên cũng có chút đau đầu, hắn nói rằng, nếu là việc này thực sự là hai hoàng tử gây nên, ngươi muốn phụ hoàng xử trí như thế nào? Tiêu Minh vốn muốn nói theo luật đáng chém, thế nhưng hắn đông nhiên vang lên sách xử trên một cái ví dụ, miễn cương biết trở về sắp sửa bật tốt lên, hắn cung kính mà nói rằng, chỉ bằng vào phụ hoàng xử trí, dù sao hắn là ta nhị ca, hắn bất nhân, ta không thể không nghĩa. Tiêu Văn hiên con ngươi thu rụt lại. Bình tĩnh nhìn Tiêu Minh nhìn thời gian rất lâu, tiếp theo hắn đống nhiên cười nói, Minh Nhi, ngươi rất tốt, đã như thế, chấm liền an tâm. Tiêu Minh sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, Tiêu Văn Hiên quả nhiên là đang thăm dò hắn. Nếu như mình thái độ kiên quyết muốn giết hai hoàng tử, như vậy Tiêu Văn Hiên tất nhiên kết luận chính mình tâm tính ác độc, sẽ không bận tâm tình thân, bây giờ có thể giết hai hoàng tử, tương lai tất nhiên cũng sẽ không thái tử hạ thủ lưu tình. Đã như thế, hắn liền muốn cân nhắc làm sao đối xử hắn. Hiện tại hắn bãi làm ra một bộ đại nhân đại nghĩa dáng vẻ, Tiêu Văn Hiên tự nhiên là an tâm, đã như thế, đầu nhận dạng liền có một cường lực chấp hành giả. Xào rượu địa tránh thoát Tiêu Văn Hiên thăm dò, Tiêu Minh trong lòng phát khổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tiêu Văn Hiên tựa hồ cũng không muốn giải thích, liền hắn nói rằng, chúng ta đi xuống đi, lần này ngươi cho chấm mang đến kinh hỉ không ít, còn có chừng 10 ngày chính là ngươi đại hôn tháng ngày, này những chuyện khác ngươi đều để đi, chuyên tâm chuẩn bị việc kết hôn. Phỉ Nguyệt Nhi ở trường An là xương tên mỹ nhân, kỳ kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông, tương lai nói vậy sẽ là một hiền nội trợ, ngươi làm hảo hảo đợi nàng mới là, hơn nữa Phỉ gia môn sinh, cố lại khắp thiên hạ, Phỉ gia càng. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, người phong địa khuyết pháp nhân tài, bây giờ cùng Phỉ gia thông gia sau khi, đúng là có thể mời chào một ít Phỉ gia anh tài. Tiêu Minh thở ra một hơi, việc này là tránh thoát đi tới, hắn nói rằng, nhi thần này liền trở về chuẩn bị. Chương 400, Hào lễ. Tháng ngày thanh rảnh rỗi, thời gian tựa hồ sẽ trôi qua rất nhanh. Lên triều phong thưởng sau khi, lễ bộ người bắt đầu đến nhà vì là tiêu minh chủ bị hôn lễ. Mà tiêu minh thừa dịp khoảng thời gian này nhưng là đi thân thăm bạn, tăng mạnh cùng triều thần trong lúc đó quan hệ, đương nhiên này quan trọng nhất quan hệ vẫn là La Quyền, đỗ Bắc Viễn, Tần Thụy, Chu Ngọc Thư chờ người. Dù sao đây chính là hắn ở trường An thành viên nòng cốt, mấy ngày nay, bọn họ không ít vì chính mình ở trường An che gió che mưa. Đặc biệt là lần này, lục soát Đông cung thời điểm, Đỗ Hành là cố ý chủ động đưa ra lục soát Đông cung, bởi vì hắn rõ ràng Tiêu Minh là không tiện đưa ra yêu cầu này. Mà hắn nói ra nhưng là có vẻ chuyện đương nhiên, đương nhiên, lời này cũng là Tiêu Minh uống cùng Đỗ Bắc Viễn chờ người đi ra du ngoạn thời điểm biết đến. Ngoại trừ những này tiểu hữu, còn có một chút không giống chính là hiện tại hắn Vương phủ trước cửa đều là xe thủy mã long. Một ít muốn đi Thanh Châu kinh thương thương nhân cố ý trước đến bái phòng Tiêu Minh, hy vọng có thể thuận lợi tiến vào thương hội mà càng nhiều đến đây nhưng là trường an quyền quý cùng quan chức. Những quan viên này cho tới vương thân quý tộc, cho tới phổ thông quan chức, mỗi người đều bị hậu lệ muốn ở tiêu minh trước mặt hôn cái quan mặt. Dĩ vãng loại đái ngộ này chỉ có mấy vị khác hoàng tử mới có thể hưởng thụ, hiện tại hắn rốt cục trải nghiệm một cái, từ này đủ để nhìn ra hắn địa vị hôm nay biến hóa. Tháng ngày ở từng ngày từng ngày qua khứ, đang chiêu đãi các sắc nhân chờ thời điểm, tiêu minh cũng đang vì việc kết hôn bận rộn. Lần này hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi hôn lễ bị định ở cùng tháng 16 ngày, có người nói ngày này là lương thần cát nhật. Dựa theo đại du quốc quý củ, ở thành hôn trước, hoàng đế còn cần ban cho Vương Phi ra lễ vật, đồng thời còn muốn ở Vương Phi gia cử hành đính hôn yến. Lễ bộ theo thường lệ bị tiệc rượu 50 trác, đến Vương Phi gia ra, ra thiết tiến chúc mừng, cũng thiết ban nhạc. Hết thể không trực ban công hầu thế tước, bên trong đại thần, thị vệ cùng nhị phẩm trở lên quan chức cùng mệnh phụ, ngày đó tập trung tất cả Vương Phi gia dự họp tiệc rượu mà ở đính hôn yến sau khi ngày thứ hai chính là tiêu minh đại hôn tháng ngày này chính là đại du quốc thành hôn lễ nay trời sáng sớm phỉ tể liền sai người đem gương đưa đến trong vương phủ mà tiêu minh nhưng là ăn mặc thành hôn dùng hoàng tử áo mãng bảo phục đến trong cung lúc này tiêu văn hiên triệu hoàng hậu cùng chân phi đã ở bích thủy cát trung đằng hắn tiêu minh tham kiến phụ hoàng hoàng hậu nương nương mẫu phi dứt lời tiêu minh quỳ gối quỳ xuống hành bà quỳ chín lệ chi lễ Cái này lễ nghi ở dân gian thì tương đương với quy lệ cao đường ý tứ. Triệu hoàng hậu mấy ngày nay đặc biệt cao hứng, Này Tiêu Minh việc kết hôn nàng đúng là vất vả không ít, hơn nữa ở đính hôn lễ lúc đó còn bàn cho Phỉ Nguyệt Nhi không ít kim ngân châu báu, tơ lụa. Những này ban thưởng Tiêu Minh đặt ở trong mắt, hắn tự nhiên biết Triệu hoàng hậu ý nghĩ, bây giờ chư vị hoàng tử lập xuống đầu nhận dạng, thái tử vị trí vững chắc, bây giờ cùng Tiêu Minh hòa hoãn quan hệ, tương lai thái tử đăng cơ, Tiêu Minh cũng năng lực thái tử thủ vệ bên cương. Tề vương miễn lễ, hôm nay là ngươi đại hôn tháng ngày, hiện tại toàn bộ hoàng cung đều vui mừng lên, này trong cung tốt hơn một chút năm đều không náo nhiệt như thế, buồn cung đúng là dính ngươi hỉ khí. Triệu hoàng hậu mím môi cười nói, tiêu văn Hiên cũng là vui cười hớn hở, mười mấy năm qua hắn chưa từng có ngày hôm nay như thế thả lòng quá. Từ khi tiêu minh đẩy lùi man tộc, chấn giữ sơn hải quan, hắn rõ ràng cảm giác được triều đình trên đại thần thành thật không ít, tuy nói hiện tại vẫn cứ đảng tranh không ngừng, nhưng nhưng không có bao nhiêu người nhắc lại Kết giao việc, hơn nữa đối với hắn cũng có thêm một tầng sợ hãi. Hắn mười phân rõ ràng, Bác Phương đã không man tụ uy hiếp, Tiêu Minh liền có thể dành tay trùng trị bọn họ cùng thời với bọn họ sau chủ nhân, bởi vì từng cái từng cái cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Mà càng nhiều đúng, Tiêu Minh bây giờ thành đại du quốc định quốc thần châm, ai cũng không muốn lại xúc cái này lông mày, bởi vậy triều đình trên phỉ tệ, la quyền chờ người âm thanh đúng là càng ngày càng cao lên. Hoàng hậu nói không sai, hôm nay là ngươi đại hỷ tháng ngày. Không chỉ có là hoàng hậu, chấm cũng dính vào ngươi hỉ khí, hay bình thân, ngươi hôm nay sự tình cũng không ít. Tiêu Minh đáp một tiếng là, chậm dãi chậm lên. Hắn luôn luôn không thích dườm giả, thế nhưng này cổ đại hôn lễ ngược lại là tối dườm giả việc. Tiêu Văn Hiên cùng triệu hoàng hậu là vui sướng, chân phi nhưng là thỉnh thoảng lau nước mắt. Thế thế, Tiêu Minh quên nhủ, mẫu phi, ngày hôm nay là hài nhi đại hỉ tháng ngày, ngươi làm sao đều là khóc nhà. Nương đây là cao hứng, kể từ hôm nay, ngươi là chân chính thành gia lập nghiệp. Ngày sau, ngươi phải cẩn thận kinh doanh mới là, rảnh rỗi cũng tới trường ăn nhịn. Trân Phi nói rằng, tiêu minh nghe vậy gật gật đầu, nếu nói là này đại du quốc ai đối với hắn tối có cảm tình, không phải Trân Phi không còn gì khác, bởi vậy thấy Trân Phi khóc thương tâm, trong lòng cũng thu hoàng. Hành quá quỳ lệ chi lễ, phía dưới bên trong giam liền muốn đi cưới vợ Phỉ Nguyệt Nhi. Lúc này Loan Nghi vệ đã dự bị hồng đoạn Vi Tám nhất kiệu hoa, chuẩn bị cưới vợ người mới. Giờ lanh đến. Loan Nghi vệ dơ lên cỗ kiệu ra Hoàng Cung trực tiếp hướng về Phỉ Phủ mà đi. Mà Tiêu Minh nhưng là trực tiếp trở về Vương Phủ, chờ đợi Loan Nghi vệ đem Phỉ Nguyệt Nhi đưa đến lại đây. Điện hạ, chúc mừng chúc mừng. Ngay đại hôn, toàn bộ trường An Quyền Quý cùng quan lớn đều đến Vương Phủ, bọn họ bị hỉ lễ, đến đây chúc. Đa tạ, đa tạ. Tiêu Minh đối với La Quyền nói rằng, tiếp theo phía dưới là La Hoành, Đỗ Hoành, Du Minh, Triều Tuấn chờ một đám quan trước. Hiên chất. Hôm nay vương thúc nhưng là cho ngươi bị đại lễ, kim ngân châu đào giá trị 20 vạn lạng, ung vương cùng ngụy vương cùng đến đây, hai người lễ vật đều là dùng xe ngựa lôi kéo. Ngụy vương cũng nói, chúc mừng hiền chất đại hôn, rất bị trên lễ trọng 30 vạn lạng. Thời khắc này, Tiêu Minh nết miệng cười to lên, hắn lần này cảm nhận được cái gì gọi là hôn lễ tài, nếu như nhiều đến cái mấy lần hôn lễ nhưng là không lo không tiền tiêu. Đa tạ hoàng thúc, nhiều tạ hoàng thúc, xin mời vào, xin mời vào. Ngụy vương cùng Ung vương chắp tay Cùng đi vào. Tiếp theo lại là mấy chiếc xe ngựa đình ở ngoài cửa, đến đây tôi tớ hô những nam vương chúc mừng tề vương điện hạ đại hôn, rất dâng ngọc như ý một đôi, chân châu bảo sai một bộ, hoàng kim và lạng. Sở vương chúc mừng tề vương điện hạ đại hôn. Hoài nam vương chúc mừng tề vương điện hạ đại hôn. Từng đạo từng đạo quà tặng đọc lên, tiêu minh càng ngày càng tâm tình sung sướng, lần này trường an hành trình xem ra là chỉ được. Mà lúc này, bên trong giam đã đem kiệu hoa trần với phỉ trong phủ đường. Phỉ Nguyệt Nhi ăn mặc lễ phục màu đỏ đi ra hư các. Ở hầu gái nâng đỡ chậm rãi lên kiệu dưới liêm. Phỉ Tệ đứng ở trước cửa, tương tự không ngừng nên tiếp đến đây chúc mừng quan chức, trên mặt của hắn là nồng đậm nụ cười. Lần này đến đây quan chức dĩ nhiên so với hắn con gái lớn gả cho thái tử thời gian còn nhiều hơn, để hắn là mở mày mở mặt. Giơ Lánh đã đến, lúc này kiệu phu lên kiệu. Giơ lên Phỉ Nguyệt Nhi hướng về Tiêu Minh Vương phủ mà đi, trong kiệu Phỉ Nguyệt Nhi đã là khóc thành lệ người. Lần này từ biệt Không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng người nhà lần thứ hai gặp nhau, hơn nữa xa gã Thanh Châu, cũng không có người thân ở bên người, nàng tự nhiên là trong lòng khó chịu. Hơn nữa tuy nói tề vương nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng đến cùng làm sao nàng cũng là không rõ ràng, tâm có không khỏi thấp thỏm sợ sệt. Chương 401, Hoa Trúc Dạ Nương theo cổ nhà thành, loan nghi vệ từ từ tiến lên. Thành trướng an vốn cũng không lớn, phỉ phủ cùng tiêu minh vương phủ cách xa nhau cũng không phải rất xa, dọc theo thẳng tắp đường phố. Phỉ Nguyệt Nhi đoàn người dần dần đến tề vương phủ. Lúc này trong vương phủ đến đây chúc uống rượu tân khách trên căn bản đều đến, bên ngoài cổ nhạc thanh để cái kia Tiêu Minh ý thức được Phỉ Nguyệt Nhi lập tức liền muốn đến. Lễ bộ quan chức lập tức bắt đầu bận túi bụi, từ đính hôn yến đến thành hôn lễ, dọc theo con đường này đều là lễ bộ ở sắp xếp, tiết kiệm được Tiêu Minh không ý chuyện. Tiệc hoa sắp tới, Cố Kiệu hạ xuống, theo loan nghi vệ nghi trượng dừng lại bỏ chạy, nhân làm căn bản trên không có bọn họ chuyện gì. Ở lễ bộ quan chức dưới sự chỉ dẫn, Đi theo nữ quan vạch Trần Bức dèm tre, đem Phỉ Nguyệt Nhi từ trong tiệu đỡ xuống, chậm rãi dẫn vào chuẩn bị hôn trong phòng. Từ huyền cùng Lục La đã ở phòng cưới ở ngoài chờ đợi, lúc này cũng đi vào theo hầu hạ, nhìn thấy Phỉ Nguyệt Nhi đến đây, hai người đều là trên mặt mang theo nụ cười, hai người rất rõ ràng thân phận của chính mình, các nàng chỉ là nha hoàn, không có tư cách cùng Vương phi tranh giành tình nhân. Vì lẽ đó Tiêu Minh cưới vợ Phỉ Nguyệt Nhi loại này hiền lương thuộc đức đại gia khuê tú, các nàng cũng cao hứng, không phải vậy đến rồi cái lợi hại Ngày sau các nàng chỉ sợ là không ngày sống dễ chịu. Vương Phi đã đến, tiệc rượu khai tiệc. Phỉ Nguyệt Nhi mới vừa tiến vào phòng cưới bên trong, lễ bộ quan chức lập tức hô to một tiếng, dựa theo trong cung quy củ, hoàng tử thành hôn, cần bay xuống 60 tịch, theo ra lệnh một tiếng. Trong vương phủ cung nữ lập tức bưng lên các loại mỹ vị món ngon vào bàn, những cung nữ này đều là trong cung đến rồi, này cơm nước cũng là ngự phòng ăn đầu bếp chuẩn bị. Gian vật hơn nửa ngày, Phỉ Nguyệt Nhi vào phủ, tiêu minh một trái tim cũng rơi xuống. Tuy nói hắn hiện tại liền muốn tiến vào phòng cưới cùng Phỉ Nguyệt Nhi trao đổi một chút cảm tình, thế nhưng những này tân khách hắn vẫn không thể kéo xuống. Liền chỉ có thể từ này chắc đi một bàn khác, không ngừng lấy trà thay tiểu kính tạo. Để tiêu minh bất ngờ chính là, lần này ngoại trừ rất nhiều phiên vương cũng tới, hắn mấy vị huynh trưởng cũng tới, bất kể là hai hoàng tử, vẫn là tam hoàng tử, chỉ cần ở kinh thành hoàng tử đều đều đến. Hắn muốn hay là đầu nhận dạng ký kết để chư vị hoàng tử trong lòng cũng có áp lực, tạm hoan lẫn nhau tranh đấu tiến hội vẫn ăn hai canh giờ một đám tân khách mới dần dần rời đi huyên náo vương phủ dần dần yên tĩnh lại lúc này tiêu minh mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm có điều tuy nói việc kết hôn rườm rà hắn vẫn là cao hứng dù sao kiếp trước hắn có điều độc thân một người bây giờ rốt cục có vợ cũng coi như là bù đắp kiếp trước khuyết điểm tuy nói loại này khuyết điểm là ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ thực hiện mà quan trọng nhất chính là một người không lo ăn uống cùng hai người sinh sống là không giống ở phỉ nguyệt nhi vào cửa một khắc trên người hắn đung nhiên lại nhiều một tầng ý thức trách nhiệm loại trách nhiệm này cảm là đối với một loại gia đình ý thức trách nhiệm điện hạ còn lại lễ tiết liền do lưu lại hai vị ma ma chuẩn bị chúng ta liền cáo từ ba vị lễ bộ quan chức đối với tiêu minh không người nói tiêu minh gật gật đầu thấy ba vị quan chức có chút hưng phấn hiểu ý nói ba vị tân thiếp ỏi đây là chút tiền mừng mong rằng ba vị không muốn ghét bỏ kết hôn loại này vui mừng sự tình thường thường là lễ bộ quan chức thích nhất bởi vì lễ bộ là thành thủy nha môn Chỉ có vào lúc này mới có thể được một ít tiền mừng. Trong đó một vị quan chức từ tiêu minh trong tay tiếp nhận ngân phiếu, thấy là một ngàn lạng nhất thời miệng cười đổi ra, đa tạo điện hạ, ngày sau có nhu cầu gì, chỉ bằng vào điện hạ dặn dò. Tiêu minh mỉm cười gật đầu, để tôi tớ đưa ba người đi ra ngoài. Điện hạ, thời điểm không còn sớm, cũng nên gặp gỡ Vương Phi. Ba vị quan chức vừa đi, hai vị trong cung ma ma bỗng nhiên ôn hòa nói. nay đêm động phòng hoa chúc quý củ nam tính tự nhiên không thích hợp liền chỉ có thể do trong cung lão ma ma thay thế. Nghe vậy, Tiêu Minh bắt đầu cười hắc hắc, hắn ngắm nhìn phòng cưới, bên trong nhà này nhưng là chính mình cưới hỏi đảng hoàng vương phi. Ở hai vị ma ma dẫn đường dưới, hắn đến phòng cưới bên trong. Lúc này phòng cưới bên trong nến đỏ sáng rực, Phỉ Nguyệt Nhi chính ăn mặc lễ phục ngồi ở mép giường trên. Nàng thẳng tắp địa ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, màu đỏ khăn voan cùng trên tóc kim quan làm cho nàng có loại phục trang đẹp đẽ cảm giác. Điện hạ, là hất khăn voan thời điểm Một ma ma cười đem một thanh Ngọc Như Ý đưa cho Tiêu Minh, ra hiệu Tiêu Minh sử dụng Ngọc Như Ý đem khăn văn đẩy ra. Tiếp nhận Ngọc Như Ý, Tiêu Minh có chút chờ mong, lại có chút sốt sẵn, chờ mong chính là Phỉ Nguyệt Nhi đến tột cùng dung mạo ra sao, căng thẳng chính là hai người đều không nhận ra, này thật sự rất lúng túng nha. Điện hạ, nhanh nha. Ma ma muôn lúc này đúng là che miệng nở nụ cười. Tiêu Minh không nói lời nào, chỉ là nhìn Phỉ Nguyệt Nhi, phát hiện Phỉ Nguyệt Nhi thân thể có chút cứng ngắc. Đặt ở đầu gối trên tay cũng không cảm thấy nắm chặt, hiển nhiên cũng rất hồi hộp. Vạn ác xã hội cũ gia, Tiêu Minh thống cũng vui sướng, hung ác tâm cầm lấy ngọc Như ý nhẹ nhàng đem khăn voan trống lên. Màu đỏ khăn voan chậm rãi từ Phỉ Nguyệt Nhi đầu lướt xuống, đầu tiên là như mây tóc đen, tiếp theo là tình xảo liễu diệp mi, đại mà linh động con mắt, tinh tế sống mũi, hồng hào môi, khuynh quốc dung nhan dường như tranh thủy mặc bình thường triển khai. Ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Này chính là hiện tại Tiêu Minh đối với Phỉ Nguyệt Nhi đánh giá. Vãng lai trong cung, Tiêu Minh gặp quá nhiều mỹ nhân, ở hiện đại cũng gặp quá nhiều mỹ nữ tên tình, mà Phỉ Nguyệt Nhi đủ để cùng trong đó hàng đầu giả sánh vai, mà quan trọng nhất chính là Phỉ Nguyệt Nhi trên người còn có một loại thiên nhiên dịu dàng rất chất. Vương Phi quả nhiên là khó gặp mỹ nhân, Điện Hạ thực sự là có phúc lớn, hai vị ma ma hướng về Tiêu Minh chúc mừng. Lúc này Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi hai mắt đối lập, lẫn nhau đánh giá tựa hồ cũng muốn đem đối phương xem ở trong lòng. Hai vị ma ma liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười, điện hạ, vương phi, phía dưới đúng là còn có chút lễ tiết, nếu không sẽ không may mắn, những này làm xong chúng ta liền đi, miễn cho làm lỡ điện hạ cùng vương phi chuyện tốt. Những này ma ma ở trong cung đều là kẻ già đời, ngoài miệng nói cái gì đều có thể nói. Như vậy rõ ràng để phỉ nguyệt nhi cùng tiêu minh đều là hơi đỏ mặt, phản phất là ra mắt mới vừa thấy lần đầu tiên, bà mối liền khuyên đi ước pháo như thế lung túng ho khan một tiếng, tiêu minh nói rằng như vậy kính xin hai vị mama ma nhọc lòng tiếp theo hai vị mama ma bắt đầu phía dưới quy trình cái gì hệ lễ phục, ăn quả táo, rượu rau bôi loại hình lại là nửa canh giờ những này dường già lễ tiết mới kết thúc cuối cùng tiêu minh để lục la cho hai vị mama tiền thưởng những chuyện này mới có một kết thúc hai vị mama ma đi ra ngoài lục la tử huyễn cùng phi nguyệt nhi nha hoàng tiểu hoàn đều đi ra ngoài chỉ còn giữ lại tiêu minh cùng phi nguyệt nhi ngồi ở mép giường trên Bên trong phòng bầu không khí có chút lúng túng, phỉ nguyệt nhi cưới đầu, tiêu minh ngẩng đầu nhìn trời. Một hồi lâu, tiêu minh mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng đánh vỡ tính mịch, dù sao đại du quốc nữ tính vô cùng bảo thủ, này vẫn là cần hắn chủ động một điểm mới được. Vương Phi, sắc trời này cũng không còn sớm, nên ăn rớp. Tiêu minh cũng không biết chính mình là làm sao vô liêm sỉ địa nói ra câu nói này, trong lòng dị thường lúng túng. Chương 402, Phu Thê Thành Đôi Đối Với Phòng Cưới Ở Ngoài Lục La cùng Tử Viễn đầu kề sát ở trên cửa sổ một mặt cười xấu xa. Tiểu Hoan nhìn hai người hèn mọn dáng dấp bất mãn nói: Ai, các ngươi tại sao có thể như vậy nghe chân tường? Tử Viễn mỉm môi một cái nói: Chúng ta này có thể không gọi nghe chân tường. Lúc này Vương Phi bản giao phải nhớ Lục, không nghe làm sao có thể hành. Ở Tiêu Minh đại hôn trước, chân Phi cố ý để Tử Viễn cùng Lục La tiến cùng một lần, dặn dò hai người ngày sau phải nhớ Lục những chuyện này lấy tính toán Vương Phi mang thai thời gian. Dù sao ở trong cung. Bên trong giam liền như thế ghi chép tần phi cùng hoàng đế hành phòng thời gian. Có thật không? Tiểu Hoàn có chút khiếp đảm địa ngắm nhìn trong phòng, chỉ nhìn thấy ánh nến chập chờn, mơ hồ lộ ra hai bóng người, trong lòng hiếu kỳ, thêm nữa Tử Uyển cùng Lục La đều là như vậy, nàng cũng đem lô thai thiếp ở bên trên. Tử Uyển thấy, vỗ vô Tiểu Hoàn vai nói rằng, "Chúng ta có thể nghe, ngươi cũng không thể nghe, đây là đại bất kính, bị ma ma phát hiện sẽ bị bẩm báo vương phi trước mặt." Tiểu Hoàn sợ đến khuôn mặt nhỏ nhất bạch, không khỏi a một tiếng. Có điều ngươi không muốn lo lắng, chúng ta nhưng là có vương phi ý chỉ, xem ở đều là tỷ muội phần trên, coi như là ngươi đang giúp chúng ta, tử huyện, cố ý sái cái khôn vạt, nha hoàn này nghe trộm sát thực là cũng bị trừng phạt. Nàng như vậy nghĩa khí muốn cùng tiểu hoàn tạo mối quan hệ, ngày sau đại gia đều muốn ở trong một cái viện sinh hoạt hay là muốn lẫn nhau hòa hợp một điểm. Hi hi, cảm tạ, ta tên tiểu hoàn, các ngươi thì sao? Tiểu hoàn vui vẻ nói rằng, trước đây ở phỉ phủ nàng có điều là hầu hạ phỉ nguyệt nhi một người. Bình thường cũng không có bằng hữu nào, hiện tại tử viện cùng Lục La xuất hiện, lại như thế nghĩa khí, nàng nhất thời hảo cảm đột ngột sinh ra. Ta tên tử viện, nàng gọi Lục La. Tử viện cười nói, chính đang ba người lẫn nhau chào hỏi thời điểm, trong phòng ánh đến đống nhân diệt, ba người cả kinh, nhất thời toàn bộ nằm nhòi bên cửa sổ. Không lâu lắm, một ít khiến người ta mặt đỏ tim đập âm thanh truyền ra. Tử viện cùng Lục La lén lút gửi, mà tiểu hoàn nhưng là một mặt mở mịt, hỏi, đây là thanh âm gì? Cái này ngươi sau đó liền biết rồi. Từ huyện cùng lục la liếc mắt nhìn nhau, cười xấu xa lên. Thế giờ, huyện của tôi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu minh cái thứ nhất từ phòng cưới bên trong đi ra, hắn vừa nhấc mắt, nhìn thấy ba cái nha hoàn bao bọc chăn đông tồn ở trước cửa tất cả đều ngủ. Nhìn ba người tình cảnh như thế, tiêu minh nhất thời có chút buồn bực, cảm tình ba người này nghe xong một buổi tối chân tường. Tiêu minh ra ngoài động tĩnh để ba người tỉnh lại, từ huyện cùng lục la cười hì hì chạm lên. Đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ tiểu hoàn cũng nhút nhát hô tiêu minh một tiếng điện hạ Vương Phi đã tỉnh rồi, các ngươi đi hầu hạ một hồi, sau đó bản vương cùng vương Phi còn muốn vào cung. Tiêu minh nói rằng, hôn lễ này cuối cùng một hạng chính là trở lại trong cung quỳ lệ hoàng thượng cùng hoàng hậu. Sau khi kết thúc, hôn lễ này cũng chẳng khác nào kết thúc. Từ huyền ba người gật gật đầu, cùng tiến vào phòng cưới bên trong. Lúc này, phỉ nguyệt nhi cũng đã rời giường. Nàng chính ngăn mặc áo lót ở trong gương đánh giá chính mình không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng thỉnh thoảng mang theo ý cười, tình cờ lại lộ ra một kia vẻ u sầu. Từ Huyền cung Lục La vừa tiến đến liền hướng bên giường đi, nhìn thấy trên giường bày ra màu trắng mảnh lụa trên có chút là hồng, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. Phỉ Nguyệt Nhi chú ý tới hai người động tác, không khỏi sắc mặt tường đỏ, khi xuất giá trước đã có trong cung ma ma đến đây phỉ ra ân cần dạy bảo này mây mưa việc, sợ chính là nữ tử không biết nuôi vị dễ rủa làm tổn thương hoàng tử. Cho nên nàng cũng không phải không biết gì cả, có điều chuyện như vậy nói đến vẫn là hết sức ngượng ngùng. Tiểu Hoàn cũng nhìn thấy Tử Uyển cùng Lục La đồ vật trong tay, trên mặt tất cả đều là ý cười, nhẹ giọng nói rằng, "Vương phi có phải là muốn sinh ra tiểu thế tử?" "Đi, nói nhăng gì đó, 10 tháng hoài thai, làm sao liền một hồi sinh ra tiểu thế tử?" Phỉ Nguyệt Nhi lườm một cái. Tiêu Minh cũng không xấu xí, hơn nữa phẩm đức dưới cái nhìn của nàng lại là tốt nhất. Đêm qua vảnh thai và tóc mai chạm vào nhau làm cho nàng dần dần tiếp thu chính mình thân phận bây giờ. Dù sao phỉ gia con gái ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình đây. Có thể xứng đáng một lương phu quân đã là thương thiên mở mắt. Thu thập giường chiếu, tiểu hoàn bưng tới nước nóng để phỉ nguyệt nhi rửa mặt, đồng thời đem ra hôm nay tiến cung lễ phủ. Bận rộn đến giờ thì hai người chuẩn bị thỏa đáng, cưới cố kiệu hướng về hoàng cung mà đi. Ngồi ở trong tiểu, tiêu minh đánh giá phỉ nguyệt nhi, ánh sáng sáng ở dưới. Phỉ Nguyệt Nhi càng lộ vẻ dung mạo xuất chúng, như vậy Vương Phi, hắn đúng là cũng thỏa mãn, dù sao chính trị hôn nhân vẹn toàn đôi bên giả cũng không nhiều. Điện hạ đang nhìn cái gì? Phỉ Nguyệt Nhi tránh không khỏi Tiêu Minh ánh mắt, không khỏi lên tiếng hỏi. Bản Vương ở xem ngươi nhà, có thể đến như vậy gia nhân, còn cầu mong gì? Đêm qua tiếp xúc thân mật rút ngắn hai người khoảng cách, Tiêu Minh đúng là cũng có thể tùy tính mà nói. Phỉ Nguyệt Nhi miệng hơi cười, đều nói Điện hạ là cái võ công cái thế đại anh hùng không nghĩ tới cũng là miệng lưỡi chân tru. Vương Phi lời ấy sai rồi, đây chính là bản vương tự đấy lòng nói như vậy, tiêu minh sử dụng ba phần không nát miệng lưỡi cùng Phỉ Nguyệt Nhi treo ghẹo. Đại du quốc sinh hoạt là kẻ nhạc, có hai người đúng là có thể giải mượn, đặc biệt là cùng mỹ nhân làm bạn, nam nhân đều sẽ có nói không hết đề tài. Phỉ Nguyệt Nhi vui sướng trong lòng, bị chính mình phu quân tán thưởng, này tự nhiên làm cho nàng rất vui vẻ. Hơn nữa tiêu minh trên người hồn nhiên không có bình thường hoàng tử cái giá, Nàng phát hiện cùng tiêu minh ở chung đúng là ung dung như thường, không cần phải lo lắng chỉ là bởi vì câu nói đầu tiên để hắn quá độ lôi đỉnh. Dù sao tỉ tỉ của nàng thường thường khóc tố thái tử sẽ bởi vì khỏe miệng cợt trách nàng, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ lo lắng. Khanh khách nở nụ cười một trận, Phỉ Nguyệt Nhi vẻ mặt dần dần ung dung lên, hỏi Thanh Châu sự tình, biết được qua báo chí Thanh Châu sự tình đều là thật sự sau khi Phỉ Nguyệt Nhi lộ ra thần sắc khắc khao. Hai người một đường trò chuyện, thời gian tựa hồ quá cũng nhanh hơn rất nhanh, hai người đến hoàng cung. Lúc này Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi cùng rơi xuống Cố Kiệu đi tới Bích Thủy các bái kiến Tiêu Văn Hiên, Triệu Hoàng hậu cùng Chân phi. Tề Vương thực sự là có phúc lớn, Nguyệt Nhi dung mạo càng hơn tỷ tỷ của nàng. Tề Vương, từ nay về sau, ngươi cùng thái tử chính là thân càng thêm thân, giữa huynh đệ càng ứng lẫn nhau chăm sóc mới vâng. Triệu Hoàng hậu trong mắt lập lòe khôn khéo ánh sáng. Vâng, nương nương. Tiêu Minh không người đáp. Lúc này Tiêu Văn Hiên nói rằng, Minh Nhi Ngươi lần này đại hôn, chấm cùng hoàng hậu đúng là cũng vì ngươi bị một phần lễ trọng. Nói xong, Tiêu Văn Hiên đối với Phùng Đức Thủy ra hiệu một hồi, Phùng Đức Thủy cười đem lễ đan hiện cho Tiêu Minh. Mở ra lễ đan quét mắt, Tiêu Minh vẻ mặt tươi cười, nói rằng, đa tạ phụ hoàng, nương nương. Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, lúc này nói rằng, chấm cùng hoàng hậu liền không ở thêm, trước khi đi nhiều buổi cùng ngươi mẫu phi. Vừa nói, Tiêu Văn Hiên cùng triệu hoàng hậu vừa chạy ra ngoài đi. Đi xong đại hôn quy trình. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đều thở phào nhẹ nhõm, cùng tiện hai người rời đi, Trân Phi kéo lại Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, thật là một tuấn tú nha đầu, Minh Nhi, sau này ngươi muốn hảo hảo đối xử Nguyệt Nhi, sớm ngày thiêm cái tiểu thế tử. Trân Phi thương yêu điệu nhìn về phía Phỉ Nguyệt Nhi, để Phỉ Nguyệt Nhi hơi có chút thật không tiện. Chương 403, đáp án. Bích thủy các bên trong, Trân Phi lôi kéo Phỉ Nguyệt Nhi tán gẫu nổi lên việc nhà, thỉnh thoảng hỏi hàn đơn cẩn. Tiêu Minh ngồi ở trên ghế nhìn hai người. Nhưng là tính toán về Thanh Châu thời gian, hiện tại đã thành hôn, hắn ở Trường An cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi cần phải. Hơn nữa lần trước cám sát cũng để lại cho hắn bóng ma trong lòng, đối với hắn mà nói Trường An là không an toàn. Chính như mỗi cái phiên vương đô sẽ cực lực tránh khỏi rời đi chính mình đất phong như thế, tiêu minh bây giờ cũng là cái này tâm tư, bởi vì một khi đi tới người khác địa bàn liền sẽ không có cách nào lại không chế tự thân an nguy. Huống hồ hiện tại mình còn có phỉ nguyệt nhi cái này vương phi hắn không muốn ở Trường An ra cái gì sai lầm. Thừa dịp hai người nói giỡn, tiêu minh lúc này trên miệng nói, nương, ta chuẩn bị sau 5 ngày liền trở về Thành Châu, không ở Trường An ở thêm, nơi này dù sao không phải nơi an thân. Chân Phi nghe vậy gật gật đầu, nàng không có giữ lại, lần này sự kiện ám sát đồng dạng làm cho nàng lo lắng không đớt, hừng, về sớm một chút cũng được, này Trường An nước quá đủ, nhiều mang một ngày liền có một ngày uy hiếp, hơn nữa người đất phòng cũng có người quản lý. Không phải vậy thời gian lâu dài chỉ sợ sinh biến, chuẩn bị một chút người liền trở về đi. Phỉ Nguyệt Nhi cũng biết tiêu minh bị đâm sự tình, đúng là cũng không có phản đối, chỉ là hỏi, hung thủ này còn không có tìm được sao. Dựa theo phụ hoàng ý tứ, không phải hai hoàng tử chính là cùng man tộc cấu kết tấn thương gây nên, mà này hai phe cũng xác thực có khả năng nhất. Tiêu minh trầm ngâm nói, hai hoàng tử, chân phi lấy làm kinh hãi, tiêu minh gật gật đầu, đúng, hơn nữa phụ hoàng vì việc này còn thăm dò nhi thần một phen. Tiếp theo tiêu minh đem việc này nói một lần, nếu như là hai hoàng tử, ngươi phụ hoàng xem ra là lại chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hiểu rõ, hắn là vua của một nước, hiện tại ngươi không có chuyện gì, hắn tự nhiên không muốn động hai hoàng tử, miễn cho treo đến lương vương không nhanh, có điều này dân dậy tóm lại là sẽ không thiếu. chân Phi nói rằng, hừ, ta đoán phụ hoàng cũng là ý này, chỉ là nếu là hai hoàng tử, nhi thần sẽ không như vậy thỏa hiệp, bằng không nhi thần làm sao hướng về chết đi tướng sĩ bằng giao. Tiêu Minh tức giận dâng lên Mặc dù là hai hoàng tử gây nên Cũng không phản quốc tội lớn Hoàng tử cũng là tội không đáng chết Nhiều nhất là phế thành bình dân hoặc là lưu vong biên cương mà thôi Phỉ Nguyệt Nhi lúc này lên tiếng nói Trân Phi gật gật đầu Nguyệt Nhi nói không sai Việc này ngươi không thể kích động Muốn cho ngươi phụ hoàng đến xử trí Nàng lo lắng chính là Tiêu Minh nhất thời kích động làm ra việc ốc Tiêu Minh nhíu nhíu mày, Nói rằng Vâng, mẫu Phi Lại bồi tiếp Trân Phi hàn huyên một lúc Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi liền đứng dậy rời đi, này trong cung đều là không thể nhiều chờ. Ai, mẫu phi một người chờ ở này thâm cung đại viện, ngươi lại không tại người một bên, nàng nhất định rất cô quạnh đi. Trên đường trở về, Phỉ Nguyệt Nhi biểu lộ cảm xúc. Là vô tình nhất đế vương gia, này lại há lại là nói bậy, chỉ là này có thể làm sao. Ta duy nhất có thể làm chính là tăng cao địa vị của chính mình, mẫu bằng tử quý, làm cho nàng có thể ở trong cung ung dung một ít, không át gặp được cái khác tần phi bắt nạt. Phỉ Nguyệt Nhi thường xuyên cùng tỷ tỷ tán gẫu, tự nhiên biết trong cung âm u. Chỉ là dù vậy, tỷ tỷ nàng vẫn như cũ chờ mong có thể mẫu nghi thiên hạ một ngày. Có lúc nàng thậm chí không thể nào hiểu được, quyền lợi liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Trở lại vương phủ, Tiêu Minh liền Hạ lệnh tử viện cùng Lục La kiểm kê lần này tân khách đưa lên quà tặng, đồng thời chuẩn bị thu thập một hồi trở về Thanh Châu. Mà lúc này, Phỉ Nguyệt Nhi cũng nhận thức tử viện cùng Lục La. Phỉ Nguyệt Nhi đón đãi người luôn luôn ôn hòa. Cùng hai cái nha đầu nói chuyện phiếm một hồi liền để tử huyện cùng lục lá hỉ một cái một vương phi gọi ngọn. Nhìn tình cảnh này, thiêu minh hải lòng gật gật đầu. Đối với một người đàn ông tới nói có thể nắm ra nữ nhân mới là một thật thê tử, hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi không phải tự do luyên ái, có điều là chính trị thông ra, tự nhiên hy vọng chính mình hậu viện không muốn khắp nơi nổi lửa. Ở bên ngoài gian lao đã rất mệt, người nam nhân nào lại muốn về đến nhà vẫn là náo loạn đây. Ba người hàn huyên một lúc, Phỉ Nguyệt Nhi rất nhanh tiến vào thê tử nhân vật Chủ động gánh vác lên kiểm kê lễ đan trách nhiệm đối với nàng mà nói, hiện tại những thứ đồ này, nhưng dù là đồ vật của bọn họ, mà điểm ấy để Tiêu Minh càng ngày càng an tâm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nhớ tới Tiêu Văn Hiên cho mình lễ đan, Tiêu Minh từ tay áo bên trong rút ra quét mắt nhìn thấy mặt trên đồ vật, Tiêu Minh không khỏi nở nụ cười. Lần này Tiêu Văn Hiên cũng có thể nói rất hào phóng, trực tiếp cho hắn sáu mươi ngàn lạng vàng, vải vóc năm ngàn, chân bảo đồ trang sức hơn trăm kiện, thực sự là đem hắn đốt cái no. Buổi sáng việc kết hôn cuối cùng một hạng cũng kết thúc, buổi chiều Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đồng thời kiểm kê lễ đan. Lần này 60 trác kiến hội chính là 600 cái tân khách, những này tân khách hầu như bao quát thành trường an hết thể nhân vật có máu mặt, bận rộn đến chẳng vạng, bọn họ đem tất cả mọi thứ chiết tính toán một chốc, được đại khái 3 triệu lượng lễ tiền, có thể nói là thu hoạch khá rồi rào. Tuy nói phần lớn đồ vật cần bán thành tiền mới có thể đổi, thế nhưng con số này cũng làm cho Tiêu Minh rất hài lòng. Chính đang một nhóm người cao hứng thời điểm. Lúc này một người bỗng nhiên tiến vào vương phủ. Người đến không phải người khác, nhưng là Lý Tam, ở sự kiện ám sát sau khi hắn liền phái ra Lý Tam bí mật điều tra, trong thời gian này Lý Tam vẫn đang buôn ba, hơn nữa còn đi tin Thanh Châu để vương tuyên phối hợp điều tra. Thấy Lý Tam lại đây, tiêu minh mang theo Lý Tam tiến vào chính điện, mà phỉ nguyệt nhi nhưng là hiểu chuyện tránh hiểm nghi, đi tới phòng cưới bên trong. Điện hạ, vương tuyên người nắm lấy cái này cho thái tử đưa người man tấn thương. Lý Tam trên người còn mang theo buôn ba phong trần vẻ mặt lại hết sức kiên nghị. Nám lấy. thiêu Minh con mắt hiếp lại. Đúng, Vương Tuyên vẫn ở man tộc địa bàn có lưu lại mật thám Rất nhanh tra được cái này tấn thương nội tình. Hơn nữa cái này tấn thương dĩ nhiên cùng chúng ta thương hội cũng có lui tới. Hơn nữa vi phạm thương hội quy định. Tự ý buôn bán không ít bạch tiểu đi thảo nguyên. Lý Khai Nguyên luôn luôn ham muốn trừng trị hắn. Lý Tam nói rằng. Các ngươi là làm sao bắt được hắn. Cái này tấn thương hắn cũng có nghe thấy. Thanh Châu trong thương hội không ít thương nhân đều xem thường đám này tấn thương, mắng bọn họ là hán gian giặc bán nước, bởi vì đám này tấn thương những năm này từ đại du quốc quốc nội buôn bán không ít là đồ cấm cho man tộc, tương đương với gián tiếp giúp đỡ man tộc của khởi. Lý Tam nói rằng, ở lương địa cùng ung vương đất phong trong lúc đó có cái việc không ai quản lý làng, tấn thương đa số tụ tập ở đây, rất nhiều hàng hóa cũng là thông qua nơi đây quay vòng, có điều những này tấn thương trong lúc đó cũng có mâu thuẫn, Liền chúng ta để lý khai nguyên lợi dụng thương hội mua được một tên tấn thương được người kia hành tung, thuận lợi bắt lấy, hiện tại cái tấn thương ngay ở thành trường An ở ngoài, chỉ chờ điện hạ xử lý. Làm rất khá. Tiêu Minh tán dương. Từ Tiêu Văn Hiên trong lời nói hắn liền rõ ràng Tiêu Văn Hiên sẽ không nhanh không chậm địa làm chuyện này, bởi vì từ Tiêu Văn Hiên góc độ tới nói, ngược lại hắn không chết, cần vẫn là đại cục cán ổn, muốn lừa gạt. Thế nhưng đối với hắn mà nói, thù này không thể không báo. chương 404, Lưu Vong Ngự thư phòng Dương Trấn chính đang hướng về Tiêu Văn Hiên tinh tế nói gì đó, làm Dương Trấn lời nói xong, Tiêu Văn Hiên nhíu mày lên. Ngươi xác định là Tề Vương người bắt được tấn thương. Tiêu Văn Hiên hỏi. Dương Trấn nói rằng, không sai, vốn là chúng ta có thể sớm bắt lấy cái này tấn thương, thế nhưng không nghĩ tới Tề Vương người nhanh hơn một bước, có điều dọc theo con đường này người của chúng ta vẫn đang theo dõi, hiện tại chỉ chờ bệ hạ ý chỉ, chúng ta bất cứ lúc nào có thể đem người đoạt lại, có điều trước lúc này chúng ta không dám làm bựa. Chỉ lo đắc tội rồi Tề Vương. Hừ, ngươi xử lý rất chính xác, chớ cùng Tề Vương người phát sinh xung đột, Tiêu Minh tính tình chấm hiểu rõ, tuy nói 2 năm qua cải không ít, nhưng tuyệt đối không phải một ngậm bồ hòn người. Tiêu Văn Hiên lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại cần chờ đợi cái này tấn thương đến cùng đang vì ai xuất lực. Chỉ là nếu như là hai hoàng tử, bệnh hạ có thể thì khó rồi. Dương Chấn Tựa hồ có hơi vì là Tiêu Văn Hiên lo lắng. Hán tùy tùng Tiêu Văn Hiên hơn 20 năm, Hán đối với Tiêu Văn Hiên hiểu rất rõ. Những năm này hắn ẩn nhẫn cũng là vì đại du quốc cán ổn, nếu không phải là như thế, đại du quốc sợ là sớm đã loạn lên. Nếu như, như mày, tiêu văn hiên nói rằng, kỳ thực ngược lại cũng không khó làm, nếu thật sự là hai hoàng tử gây nên, lần này nhất định phải cho tiêu minh một câu trả lời, đối với đại du quốc tới nói, bây giờ tiêu minh có thể so với lương vương trọng yếu hơn. Dương chấn gật gật đầu, xác thực như vậy, dù sao Tề vương là hoàng gia người. Lúc này, tiêu minh đã chiếm được tấn thương khẩu cung. Lý Tam lại hướng về Tiêu Minh báo cáo tình huống sau khi ra khỏi thành, ở hắn đến thời điểm mật vệ đã ở thẩm vấn tấn thương, khi hắn sau khi trở về, mật vệ thành viên đã ghi lại một phần khẩu cung. Lúc này Lý Tam lập khắc đem khẩu cung đưa tới. Điện hạ, cái này tấn thương chiêu, xác thực là hai hoàng tử sai khiến hắn đem đám này người man bán vào đông cung, hơn nữa Lương Vương cũng biết việc này, đám này người man chính là đến từ Lương Vương đất phong. Lý Tam đem lời khai giao cho Tiêu Minh. Thẩm tra một lần lời khai, Tiêu Minh gật gật đầu. Bởi vì hắn trên căn bản đã xác định là hai hoàng tử, bởi vì hắn đánh bại bối thiện thời gian không lâu, mang tộc không thể nhanh như vậy liền an bài sát thủ lẫn vào thành Trường An. Những người này người mang có thể đi vào tất nhiên là sau lưng có người mở ra cánh cửa tiện lợi. Là nên vì là chết đi binh lính báo thù. Tiêu Minh nặn nặn khẩu cung, hiện tại ngươi có thể mang này tấn thương mang vào. Vì an toàn, Tiêu Minh để Lý Tam đem cái này tấn thương thu xếp ở ngoài thành phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại hắn có thể trực tiếp đi tìm Tiêu Văn Hiên đem chuyện này nói rằng rõ ràng, không phải vậy hắn làm sao hướng về chết đi binh lính bằng hàn giao, mà Thanh Châu quân lại sẽ làm sao đối xử hắn cái này tề vương. Bọn họ ở chiến trường vì chính mình đánh bạc tính mạng chém giết, hắn nhưng liền công đạo đều không thể đòi lại, sau đó ai còn sẽ vì chính mình bán mạng. Lần này hắn liền muốn để thủ hạ các binh sĩ rõ ràng, bọn họ trung thành tuyệt đối, anh dũng giết địch, hắn cũng tương tự sẽ không phụ bọn họ. Phải. Lý Tam nói chuyện cũng là nói năng có khí phách, chuyện này để hắn cũng là khá là tức giận. Lý Tam rời đi, Tiêu Minh từ chính điện đi ra. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi chính nằm nhòi trước cửa sổ, thấy Tiêu Minh sắc mặt hết sức khó coi, trong mắt của nàng hơi lộ ra vẻ lo lắng, làm Tiêu Minh quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, nàng càng là nẻ tránh lập tức cúi đầu, chỉ lo thai bay vạ gió, đây chính là nàng xuất giá trước tỷ tỷ giáo dụ, cho rằng thái tử đều sẽ thiên nộ cho nàng. Nhìn dường như chấn kinh mai con như thế Phỉ Nguyệt Nhi. Tiêu Minh mặt âm trầm sắc rút đi. Bất đắc dĩ cởi cợt, hắn trực tiếp hướng về trong cung mà đi. Đến trong cung, Tiêu Minh thẳng đến ngự thư phòng, không giống nhau, không chờ Tiêu Minh nói chuyện. Tiêu Văn Hiên nói rằng, xem ra ngươi đã có thích khách mạnh mối. Phụ Hoàng đã biết rồi. Tiêu Minh bất ngờ nói. Không nên quên đây là thành trường an, có điều Phụ Hoàng xấu hổ nha, dĩ nhiên không có phát hiện ngươi nhị ca mở ám. Tiêu Văn Hiên thở dài một tiếng, hắn cùng Tiêu Minh như thế. Khi biết là tấn thương gây nên thời điểm liền trên căn bản đoán là hai hoàng tử. đã như vậy, mong rằng phụ hoàng thành cát, Tiêu Minh đem lời khai hai tay giao cho Tiêu Văn Hiền. tiếp nhận lời khai, Tiêu Văn Hiền đơn giản quét mắt, thở dài một tiếng nói rằng, Lão nhị, ngươi thực sự là quá cố lên. ở tại chỗ đặc đi dạo tử, Tiêu Văn Hiền tiếp tục nói, ngươi đem tấn thương giao cho chấm đi, chấm sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn bằng hàn dao. Nhi thần đã khiến người ta mang theo tên kia tấn thương vào cung. Tiêu Minh lời ít mà ý nhiều. Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, tựa hồ lập tức trở nên vô cùng thoải mái. đối với Tiêu Minh phất phất tay, hắn nói rằng, cứ ngươi mộ phi nói ngươi còn có mấy ngày liền muốn rời khỏi Trường An, ngươi hiện tại vẫn là đi về trước chuẩn bị đi. Vâng, Phụ Hoàng. Tiêu Minh cung kính có người, xoay người rời đi. Hắn không sợ Tiêu Văn Hiên ba phải, nếu như tình cảnh này Tiêu Văn Hiên vẫn là như vậy, như vậy hắn chỉ có thể dần dần xa lánh triều đình. Chờ Tiêu Minh rời đi sau khi, Tiêu Văn Hiên ngồi ở trên ghế trầm tư một lát. Tiếp theo để bút ở một tờ trống trên thánh chỉ viết lên. Bên này tiêu minh ra khỏi cung môn liền trở về vương phủ chuẩn bị trở về Thanh Châu. Hiện tại hắn không dùng tới triều, cũng không cần tham dự trường an chính vụ. Dù sao hắn là phiên vương, tương đương với tự thành một quốc gia, can thiệp triều chính trái lại là tối kỵ. Mấy ngày sau đó, nguyên bản bởi vì tiêu minh đại hôn huyên náo lên thành trường an càng ngày càng náo nhiệt lên. Hai hoàng tử ám sát tề vương giá họa thái tử đồn đại đột nhiên xôn xao. Toàn bộ thành Trường An trong lúc nhất thời khắp nơi đều ở truyền thuyết việc này. Mà tiếp theo một đạo thánh mệnh truyền đạt mà xuống, hai hoàng tử không tu phẩm đức, tàn sát huynh đệ, bất chấp vương pháp, từ đó chê bai ba sơn, bị trở thành thứ dân. Đến đây, liên quan với ám sát phong vân theo thánh chỉ mà dần dần lắng lại, toàn bộ thành Trường An nhất thời thần hồn nát thần tính. Ở Tiêu Văn Hiên bị đánh mười mấy năm nhu nhược hình tượng sau khi, lần này rốt cục thạch phá thiên kinh, nhằm vào ám sát chuyện này, hiện nay hoàng đế biểu hiện ra cứng rắn một mặt. Không ý kỵ tí nào Lương Vương lửa giận đem hai hoàng tử lưu vong đến Ba Sơn cái này cẳng cối hoang rất địa phương. Mà ở trường An trên trốn quan trường, rất nhiều quan chức đem Tiêu Văn Hiên lần này cứng rắn cử chỉ lý giải vì là bây giờ hoàng gia thực lực tăng mạnh, đã không lại sợ hai phiên vương mang bình tự trọng. Đồng thời, bọn họ lý giải tối thấu triệt một điểm nhưng là ở đây thứ sự kiện bên trong Tiêu Minh đóng vai nhân vật. Vì lắng lại Tiêu Minh lửa giận, Tiêu Văn Hiên sẽ có Lương Vương chống đỡ hai hoàng tử lưu vong có thể thấy được bây giờ tiêu minh bây giờ ở tiêu văn hiên trong lòng địa vị mà những hoàng tử khác lúc này cũng thu hồi đối với tiêu minh xem thường bọn họ đống nhiên tình ngộ, bây giờ triều đình này đã vượt xa quá khứ đông phương quật khởi phiên quốc đem ở sau này tại mọi thời khắc ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ được đáp án này tiêu minh ở thánh chỉ truyền đạt buổi triều liền lựa chọn trở về thanh châu lần này hắn là thông qua thương thuyền trở lại dù sao chỉ là quà tặng liền đầy đủ khổng lồ nhìn quan trung cự thành trường an bóng người dần dần đi xa. Tiêu Minh khỏe miệng mang theo một nụ cười, lao bà cưới trở về, phía dưới nên tích góp tích góp gia nghiệp quá cuộc sống gia đình tăng ổn. Trưng 405, Phỉ Nguyệt Nhi hiểu biết, nương theo thương thuyền xuyên thấu sáng sớm sương ngủ, một to lớn mà bận rộn bến tàu dần dần ra hiện tại Tiêu Minh trước mặt. Bến tàu này không phải nó nơi, chính là thành Thanh Châu Bắc Đà Giang bến tàu. Từ Trương An xuất phát đến Thanh Châu, đi thuyền tổng cộng đi rồi 10 ngày thời gian, tổng thể nói đến đúng là thuận thuận lợi lợi khởi hành trước bán đoạn thời gian Phỉ Nguyệt Nhi bởi vì nhớ cha mẹ đúng là cả ngày lau nước mắt, thế nhưng nửa phần sau bởi vì cùng tiêu minh dần dần rất quen lên, chìm đắm ở dọc theo đường phong cảnh ân tình trên. Dù sao Phỉ Nguyệt Nhi chỉ có 18-19 tuổi, chính là ham chơi tuổi, một khi không còn gánh nặng trong lòng, đúng là hoạt bát lên. Cho tới những ngày qua ở trường An Tao ngộ sốt ruột sự hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, hai hoàng tử đối với hắn mà nói cũng không người qua đường mà thôi, hiện tại bị lưu vong cũng là có tội thì phải chịu. Duy nhất khuyết điểm là, Lương Vương phỏng trừng căn bản sẽ không cân nhắc cái này mẫu dịch hiệp định. Có điều vì là cái gọi là, hiện tại một hoàng gia, một nguy địa, một ung địa, thêm vào trao đổi ích lợi sở địa, những này khu vực đầy đủ hắn thương phẩm tiêu thụ một quãng thời gian. Cho tới sau đó, nói không chắc dùng đại pháo nổ ra là có thể, bởi vì tao ngộ lần này ám sát sau khi, hắn đối với những hoàng tử này càng ngày càng không còn tự tin, đầu nhận dạng cũng có điều là triệu hoàng hậu cùng tiêu văn hiên tự mình ăn uổi. Tuy nói những hoàng tử khác tạm thời sẽ ẩn nhẫn, thế nhưng làm mâu thuẫn không thể điều hòa một ngày, này đầu nhận dạng vẫn là dường như như cởi quần nói láo như thế, làm điều thừa. Điện hạ trở về. Thương thuyền còn chưa tới bến tàu, lúc này nhìn thấy thương thuyền cờ sĩ quan chức đã bắt đầu hoan hô lên, tiêu minh này vừa đi chính là một tháng, toàn bộ đất phong quan chức cùng tướng lĩnh đều là trong lòng bất an ổn, làm chuyện gì trong lòng như là không còn tin tức. Tiêu minh đứng trên thương thuyền đã nhìn thấy bến tàu trên nên tiếp hắn người, văn thần võ tướng đều ở hắn đối với Phỉ nguyệt nhi nói rằng vương phi bản vương trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi thanh châu quan trước nói hắn chỉ vào bến tàu trên cao nhất một người nói rằng cái kia trưởng có chút cứng nhắc người gọi bảng ngọc khôn nhân hòa tướng mạo như thế đều khá là cứng nhắc hắn là bản vương trưởng sử hắn phía bên phải một mặt tròn dâu người gọi nhu Ngư buồn là bản vương đại đô đốc cai quản lục châu quân vụ hắn bên trái bạch diện thư sinh gọi triển hương sương là bản vương quân sư xem ra văn văn lẳng lặng kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu Như buôn người phía sau gọi lỗ phi. Phỉ Nguyệt Nhi theo tiêu minh ngón tay từng cái nhìn lại, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, tiêu minh giới thiệu phòng nhã thú vị, nàng đúng là rất dễ dàng liền quen thuộc những người này tên. Thương thuyền theo dòng nước dần dần đến bến tàu, lúc này người chèo thuyền thả xuống bong thuyền, tiêu minh mang theo đoàn người rơi xuống thuyền. Bà Ngọc Khôn sáng nay liền được tiêu minh phải quay về tin tức, liền mang theo quan chức vẫn ở đây chờ chờ, quan trọng nhất cũng là gặp mặt vương phi. Lúc này thương thuyền đến. Mọi người mắt thấy Tiêu Minh cùng một vị cực kỳ khuôn mặt đẹp nữ người sóng vai đi xuống, trong lòng liền có tính toán, đồng thời hô, tham kiến điện hạ, vương phi. Rơi xuống thuyền, Tiêu Minh nhất thời một trận đung dung, ở đây hắn rốt cuộc không cần thay lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bước lên một đống thích khách đi ra. Một đám quan chức không mình hành lễ, phỉ nguyệt nhi đúng là có chút không biết làm sao, Tiêu Minh cười cợt nói với nàng, không cần xuất sáng, bọn họ đều là bản vương thần tử, ngày sau cũng sẽ là ngươi thần tử ngày hôm nay bọn họ đến đúng là chủ yếu vì bái kiến ngươi. Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nàng dù sao cũng là phỉ tể con gái, cũng đã gặp phỉ tể tiếp đón quan chức thời điểm tình cảnh, liền đứng thẳng người lên, nỗ lực làm ra một vương phi nên có uy nghiêm, dùng chim sơn ca bình thường thanh âm dễ nghe nói rằng, trừ vị miễn lễ. Tiêu Minh khoẹt miệng khẽ nở nụ cười ý, Phỉ Nguyệt Nhi không thiệt thòi là gia tộc lớn đi ra nữ tử, mưa rầm thấm đất vẫn là rất đại khí, này một tiếng miễn lễ cũng là nói năng có khí phách. Tạ điện hạ, tạ vương phi. Bà Ngọc Khôn chờ người đứng dậy, nhưng từng cái từng cái vẫn là cúi đầu không dám nhìn Phỉ Nguyệt Nhi. Ở Đại Du quốc cái này cũng là một loại lễ tiết, nhìn chằm chằm một cô gái xem còn vô lễ, càng không cần nói là vương phi. Bên tàu trên, một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Minh tướng lĩnh Phỉ Nguyệt Nhi đăng lên xe ngựa. Lúc này bà Ngọc Khôn chờ nhân tài ngẩng đầu lên, đối với Tiêu Minh nói rằng, chúc mừng điện hạ thắng được mỹ nhân quy, có phải là cũng nên cho chúng ta phát chút tiền mừng để đại gia náo nhiệt một chút. Tiêu Minh cùng thuộc hạ quan hệ luôn luôn rất hài hòa, hắn liền biết những người này nhất định sẽ muốn tiền mừng, liền nói rằng, tiền mừng đều ở La Tín trong tay, chính các ngươi đi lấy. Mọi người nghe vậy nhất thời đem La Tân vây vào giữa, lỗ phi các tướng lánh nhưng là trực tiếp nắm lấy La Tín liền bắt đầu xoát người. Nhìn một đám quan chức chơi đùa thành một đống, lúc này Tiêu Minh cũng đăng lên xe ngựa cùng Phỉ Nguyệt Nhi hướng về thành Thanh Châu mà đi. Trên xe ngựa Phỉ Nguyệt Nhi chính đang vô bộ ngực, nàng vừa nãy cũng có chút sốt sáng. Thấy một đám đại thần ở bến tàu trên chơi đùa, nàng cười nói, điện hạ cùng các thần tử quan hệ đúng là hòa hợp vô cùng. Không sai, này chính là Thanh Châu, hết thể tất cả đều không có Trường An nghiêm nghị cùng gắn bướng, đây là một tòa tràn ngập sức sống thành trì, tương lai cũng sẽ không cùng thành Trường An như thế. thiêu Minh tự hào nói, lần thứ nhất hắn đi Trường An bị phồn hoa khiếp sợ, này lần thứ hai đi thành Trường An đã có chút không bằng Thanh Châu. Hắn tin tưởng lại quá mấy năm, Thanh Châu sẽ toàn diện vượt qua thành Trường An. Thật sao? Như vậy thiếp đúng là muốn nhìn kỹ một chút này Thanh Châu. Phỉ Nguyệt Nhi vừa nói một bên đem rèm cửa sổ kéo dài tiểu tiểu khe hở, thông qua khe hở nhìn về phía cái này địa phương xa lạ. Ở trong mắt nàng, từ bến tàu đến thành Thanh Châu trên quan đạo không phải màu vàng bùn đất mà là một loại màu bạc mặt đất, thương nhân cùng xe ngựa lui tới cũng không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Mà tiếng vó ngựa ở loại này trên đường có vẻ đặc biệt văn rội. Xe ngựa sắp tới cửa thành. Lúc này hai hàng ăn mặc màu xanh sẫm quân trang binh lính gióng lấy côn trạng vũ khí đồng thời hướng về xe ngựa hành lễ. Tiến vào thành Thanh Châu bên trong đồng dạng là con đường như vậy, mà trong lúc nhất thời trên đường người bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Lũ tới bách tính trên mặt đều tràn trề nụ cười, mặc trên người sạch sẽ bông quần áo vải, trong tay rổ bên trong đủ loại hàng hóa. Mà các thương nhân càng là ăn mặc tơ lụa, dắt ngựa xe xuyên tới xuyên lui, một bộ vô cùng bận rộn dáng vẻ. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là còn có một chút an mặc trường bảo màu trắng thanh niên kết bẹ kết lũ ở trên đường phố du ngoạn, thanh niên trường bảo ngược ra đâm bắc văn học viện bốn chữ. Khi nàng ngẩng đầu lên, một to lớn vật thể đang từ trên đầu thổi qua, sợ đến Phỉ Nguyệt Nhi một hồi thả xuống rèm cửa sổ. Tiêu Minh lúc này nở nụ cười, bản vương Thanh Châu làm sao? Có phải là rất thần kỳ? Phỉ Nguyệt Nhi sợ hãi không thôi, nàng cũng không có nhìn thấy Hoàng Cung bay lên nhiệt khí cầu, lúc này gật gật đầu, nói rằng... Thanh Châu Bách tính so với dọc theo đường Bách tính tựa hồ rất giàu có, thương nhân số lượng đều theo kịp trường an, có điều điện hạ, cái kia phi ở trên trời đồ vật là cái gì? Đây là khinh khí cầu. Tiêu Minh cười nói. Phỉ Nguyệt Nhi kinh hô, không phải nhiệt khí cầu sao? Này khinh khí cầu lại là cái gì? Chương 406, khoai tây thành thục thị. Xe ngựa dọc theo nước sạch bùn con đường tí tí tách tách địa hướng về tề vương phủ mà đi. Trên đường... Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi bắt đầu giải thích nhiệt khí cầu cùng khinh khí cầu khác nhau, đồng thời còn có xì mãng trở thành châu đặc lưu đồ vật, kinh sợ đến mức Phỉ Nguyệt Nhi dọc theo đường đi không ngậm mồm vào được. Phỉ Nguyệt Nhi ở Trường An cũng là nghe tên tài nữ, thế nhưng đụng tới những này khoa học tri thức nhất thời hỗn loạn. Đường si măng trên, xe ngựa chạy rất nhanh, gần 10 phút sau khi bọn họ liền đến vương phủ, Từ Uyển cùng Lục La Hoan hô xuống xe ngựa, chỉ huy vương phủ tôi tớ đem hôn lễ trên quà tặng chuyển vào vương phủ. Biết được Tiêu Minh phải quay về, toàn bộ vương phủ tôi tớ đều tụ tập lại đây. tiến đại phú cũng cố ý từ quán lần trước đến gặp mặt vị này làm chủ tể vương phủ vương phi. xuống xe ngựa, thiêu minh mang theo phỉ nguyệt nhi tiến vào chính điện. đem trên xe ngựa đồ vật chuyển xong, tiến đại phú dẫn vương phủ một đám tôi tớ đến trong chính điện, cười hì hì không mình hành lễ, tham kiến điện hạ, tham kiến vương phi. Vừa nãy ở bến tàu trên đã ôn lại một lần. lúc này phỉ nguyệt nhi đúng là bình thản một chút, tương tự cười nói, miễn lễ. tạ vương phi. Diện Đại Phú chờ người đứng dậy. Lúc này, Phỉ Nguyệt Nhi lại nói, "Sau này, ta liền muốn cùng chư vị đồng thời phụng dưỡng điện hạ, vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vì là điện hạ chia sẻ việc vặt, ta cũng không thứ gì đáng tiền, vị chút bạc vụn quyền cho là tiền mừng." Dứt lời, Phỉ Nguyệt Nhi đối với Tiểu Hoàn gia hiếu một hồi, Tiểu Hoàn lập tức lấy ra một bọc nhỏ, cái này bọc nhỏ đều là chút nhỏ vụn bạc. Lại xuất phát trước, Phỉ Tệ đem những bạc này cho nàng, để hắn chuẩn bị cho trong vương phủ hạ nhân. Như vậy những này hạ nhân liền có thể đối với nàng có cái ấn tượng tốt, trung tâm phụng dưỡng nàng. Tạ Vương Phi, tiểu hoàn cầm bạc vụn từng cái từng cái gửi tới, không ít tôi tớ lộ ra nụ cười. Tiêu Minh lúc này nhẹ giọng đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, ngươi đúng là sẽ thu mua lòng người. Phỉ Nguyệt Nhi mím môi cười nói, này đều là cha giáo. Tiểu hoàn phát ra bạc vụn, tiêu minh cao giọng nói rằng, này bạc các ngươi cũng cầm, ngày sau muốn dùng tâm phục thị Vương Phi mới là, ai muốn là đối với Vương Phi lòng mang ác ý liền không nên trách bản vương không khách khí. Vâng, điện hạ. Một đám tôi tớ không người nói rằng, gật gật đầu, tiêu minh để mọi người lui xuống đi, đọc lưu lại tiễn đại phú, nói rằng, vương phi, vị này chính là tiền quản gia, trước đây vẫn ở mẫu phi trước mặt hầu hạ, nhớ kỹ, hắn là thanh châu bản vương đáng giá nhất tín nhiệm người, nếu là gặp phải thời khắc nguy cơ, hắn cũng là tối đáng tin người. Mẫu phi đã từng cùng ta nói rồi, tiền quản gia, ngày sau còn muốn ngươi giúp đỡ thêm mới vâng. Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói rằng, tiễn Đại Phú có chút kích động, hắn vội vàng nói, Vương Phi yên tâm, chỉ cần Vương Phi ra lệnh một tiếng, Lão Nô tất nhiên cũng cung tận tụy, đi theo làm tùy tùng. Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy, cười khẽ, gặp Vương phủ tôi tớ, Tiêu Minh dẫn Phỉ Nguyệt Nhi đi tới tầm điện, này sau đó chính là hai người sinh hoạt địa phương. Tiến vào tầm điện, Phỉ Nguyệt Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, như thằng bé con tử như thế ở tầm điện bên trong bắt đầu đi luân quanh, nhìn thấy trước bàn trang điểm toàn thân kính, nàng nhất thời không nhúc nhích. Quay về tấm gương không được đánh giá chính mình, cái này tấm gương có thể so với tiêu minh đưa cho nàng lớn hơn không ít. Ở trước gương lắc lư một lúc, Phỉ Nguyệt Nhi lại chuyển tới trước giường, nhất thời sáng mắt lên. Điện hạ, đây là vật gì? Phỉ Nguyệt Nhi chỉ vào trên thuyền lò xo so lót nói rằng, so với bình thường giường gỗ, lúc này tiêu minh trên thuyền có thêm một cùng giường như thế vật lớn. Đây là nệm, phỏng chừng là bản vương đi trường ăn khoảng thời gian này thợ thủ công đưa tới. Tiêu minh cười nói. Cổ đại giường đều là thực giường gỗ, điểm ấy là không sai, có điều ván giường cũng không phải bình thường nạnh, liền ở ngụy gia tiểu lâu phân phối lò xo so giường sau khi, hắn để thợ thủ công cho hắn đặc chế một cái giường lót. Cái này nệm chúng đạn hoàng vì là chống đỡ, cây bông bỏ thêm vào, tuy nói so với không thượng hải miền có giãn, thế nhưng ở thời đại này cũng thuộc về cao cấp thương phẩm. Nệm! Phỉ Nguyệt Nhi vươn ngón tay hấn ấn, một hồi lại bị nảy lên. Tiêu Minh cười nói, ngươi tới ngồi lên thử xem, này có thể rất thoải mái. Bản Vương đang chuẩn bị sinh sản nệm để thương hội tiêu thụ. Phì Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi ở nệm trên, nhất thời cảm giác thân thể như ngồi chung ở thủy trên như thế, đi xuống ngồi tọa, nàng lại bị nảy lên, trong lúc nhất thời nàng kinh ngạc ngoác to miệng. Thế nào? So với giường ván gỗ thoải mái đi, sau đó chúng ta liền trụ ở trên mặt này. Tiêu Minh cười xấu xa nói. Phì Nguyệt Nhi nghe vậy sắc mặt từng đỏ. Tiêu Minh đang chuẩn bị lại đậu đậu Phì Nguyệt Nhi, lúc này tự viện đi vào, nói rằng. Điện hạ bảng trưởng xử đến, đến rồi, nói khoai tây muốn thu hoạch. Thật sao? Tiêu Minh hợp lại kế, hắn trở về đúng là đúng lúc, hiện tại chính là khoai tây thu hoạch mùa. Ha ha ha cười to ba tiếng, Tiêu Minh ngụm nước đều muốn chảy xuống, hắn thích gan nhất khoai lang rất nhanh sẽ có thể trở thành là hiện thực. Cười xong, hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Vương Phi, ngươi mà ở đây quen thuộc quen thuộc, bản Vương đi một chút sẽ trở lại. Ở Phỉ Nguyệt Nhi kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Minh cùng tự huyện hướng về chính điện đi đến thấy tiêu minh rời đi, phỉ nguyệt nhi thở ra một hơi, đông nhiên bướng bỉnh nở nụ cười, cả người nằm ở trên giường, thân thể không ngừng mà la lộn. ôm mềm mại chăn phỉ nguyệt nhi một mặt hạnh phúc, thật thoải mái giường nha, này thanh châu quả nhiên thần kỳ, khắp nơi cùng trường an không giống. trong chính điện, bà ngọc khôn đang đợi tiêu minh, chỉ chốc lát sau, tiêu minh liền đến cửa chính điện khẩu đối với hắn nói rằng, đi, trực tiếp đi nô lệ chồng cho viên. bà ngọc khôn khả khả cười đuổi tới tiêu minh bước chân, hắn cũng đồng dạng kích động. Loại này ở tiêu minh trong miệng mẫu sản 20 thạch đồ vật không biết có thể không cho thanh châu mang đến kỳ tích. Cưới lên mã, hai người cùng hướng về nô lệ trồng trọt viên mà đi, lần này hắn trở về trên căn bản là muốn bắt đầu mùa đông, này lại là một đồ ăn thiếu thốn mùa, có khoai tây, quân đội cùng học viện đều có thể nhiều như thế món ăn phẩm. Ngoài thanh trồng trọt trong vườn khuê ngũ đang đợi bà Ngọc Khôn đến đây, lúc này hắn đã triệu tập trong thôn nô lệ. Nhìn thấy tiêu minh cùng bà Ngọc Khôn cùng đến đây, hắn lập tức tiến lên, ân cần nói rằng quê ngũ tham kiến Điện Hạ, bảng trưởng sử. Miễn lễ. Tiêu Minh nhìn đất ruộng, ở đất ruộng có từng cái từng cái nô lên bờ ruộng, bờ ruộng trên là xanh mượn thấp bé thực vật, đây chính là khoai tây hành diệp. Còn chân chính khoai tây nhưng là trôn dấu ở này nô lên thổ lũng trên. Điện Hạ, mấy tháng nay tiểu nô mang theo bọn đầy tớ tỉ mỉ chăm sóc, Điện Hạ nói này khoai tây năng lực kém nhất mâu sản 20 thạch, nếu là chăm sóc thật mâu sản năng đạt đến 40 thạch. Bằng vào chúng ta dựa theo điện hạ cho sổ tay không dám có một tia lười biếng. Khuê ngũ khuôn mặt kích động đỏ chót. Tiêu Minh đã từng nói, nếu là khoai tây mẫu sản vượt qua 30 thạch liền giải trừ hắn nô tịch thân phận, để hắn thành là chân chính thanh châu cư dân. Hừng, là loa tử là mã còn muốn lôi ra đến linh lợi mới được. Tiêu Minh vẫn ăn vô biên khoai tây vẻ mặt hưng phấn. Khi đến trên đường bàng ngọc khôn nói rồi bồi dưỡng được đến mầm tổng cộng trồng chọn 3.000 mẫu địa, hắn rất chờ mong lần này tổng thu hoạch chương 307 kết xù sản lượng. Bắt đầu đi. Theo ra lệnh một tiếng, khuê ngũ mang theo hơn một nghìn nô lệ tràn vào khoai tây địa bên trong. Thu gặt khoai tây rất đơn giản, chỉ cần đem trồng trọt khoai tây thổ lũng đẩy ra, bên trong chính là vàng xanh xanh khoai tây. Ở hiện đại, khoai tây tên khoa học gọi cây khoai tây, lại gọi địa trứng. Ở lúc nhỏ hắn thường thường sẽ đem khoai tây cùng khoai lang hôn sai. Trên thực tế khoai lang là mặt khác một loại cao sản cây nông nghiệp, chỉ là đáng tiếc vẫn không có từ hải ngoài được Có điều hiện đại nông nghiệp cũng ở hắn quy hoạch bên trong, vì lẽ đó hắn phải tiếp tục vơ vét toàn thế giới cây nông nghiệp. Mà mấy ngày nay Tử Nhạc Vân Nam dưới thì ba chiếc chiến hạm chữa trị phòng trường gần đủ rồi, xây dựng thêm Đăng Châu xưởng đóng tàu năm nay cũng ở vẫn ở sinh sản cái luân thuyền, bây giờ lập tức liền muốn đến cuối năm, lấy Đăng Châu xưởng đóng tàu quy mô chí ít có thể hạ thủy 12 chiếc cái luân thuyền. Dựa theo trương lương đăng báo số liệu, này 12 chiếc cái luân thuyền bao quát kỳ hạ một chiếc, này thuộc về cấp 1 bẩm chiến hạm cấp 2 bùm chiến hạm 3 chiếc, cấp 3 bùm chiến hạm 4 chiếc, cấp 4 bùm chiến hạm 4 chiếc. Nếu như những chiến hạm này cuối năm có thể thuận lợi hoàn công, tương đương với hán hải quân thì có 15 chiếc cái luân thuyền, tuy rằng số lượng ấy xa xa ít hơn Tây Phương Hải Dương Cường Quốc hơi một tí mấy trăm chiếc số lượng, thế nhưng đối với Tiêu Minh tới nói, cái này hạm đội đủ để dùng đối phó bây giờ đã đem tua vội đưa đến châu Á thực dân giả. Dù sao căn cứ kinh nghiệm của hắn, hiện tại Tây Phương cũng không phải bền như thép. Bọn họ quan trọng nhất thực dân địa là châu Mỹ, ở đông phương bọn họ tập trung vào binh lực sẽ không rất nhiều. Hơn nữa lặn lội đường xa, rời xa bản thổ, mặc dù khai chiến, chờ tin tức chuyện quá khứ, viện quân đến cũng sẽ tới mấy tháng, dù vậy bọn họ còn muốn đối mặt tiếp tế vấn đề. Muốn đối với hắn mà nói, chính mình là sân nhà tác chiến, ưu thế hết sức rõ ràng. Lần này đoạt lại sơn hải quan sau khi, tiêu minh đã ở trong lòng suy đoán từ người Hà Lan trong tay đoạt lại lưu cầu đảo kế hoạch, Dù sao cái này hòn đảo địa vị vị trí rất trọng yếu. Chỉ cần đoạt được lưu cầu đảo, hắn liền có thể đóng chặt hoàn toàn nước Nhật cùng Triều Tiên xuôi nam mậu dịch con đường. Đương nhiên, mục đích của hắn không chỉ có lưu cầu đảo đơn giản như vậy, hắn chân chính cần chính là lưu hình, hoàng kim cùng Bạch ngân. Tư liệu ghi chép, hiện đại 16 thế kỷ hậu kỳ, nước Nhật nhất lên khoáng sản khảo sát Nhật, rất nhiều khu vực đều phát hiện ngân quáng. Từ 1562 năm đến thời đại giang hộ thời kỳ ẽ đỏ này dài lâu hơn 400 năm thời gian trong. Ở vào nước Nhật dễ, cái huyền cánh đồng thị thạch thấy ngân quáng là nước Nhật thậm chí toàn thế giới to lớn nhất ngân quáng. Lúc này nước Nhật là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay sản ngân quốc, lúc đó trên thế giới một phần ba bạch ngân sinh ra từ nước Nhật, ngay lúc đó nước Nhật thậm chí bị Minh Triều người gọi là ngân quần đảo. Ngoại trừ bạch ngân ở ngoài, lúc đó nước Nhật hoàng kim ở thế giới trên cũng chiếm cư 5% tỷ lệ, mà nước Nhật trọng yếu nhất tài nguyên không phải những khác, nhưng là hỏa dược thành phần một trong lưu mình. Ở Minh Tống thời kỳ. Nước Nhật vẫn là trọng yếu lưu hình khởi nguồn quốc, mà hiện tại tiêu minh sinh sản hỏa dược lưu hình đại thể là từ nam phương phiến trở tới đây. Hắn đã điều tra, những này lưu hình đồng dạng là hải thương từ nước Nhật phiến trở tới đây. Trước đây đại du quốc đối với hỏa dược nhu cầu không nhiều thời điểm, lưu hình giá cả còn so với quạng cờ nho ba quý. Bây giờ thanh châu cần sinh sản lượng lớn hỏa dược, này lưu hình giá cả càng là nước lên thì thuyền lên. Chính vì như thế, tiêu minh càng ngày càng kiên định đánh đuổi tây phương thực dân giả độc bá đông á mậu dịch. Thậm chí thực dân nước nhật quyết tâm, hết cách rồi, sinh hoạt ở thời đại này cần chính là đối ngoại cướp đoạt các loại quốc nội khan hiếm tài nguyên. Dù sao đây là một thông qua cướp đoạt tài nguyên tăng lên công nghiệp thời đại, chỉ cần thiếu hụt trong đó một loại tài nguyên, công nghiệp liền có thể có thể bởi vậy ngưng trệ. Chính đang hắn suy tư thời điểm, bà Ngọc Khôn đã ở trong ruộng giò xét lên. Từ trong đống đất nhảy ra hai cái to bằng nắm tay khoai tây, bà Ngọc Khôn hào hứng chạy tới, điện hạ, vật này thật là trùng. Tiêu Minh phục hồi tinh thần lại nhìn về phía đồng ruộng, hiện tại thổ lũng lên tới nơi là bị lật lên đến khoai tây, bọn đầy tớ đang vẻ buồn tử khí thế ngất trời, có điều tựa hồ là được mùa vui sướng, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo mỉm cười. Từ bàng ngọc khôn trong tay tiếp nhận khoai tây, Tiêu Minh cầm lấy đến tinh tế nghe thấy một hồi, một loại mùi vị quen thuộc tốc thẳng vào mặt, khiến người ta cảm động. Chính là cái này mùi vị. Tiêu Minh kích động nói rằng, không để ý bàng ngọc khôn kinh ngạc ánh mắt. Bàng ngọc khôn tổng với không nhịn được tâm nghi hoặc Điện hạ tựa hồ an qua. Không có, thế nhưng bản vương Tây Phương lão Sư đã nói. Tiêu Minh lần thứ hai biên một lý do, là một lời nói dối xuất hiện, hắn chỉ có thể không ngừng dùng lời nói dối để đền bù Bà Ngọc Khôn lúc này mới gật gật đầu, thở dài nói, thực sự là đáng tiếc, nếu như hắn còn sống sót hạ quan nói không chừng muốn thỉnh giáo một phen. Không để ý tới bà Ngọc Khôn loại này văn nhân tỉnh táo nhung nhớ, Tiêu Minh cầm khoai tây trực tiếp đến trong thôn tìm ra một than nắm lô cùng bình gốm. Đem trong bình gốm chứa đầy nước. Tiêu Minh đem khoai tây rửa sạch sẽ để vào bình gốm bên trong, mặc cho lên than nắm lô càng thêm nhiệt. Chỉ chốc lát sau, theo thủy sôi trào, một tia nhàn nhạt hương vị từ bình gốm bên trong bay ra. Bà Ngọc Khôn thấy thế, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bình gốm bên trong lăn lộn khoai tây, sẽ chờ chờ này khoai tây thuộc một khắc. Hiện tại khoai tây quen, này có thể ăn được hay không chính là một vấn đề. Ở nước sôi bên trong luộc một quãng thời gian, Tiêu Minh cầm chiếc đũa từ bình gốm trung tướng khoai tây mò đi ra. Nóng bỏng khoai tây hương vị tràn ngập mặt ngoài sờ một cái liền ao xuống một khối, đây là quen chứng minh. nuốt ngụm nước miếng, tiêu minh đem khoai tây ở nước lạnh bên trong rót một hồi liền cầm lấy đến luộc ra. một chân khoai tây đi ra, hắn ở phía trên cắn một cái. hương. tiêu minh không khỏi kêu một tiếng. không thể không nói ở đại du quốc có thể ăn được rau dưa đúng là ít ỏi, cho tới tiêu minh liền khoai tây loại này người hiện đại ăn muốn thổ đồ vật đều cảm thấy là mỹ vị. thấy tiêu minh thần thái như thế. Bà Ngọc Khôn lập tức cũng học theo dăm dắp từ bình gốm bên trong móc ra một khoai tây. Cắn một cái, bà Ngọc Khôn con mắt nhất thời trực, loại này mùi vị là hắn chưa từng có lĩnh hội quá, thế nhưng không thể không nói đun sôi khoai tây mùi vị thật là khá. Vội vã đem một khoai tây ăn, bà Ngọc Khôn lại mò ra một khoai tây bắt đầu ăn, liên tiếp ăn ba cái khoai tây, hắn ở một tiếng no nê. Điện hạ, này khoai tây mùi vị thật không tệ, một bữa cơm ba cái khoai tây liền được rồi. Bà Ngọc Khôn cười to lên. Này khoai tây mỹ vị như vậy hơn nữa đỉnh đói bụng, nếu là ở đất phong mở rộng đi ra ngoài, lo gì sau đó bách tính không cơm có thể ăn nha. Tiêu Minh cũng ăn cái no, hắn vô cùng thỏa mãn, này còn chỉ là hắn nông nghiệp kế hoạch một phần, sau đó khoai lang cũng sẽ bị tiến cử đến. Sơ sơ cái bụng, Tiêu Minh con mắt híp lại, hắn nói rằng, này khoai tây ăn pháp rất nhiều, qua mấy ngày, bản vương cho các ngươi thứ càng tốt ăn. Ba Ngọc Khôn Tầng Tầng gật gật đầu, nắm khoai tây dường như nắm toàn bộ thế giới. Trải nghiệm một cái khoai tây, tiêu minh để Khuê Ngũ bắt đầu ước lượng một mẫu địa khoai tây sản lượng, vào buổi tối, Khuê Ngũ đến ra rồi kết quả. Điện hạ, này một mẫu địa khoai tây cộng 32 thạch. Khuê Ngũ kích động sắc đỏ chót. Trưng 308, khoai lang mùi vị. 32 thạch. ba Ngọc Khôn kích động trái tim hầu như nhảy ra. Không sai, là 32 thạch, chính xác 100%. Khuê Ngũ lại tính toán một hồi ước lượng con số. 32 thạch, 32 thạch nha. Bà Ngọc Khôn trang như phong ma, điên dại, trong miệng không được thì thầm, bách tính một mẫu điển sản ra có điều 2 thạch lương thực, một mẫu khoai tây bù đắp được 16 mẫu gạo, ba thanh nhà cày ruộng bách mẫu, thu hoạch có điều 200 thạch, nếu là reo vào khoai tây có thể chiếm được 3,200 thạch, nhà này người chính là sinh 10 đứa bé cũng có thể dưỡng nổi. Khuê ngũ nhìn điên rồi như thế bà Ngọc Khôn nuốt ngụm nước miếng, tiếp theo nhìn về phía một mặt bình tĩnh tiêu minh, cẩn thận nói, điện hạ, sử đây là làm sao? cao hứng điên rồi. Tiêu Minh cười ha ha. Nay có tức điên, còn có cao hứng phong. Khuê Ngũ ôm sổ sách lắc đầu. Tiêu Minh lúc này vỗ vỗ Khuê Ngũ vai, ngươi làm ra không sai, từ Kim Thiên khai thủy, này thân phận đầy tớ giải trừ, còn hộ tịch liền để phủ nha cho ngươi công việc. Khuê Ngũ ngẩn ra, một luồng mừng như điên xông lên đầu, cùng bàng Ngọc Khôn như thế cũng kích động cười to không ngừng, trong miệng không được hô, ta không phải nô lệ, ta không phải nô lệ. Một đám nô lệ nhất thời không nói gì, này điên rồi một, tiếp theo lại điên rồi một. Nhìn hương phấn hai người, Tiêu Minh vui vẻ nở nụ cười, bước kế tiếp cũng nên để phủ nhà cổ vũ dân chúng nhiều sinh dụng, thời đại này nhân khẩu chính là sức chiến đấu nha. Trạng vạng thời điểm, Tiêu Minh là dọc theo đường đi nghe bàng ngọc khôn cười to trở lại trong thành, khoai tây cao sản triệt để chinh phục vị này trưởng sử. Ở thành Thanh Châu tách ra, Tiêu Minh dùng mã thổ một túi nhỏ khoai tây trở lại vương phủ, lúc này vương phủ phòng ăn chính đang chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Điện hạ, này một túi là cái gì? đang ở sân bên trong quen thuộc hoàn cảnh phỉ Nguyệt Nhi ở tiểu hoàn làm bạn dưới hướng về tiêu minh đi tới. Ngày hôm nay tiêu minh tâm tình đặc biệt sung sướng, này khoai tây không chỉ có là vấn đề ăn, càng là thanh châu lại một thương mại tăng trưởng điểm, nếu là những này khoai tây bán được đại du quốc các nơi này đem lại là một lãi kết xù điểm. Đây là khoai tây, vương phi, ngày hôm nay bản vương lại để ngươi mở mang kiến thức một chút thanh châu thần kỳ. Dứt lời, tiêu minh sai người đến phòng ăn đi lấy than nắm lô cùng nồi sắt. Mặt khác chuẩn bị món ăn bản cùng giao phay. tiếp theo hắn ở trong sân kéo dài khoảng cách chuẩn bị chế tạo một khoản hiện đại mỹ thực. Điện hạ, ngươi đây là đang làm gì thế? Tiêu Minh động tác đem tử huyện, lục la đều hấp dẫn lại đây, mỗi một người đều là trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ, phỉ nguyệt nhi càng là không nhịn được hỏi. Tiêu Minh cười hát hát nói, hiện tại trước tiên không nên hỏi, sau đó chờ các ngươi ăn liền rõ ràng. Ở mọi người nhìn kỹ, Tiêu Minh bắt đầu đem khoai tây cắt thành kia. Tiếp theo đem sợi khoai tây để vào nước nóng bên trong chắc một hồi, đó lấy, tiêu minh để tôi tớ mang tới quặng cờ Nho 3 cùng một đại bồn thủy. Quặng cờ Nho 3 bỏ vào nước bên trong, màu trắng xương mù bắt đầu ở buồn bên trong xuất hiện, thủy dần dần kết băng, lúc này tiêu minh đem chứa sợi khoai tây bắt cho tới trong nước, lại che lên một tầng vải bông ở phía trên. Nay quặng cờ Nho 3 chế băng thủ pháp ở đại du quốc sớm đã có chi không phải cái gì bí tịch. Đại Du quốc quyền quý ở mùa hè thời điểm cũng sẽ chọn dùng quặng cờ NO3 chế băng biện pháp giải thử. Bởi vậy Tiêu Minh lấy ra chiêu này mọi người đúng là không có kinh ngạc. Ở trong nước đá tủ lạnh một lúc, chờ đợi sợi khoai tây kết băng. Lúc này Tiêu Minh đem sợi khoai tây lấy đi ra, để vào xôi trào trong trào dầu, lại vẩy lên muối, làm quen thời điểm liền vơ vét đi ra. Vang nóng ánh vàng nóng ánh khoai lang ở mâm bên trong tỏa ra mê người hương vị, mọi người vây xem nhất thời nuốt ngụm nước miếng. Điện hạ, đây rốt cuộc là cái gì? Phỉ Nguyệt Nhi nháy mắt to, khoai lang. Tiêu Minh cầm lấy một cái khoai lang đưa đến Phỉ Nguyệt Nhi bên mép, như vậy thân mật động tác để Phỉ Nguyệt Nhi một trận diện hồng nhị xích. Có điều này dù sao cũng là vương phủ, đều là người mình. Phỉ Nguyệt Nhi vẫn là ăn một miếng, màu vàng nóng khoai lang vào miệng, lối vào ở ngoài giòn mà bên trong nhuyễn, dâu nổ hương vị nước mũi, khiến người ta miệng đầy sinh hương. Chỉ là ăn một miếng Phỉ Nguyệt Nhi liền bị khoai lang chính phục, nàng một cái đem khoai lang ăn xong, chưa hết thòm thèm. Lúc này Tiêu Minh bắt đầu giải thích khoai tây khởi nguồn cùng với khoai tây trồng trọt cùng án pháp, lúc này mọi người mới hiểu được. Mẫu sản 32 thạch, còn mỹ vị như vậy. Phì Nguyệt Nhi đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, nàng nói rằng, điện hạ, này khoai tây chi lợi đủ khiến Lục Châu Bách tính phú thứ lên. Đúng nha, bản vương cũng như thế nghĩ, lúc trở lại bản vương cùng bà Ngọc Khôn Thương lựa qua, hai ngày nay liền mở rộng khoai tây, hơn nữa để Lục Châu Bách tính mỗi hộ ít nhất trồng trọt một mô tây mặc dù ăn không hết cũng là có thể lấy ra đi bán. Tiêu Minh dương dương tự đắc. Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhìn Tiêu Minh trong lòng có vẻ sùng bái, người đàn ông này không chỉ có là địa vị tôn trọng, quan trọng nhất các loại thần kỳ bản lĩnh làm cho nàng cũng cảm thấy không bằng. Lại như ở trường an thời điểm như thế, càng là hiểu rõ thanh châu, càng là đối với nơi này tràn ngập chờ mong. Khoe miệng mang theo một nụ cười, Phỉ Nguyệt Nhi tâm bỗng nhiên thả ra, ở như vậy một người đàn ông bên người, còn cầu mong gì? An ngon. Vì Nguyệt Nhi lại ăn một cái khoai lang, nàng bắt chuyện tử viện cùng Lục La, các ngươi đều đến nếm thử điện đã hạ thủ nghệ. Lục La thích thắng nhất, ngũm nước đã sớm ở trong miệng đảo quanh, nàng nhút nhát cầm lấy một cái khoai lang bắt đầu ăn, con mắt trợn lên tròn xoe, tử viện cũng không cam lòng lạc hậu, tiểu hoàn đồng dạng duỗi ra tay nhỏ. Ở năm người tiến công dưới, một bàn khoai lang rất nhanh bị tiêu diệt, tiếp theo bốn người lại năn nỉ mà nhìn Tiêu Minh. Bất đắc dĩ, Tiêu Minh không thể không lại nổ một toa khoai lang. Đêm nay trên cơm tối bọn họ đúng là không làm sao ăn, tất cả đều ăn khoai lang ăn cái lửng dạ. Mãi đến tận trời tối, trong vương phủ đèn lồng sáng lên đến, Phỉ Nguyệt Nhi mới xoa xoa đầy miệng dầu thỏa mãn điệu Tiêu Minh trở về tầm điện. Mấy ngày nay Chu Thuyền mệt nhọc, hôm nay lại đang trong vương phủ quen thuộc các hạng sự vụ, trở lại tầm điện Phỉ Nguyệt Nhi thì có chút ngủ gật, Tiêu Minh cũng có chút khồn đốn, liền thúc Phỉ Nguyệt Nhi cùng hắn cùng tắm rửa trở lên giường ngủ. Phỉ Nguyệt Nhi đỏ mặt, nhăn nhó một hồi vẫn là cùng Tiêu Minh đi tới phòng tắm. Có điều khi nàng nhìn thấy phòng tắm buồn tắm lớn, buồn cầu, buồn rửa tay lại tinh thần tỉnh táo, cầm lấy tiêu minh cánh tay hỏi tới hỏi lui. Tiêu minh cười từng cái giải thích lên, hơn nữa còn biểu thị một lần, điều này làm cho Phỉ Nguyệt Nhi càng ngày càng kinh ngạc. Nước nóng từ trên tháp nước chảy vào buồn tắm lớn, hai người rộng ý tắm rửa lại là vài lần xuân sắc, Phỉ Nguyệt Nhi nháy mắt, thời khắc này nàng đống nhiên cảm thấy mình như là một từ trong thôn tiến vào thành trường An Thôn Cô. Điện hạ. Ngươi có phải là đang cười Nguyệt Nhi cái gì cũng không hiểu Quay đầu nhìn thấy Tiêu Minh ý cười dịu dàng Phỉ Nguyệt Nhi biểu môi bất mãn nói Tiêu Minh nói rằng Làm sao biết chứ Bản vương cười chỉ là bởi vì cười đến một như hoa mỹ quyến Phỉ Nguyệt Nhi mím môi nở nụ cười Nàng nói rằng Nguyệt Nhi gả cho điện hạ cũng là trăm năm đã tu luyện phúc phận Ngày sau chỉ nguyện cùng điện hạ bạc đầu dai lão. Nhìn trong nụ cười không chứa một tia tạp chất Phỉ Nguyệt Nhi Tiêu Minh trong lòng ấm áp Hắn rốt cục có cái ra. Chương 409, thuộc Hạ Tiến Bộ. Sáng sớm, một tiếng to do gà gãy thanh đánh vợ yên tĩnh. Tối hôm qua bởi vì vệ vại, hai người rất sớm liền ngủ, lúc này Tiêu Minh tỉnh lại, Phỉ Nguyệt Nhi còn nằm ở trên giường ngủ rất say, hắn không có đánh thức Phỉ Nguyệt Nhi mà là chính mình một xuống giường. Ngày hôm nay hắn còn có rất nhiều chính vụ cần phải xử lý, một tháng chưa có trở về, hắn cũng không biết trên đất phong khoảng thời gian này đều có chuyện gì xảy ra, mà quan trọng nhất chính là khoe tây sự tình hắn nhất định phải thừa dịp năm nay đối ngoại mở rộng khoai tây để lục châu bách tính tiếp thu khoai tây loại này hoàn toàn mới cây nông nghiệp đợi được năm sau thời điểm dân chúng liền có thể trồng trọt mặc rửa mặt lại đơn giản ăn một chút cơm tiêu minh trực tiếp đến phủ đô đốc hôm qua khoai tây mang đến kinh hỉ để bà ngọc khôn còn nơi trong sự hưng phấn nhìn thấy tiêu minh thời điểm bà ngọc khôn vẫn cười rằng rỡ, đôi này chuyện này đối với một chỗ cứng nhắc người tới nói nhưng là rất hiếm có không muốn chỉ là cố khoai tây này chính vụ còn phải xử lý Hiện tại lập tức thông báo quân đội, bác văn học viện, quân sưởng chờ cơ cấu người đến đây nghị sự. Tiêu Minh nói rằng, gật đầu cười, Ba Ngọc Khôn lập tức sai người đi các nơi thông báo. Ở phủ đô đốc chờ đợi nửa canh giờ, mọi người lục tục đến, nhìn thấy Tiêu Minh trên mặt mọi người đều tràn trề sắc mặt vui mừng. Tiêu Minh đại hôn dư âm vẫn không có tan hết. Cùng mọi người hàn huyên đánh thí một trận, lúc này Tiêu Minh để mọi người ngồi xuống bắt đầu hỏi dò đất phong tình huống. Ngưu đô đốc, Ú Châu quân thành lập làm sao? Rioubon nói rằng, trong một tháng này chúng ta nghiêm ngặt sàng lọc nô lệ binh, hiện tại lưu lại 7000 người người sắp xếp thành châu quân, đồng thời U Châu Bách tính ở mở kho phát thóc sau khi tổng quân nhảy nhót, bây giờ U Châu quân tân tổng quân nhân viên tổng cộng 12000 người, thêm vào quan linh thiết kỵ 8000 người, hiện tại U Châu quân tổng cộng 20000 người, đồng thời Lôi Minh từ quan linh thiết kỵ bên trong rút ra nòng cốt đảm nhiệm các cấp giá hú, Bác Văn học viện. Cũng chọn lựa ra một nhóm ưu dị trưởng sử và ở U Châu quân hiệp trợ giá hú trong quân sự vụ. Dừng một chút, Ngưu Bôn tiếp tục nói. Hiện tại U Châu quân ở Thanh Châu quân Hiệp trợ dưới đã bắt đầu súng kiếp huấn luyện tác xạ, pháo binh cũng ở huấn luyện ở trong. Dự tính nửa năm sau, đám này U Châu quân là có thể bộ phận cùng Thanh Châu quân tiến hành thay quân. Tiêu Minh gật gật đầu. Sơn Hải quan chính là trọng yếu nhất, Thương Châu binh lực có thể phân phối đến Sơn Hải quan. Quân Trấn nhất định phải duy trì ngũ quân đội vạn người quy mô, đồng thời không ngừng đẩy mạnh pháo đài chiến lược, tiến một bước cản tay man tộc đối với Đại Du quốc biên cảnh cướp bóc. Vâng, điện hạ. Khoảng thời gian này Sơn Hải quan ở ngoài đã có man tộc thám báo ở điều tra, quan linh thiết kỵ cũng thường xuyên tiến vào quan ngoại điều tra. Có điều hiện tại Bắc Phương khí trời dần dần hán lãnh, các binh sĩ quân phục còn có chút đơn bạc, mặt tướng lo lắng trời đông giá rét đến sẽ làm các binh sĩ sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng. Vì lẽ đó xin mời điện hạ có thể vì là Sơn Hải quan binh lính chế bị một bộ chống lạnh đông y. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Năm đó đức quân xâm lấn sổ Việt chính là thua với sổ Việt trời đông giá rét. Minh triều chống lại Mãn thanh thời điểm cũng nhiều là từ Nam phương hướng về Bắc phương điều binh. Nam phương binh lính được không tới Bắc phương giá lệnh cũng là sĩ khí giảm xuống lợi hại. Mà lúc đó Mãn thanh cùng bây giờ man tộc như thế đã sớm thích ứng Bắc phương khí trời rất lạnh, bọn họ da lông quần áo, giả nhị trên mũ đều là chống lạnh đông y. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng thực sự là quá khéo. Lần này phụ hoàng thượng thứ cho bản vương vải vóc hơn vạn, những này vải vóc liền để dệt phường chế tạo thành áo đông phân phát sơn hải quan binh lính. Lưu nghe vậy vui vẻ. Vấn đề này để hắn thực tại sầu phiền không ít tháng ngày, hiện tại tiêu minh sắp tới lập tức giải quyết dễ dàng. Ngoại trừ này đố quân dụng thời điểm, như buôn lại nói, điện hạ, khoảng thời gian này quân sưởng lại giao phó 4,000 con toại phát thương, hiện tại thanh châu quân đầy đủ trang bị 2 vạn con toại phát thương, binh sĩ hiện tại là nhân thủ một súng, còn lại toại phát thương có thể giao cho ưu châu quân cùng thường châu quân, mặt tướng nói chỉ có những này. Tiêu minh gật gật đầu, nhìn về phía Trần Văn Long, khi giới tư cùng quân sưởng gần nhất làm sao? Lần này Triều Đình muốn chọn mua 5.000 ngòi lửa thường, có vấn đề hay không? Về điện hạ không có vấn đề, hiện tại khí giới tư đã đem máy tiện phân cách ra, mỗi loại máy tiện chia làm một xưởng, bây giờ máy khoan là đơn độc máy khoan xưởng, hơn nữa đã mở rộng đến 600 đài máy khoan, một tháng đủ để sinh sản 5.000 con nòng súng. Trần Văn Long nói rằng, 600 đài, nhiều như vậy. Tiêu Minh cũng lấy làm kinh hãi. Trần Văn Long gật gật đầu, từ khi lấy kinh khí tinh luyện ô quáng phấn công nghệ, Hiện tại tinh luyện tinh khiết ô phấn rất dễ dàng, vì lẽ đó muối khoan sinh sản cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng ta còn ở thử nghiệm sử dụng khinh khí tinh luyện cái khác khoáng thạch, đồng thời kim loại sưởng tinh luyện kiến thiết đã ở thi công, chứng lưu chờ thợ thủ công còn ở nghiên cứu tinh tế kim loại bánh răng, chuẩn bị chế tạo điện hạ nói đồng hồ. Nghe vậy, tiêu minh khỏe miệng mang tới một nụ cười, không sai, tiếp tục cố gắng. Này công nghiệp cơ sở liền muốn ý dựa vào các ngươi khí giới tư, điện hạ. Chúng ta quân sưởng hổ tôn pháo cũng có tiến triển, mấy ngày trước chúng ta thành công sử dụng hổ tôn pháo thí bắn hỏa dược bình, so với máy bắn đá tầm bắn xa 300 mét, có thể mang hỏa dược bình phong đến 500 mét ở ngoài. Trân Kỳ Hưng Phấn nói rằng, 500 mét. thiêu Minh nở nụ cười. Không sai, không sai, hiện tại các ngươi cuối cùng cũng coi như có thể một mình chống đỡ một vương, chờ tản đi sẽ bản vương liền đi mở mang kiến thức một chút ngươi hổ tôn pháo. Vâng, điện hạ. Trân Kỳ Hưng Phấn nói. Khoảng thời gian này hắn vẫn ở nghiên cứu các loại hình pháo sinh sản. Hiện nay ở hồ tôn pháo trên đã có tiến triển. Tiêu Minh lúc này lại hỏi Tống Trường Bình Toại Phát Thương sinh sản tình huống, bởi vì thợ thủ công thông thạo cùng dây truyền sản xuất sử dụng, hiện tại Toại Phát Thương sinh sản cũng là từng bước đi cao. Lần này Tiêu Minh đầu tiên mở hỏi quân đội tình huống tự nhiên là biểu thị coi trọng, bởi vì đón lây hắn muốn đối mặt khả năng là liên tục không ngừng chiến tranh, vẹn vẹn là đem Đông Á nhét vào thế lực của chính mình phạm vi khả năng đều sẽ rất khó. Hỏi qua lục quân tình huống, Tiêu Minh nhìn về phía Nhạc Vân, lần trước hội nghị hắn không có tới, bởi vì hắn khi đó ở Đằng Châu tạo thuyền phường, lúc này hắn nói rằng, Nhạc Vân, hải quân tình huống thế nào? Về Điện Hạ, một năm qua mặt tướng chiêu mộ 3.000 tên thủy thủ, dựa theo năm nay hạ thủy chiến hạm số lượng bồi dưỡng tương ứng hạm trưởng, tài công, buồn tay, pháo thủ chờ chút, đồng thời mang theo bọn họ ở 3 chiếc cái luân trên thuyền huấn luyện mấy tháng, một khi dưới chiến hạm thủy, mặt tướng liền có thể lập tức thành quân. Nhạc Vân âm thanh thận trọng dày nặng, khoảng thời gian này mài dũa để hắn thành một ưu tú hải quân tướng lĩnh. Tiêu Minh thỏa mãn gật gật đầu, hắn nhìn về phía Vương Tuyên, nói rằng: Vương Tuyên, ngươi năm trước liền muốn an bài mật vệ xuôi nam đến sở vương đất phong siêu tập người Hà Lan tin tức, đem người Hà Lan thuyền, binh lực cùng với lưu cầu trên đảo người Hà Lan bố phòng tình huống giao cho bản vương. Điện hạ, hải quân là muốn đánh trận sao? Nhạc Vân nghe vậy thần sắc kích động, hắn có thể không có quyền ở trên biển gặp quất nhũ, đại anh quốc hồng sang quân. Người Hà Lan hôi sang quân, bọn họ thuộc về mình trên đại dương hoành hành vô kỵ, lạm sát kẻ vô tội. Chương 410, Cất rượu Thời Cơ. Phủ Đô Đốc bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhạc vân vấn đề để hết thảy đều đem ánh mắt nhìn về phía tiêu minh, ở Bắc Phạt sau khi, Thanh Châu lại muốn tập trung vào tân chiến tranh sao? Mà cuộc chiến tranh này mục đích lại là tại sao? Không sai, hải quân là muốn đánh trận, vì hải quyền. Tiêu minh nói năng có khí phách. Hắn rõ ràng hiện tại một các tướng lĩnh bây giờ đối với quyền về lãnh hải ích căn bản không có bất kỳ khái niệm, mà điều này cũng hiện đại dẫn đến Trung Quốc ở Hải quân lạc hậu nguyên nhân căn bản. Dù sao lúc đó lục quyền chủ đạo phát triển văn minh, hơn nữa ngoại địch cũng là đến từ bắc phương, chí ít mấy trăm năm sau Tây phương đại pháo cự hạm nổ ra biên giới mới có người tỉnh ngộ, nhưng khi đó lúc này đã muộn. Hải quyền. Bà Ngọc Khôn cùng Nưu Bôn chờ người nghe vậy quả nhiên lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Nưu Bôn nói rằng, điện hạ Hiện tại đại du quốc năm đó kẻ địch là Man tộc, chúng ta nên tiếp tục bắt phạt, mãi đến tận Man tộc thần phục mới thôi." Lưu Bôn tướng quân nói có lý, vọng điện hạ cân nhắc. Ba Ngọc Khôn phụ hòa nói: "Tiêu Minh ở chủ bị cái kế hoạch này, thời điểm cũng đã dự liệu đạo có thể sẽ thu nhận mọi người phản đối, thế nhưng hắn đang chuẩn bị chấp hành cái kế hoạch này, bởi vì không có hải dương mậu dịch, Thanh Châu liền không cách nào nhanh chóng tích lũy của cải. Chiến tranh đánh chính là tiền tài, không có lương thực, không có thương pháo viên đạn." Chúng ta lấy cái gì tiếp tục bắt phạt, không nên quên, man tộc lần trước thất bại tổn hại binh mã có điều là ra lông mà thôi, lúc này thâm nhập man tộc quốc thổ không khác nào lấy trứng trọi đá. Hơn nữa 2 năm qua chúng ta cùng man tộc 2 lần khai chiến hao binh tổn tướng, này đã ảnh hưởng nghiêm trọng Thanh Châu phát triển, mà lần này hải quyền tranh cướp nhưng là vì mở ra xuôi nam mậu dịch hàng tuyến vị. Là Thanh Châu phát triển cung cấp tiện lợi. Tiêu Minh Cao Giọng nói rằng, năm đó Hán Vũ Đế bắt kích hung nô, cuối cùng thắng lợi sau cùng thế nhưng hao hết quốc khố. Đồng dạng, hiện tại đại du quốc mặc dù nâng toàn quốc chi tại cùng man tộc khai chiến còn cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, hướng hồ lấy hắn hiện tại điểm ấy của cải. Hiện tại lần thứ hai đánh bại man tộc sau khi, quân đội có chút táo bạo, thừa dịp cơ hội lần này hắn đang muốn cho này cô táo bạo bầu không khí hàng hạ nhiệt độ. Nhắc tới tiền bàng ngọc khôn cùng như buôn bắt đầu không nói lời nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng bây giờ thành châu quân là bạc chất lên thành đống, không bạc cái gì cũng làm không được Triển Hưng xương suy tư một hồi, đối với tiêu minh ý nghĩ rất tán thành, ta cảm thấy điện hạ không sai, hiện tại hoàng thượng không có bác phạt quyết tâm, cái khác phiên vương càng sẽ không phối hợp bác phạt, chúng ta một mình thâm nhập thảo nguyên là không sáng suốt hành vi, hiện giai đoạn đối với man tộc cứng để phòng ngự làm chủ, tích lũy đầy đủ tinh xảo quân đội cùng tiền tài sau khi lại bác phạt không muộn. Mọi người nghe vậy rồn dập gật gật đầu, bà Ngọc Khôn cùng như buôn lúc này cũng tỉnh táo lại, nguyên lai like tất cả mọi thứ ở hiện tại đều nên vì phát triển nhường đường. Nhạc Vân đối với Triển Hương Sương cùng Nghiêu Buôn phản đối có chút bất mãn. Hắn nói rằng, các ngươi hiện tại ánh mắt quá mức hẹp hòi. Các ngươi thật sự cho rằng Đại Du quốc vẫn là thế giới trung tâm sao? Hoang đường đến cực điểm. Hiện tại chúng ta Đại Du quốc hải dương quanh thân hành hành chính là nước ngoài quân hạng. Các ngươi chỉ quan tâm trên đất bằng đất nai này, này. Thế nhưng chúng ta đã mất đi rộng lớn hải dương quốc thổ. Hơn nữa không có hải dương mậu dịch khoai tây làm sao đến? Cây ớt làm sao đến? Bắp ngô như thế nào đến? Phủ đô đốc càng ngày càng yên tĩnh. Nhạc vân để mọi người bắt đầu nghĩ lại, trước đây, trong mắt của bọn họ sắc thực chỉ có Bắc Phương Man Tộc, thế nhưng hiện tại bọn họ đều rõ ràng phía trên thế giới này phân bố đông đảo quốc gia. Thấy mọi người lộ ra thần sắc suy tư, tiêu minh âm thầm gật gật đầu, hắn chính là muốn cho những người này thay đổi có từ lâu tư tưởng, dù sao tương lai là chúc vũ hải dương cường quốc, mà chờ hắn có rồi lượng lớn tư bản, thăng cấp súng đạn, Bắc Phương Man Tộc chỉ có thể chờ để bị đánh. Định ra cường hóa hải quân cùng phát triển nhạc dạo Tiêu Minh lại hỏi rõ Bắc Văn Học Viện khoảng thời gian này có biến hóa gì hay không. Dựa theo Lâm Văn Đào lời giải thích, hiện tại Bắc Văn Học Viện lại chiêu thu một nhóm học viên mở rộng mỗi cái học hệ học viên số lượng, mà hắn cùng Lục Thông cũng lập ra một bộ sau này chuẩn bị từng cái công phá kỹ thuật. Điện hạ, chúng ta đem những này kỹ thuật đều liệt đi ra, đón lấy chúng ta chuẩn bị dựa theo cái này tờ khai tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Lâm Văn Đào đem một tờ giấy giao cho Tiêu Minh. Quét mắt Lâm Văn Đào đưa tới tờ khai Tiêu Minh trong lòng thật là vui mừng tấm này tờ khai liệt tương lai khoa học và thèm nghiên cứu thứ tự hai người chuẩn bị cũng không tệ những thứ đồ này đều đều là giản lược đan đến khó khăn cũng đều thuộc về cơ sở công nghiệp đồ vật rất tốt phía dưới liền đem phòng thí nghiệm đầy đủ lợi dụng lớn mật đi nghiên cứu phủ nha sẽ bảo đảm các người nghiên cứu phí dụng cung cấp nếu là có người biểu hiện ưu dị thậm chí có thể hướng về phủ nha đơn độc xin cá nhân nghiên cứu phí dụng lâm văn đảo cùng lục thông đều đều lộ ra nụ cười bọn họ đem tiêu minh nhớ kỹ chuẩn bị đi trở về hướng về các học viên công bố cái này tin vui. Học viện sự tình sau khi, tiêu minh bắt đầu hỏi Thanh Châu chính vụ vấn đề. Ba Ngọc Khôn nói rằng, hiện tại hạ quan đã chọn lựa một chút quan chức đi tới u Châu. Bây giờ u Châu phủ nhà đã thành lập đi ra, mà lần trước điện hạ cắt cho tào Chính Dương, Đinh Vũ, đại Tử Tinh Đồng có cũng giao phó cho ba người. Hiện tại ba người chính đang mua mã câu chuẩn bị nuôi thả. Thương hội cũng phái vào ở Đồng Cỏ, cùng bọn họ đồng thời kinh doanh. Dừng một chút Bà Ngọc Khôn lấy ra một quyển sổ sách, mặt khác, năm nay hai mùa dân gian thu hoạch lương thực tuy rằng có giảm sản lượng, thế nhưng bách tính ra vẫn có rất dư thừa lương, bởi vậy này hai mùa các châu phủ nha tổng cộng thu mua tiểu mạch 2 triệu thạch, có điều bởi vì lương thực phong phú, hiện tại Thanh Châu xuất hiện lương thực giá cả đề tiện tình huống. Hừng, đây là chuyện tốt, nói rõ bách tính trong nhà lương thực ăn không hết đều lấy ra bán. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn thở dài, nói rằng, có điều điện hạ cốc tiện thường nông, chuyện này có lợi có hại. Tuy nói không ít bách tính đều muốn đem lương thực bán được phủ nhà, làm sao hiện tại kho lúa số lượng theo không kịp. năm nay các châu kho lúa chủ bị 2 triệu thạch lương thực đã đến cực hạn. Tiêu Minh khả khăn ở nụ cười hai tiếng, không muốn lo lắng, đối bản vương tới nói, này xác thực là việc tốt, trước đây lương thực không đủ ăn, tiểu cũng không dám ưỡng, lần này nếu lương thực còn lại nhiều như vậy liền nhân cơ hội chọn mua cất rượu, tiếp theo sẽ đem chố rượu này bán được quốc nội, Triều Tiên, nước Nhật, thậm chí Nam Dương. Này ngược lại là cái chủ ý tuyệt diệu. Bà Ngọc Khôn cười ha ha. Nhạc Vân lúc này lừa một cái, nói rằng, chỉ là hải thượng hải trộm hoành hành, làm ăn này cũng không dễ dàng nha. Vậy này nhưng là ý dựa vào các ngươi những hải quân này thành trừ những này trên biển hòa loạn. Bà Ngọc Khôn vừa nói xong, nhất thời cảm thấy bị lừa rồi, cảm tình là lên Nhạc Vân Bộ, bất mãn hắn vừa nãy phản đối hải quân đối ngoại chinh chiến. Nhạc Vân thấy bà Ngọc Khôn ăn quả đắng vẻ mặt, nhất thời bắt đầu cười ha ha. Tiêu Minh bất đắc dĩ cười cợt tiếp tục nói, hơn nữa man tộc đam mê uống rượu, ở Trường An thời điểm ta nghe nói tấn thương mua thương hội tiểu giá cao bán được man tộc, này tiện nghi cũng không thể để tấn thương chiếm, thừa cơ hội này, chúng ta nắm tiểu đội về Gia Long, nói không chắc còn có thể cho mua cái Thanh Châu quân sĩ binh mai hùng ra. Chương 411, mở rộng khoai tây. Hùng ra. Niu Bôn chờ một các tướng lĩnh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lô Phi khẩn hỏi tiếp, điện hạ, cái gì là hùng ra? Hiện tại Thanh Châu quân xuyên đều là dày vải. Loại này hài phối hợp Thanh Châu quân màu xanh sẫm quân trang đều là để tiêu minh có chút khó chịu, liền hắn chuẩn bị đem dạy ra sản nghiệp ở Thanh Châu phát triển lên. Dù sao vùng ra so với dạy vải muốn lại mài, hơn nữa thêm một tầng nung tử còn có thể giữ ấm, đã như thế liền có thể bảo đảm các binh sĩ không ý kỵ giá lạnh. Ngan dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, đem chế hài cái nghề này phát triển lên đồng dạng năng lực Thanh Châu cung cấp lượng lớn cương vị, do đó tiến một bước tiêu hóa lưu dân Chúng hồi hắn còn có một bộ hoàn thiện từ gia châu đến dạy gia sinh sản công nghệ. Bây giờ nói cũng nói không rõ ràng, chờ ủng ra đi ra các ngươi dĩ nhiên là rõ ràng. Tiêu Minh đánh cái ha ha. Một các tướng lĩnh nghe vậy nhất thời trầm thấp thở dài một tiếng. Ngoại trừ vấn đề lương thực, bà Ngọc Khôn còn nói hiện tại đất phong nạn dân thu xếp tình huống. Mỗi cái châu huyền tình huống phát triển, cùng với một năm này đất phong thu vào cùng chi ra tình huống. Tổng thể tới nói bởi bắc phạt được lượng lớn thương nhân giúp đỡ, năm nay thanh châu tài chính là lợi nhuận Những này dư thừa bạc lại bị vùi đầu vào cơ sở kiến thiết cùng công thục thành lập trên. Đối với Tiêu Minh tới nói, ưu thế của hắn chính là truyền bá tri thức, bởi vậy này phổ cấp giáo dục rất là trọng yếu, nhân tài càng nhiều, càng là có thể phân phối đến các ngành các nghề, xúc tiến nên ngành nghề phát triển. Tiếp theo Tiêu Văn Hiên lại báo cáo phủ nha tự thân tình huống. Ở Tiêu Minh đưa ra quan chức mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng thời đem một phần phủ nha cơ cấu thiết trí giáo tài cho bà Ngọc Khôn sau khi hắn liền có thể là tế hóa phủ nha chức năng. Dựa theo Tiêu Minh ý nghĩ, hiện tại các châu phủ nha chẳng khác nào một chính quyền thành phố, chính quyền thành phố tái thiết lập kiến thiết, nông nghiệp, thương mại chia đều quản độ ngành tế hóa đất phong quản lý, đã như thế không chỉ có thể giảm thiểu một ít quan chức nắm hết quyền hành, còn có thể giảm thiểu không chuyên nghiệp lung tung can thiệp. Hừ, tổng thể tới nói, đất phong các hạng sự vụ đều ở tiến bộ, không sai. Tiêu Minh vẻ mặt hưng phấn. Hắn lúc này vừa nhìn về phía Lý Khai Nguyên nói rằng, Khai Nguyên, lần này bản vương ở Trường An nhưng là ký xuống thương mại thỏa thuận, từ hiện tại mở thủy hoàng gia thổ địa, ngụy Vương cùng Ung Vương Đô sẽ không đối với thương hội tiến hành thu thuế, hiện tại thương hội có thể nói là không còn thuế nặng gánh nặng, ngươi có thể muốn tranh khẩu khí, đem thương hội lợi nhuận tiếp tục mở rộng mới vâng. Thỏa thuận ký rồi. Lý Khai Nguyên hầu như là từ trên ghế nhảy lên đến, hắn kích động nói rằng, Điện Hạ, đây là có thật không? Đương nhiên là thật sự Tiêu Minh dùng ngón tay gõ gõ bản, "Bản Vương hiện tại toàn lực vì ngươi thương hội mở đường, nếu là ngươi không thể cho bản Vương mang đến đầy đủ lợi nhuận có thể cẩn thận bản Vương trừng trị ngươi." Lý Khai Nguyên cười đùa nói, "Điện hạ, này thỏa thuận nếu như ký rồi, chúng ta thương hội lợi nhuận tuyệt đối có thể phiên gấp 3, điện hạ yên tâm, nếu là không thể cho điện hạ mang đến dĩ vãng gấp 3 lợi nhuận, hạ quan đưa đầu tới gặp." Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, "Ừm, trong lòng ngươi có vẻ là tốt rồi." Lý Khai Nguyên vui dạo dục địa nở nụ cười. Này thương mại thỏa thuận không chỉ có làm miễn thuế đơn giản như vậy, cùng lúc đó, Thanh Châu Thương Hội Thương Nhân ở thỏa thuận ký tên địa còn có quyền bất khả xâm phạm, nói cách khác, Thanh Châu Thương Nhân không chịu đến địa phương luật pháp hạn chế, tránh khỏi sẽ bị làm địa phủ nhà lấy các loại tự dưng lý do bắt lấy. So với miễn thuế, Lý Khai Nguyên càng coi trọng chính là cái này, bởi vì Thương Hội đã xuất hiện mấy lần thương nhân bị làm địa phủ nhà bắt giữ vơ vét sự kiện, chính vì như thế, tiêu minh mới ở trong hiệp nghị tăng thêm quyền bất khả xâm phạm. Hiểu rõ đất phong tình huống căn bản sau khi, tiêu minh tuyên bố tan họp, chỉ để Lý Khai Nguyên cùng bà Ngọc Khôn lưu lại. Điện hạ, lưu lại hai người chúng ta nhưng là vì khoai tây sự tình. Bà Ngọc Khôn hỏi. Tiêu minh gật gật đầu, không sai, hiện tại khoai tây hạ xuống, phía dưới liền muốn tiến hành khoai tây mở rộng. Các ngươi phủ nha phụ trách mang theo khoai tây xuống tới đất phong các nơi phổ cập khoai tây. Bản vương cùng Lý Khai Nguyên thường thử đem khoai tây cho bán đi một phần. Bán. Điện hạ. 3.000 mẫu địa mặc dù mỗi mẫu 32 thạch cũng có điều 96,000 thạch khoai tây, những này khoai tây đất phong cũng không đủ dùng, tại sao muốn bán? Bà Ngọc khôn vội la lên. Hắn hiện tại là đem khoai tây xem là bà bối, ai chạm với ai gấp. Tiêu Minh tự nhiên có lý do của chính mình, một khoai tây không dễ dàng bảo tồn, ở tình huống bình thường khoai tây có thể bảo tồn mấy tháng không nảy mầm là tốt lắm rồi, mà khoai tây một phát nha đổi xanh khoai tây chẳng khác nào có độc, không cách nào dùng ăn. Đồng thời căn cứ tiêu minh hiểu rõ, khoai tây ở vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm thuộc về sa hoa thực phẩm, là ở trong quỹ tộc ăn, này nói cách khác giá cả không rẻ, thừa dịp khoai tây này mới mẻ kính không kiếm lời bạch không kiếm lời. Đem lý do của chính mình giảng cho bà Ngọc Khôn sau khi, bà Ngọc Khôn lúc này mới chợt hiểu. 96.000 thạch bán ra 16.000 thạch, còn lại khoai tây một phần chọn chất lượng tốt loại đến lương giống, còn lại nhưng là làm thức ăn cung cấp quân đội cùng học viện, làm sao? Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn lúc này gật gật đầu, cũng được, này khoai tây danh tiếng truyền đi, sang năm khoai tây thu hoạch mới sẽ có rất nhiều thương nhân trước tới mua. Lý khai nguyên nhưng là ở tính toán khoai tây bán bao nhiêu tiền thạch, hắn nói rằng, điện hạ, này khoai tây ăn ngon như vậy, không bằng bán cái 30 lượng bạc một thạch đi. Cái giá này có thể so với mét quý giá mấy chục lần, những thương nhân này không chắc sẽ mua món lợ, như vậy đi, thương hội đem khoai tây tin tức treo ra đến. Đồng thời bản vương để tòa soạn báo tập trung đưa tin khoai tây, nhiệt khí cầu trên cũng đánh tới quảng cáo. Tiêu Minh nói rằng, ba người nghị định, từng người trở lại chu bị. Tiêu Minh trở lại vương phủ sáng tác một mảnh bản thảo, này bản thảo tự nhiên là liên quan với khoai tây giới thiệu, đồng thời hắn còn đem khoai tây một ít đặc tính giới thiệu một chút, tỉ như màu xanh nảy mầm khoai tây không thể ăn, làm sao bảo tồn khoai tây chờ thưởng thức viết đi. Sở dĩ như thế làm cùng hắn trước đó vài ngày để tòa soạn báo phát than nắm lô sử dụng chú ý sự hạng như thế, đều là vì để tránh cho sai lầm sử dụng dẫn đến xuất hiện tử vong sự cố. Bản thảo viết xong, hắn để tôi tớ đưa đến tòa soạn báo, để tòa soạn báo suốt đêm khan in ra. Mà cùng lúc đó, bà Ngọc Khôn đi tới nô lệ chồng chọn viên, nay một ngày khuê ngũ vẫn ở thu hoạch khoai tây. Đến chồng chọn viên hắn lại hỏi một hồi khoai tây thu hoạch. Lần này chồng chọn khoai tây khuê ngũ là chọn lựa ra chất lượng tốt khoai tây miêu trồng chọn. Có điều bởi vì phân không đều thu hoạch vẫn là có cao có thấp, thấp 20 thạch, cao hơn 30 thạch, tổng thể tới nói cũng khá. 3.000 mẫu địa cho tổng cộng thu hoạch 90.000 thạch khoảng trường, trái phải. Lý Khai Nguyên trở lại thương hội nhưng là lập tức đem khoai tây sự tình phân tán đến thương hội thương nhân trung gian, đồng thời còn đem một cái bố cáo kề sát ở thương hội cửa, chính thức đẩy ra khoai tây loại này hoàn toàn mới thanh châu thương phẩm. Ngày thứ hai, báo chí vừa ra, khoai tây cái từ này lập tức thành thành thanh châu hừng hực danh tử mà nhiệt khí cầu mang theo to lớn khoai tây quảng cáo từ từ thành Châu rêu rao mà qua càng làm cho nhạy bén thương nhân lập tức ngửi được thương kỳ, vội vã mà hướng về thương hội chạy đi. Trường 412, Học Bá Vương Phi Bồi Dưỡng Điện Hạ, đây là ngày hôm nay Thanh Châu báo chí. Sáng sớm, sau khi rửa mặt tiêu minh cùng Phị Nguyệt Nhi chính đang ăn điểm tâm, hiện tại theo thương nhân tràn vào Thanh Châu, Thanh Châu vật tư là càng ngày càng phong phú, không giống quá khứ có lúc có tiền cũng không mua được thứ tốt. Bây giờ bữa sáng Tiêu Minh đều là có thể uống được chè hạt sen, ăn được một ít tinh xảo bánh ngọt. Tư Tiểu Hoàng trong tay tiếp nhận báo chí, Phỉ Nguyệt Nhi một bên uống chúc một bên xem lên. Khi nhìn thấy thanh khoai tây có độc thời điểm, nàng giật mình nói, điện hạ, này khoai tây còn độc. Đúng rồi, thanh khoai tây là có độc, vì lẽ đó không thể ăn, có điều không muốn lo lắng, không nảy mầm khoai tây đều là có thể ăn, cũng sẽ không có độc. Tiêu Minh giải thích, Phỉ Nguyệt Nhi ổn định tâm thần. Này khoai tây cao sản lại mỹ vị, không nghĩ tới nhưng có khuyết điểm này, xem ra đây quả nhiên không có cái gì là hoàn mỹ. Cầm tờ báo lên lại nhìn chút qua báo chí đang việc vật ánh, Phỉ Nguyệt Nhi tiếp tục nói, Điện hạ, tử huyện cùng Lục La bình thường đều không ở vương phủ sao. Các nàng đều đang bận rộn cái gì. Hai ngày này Phỉ Nguyệt Nhi phát hiện Lục La cùng tử huyện đều là ra bên ngoài chạy, nay ở trường an trong nhà là rất hiếm thấy, dù sao nha hoàn là không thể chạy loạn. Nhắc lên cái này Tiêu Minh cười cợt, hắn nói rằng, Từ viện hiện tại phụ trách Thanh Châu dệt hát, mà Lục La phụ trách Thành Thành Châu bên trong to lớn nhất dệt phường. Hai người bọn họ nhưng là người bận rộn. Tiểu Hoan nghe vậy có chút ước ao, nàng nói rằng, Từ viện cùng Lục La tỷ tỷ đều thật là lợi hại, không trách điện hạ coi trọng các nàng như thế, có điều nô tỷ cùng Vương phi cả ngày muộn ở trong Vương phủ thật đúng là muộn vô cùng. Nói bậy bạ gì đó, còn không phải ngươi ham chơi, ta cũng không có muộn vô cùng. Vì Nguyệt Nhi trắng mắt Tiểu Hoan, Tiểu Hoan hì hì nở nụ cười, lè lưỡi một cái. Tiểu Hoan nói ngược lại cũng đúng là, ngươi mới tới Thanh Châu người không sinh địa không quen. Hơn nữa này Thành Châu cũng không có gì lớn ra khuê tú có thể cùng ngươi giải buồn. Bản vương lại là chính vụ bận rộn, đúng là khổ ngươi. Tiêu Minh nắm chặt Phỉ Nguyệt Nhi tay nói rằng. Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. Điện hạ lúc này lấy chính vụ làm trọng. Nguyệt Nhi thân là vương phi vốn nên vì là điện hạ phân ưu giải nạn, hiện tại không cách nào phân ưu, cũng không thể để cho điện hạ phân tâm đây. Vì lẽ đó điện hạ xin mời không cần phải lo lắng Nguyệt Nhi. Có câu nói không sợ bận hiệu, chỉ sợ nhàn, một nhàn sẽ sinh buồn phiền, điểm ấy tiêu minh rất rõ ràng, hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi mới mẻ kính còn không quá, chờ thêm đi phòng trừng sẽ càng thêm kẻ nhạt. Có điều Phỉ Nguyệt Nhi tính tình yêu tĩnh, ở trường an kẻ nhạt thời điểm liền thích xem thư, tiêu minh linh cơ hơi động nói với nàng, ngươi nếu là thanh nhàn, bản vương đúng là có chút thư, ngươi không ngại nắm đi xem xem. Sách gì? Quả nhiên Phỉ Nguyệt Nhi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này hai người điểm tâm cũng ăn gần đủ rồi. Liền Tiêu Minh đứng dậy mang theo nàng đi tới vương phủ trong thư phòng. Ở trong thư phòng Tiêu Minh nhảy ra dệt vật liệu học, phưởng sa học, dệt lên học, chức tạo học, nhiễm chỉnh công nghệ học, thuốc nguồn hóa học bảy bản thư. Đây là hắn viết vì là dệt ngành nghề chuẩn bị, hiện tại hắn bỗng nhiên những sách này rất thích hợp Phỉ Nguyệt Nhi. Từ xưa nam công nữ trước, hắn để Phỉ Nguyệt Nhi xem những sách này cũng không phải quá khác người, dù sao vẫn là ở nam công nữ trước cái này truyền thống bên trong. Điện hạ, này đều là cái gì? Phỉ Nguyệt Nhi đem này bảy bản thư từng cái nhìn sang, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Này đều là dệt tri thức, ngươi bình thường không phải yêu thích theo sao. Nơi này cũng có giới thiệu, đem những này sau khi xem ngươi sẽ thu hoạch rất nhiều. Tiêu Minh cười nói, hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi là chính mình vương phi, thuộc về mình bên gối người, hắn đương nhiên phải tăng cao Phỉ Nguyệt Nhi tri thức trình độ, làm cho nàng thành vì là sau lưng mình nữ nhân. Hơn nữa này dệt nghiệp có điều là nữ hồng tiến hóa. Để Phỉ Nguyệt Nhi chấp trưởng chuyện này Một có thể để cho nàng giải quyết cuộc sống kẻ nhạn Hai tới một người vương phi tự mình trào diện nghiệp Không lo cái này nế sẽ không bay lên Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu Tiện tay mở ra một quyển xem lên Nhất thời nàng bị thư bên trong tri thức hấp dẫn Con mắt căn bản không thể rời bỏ thư tịch Tiêu Minh thấy thế nở nụ cười Phỉ Nguyệt Nhi bây giờ có điều 17-18 tuổi Ở hiện đại chính là học tập tuổi tác Húng hồ Phỉ Nguyệt Nhi ở trường An Thường Có tài nữ danh sừng Nói rõ nàng cực kỳ thông cự Hắn nói không chắc nhưng làm Phỉ Nguyệt Nhi bồi dưỡng thành một nữ học bá. Dù sao ngày sau Phỉ Nguyệt Nhi sẽ là làm bạn chính mình thời gian nhiều nhất người, mưa dầm thấm đất cũng sẽ tiếp thu rất nhiều tri thức. Điện hạ, như thế rất tốt, tiểu thư luôn luôn là nhìn thấy thư liền na bất động bước chân, hiện tại cũng sẽ không kẻ nhàn Tiểu hoàng thở dài lắc lắc đầu, đáng thương nàng lại đến bồi tiếp Phỉ Nguyệt Nhi đọc sách. Xem ra Vương Phi yêu thích đọc sách đồn đại sắc thực không giả. Tiêu Minh đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Vương Phi... Ngươi mà ở đây tùy ý xem một chút đi Bản vương còn có việc muốn đi ra ngoài Không hiểu được buổi tối hỏi bản vương Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu Con mắt mang theo một kia đối với mới mẹ chi thức hứng phấn Nói rằng Vâng, điện hạ Lắc lắc đầu, tiêu minh xoay người rời đi Hắn đối với này Phỉ Nguyệt Nhi đúng là càng ngày càng thoả mãn Ở trong hậu cung tuyệt đại Đa số tần phi đều là đem nữ tử không mới Chính là Đức Tôn Sùng là Thánh Chỉ Mỗi ngày thanh nhàn tầm tư tất cả cung tranh đấu Cư Trân phi nói, Không ít hoàng tử vương phi cũng giống như vậy, không phải là mình đấu tranh nội bộ, chính là tham dự hậu cung tần phi cung đấu, cả ngày nghĩ lung ta lung tung sự tình, có thể chân thật nữ tử không nhiều. Chính là bởi vì bởi vậy, nàng mới sẽ đặc biệt thỏa mãn phỉ nguyệt nhi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng một đam mê đọc sách nữ tử phẩm tính đều sẽ không kém, tuy nói câu nói này là chân phi suy bụng ta ra bụng người, thế nhưng ở thời đại này cũng là không rời mười. Ra vương phủ, tiêu minh hướng về quân xưởng đi tới. Hôm qua Trần Kỳ nói hổ tôn pháo có tiến triển, hắn chính mau chân đến xem. Đến quân sưởng, tiêu minh nhìn thấy thí nghiệm trên sân hổ tôn pháo, đây là 1 45 độ góc chết nhỏ bẹp pháo. Điện hạ, đây chính là thí nghiệm hổ tôn pháo, lần này chúng ta lợi dụng chất lượng tốt nước thép chế tạo hổ tôn pháo thân pháo, trọng lượng giảm bớt, thế nhưng chất lượng nhưng tăng cao, cái môn này hổ tôn pháo trọng lượng chỉ có 26 cân, có thể ở giã chiến bên trong sử dụng. Trần Kỳ hưng phấn nói rằng, tiêu minh hài lòng gật gật đầu. Lần này Trần Kỳ không phải đơn thuần mô phỏng theo Minh triều hộ tôn Pháo, mà là ở đây cơ sở trên tiến hành rồi cải tạo, điều này làm cho hộ tôn pháo tính năng càng thêm ổn định, có điều cái này chính đang thí nghiệm hộ tôn pháo hiển nhiên còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vì quản bích còn có chút bạc. Ở Minh triều thời kỳ, thiết kế quang chính là lợi dụng hộ tôn pháo hoành kích dạy đặc đội hình rà qua đạt được không sai tiến triển, hơn nữa hộ tôn pháo thích hợp tác chiến ở vùng núi, ở nước Nhật cùng lưu cầu loại này nhiều sơn khu vực chính thích hợp sử dụng. Hiện tại Trần Kỳ nghiên cứu chế tạo hổ tôn pháo chính là thời điểm. 26 cân quá nhẹ, có thể cân nhắc thêm dày quần bích, tăng cường tầm bắn, đem trọng lượng duy trì ở 50 cân khoảng trường, trái phải, đã như thế, giã chiến thời điểm cũng không phải rất nặng, đồng thời gia tăng hỏa dự lượng, này hổ tôn pháo tầm bắn có thể đạt đến 1.000 mỹ ba. Điện hạ nói không sai, cái môn này chỉ là thí nghiệm hình, hạ quan đang chuẩn bị chính thức loại, cùng điện hạ nói gần như. Trần Kỳ cười hát hát nói. Trưng 413. Không thành công lựu đạn. Hừm, đã như vậy chờ chính thức loại đi ra liền chuẩn bị đầu tư đi, sang năm thời điểm bản vương hy vọng có thể có cái 200 môn. Thí nghiệm trên sân, tiêu minh vô vô trần kỳ vai. Có điều nhớ ra cái gì đó hỏi hắn, này hỏa dược bình có thể chịu đựng hỏa dược nổ tung sung kích sao? Bình ốm sẽ không bị nổ nát sao? Hổ tôn pháo nghiêm ngặt nói đến chính là hiện đại pháo cối, loại này khúc xạ pháo huy lực thật sự là nổ tung đạn pháo, chính cho rằng như vậy. Hỏa dược bình cùng hổ tôn pháo kết hợp mới có thể phát huy ra uy lực thật sự, bởi vì hỏa dược bình ở đã tương đương với liều đạn. Khuyết điểm duy nhất là hỏa dược bình nổ tung thời gian rất khó khống chế, lần trước sử dụng hỏa dược bình công thành thời điểm không ít hỏa dược bình ở Sơn Hải quan đầu tường không phải sớm nổ tung chính là lùi lại nổ tung, thậm chí còn có xuất hiện ách hỏa tình huống. Dựa theo Ngư Bôn lời giải thích, lúc đó hỏa dược bình chân chính có thể ở đầu tường nổ tung có thể có một nửa là tốt lắm rồi. Cũng chính bởi vì loại này nguyên thủy liều đạn không ổn định tính, ở vừa bắt đầu liều đạn xuất hiện thời điểm cũng không chịu đến quân đội yêu thích, đặc biệt là trên chiến hạm loại này cần chút hỏa liều đạn càng là tương đương với một bom hẹn giờ. Bởi vì một khi chứa đựng không làm, rất dễ dàng đem mình đưa lên thiên. Điện hạ, chuyện này hạ quan đúng là quên nói rồi, hỏa dược bình sắc thực không thể chịu đựng hỏa dược vi lực nổ tung, vì lẽ đó quân sưởng rèn đúc ra giống ruột thiết đẳng. Nói. Trân Kỳ chỉ huy một thợ thủ công từ một bên dương gỗ lấy ra một thiết cầu cho Tiêu Minh. Nhìn thấy cái này trẻ con đầu to nhỏ thiết cầu, Tiêu Minh bỗng nhiên cười ra tiếng, này chính là bị Tây Phương xưng là bom hẹn giờ nguyên thủy lưu đạn, cũng là trong truyền thuyết Minh chiều thất truyền lưu đạn. Loại này lưu đạn chính là một thiết cầu, ở thiết cầu phía trước có một cái kiếp nổ thông vào thiết cầu bên trong, pháo thủ căn cứ khoảng cách xén kiếp nổ đạt đến nổ tung mục đích, bởi vậy cùng hỏa dược bình như thế không ổn định. Loại này tối nguyên thủy lựu đạn ở tây phương quân đội đạn dược bên trong trang bị cực nhỏ, chỉ chiếm được thời đó một phần mười. Không sai, không sai, có điều loại này đạn pháo nổ tung thời gian không ổn định đi. Tiêu Minh cười nói. Hắn không hề tức giận, trái lại cao hứng, bất luận làm sao này đều là lựu đạn. Đôi này, chuyện này đối với quân sưởng tới nói là một loại tiến bộ, có cơ sở này mới có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo đời kế tiếp lựu đạn. Tiêu Minh để Trần Kỳ lộ ra xấu hổ vẻ mặt, điện hạ. Này hổ tôn pháo ở vẫn thí nghiệm một trong những nguyên nhân chính là đạn pháo nổ tung vấn đề hạ quan phát hiện sử dụng hổ tôn pháo phóng ra loại này đạn pháo rất nguy hiểm thậm chí cũng không bằng máy bắn đá phóng ra an toàn bởi vì ở nòng pháo bên trong hỏa dược một nổ tung sẽ nhen lửa ngoài lửa người hay là có thể đem ở trong lô đạn nhét vào một cái trống giống một quản ở một trong ống nhét vào thiêu đốt chậm chậm ngoài lửa đồng thời thông qua xoay tròn một nhét kéo dài rút ngắn thiêu đốt ngoài lửa độ dài. Đã như thế có thể so với loại này trực tiếp đem ngòi lửa nhét vào lỗ đạn đạn pháo an toàn một ít. Tiêu Minh nói rằng, Ở vẫn chưa thể phát minh ngòi nổ thời điểm Tiêu Minh chỉ có thể như vậy nhắc tới cao loại này liễu đạn tính an toàn cùng tính thực dụng. Loại này liễu đạn vấn đề khó chính là nòng pháo bên trong hỏa dược trực tiếp nhen lửa ngòi lửa. Vì lẽ đó bất luận ngòi lửa dài ngắn, ngòi lửa đều sẽ ở lỗ đạn phụ cận bị nhen lửa. Chính vì như thế, đạn pháo sẽ trở nên rất nguy hiểm. Mà nhét vào một cái mục nhét. Có thể thông qua xoay tròn đến điều tiết mục nhét bên trong ngòi lửa thiêu đốt độ dài, như vậy lửu đạn ổn định tính liền cao hơn một chút. Có điều loại này lửu đạn còn không đạt tới 19 thế kỷ nạ bồn mèo ổng thời kỳ trình độ, chỉ có thể nói là một đời bán lửu đạn. Đúng rồi, đúng rồi, ta làm sao như thế buồn. Trần Kỳ nghe vậy nhất thời hương phấn qua lại đảo quanh, hắn nói rằng, điện hạ, hạ quan vậy thì nghiên cứu loại này một nhét đạn tháo. Gật gật đầu, tiêu minh cũng không quấy dày Trần Kỳ. Hắn biết Trần Kỳ một khi tìm tới tân dòng suy nghĩ sẽ mất ăn mất ngủ địa một đường nghiên cứu xuống, lúc này nói chuyện cùng hắn cùng gô nói chuyện không khác biệt. Kiến thức hồ tôn pháo, tiêu minh không có lập tức rời đi mà là trực tiếp đi tới pháo sưởng, lúc này pháo sưởng thợ thủ công chính đang sinh sản pháo. Bởi vì năm nay ở ngoài tiêu pháo nhu cầu rất lớn, hiện tại pháo sưởng thiết mô tăng cường đến gấp 3, ngày đêm không ngừng mà sinh sản ở ngoài tiêu pháo. Mà cùng lúc đó, hai loại khác thiết mô số lượng cũng tăng cường gấp 3, Trong đó một loại chính là Thành Châu hiện tại chính đang sử dụng thành phòng chạy pháo, còn có một loại chính là hạm pháo. Bởi vì năm nay cái luân thuyền cần pháo số lượng rất lớn, hạm pháo sinh sản cũng là khí thế hưng hực, mới tăng thêm 12 chiếc cái luân thuyền chí ít cần 1.000 ổ hỏa pháo. Đôi này, chuyện này đối với quân sưởng không chỉ có là trầm trọng nhiệm vụ, đối với tài chính cũng là một bút to lớn chi tiêu. 1.000 ổ hỏa pháo mặc dù thành phẩm là 2.200, cái này cũng là 2 triệu lượng bạch ngân mới có thể làm đến sự tình nha mà này còn không bao gồm đạn, đạn dược, đạn pháo phí dụng, Không làm ra không biết tuổi gạo dầu mối quý, hiện tại tiêu minh là thám thiết cảm nhận được cắt thịt thống khổ. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới quả đoán hạ lệnh đối với man tộc lấy phòng ngự trạng thái, hiện tại không thể vẫn như thế tiếp tục đánh, bởi vì đánh man tộc mang đến kinh tế lợi ích quá ít, như vậy xuống, chiến tranh sẽ đem hắn tha đổ đi. Cũng là bởi vì bạc nguyên nhân, hắn mới bán đầu giá súng đạn, không bán súng đạn hắn lại từ đâu tới tiền tạo pháo, tạo thương. Từ pháo sưởng đi qua, hắn dần dần quyết định tiếp tục ở quốc nội mở rộng ở ngoài tiêu hình pháo tiêu thụ, đồng thời cũng ngòi lửa thương ở ngoài tiêu cũng phải đăng lên nhật báo. Này quân sưởng muốn thực hiện lợi nhuận cũng không dễ dàng nha. Từ pháo sưởng đi ra, Tiêu Minh tiến vào súng kiếp sưởng. Lúc này Tống Trường Bình chính đang giám sát súng kiếp sinh sản. Ở sưởng bên trong hắn nhìn thấy một ít tượng người đã ở lắp ráp ngòi lửa thương. Xem ra Tống Trường Bình phản ứng rất nhanh, mệnh lệnh này mới vừa truyền đạt hắn liền bắt đầu thực thi. Điện hạ, nay ngòi lửa thương thật đơn giản. 5,000 con ngòi lửa thương 2 tháng liền có thể giao phó. Tống trưởng Bình tự tin nói. Tiêu Minh cầm lấy một con lắp ráp hoàn thành ngòi lửa thương nhìn một chút, loại này ngòi lửa thương là không có lơi lê, chỉ có nòng súng, so với tọa phát thương thua kém không ít. So với pháo lợi nhuận, này ngòi lửa thương càng thêm lãi kết xù, bởi vậy Tiêu Minh rất coi trọng ngòi lửa thương ở ngoài Tiêu. Hắn nói rằng, hiện tại súng kiếp sưởng có chuyện làm ăn có thể cân nhắc cùng pháo sưởng như thế mở rộng sinh sản mỗi loại loại xuống ống một phần phụ trách sinh sản, lời như vậy muốn cũng sẽ không hỗn loạn. Tống trưởng Bình gật gật đầu, vâng, điện hạ, hạ quan sau đó liền bắt tay sắp xếp việc này. Tiêu Minh tiếp tục nói, này sinh sản là một chuyện, này kiểu mới xuống ống nghiên cứu chế tạo cũng không thể kéo xuống, trần kỳ có hổ tôn tháo, ngươi có thể muốn thêm đem kính đem toại phát thương tầm bắn cùng độ chính xác nhắc lại gỗ tỷ cao. Điện hạ, hạ quan tiểu đội hiện tại đang tiến hành tiểu mới xuống ống nghiên cứu, Tin tưởng sẽ không quá lâu sẽ để điện hạ nhìn thấy uy lực càng lớn tội phát thương. Tống Trường Bình nói rằng, vọng đội vàng sưởng, tiêu minh tán thưởng mà liếc nhìn Tống Trường Bình, người này vẫn rất thành thật, nói ở nghiên cứu chế tạo liền nhất định là tại nghiên cứu chế tạo. Chương 414, dây bán, kim loại len ken len ken âm thanh đầy dây quân sưởng. Hiểu rõ pháo cùng súng kiếp sinh sản tình huống tiêu minh lại căn dặn Tống Trường Bình cùng Trần Kỳ một hồi sinh sản nhiệm vụ. Quân sưởng năng lực sản xuất phiên gấp 3. Thế nhưng đối với Tiêu Minh tới nói còn còn thiếu rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại năng lực cùng Tây Phương cường quốc trên lệnh quá to lớn. Mà ở hiện đại vào lúc này, mặc dù là quốc thổ diện tích chỉ có 40.000 km2 Hà Lan chiến hạm cũng có mấy trăm chiếc, đã từng anh hào trong chiến tranh Đan phương càng là một lần có thể tập trung vào pháo 8000 môn, mà này vẫn là 17 kỷ trước diệp. Bây giờ đã là 18 thế kỷ, những này đế quốc hải quân thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Mà so với loại này con số kinh khủng Tiêu Minh hiện nay thế lực tranh lệnh rất lớn, vì lẽ đó hiện tại hắn chuẩn bị phát triển mạnh mẫu dịch tiếp tục mở rộng xưởng đóng tàu số lượng, không phải vậy muốn cùng những này lâu năm đế quốc tranh cướp thực dân địa thực sự là sinh thời. Vì lẽ đó lần này ở trường An lĩnh hội một cái chính trị âm u sau khi hắn không muốn đem tinh lực lãng phí tại chiều công đường ngươi lừa ta gạt trên, bên trong háo sẽ chỉ làm hắn phân tâm, liên lụy Thanh Châu công thương phát triển. Còn nữa, hắn bây giờ tay cầm u châu cùng Thanh Châu hai khu vực, Thổ địa diện tích không thua ngay lúc đó Đại Anh quốc bản đảo. Dù sao lúc đó Đại Anh quốc bản đảo cũng có điều 24 vạn km2, hắn chỉ là hơi hơi kém một chút mà thôi, 15, 16 vạn km2 vẫn có. Có như vậy thổ địa diện tích, hắn đối với thổ địa tạm thời là không có nhu cầu, còn lại vấn đề chỉ là công nghiệp hóa khối này thổ địa, để trên đất bách tính giàu có lên. Vừa muốn, thiêu minh một bên hướng về thương hội mà đi. Ngày hôm nay bà Ngọc Khôn Phụ trách đem khoai tây phân phát xuống để các châu huyện phụ trách tiến vào các thôn tiến hành khoai tây tuyên truyền, phối hợp loại này tuyên truyền hắn cần thương hội ra đem lực. dân chúng không đốc, một loại xưa nay chưa từng thấy đồ vật cầm tới, bọn họ sẽ không lên tâm đi trồng chọn, trừ phi bọn họ phát hiện thứ này có thể bán lấy tiền. mà này liền cần thương hội lần này đối với khoai tây mở rộng, kỳ thực đối với tiêu minh tới nói lần này khoai tây bán đi bao nhiêu không đáng kể, bán ra bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, trọng yếu chính là hắn muốn cho địa phương bách tính biết trồng chọn khoai tây là có thể kiếm tiền. Tiến vào thương hội, một luồng khoai tây hương vị phả vào mặt, ở trong thương hội chừng 10 cái than nắm lô lên giá nồi sắt, khoai tây chính ở bên trong nước luộc. Các thương nhân vây quanh ở nồi sắt trước chính đang ăn thủy luộc khoai tây, loại này ăn pháp cũng là khoai tây cơ bản nhất ăn pháp. Mà ở thương hội càng sâu xa một bào đinh chính đang xào sợi khoai tây, một bào đinh chính đang nổ khoai lang, thương nhân ăn qua luộc khoai tây sau khi liền chạy đến bên này chờ đợi. Tiêu Minh tiến vào thương hội, Lý Khai Nguyên lập tức đi lên phía trước, các thương nhân cũng lập tức xuống lại lại đây trong mắt mang theo từng kia một chờ mong. Điện hạ, không ít thương nhân đưa ra chọn mua khoai tây, chính là giá tiền này bọn họ cảm thấy quá đắt. Vừa nãy hạ quan cùng bọn họ thảo luận một hồi, bọn họ cho rằng này khoai tây ngũ lượng bạc một thạch vẫn tương đối hợp lý. Lý Khai Nguyên nói rằng, ngũ lượng bạc, tiêu minh nhữ như mày, này so với bọn họ mong muốn giá cả muốn thấp rất hơn nhiều. Bây giờ một tạ gạo giá cả có điều là 50 đồng tiền, này đã là gấp 10 lần gạo giới, cái giá này có thể nói rất cao do dự một chút, tiêu minh nói rằng, năm lạng liền năm lạng, hiện tại chủ yếu là đem khoai tây bán đi, một thạch năm lạng, một mẫu địa chính là hơn 100 lượng bạc, nếu là như vậy, bách tính nhưng là phát tài. đúng nha, này nói hạ quan đều muốn về nhà loại khoai tây đi tới. lý khai nguyên vui dạo dược địa nói, lắc lắc đầu, tiêu minh nói rằng, không dùng đến ý quá sớm, chờ khoai tây sản lượng tới, này khoai tây giá cả chỉ sẽ tiếp tục giảm xuống, đến thời điểm có thể so sánh mét dưới quý một điểm là tốt lắm rồi. Lý Khai Nguyên rất tán thành. Được tiêu minh cho phép, Lý Khai Nguyên lúc này đối với một đám thương nhân nói rằng, Điện Hạ đáp ứng rồi, năm lạng một thạch, muốn mua hiện tại là có thể dưới tờ khai. Lời này vừa nói ra, thương nhân lập tức vây quanh Lý Khai Nguyên, rồn rập hô. Ta mua 20 thạch, cho ta 100 thạch. 2.000 thạch, ta muốn buôn bán đến trường ăn đi. Các thương nhân mua nhiệt tình tăng vọt, tiêu minh trong lòng thỏa mãn. Này khoai tây chậm rãi sẽ truyền khắp đại du quốc như sự thực cũng đúng như hắn dự tính như thế thương hội chọn mua khoai tây sau khi liền chuẩn bị đem những này khoai tây biến thành thực tế lợi nhuận liền bến tàu trên xuất hiện đem khoai tây bán được nơi khác thương nhân thanh châu đông thị cùng tây thị phản ứng nhanh nhất khoai tây rất mau ra hiện tại trên thị trường ngày thứ hai vào thành bách tính nhìn thấy trên châu bán hàng khoai tây sau khi nhất thời kinh ngạc tặc thiên phủ nha còn phái người xuống nông thôn tuyên truyền khoai tây trồng chọn đối với loại này xa lạ đồ vật rất nhiều người không dám loại thổ địa là dân chúng sinh mạng Một mùa lương thực xảy ra sai sót liền đủ để lòi mạng Có điều khi bọn họ hỏi dò đến khoai tây giá cả sau khi Dân chúng vẻ mặt thay đổi năm lạng một thạch một bách tính kinh hô Bán hàng rong gật gật đầu Cực lực chào hàng Sẽ không giả bộ Đây là ta mới từ thương hội mua được Ta này lấy ra bán thế nào cũng phải kiếm lợi điểm Một cân ngũ đồng tiền Mùi vị rất tốt Này trong nồi là thì ăn ngươi nếm thử Bách tính con mắt chuyển động hai năm qua nhà hắn lương thực đều bán cho phủ nhà Một năm có thể kiếm lời cái 15, 16 bạc khoảng trường, trái phải. So với trước đây, nhà hắn bên trong là giàu có không ít, này ngũ đồng tiền đồ vật cũng không đắt lắm, liền hắn nói rằng, đến cái hai cân, lấy về để nhà ta bên trong người nếm thử, nói không chừng sang năm muốn reo vào một mẫu khoai tây thử xem. Bán hàng rong lập tức gương mặt tươi cười, này khoai tây chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, từ sáng sớm đến hiện tại hắn tổng cộng bán đi 3 thạch khoai tây, theo như cái này thì, này khoai tây bán đi không là vấn đề nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ lại đi thương hội chọn mua một ít. Lần này Thanh Châu thương hội cung cấp khoai tây có hạn, nếu là không thể đúng lúc mua chỉ sợ cũng không có. Mà chính như tiểu thương nghĩ tới như thế, theo khoai tây phiến thụ đi ra ngoài, này đến đây chọn mua thương nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí không ít bách tính đến đây chọn mua khoai tây cầm trong thôn buôn bán. Bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm du thương càng là đem thương hội chặn lại nước chảy không lọt. Những người này không phải đại thương phiến, đều là một ít tiểu thương, mỗi lần chọn mua đều là một thạnh hai thạch có điều ở tiêu minh gia hiệu dưới thương hội đúng là rất tình nguyện đem khoai tây bán cho những này buôn bán nhỏ du thương nguyên nhân không gì khác bởi vì những này du thương cùng bách tính đều là người địa phương hiện tại tiêu minh chính đang nâng đỡ bản địa thương mại muốn trọng điểm nâng đỡ dân gian bách tính hơn nữa những này du thương cùng bách tính đều đến từ tối cơ sở dân gian bọn họ mang theo thương phẩm ở đất phong bên trong khắp nơi lưu động cũng có thể đem trực tiếp nhất tin tức mang cho bách tin môn. có chút đại thương gia không muốn đi địa phương. Những này du thương cũng sẽ đặt chân. Đã như thế, khoai tây tin tức liền có thể chân chính địa bao trùm đất phong mỗi một góc. Chầm một chút thời điểm, Lý Khai Nguyên đem một ngày khoai tây tiêu thụ tình huống giao cho tiêu minh, tổng thể tới nói, để một ngày khoai tây liền bán đi 2.000 thạch, con số này rất tốt. Mấy ngày sau đó này, 10.000 thạch tiêu thụ nhiệm vụ phòng trừng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, dễ dàng 50.000 lượng bạc tới tay. Chương 415, Người Hà Lan Sở Vương Phủ Một cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong người ở thị vệ hộ tống hạ xuống đến vương phủ phượng hoàng đình trước. Lúc này, một cái vóc người cao to, sắc mặt lạnh lùng người trung niên đang ngồi ở đỉnh dưới đang đợi mang theo hắn, người trung niên sắc mặt lạnh lùng, mi tâm một điểm nốt rồi đen càng trói mắt, ưng như thế trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tôn kính Sở Vương điện hạ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Đi tới Sở Vương trước mặt, người áo đen gỡ bỏ y phục trên người, bên trong là một mái tóc màu đỏ, thân hình cao lớn thanh niên. Thanh niên quần áo trang phục cùng đại du quốc người hoàn toàn không hợp, mà là một cái màu đen áo bành tô, đông cứng đại du quốc nôn ngữ làm cho người ta một loại hết sức không được tự nhiên cảm giác. Nhìn thấy cái này thanh niên, sở vương vẻ mặt trở nên âm trầm, thế nhưng trong mắt vẫn cứ mang theo một ít bất mãn. Hắn đối với thanh niên nói rằng, La Đức Sứ Giả, ta nghĩ các ngươi nên hướng về bản vương giải thích một hồi tại sao hạm đội của các ngươi muốn tập kích ta thương thuyền. Được gọi là La Đức thanh niên khinh bị cười cợt, tôn kính sở vương điện hạ chúng ta người Hà Lan tập kích các ngươi thương thuyền nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là các ngươi thương thuyền một mình ở trên biển kinh thương ta nghĩ mới nhậm chức vợ là kẻ bá tức nói rất rõ ràng từ hiện tại bắt đầu này mảnh hải vực chỉ có thể do chúng ta người Hà Lan thương thuyền đến vận hàng các ngươi cần hương liệu chúng ta liền từ Nam Dương phiến thụ hương liệu cho các ngươi ngươi cần lưu mình chúng ta liền từ nước Nhật buôn bán lưu mình cho ngươi các ngươi muốn bán đồ sứ đến Âu Châu cũng nhất định phải do chúng ta người Hà Lan thương thuyền vận tải lẽ nào như thế vẫn chưa đủ hiểu chưa Sở vương sắc mặt đen sì chẳng khác nào có thể nhỏ ra mực nước, hắn nói rằng, bản vương cũng mặc kệ các ngươi mới tới cho má ba tước, lúc trước chúng ta ký xuống hiệp định cũng không có này điều. Hiện tại có. Sở vương điện hạ, hơn nữa bở là kẻ bá tước nếu như biết ngươi những này đục nhã hắn, hắn nhất định sẽ không cao hứng, đến thời điểm các ngươi ngồi lửa thương khả năng liền muốn đứt đoạn mất cung cấp. La Đức Hí ngược địa nói rằng, hắn căn bản không để ý sở vương ý nghĩ, hiện tại này mảnh hải vực người Hà Lan định đoạn. Sở Vương trong ánh mắt lửa giận hừng hực. Từ khi 3 tháng trước quản lý lưu cầu Tân Bá tức tiền nhiệm sau khi người Hà Lan bỗng nhiên xé bỏ lúc trước bọn họ ký xuống thương mại thỏa thuận, bọn họ không lại thỏa mãn Sở Quốc ưu đại nhất quốc đánh ngộ, bắt đầu yêu cầu toàn bộ Đại Du quốc mở ra thị trường, đồng thời cấm chỉ này mảnh hải vực bất kỳ thương thuyền một mình mậu dịch. Ngươi cho rằng bản vương hiện tại còn quan tâm các ngươi ngõi lửa thương sao? Hiện tại chúng ta Đại Du quốc cũng đồng dạng có ngõi lửa thương. Trở lại nói cho các ngươi bá tước. Nếu như hắn sẽ bỏ thỏa thuận liền muốn gánh chịu hậu quả, bản vương cũng sẽ không tùy tiện bị các ngươi bắt nạt. Sở vương cả giận nói. La đức con mắt hiếp lại, hắn tóm lấy sở vương trong lời nói tin tức, hỏi hắn, các ngươi hiện tại cũng có ngòi lửa thương. Đương nhiên, ngay ở các ngươi bá tước tiền nhiệm cùng một ngày, bác phương tể vương cùng màn tộc phát sinh một cuộc chiến tranh, bọn họ chính là sử dụng ngòi lửa đấu súng thất bại màn tộc, vì lẽ đó, không muốn lấy thêm ngòi lửa thương đến uy hiếp ta. Bằng không bản vương đồng dạng có thể hướng về tề vương chọn mua ngòi lửa thương. Hơn nữa nhớ kỹ một điểm, đây là đại du quốc thổ địa, chúng ta mới định đoạt Sở vương uy hiên nói, những năm này hắn dựa vào cùng người Hà Lan mẫu dịch phát tài rồi, Hải Dương mẫu dịch càng làm cho hắn tư bản hùng hậu. Hiện tại người Hà Lan cắt đứt hắn mẫu dịch tuyến bằng là cắt đứt hắn tài lộ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ lên cơn giận dữ. Hơn nữa hắn hiện tại trong tay đã có 15,000 tên người bắn xuống kiế Quan trọng nhất chính là thông qua mô phỏng theo lâm an thợ thủ công đã có thể chế tạo ra uy lực hơi hơi thiếu một chút xuống cấp, mà năm ngoái hắn còn từ Thành Châu mua hơn trăm ổ hỏa pháo. Những này pháo đều bị hắn lắp đặt ở trên chiến thuyền, hắn tin tưởng mình có thể cùng người Hà Lan hò hét. Bởi vì căn cứ hắn thu được tin tức, lưu cầu đảo đóng quân Hà Lan quân đội có điều một vàng người, hạm đội của hắn tuy rằng không sánh được người Hà Lan hạm đội, thế nhưng hắn nắm giữ 3.000 chiếc loại cơ lớn thương thuyền. Sử dụng những này thương thuyền hắn hoàn toàn có năng lực tướng quân đội vận đến lưu cầu đảo cùng người Hà Lan khai chiến. Trước đây hắn cùng người Hà Lan ở chung Hòa Hợp, chưa bao giờ nghĩ tới muốn động võ, thế nhưng hiện tại người Hà Lan quá phận quá đáng hắn chỉ có thể đưa cái này làm tuyển hạng một trong. Làm sao có khả năng, lấy sở vương năng lực của ngươi nhiều nhất là phỏng chế ngòi lửa thương, cái này cái gì tề vương làm sao sẽ chế tạo ngòi lửa thương. La Đức một bộ không tin dáng vẻ. Sở vương lạnh rên một tiếng nói rằng, Có người nói là một nhà truyền giáo giáo hắn, nói chung hiện tại ngòi lửa thương không còn là bí mật, La Đức sứ giả, xin ngươi trở lại hướng về bờ Lạc kẻ Bá tức truyền đạt Bản Vương tin tức, nếu như duy trì thỏa thuận bất biến, chúng ta còn có thể hài hòa ở chung, thế nhưng các ngươi nếu như tiếp tục lũng đoạn trên biển mậu dịch, Bản Vương chỉ có thể không khách khí. Được rồi, Sở Vương điện hạ, ta sẽ hướng về bờ Lạc kẻ Bá tức truyền đạt. La Đức một lần nữa mặc vào áo bào đen, ở thị vệ trên dẫn dắt đi đi tới Lâm An ngoại thành bến tàu tiến vào một cái thương thuyền sau khi thương thuyền hướng đông diện hải vực hạm đội xẹt qua đi sở vương phủ la đức đi rồi một an mặc màu tím cổ tròn trường sam thanh niên ra hiện tại phượng hoàng đỉnh trước thanh niên mọc ra một bộ cao gầy mặt cùng sở vương như thế đồng dạng có một bộ mắt ưng phụ vương cùng người hà lan nói nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp đánh đuổi người hà lan trên biển đường hàng không chính là chúng ta thanh niên nói rằng hắn chính là sở vương thế tử lý trừ nguyên sở vương ánh mắt thâm thúy trầm rãi nói rằng Người Hà Lan hạm đội không phải dễ dàng đối phó như thế, có thể đàm luận liền đàm luận, tùy tiện cùng người Hà Lan khai chiến chỉ có thể hao binh tổn tướng. Chúng ta cũng không thể không công tổn hại binh lực, dù sao hiện tại Tề Vương thế lớn, lần này hai hoàng tử bởi vì sự kiện ám sát bị lưu vong đến ba châu, có thể thấy được hiện tại Tề Vương đối với triều đình ảnh hưởng. Đáng tiếc, chúng ta bố cục lâu như vậy, dĩ nhiên để Tề Vương toàn bộ đem phá hủy. Lý Trử nguyên cả giận nói, cái này chết tiệt Tề Vương mệnh cũng thật là cứng. Hai lần cơ hội đều không hại chết hắn, hiện tại đúng là để hắn càng ngày càng đắc thế. Dừng một chút, Lý Trữ Nguyên bỗng nhiên nói rằng, Cha, vừa nãy ngươi cùng người Hà Lan cố ý nói xuống kiếp sự tình có phải là lần này chuẩn bị gắp lửa bỏ tay người, để người Hà Lan đối phó Tề Vương. Khá khá, vẫn là con trai của ta thông tuệ người Hà Lan một cây đuốc thẳng thường bán cho chúng ta ngũ trăm lạng bạc dòng, mà tiêu minh bán cho triều đình có điều một trăm lạng một cái, chính là bởi vì nếm trải ngon ngọt Người Hà Lan mới sẽ phải cầu đại du quốc toàn bộ mở ra mậu dịch, lần này đem người Hà Lan biết Tề Vương có thể sinh sản ngòi lửa thương tất nhiên giận dữ, đây chính là phá hủy bọn họ chuyện làm ăn. Sở Vương rảo rạt đáp ý. Lý Trừ Nguyên nói rằng, Phụ Vương Anh Minh, lần này nếu như Tề Vương ngã xuống, chúng ta liền không thể lợi thêm, lập tức phát binh cướp đoạt trưởng Giang lấy Nam Thổ Địa, chúng ta Lý ra đợi quá lâu, này ngôi vị Hoàng đế cũng cho chúng ta người của Lý gia ngồi một chút. Sở Vương khẽ gật đầu. Thích lũy mấy đời để sở địa vô cùng giàu có, chất đống ở các châu phủ trong kho tiền đồng nhiều đến dùng mãi không hết, cho tới bó tiền đồng dây thường đều hủ nát bé rồi. Lấy như vậy hùng hậu tư bản, hán tại sao còn muốn nghe triều đình phát hiệu lệnh, chỉ chờ Bắc phương có thể loạn lên, làm sao hai lần âm hưu đều bị tề vương quấy rời. Hai cha con chính nói, đông nhiên một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào, hô, sở vương điện hạ không tốt, Hà Lan sứ giả lên hạm sau khi, người Hà Lan chiến hạm liền bắt đầu pháo kích bến tàu. Bến tàu bên trong thương thuyền chầm vài chiếc. Chương 416: Tiền đường hải chiến. Nay quân chết tiệt người Hà Lan. Thị vệ mang đến tin tức để Sở Vương giận dữ, hắn đánh giá thấp người Hà Lan dã man bản tính. "Phụ Vương, làm sao bây giờ?" Lý trừ Nguyên đồng dạng vô cùng phẫn nộ, hắn dần dần biết được những này người Hà Lan diện mạo thật sự, đây là một đám lòng tham không đáy thương nhân. Sở Vương do dự một chút, hạ quyết tâm, hắn nói rằng, phái ra chúng ta chiến thuyền, chúng ta muốn cho người Hà Lan biết bản Vương lợi hại vâng phụ vương lý trừ nguyên đáp một tiếng hướng về bến tàu mà đi lâm an thành tào Phụ. lúc này lâm an bến tàu bị tập kích tin tức rất nhanh chuyện đến nơi này nhận được tin tức sau khi chủ nhà họ tào tào côn lập tức đem trưởng tử tào chính thông gọi vào tới trước mặt phụ thân tào chính thông tuổi trường ở 26 tuổi trên dưới sắc mặt có chút tái nhợt thân thể cũng có chút gầy gò tựa hồ là bệnh nặng mới khỏi tào chính thông lúc nói chuyện còn có chút suy yếu chính thông Ngươi hiện tại lập tức khởi hành đi tới Thanh Châu. Lần này Sở Vương tùy tiện cùng người Hà Lan khai chiến là phải bị thiệt thòi. Tào Côn khẩn trương đạo, nếu là chiến bại, chúng ta tạo ra đội buôn chỉ sợ cũng, cũng không còn cách nào ra biển. Ngươi đến Thanh Châu sau khi lập tức cùng chính Dương liên hệ triệu tập chính đang đại du quốc các nơi vận tải hàng hóa thương thuyền, đồng thời lại từ Thanh Châu một lần nữa mua thương thuyền, tổ chức đội tàu. Dù sao Sở Vương nhìn chằm chằm chúng ta nhìn chăm chú rất căng, chúng ta ở sở địa đội tàu là không có cách nào động. Tào chính thông khốn hoặc nói, sở vương thực lực hùng hậu, đối phó người Hà Lan nên không có vấn đề gì chứ. Sở vương thực lực hùng hậu thế nhưng ở trên biển nắm người Hà Lan căn bản không có biện pháp gì, hán thuyền có thể đánh không lại người Hà Lan chiến hạm. Tào côn vội la lên, không muốn lo lắng, nhanh làm, bây giờ có thể đánh bại người Hà Lan e sợ chỉ có tề vương, chúng ta tạo ra hy vọng ở Thanh Châu, không ở Lâm An, sở vương chung quy cùng đại du quốc cái khác quyền quý không có khác nhau. Mà Tề Vương mới có thể làm cho chúng ta tạo ra tiếp tục hưng thịnh. tào chính thông vẻ mặt trở nên trở nên nặng nề, hắn gật gật đầu, nói rằng, "Vâng, phụ thân, ta vậy thì đi tới Thanh Châu, gồm chuyện nơi đây nói cho Tề Vương." "Hừ, mau đi đi, đồng thời đem tạo thuyền phường sự tình nói rồi." tào côn thở dài một tiếng. Gần vua như gần quạ, những năm này bọn họ tạo ra vì là Sở Vương đi theo làm tùy tùng cung phụng vô số bạc, thế nhưng Sở Vương lòng tham không đáy, hiện tại chính tính toán trực tiếp chiếm đoạt tạo gia. Hắn ở sở vương phủ cơ sở ngầm từ lâu lén lút đem chuyện này nói cho hắn. Nguyên nhân chính là này như vậy. Hắn quyết định thật nhanh bắt đầu ở Thanh Châu bố trí Tào gia sản nghiệp. Tuy rằng sở vương đối với này có chút cảnh giác, thế nhưng hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn mục đích thực sự. Cho rằng Tào gia chỉ là bình thường ở Thanh Châu kinh doanh chuyện làm ăn, mà trên thực tế, hắn nhưng là vì rời đi Tào gia tài sản làm chuẩn bị. Một khi sở vương động thủ, bọn họ mặc dù từ bỏ Giang Nam sản nghiệp cũng muốn chạy trốn. Hai cha con lúc nói chuyện. Lý Trử Nguyên xuất lĩnh 100 chiếc chiến hạm từ Lâm An ngoài thành sông Tiền Đường hướng đông xuất kích. Ở mặt trước 10 chiếc trên chiến hạm, mỗi cái trên bong thuyền đều thiết trí 10 ổ hỏa pháo. Bong tàu hai bên mỗi chiếc ngũ môn khoảng trường, trái phải. Đứng to lớn nhất lâu thuyền trên, Lý Trử Nguyên tự tin tràn đầy, trước đây bọn họ không có pháo tự nhiên là sợ sệt cùng người Hà Lan ở trên biển giao chiến. Thế nhưng hiện tại bọn họ trang bị 10 chiếc có pháo chiến hạm, thêm vào truyền thống chiến thuyền, hắn tin tưởng có thể cùng người Hà Lan một trận chiến. Theo Giang Lưu Đông dưới, Lý Trử Nguyên nhìn thấy vây chặt xuất hiện ở hải khẩu Hà Lan chiến hạm, lúc này tổng cộng 10 chiếc Hà Lan chiến hạm ở đối với đối biển bến tàu tiến hành pháo kích. Những này Hà Lan chiến hạm tất cả đều là 3 tầng bong tàu, mỗi tầng trên bong thuyền đều là một loạt pháo. Đối mặt những này Hà Lan chiến hạm, Lý Trử Nguyên truyền đạt tiến công mệnh lệnh, làm chống trận vang lên, 100 chiếc chiến hạm hướng về Hà Lan chiến hạm vào tới. Lúc này, Hà Lan chiến hạm tự do hào trên. Một hơi hơi mập mạp người trung niên cầm đan đồng kính viễn vọng chính đang quan sát đám này từ giang khẩu lao ra chiến hạm. Người trung niên ăn mặc màu nâu bí danh, giữ lại cong lên màu nâu tóc dài, dưới chân là bóng lưỡng dày ra cùng trường đồng miệt, trên đùi nhưng là màu đen quần, hắn chính là lưu cầu đảo đời mới bá tước bờ là kẻ. Bá tước đại nhân, có muốn hay không lui lại, đem bọn họ dẫn vào biển sâu ở một vừa đánh tan. La Đức tự nhận là cho một không sai kiến nghị. Không cần, những chiến hạm này không hề tổ chức. Pháo số lượng cũng không đủ, dù có điều là 50 năm trước loạn chiến pháp, số lượng tuy nhiều, thế nhưng căn bản không phải đối thủ của chúng ta, ngày hôm nay ta liền để những này ngu xuẩn sở vương rõ ràng cái gì là hải chiến. Vẫn là kệ thu hồi vọng kính mắt, đối với một thuyền viên nói rằng, phải làm kỳ. Thuyền viên nhận được mệnh lệnh, lập tức đem một màu xanh lam cờ nhỏ từ lên tới chiến hạm đỉnh cao nhất. Lúc này vốn là là tán loạn dừng lại ở trong biển Hà Lan chiến hạm như là được mệnh lệnh như thế, lập tức bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Tán loạn chiến hạm đội hình lập tức đã biến thành một tự, này chính là hải quân đối chiến bên trong hàng ngũ chiến pháp. Mà ở bờ là kẻ trong mắt, lúc này sở vương hạm đội chọn dùng có điều là loạn chiến pháp, loại này chiến pháp không có thống nhất chỉ huy, mỗi chiếc thuyền đều là từng người vì là chiến, căn bản không có thống nhất điều hành. Trên thực tế ở 50 năm trước bọn họ người Hà Lan đồng dạng chọn dùng chính là loạn chiến pháp. Thế nhưng ở một hồi hải chiến bên trong lấy gấp 3 binh lực bại bởi người nước Anh hàng ngũ chiến pháp sau khi bọn họ mới bắt đầu thay đổi loại này từng người vì là chiến chiến pháp. Lúc này nhìn 100 chiếc mênh mông cuồn cuộn chiến hạm, bỡ lạ kẻ không có một chút nào căng thẳng, làm chiến hạm sắp xếp thành một tự thời điểm, hắn hạ lệnh nổ súng. Rầm rầm. 10 chiếc chiến hạm đồng thời nổ súng, 500 ổ hỏa pháo đồng thời hướng về từ giang khẩu lao ra sở vương hạm đội nổ súng, trong nháy mắt, hạt mưa như thế đạn pháo bay về phía dãy đặc lao ra chiến hạm. Ở một vòng xạ kích sau khi, Hà Lan hạm đội lập tức bắt đầu hiện hữu hình chữ xoay tròn, chiếc thứ nhất chiến hạm mặt khác lập tức lần thứ hai pháo cùng phát, liên tục công kích bên dưới, vừa lao ra giang khẩu Sở Vương chiến hạm lập tức có 7 chiếc chiến hạm bắt đầu chìm xuống, này 7 chiếc chiến hạm dường như đã ngầm một trận lại rồi những chiến hạm khác con đường, thậm chí ở giang lưu thúc đệ dưới, một ít chiến hạm lẽ tránh không kịp bắt đầu va chạm vào nhau. Nhất thời, Sở Vương hạm đội loạn thành một bầy mà hạm đội trên các binh sĩ càng bị người Hà Lan khủng bố pháo sợ đến không biết làm sao, sợ điệu giàu có, tự Đại Du quốc kiến quốc tới nay căn bản chưa từng xảy ra chiến tranh, dân chúng an với hưởng lạc, binh sĩ khiếp với chiến tranh. ở Lý Trử Nguyên hạ lệnh đối với người Hà Lan lúc khai chiến không ít binh sĩ đã kinh hồn bạt vía. lúc này nhìn nước sông bên trong trôi nổi thi thể, tiêu thảm thiết binh lính, ân máu đỏ tươi, càng nhiều binh lính mất đi chiến ý. Lý Trử Nguyên nhìn thấy loại này dường như địa ngục bình thường tình cảnh thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn quen thuộc trốn ở trong phòng bày ra âm mưu, tinh thông tính toán. Thế nhưng chiến trường chân chính nhưng hoàn toàn cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Nhìn từng chiếc từng chiếc bị đánh chìm chiến hạm, hai chân của hắn bắt đầu run rẩy lên. Lui lại, lui lại. Lý Trử Nguyên gào thét nói. Ở tiếng ra lệnh này bên dưới, hạm đội hỗn loạn bắt đầu rồi. Tổn thất 10 chiếc chiến hạm sau khi tan tác bắt đầu rồi. Tự do hào trên, bỡ là kệ nhìn hỗn loạn một mảnh sở vương hạm đội, cười gan nói, hiện tại nên để sở vương một lần nữa ký kết mậu dịch hiệp ước. Chương 417, gõ tàu ra. Phía dưới còn có một chương, vốn là muốn sáu càng, thế nhưng thời gian này khẳng định xong không được. Đêm này canh một na đến ngày mai đi, tiếp tục năm canh. Đương nhiên ước xin cũng sẽ cố gắng, nếu như có thể lại viết hai chương liền viết hai chương. Lâm An ngoài thành đang chuẩn bị xuất phát tàu chính thông bỗng nhiên biết được sở vương hạm đội bị người Hà Lan đánh bại tin tức, chạy trốn bách tính cùng tán loạn binh lính càng là đem giao chiến tình cảnh miêu tả vô cùng khủng bố. Thăm thẳm thở dài một tiếng. Tào Chính Thông rục trước xe ngựa tiến vào, dường như phụ thân hắn dự liệu như thế, Sở Vương hạm đội có điều là trò mèo, không đỡ nổi một đòn. Dọc theo Lâm An thành quan đạo, hắn hướng bắc mà đi, liên tục đuổi bảy ngày con đường, hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết thành Thanh Châu. Lúc này ở thành Thanh Châu ở ngoài bến tàu trên Tào Chính Dương đang đợi hắn, tôi tớ đã sớm chạy tới đem hắn đến tin tức nói cho Tào Chính Dương. Đại ca, Tào Chính Dương đánh giá sắc mặt có chút tái nhợt Tào Chính Thông, hỏi hắn, "Đại ca Có phải là trong nhà có chuyện gì xảy ra? Phụ thân đây. Ngươi không muốn lo lắng. Phụ thân không có chuyện. Lần này đến đây Thanh Châu chính là mệnh lệnh của phụ thân. Đúng rồi. Ngươi hiện tại liền mang trước mặt của ta Tề Vương. Ta có chuyện quan trọng nói cho Tề Vương. Tào Chính Thông nói rằng. Hắn là Tào gia con trai trưởng Ở trong nhà địa vị xa cao hơn nhiều Tào Chính Dương. Tào Chính Dương gật gật đầu. Lập tức dẫn Tào Chính Thông đến Tề Vương Phủ. Sau khi thông báo. Bọn họ chờ đợi Tề Vương tiếp kiến. trong vương phủ. Tiêu Minh chính đang hướng về Phỉ Nguyệt Nhi giải thích thư bên trong tri thức, mấy ngày nay Phỉ Nguyệt Nhi hoàn toàn say mê ở hắn cho thư tịch bên trong, một khi có không hiểu địa phương, nàng đều sẽ đúng lúc hỏi dò Tiêu Minh. Điện hạ, Tào gia con trai trưởng Tào Chính Thông cùng Tào Chính Dương cầu kiến. Gác cổng tôi tớ nói rằng, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, nay Tào Chính Thông là lần đầu tiên tới Thanh Châu, hắn nói rằng, để bọn họ vào đi. Điện hạ, nô tỳ liền cáo lui trước. Phỉ Nguyệt Nhi vô cùng hiểu chuyện, mỗi lần có khách lại đây, Nàng đều sẽ chủ động lảng tránh Tiêu Minh gật gật đầu Mấy ngày nay hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi càng ngày càng như là phu thê Ở chung lên cũng rất tự nhiên Phỉ Nguyệt Nhi rời đi Tôi tớ mang theo hai nam tử đi tới Một người trong đó là Tào Chính Dương Còn muốn một chỉ sợ cũng là Tào Chính Thông Thảo dân Tào Chính Thông gặp Tề Vương Điện Hạ Tào Chính Thông cùng Tào Chính Dương đồng thời không mình hành lễ Phất phất tay Tiêu Minh nhìn về phía Tào Chính Thông Chính Dương nói ngươi thể nhược nhiều bệnh Vẫn sinh hoạt lâm an trên căn bản không ra ngoài. Lần này vì sao phải đường dài mệt nhọc đi tới Thanh Châu? Về Điện Hạ, lần này Thảo Dân đi tới Thanh Châu chính là triệu gia phụ chi mệnh, đồng thời hướng về Điện Hạ Lan truyền một cái tin, Sở Vương hạm đội cùng người Hà Lan khai chiến, hơn nữa thất bại. Ồ! Tiêu Minh nướng ngẩn hắn đối với Sở Vương luôn luôn cực kỳ cảnh giác, mật vệ nhiều phương diện tin tức đều chứng minh cái này Sở Vương ở khuấy lên mưa gió, thậm chí cái kia Thanh Long Vương đều cùng Sở Vương có chút quan hệ. Sở vương hạm đội bị người Hà Lan đánh bại đây là giúp hắn hạ giận nha. hắn cười nói, có điều chuyện này cùng bản vương có rất gì quan hệ. Tao chính thông xứng suốt, hắn cất cao giọng nói, điện hạ có chỗ không biết, bây giờ lưu cầu trên đảo đến rồi một tân Hà Lan bá tước, tên cứ gọi khắc lai nhĩ. Từ khi hắn đến sau khi liền cấm chỉ cái khác thương thuyền tham dự trên biển mậu dịch, chính là bởi vì nguyên nhân này, sở vương mới sẽ cùng người Hà Lan khai chiến, bây giờ này đại du quốc chỉ có điện hạ có thể chế tạo cùng Hà Lan hạm đội ngang hàng chiến hạm. Cũng chỉ có điện hạ có thể đánh bại người Hà Lan, đoạt lại đại du quốc trên biển. Quyền mua bán. Trên biển quyền mua bán. Tiêu Minh xỉ cười một tiếng, này trên biển mậu dịch không phải vẫn bị sở vương lũng đoạn sao. Mặc dù là ngụy vương cũng đến được sở vương khí, bản vương càng là cùng trên biển quyền mua bán không có bất cứ quan hệ gì đi. Tiêu Minh lười biếng nói rằng, lẽ nào điện hạ không muốn sao? Thực sự là đáng tiếc, nếu như điện hạ nắm giữ trên biển mậu dịch toàn, lấy thanh châu thương phẩm, không ra mấy năm. Thanh Châu liền có thể phát nhanh. Tào Chính Thông nói rằng, con mắt nguy hiểm địa hiếp lại, tiêu minh nhàn nhạt liếc mắt Tào Chính Thông, hắn nói rằng, có lời gì vẫn là nói thẳng đi, bản vương không thích loan loan nhiễu, phụ thân ngươi để ngươi đến Thanh Châu không phải chỉ cần vì nói cho sở vương mất mặt xấu hổ sự tình đi. Điện hạ anh Minh, lần này phụ thân để thảo dân lại đây chính là vì cho điện hạ xưởng đóng tàu cống hiến một phen sức mạnh, đông đảo đều biết, Giang Nam nhiều thuyền phường, đại du quốc thương thuyền có 8 phần 10 đến từ Giang Nam. Chỉ là chúng ta tạo ra dưới cờ tạo thuyền phường thì có 13 cái, những này tạo thuyền phường có 6 cái ở sở vương đất phòng, còn có 7 cái phân bố ở những nơi khác. Nếu như Điện Hạ đồng ý, Thảo Dân có thể mang tạo thuyền phường toàn bộ thiên hướng về Đăng. Châu, chợ Điện Hạ đem Đăng Châu chế tạo thành một tạo ngành đóng tàu trung tâm. Tạo chính nghiêm mặt nói, vậy các ngươi muốn có được cái gì? Thiêu Minh nói rằng, dường như bắt phạt như thế, nếu là Điện Hạ tương lai được mậu dịch hàng tuyến, Xin cho phép tàu gia thương thuyền có thể tham dự trên biển mậu dịch." Tào Chính Thông nói rằng, hắn lần này đến mục đích thực sự chính là cái này, Sở Vương chiến bại bằng là tàu gia phát tài đường hàng không đứt đoạn mất, mà thôi Sở Vương năng lực là không cách nào đoạt lại. Thế nhưng bọn họ Tào gia là biết Thanh Châu chiến hạm, tương tự cũng biết Thanh Châu ba chiếc chiến hạm đã làm gì, bọn họ nhưng là dám cùng Anh quốc hạm đội đối chiến, dáng trả trầm qua Anh quốc chiến hạm người. Chính cho rằng như vậy, Tào gia mới sẽ quyết định đối với Tể Vương đặt cược. Ha ha ha, Tiêu Minh nở nụ cười. Các ngươi tạo ra không hổ là tài lực hùng hậu. Bây giờ U Châu tảng lớn đồng cội là các ngươi tạo ra, này Lục Châu tiền trang cũng là các ngươi. Bây giờ các ngươi lại muốn tham dự mậu dịch hàng tuyến, các ngươi lúc này chuẩn bị mua lại bản vương đất phong sao? Tiêu Minh mặc dù là cười, thế nhưng tào chính thông nhưng cảm thấy cả người rét run. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, cẩn thận nói, điện hạ, chúng ta tạo ra có điều là thương nhân. Động tác này cũng là vì bảo lưu tạo ra cơ nghiệp. Sở vương bây giờ đã đối với tào gia mài dao xoan xoan, chúng ta cũng chỉ là cầu sinh, xin mời điện hạ an tâm. Nếu vào Thanh Châu, chúng ta tào gia chính là điện hạ thần tử. Hừ, các ngươi rõ ràng điểm ấy tốt nhất. Bản vương đất phong là cái thương mại tự do lưu thông địa phương, bản vương đối với thương nhân cũng rất khoan dung, thế nhưng có vài thứ các ngươi thương nhân là không thể chạm vào, hiểu không? Tào Chính Dương sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn sinh sống ở Thanh Châu không ít thời gian tự nhiên hiểu rõ vị này tề vương. Đây chính là một vị chân chính nhân vật nguy hiểm. Tào Chính thông cẩn thận nói, điện hạ, thảo dân đã hiểu, chúng ta Tào gia đồng ý trợ giúp điện hạ thành lập Tạo Thủy Phương. Còn sau đó, nhưng nghe điện hạ dặn dò, này con tạm được. Tiêu Minh khôi phục nụ cười. Này Tào gia vừa đến đất Phong liền muốn cùng mình làm giao dịch, đưa tay muốn này muốn nọ, hiện tại không gõ một cái bọn họ, bọn họ sau đó không trả nổi tiền, thật đem mình nơi này xem là Tây Phương tự do tư bản quốc gia, có thể với hắn cố định chào giá. Tào Chính Thông trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh, lần này xác thực là hắn sai lầm, hắn nên trước tiên cùng Tào Chính Dương thương nghị một hồi lại nói việc này. Nếu như các ngươi có thể trợ giúp Bản Vương kiến lập Tạo Thuyền Phượng, Bản Vương ngày sau tự nhiên sẽ báo lại, nhớ kỹ, Bản Vương cho các ngươi, các ngươi có thể nắm, Bản Vương không cho các ngươi, không thể có ý nghĩ." Tiêu Minh nhắc nhở. Tào Chính Thông cùng Tào Chính Dương lần thứ hai gật gật đầu. Tiêu Minh phất phắt tay, để hai người rời đi, lúc này sai người đem Vương Tuyên kêu lại đây, nói rằng Ngươi hiện tại đi siêu tập một hồi sở điệu tin tức, báo cáo cho bản vương. Chương 418, ngư ông đắc lợi. Trong chính điện, Tiêu Minh cùng vương tuyên đối lập mà đứng. Được Tiêu Minh mệnh lệnh sau khi, vương tuyên nói rằng, điện hạ, mật vệ đã đi tới sở địa. nếu như thật sự ra như vậy đại sự, phòng chứng rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức. Vương tuyên khẩu khí vô cùng tự tin, Hai năm qua, phủ nha đối với mật vệ tập trung vào lượng lớn bạc, điều này làm cho mật vệ có thể cấp tốc mở rộng bây giờ chỉ là hắn dưới cờ mật vệ liền đạt tới hơn ngàn người những này mật vệ phân bố trọng điểm quản chế khu vực có nghiêm ngặt tổ chức đúng là bọn họ đem quần quần không ngừng tin tức lan truyền trở về gật gật đầu hắn đối với vương tuyên nói rằng không sai có điều mật vệ công tác còn cần tiếp tục tăng mạnh lần này các ngươi bắt bộ tấn thương sự tình sớm đã bị hoàng thượng biết được xem ra phụ hoàng cũng có một con giò hỏi tình báo tổ chức vương tuyên gật gật đầu chúng ta xác thực sơ sẩy sau đó chúng ta mới biết được bọn họ là lệ cảnh muôn người như vậy cũng không sai các ngươi cuối cùng cũng coi như là có đối thủ có thể lẫn nhau đọ sức một trận còn có Trường an cùng man tộc quản chế không thể thư giãn này hai nơi động thái cũng rất trọng yếu vâng vương tuyên gật gật đầu xoay người rời đi nhìn theo vương tuyên rời đi tiêu minh rơi vào trầm tư tào chính thông lần này mang đến tin tức xác thực để hắn có chút bất ngờ không nghĩ tới sở vương sẽ cùng người hà lan khai chiến không thể không nói điểm ấy đúng là nói rõ người hà lan thật sự đem sở vương bức cho cũng lên Có điều cái này khu vực xuất hiện một như vậy bá đạo Hà Lan bá tước, đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói đồng dạng không phải một tin tức tốt. Hiện tại trên biển mậu dịch hàng tuyến hoàn toàn bị phong, đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói cũng là một rất lớn vấn đề, chính như Tào chính thông nói như thế, hàng hải đường hàng không chính là của cải. Hắn cũng không thể để khổng lộ như thế của cải không chế ở người Hà Lan trong tay. Lục địa con đường tơ lụa bị đoạn, bây giờ trên biển đường hàng không cũng bị đoạn, tiêu minh thực sự là một con hai cái lớn. Này đại du quốc cũng thật là một hỗn loạn. Hai ngày sau, Vương Tuyên quả nhiên mang đến sở điệu tiền đường hải chiến tin tức, sở vương hạm đội bị người Hà Lan phá hủy hơn 30 chiếc, thế tử Lý Trử Nguyên suýt chút nữa bị người Hà Lan tù binh. Mà Lâm An bến tàu càng bị người Hà Lan đạt thành một vùng phê tích, cuối cùng ở người Hà Lan cưỡng bức dưới, sở vương không thể không ở người Hà Lan trên chiến hạm ký tên một hoàn toàn mới thương nghị thỏa thuận. Cái hiệp nghị này thừa nhận người Hà Lan đối với trên biển mậu dịch quyền sở hữu. Phạm là thông qua mậu dịch hàng tuyến thuyền nhất định phải hướng về người Hà Lan giao nộp thuế nặng, đồng thời, người Hà Lan buôn bán đến sở điệu tất cả thương phẩm đều muốn miễn trừ thuế vụ vân vân. Tin tức này có thể tin được không? Cầm vương tuyên cho tin tức, tiêu minh hỏi. Vô cùng tin cậy, có người nói người Hà Lan vì nhục nhã sở vương, đem cái hiệp nghị này công khai cho những nơi hải thương xem, những tin tức này chính là từ những nảy hải thương nơi truyền đến. Vương tuyên nói rằng, tiêu minh cười gần hai tiếng, nói rằng, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, sở vương thật đúng là mở ra đại du quốc tiền lệ, cái thứ nhất ở thực dân giả vũ lực uy hiếp dưới ký kết trong lịch sử điều thứ nhất không công bằng bán nước hiệp ước. Sở vương luôn luôn là lòng cao hơn trời, lần này e sở muốn khóc lóc để van cầu điện hạ chọn mua súng đạn đi. Vương tuyên bỗng nhiên cười nói, ha, nay vẫn đúng là nói không chừng, lần này bị người Hà Lan mạnh mẽ giáo huấn một phen, lấy sở vương liệu tính tất nhiên phải lượng lớn chọn mua súng đạn, mà người Hà Lan bởi vậy việc này, tất nhiên cũng sẽ không lại bán súng đạn cho sở vương. Tiêu Minh đông nhiên có chút chờ mong. Hai người chính nói, đông nhiên ngoài cửa truyền đến vương phủ tôi tơ âm thanh, điện hạ, ngoài cửa sở vương sứ giả cầu kiến. Điện hạ, cái này kêu là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Vương tuyên cười to lên. Tiêu Minh chỉ trỏ, xem ra lần này sở vương bị tức đến không nhẹ, chính là ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, trước đây sở vương là chờ bản vương cùng man tộc đánh lưỡng bại câu thương, hiện tại chúng ta rốt cục có thể xem chuyện cười của hắn. Dứt lời. Tiêu Minh để vương tuyên tạm thời lảng tránh, mà là để sở vương sứ giả đi vào. Tại hạ Lý Vi tham kiến Điện Hạ, người đến là một ông già, tuổi trừng ở trên dưới 50. Như như mày, Tiêu Minh nói rằng, miễn lễ, sứ giả lần này đến đây, không biết mùi vị chuyện gì. Về Điện Hạ, lần này sở vương Điện Hạ sai phái Tại Hạ đến đây chính là vì chọn mua pháo cùng súng kiếp việc, sở vương Điện Hạ để Tại Hạ cho thục vương mang cái thoại, xin mời Điện Hạ cảm nhiệm đều là viêm hoàng tử tôn cần phải vì là sở địa cung cấp một ngàn môn hàng thảo một ngàn môn hàng thảo tiêu minh hầu như nhảy lên đến hắn nói rằng sở vương điên rồi bản vương từ đâu tới nhiều như vậy hàng thảo ồ sở vương lại là làm sao mà biết hàng thảo nói rằng cuối cùng tiêu minh bỗng nhiên cả kinh nói lý huy không vội không loạn hắn nói rằng chính là người hà lan hướng về sở vương điện hạ nói rồi này hạng thảo việc quả thật vì khoe khoang điện hạ nói rồi chỉ cần có thể được một ngàn môn hàng thảo Tề Vương Điện Hạ đưa ra yêu cầu hắn cũng có thể cân nhắc. Tiêu Minh con mắt chuyển lên, một ngàn môn hạm pháo có thể đúng là một món làm ăn lớn nha, này đủ để Sở Vương thành lập nắm giữ cường đại hỏa pháo hạm đội. Hơn nữa này hạm pháo bình thường đều là đại bác, giới cách bị bình thường thành phòng pháo đáng quý không ít, một ngàn ổ hỏa pháo nhưng là một bút không ít bạc. Tổng thể tôi nói, cái này chuyện làm ăn thực sự rất mê người. Thế nhưng Tiêu Minh chính mình hiện tại hạm pháo số lượng còn không đủ, thì càng không cần cho Sở Vương. Liên hắn nói rằng e sợ thương mà không giúp được gì. Thanh Châu sinh sản pháo số lượng có hạn, một ngàn môn thực sự quá hơn nhiều. Lý Huy vẫn là không nhanh không chậm dáng vẻ, hắn tiếp tục nói, Tề Vương điện hạ chấm đã, Sở Vương điện hạ nói rồi, Thanh Châu khuyết chính là thuyền không phải pháo, mà Sở địa khuyết chính là pháo không phải thuyền. Hai người bổ sung đối với người nào đều có lợi, Sở Vương điện hạ đồng ý lấy thương thuyền cùng tạo thuyền phường thợ thủ công đổi pháo. Vọng điện hạ cân nhắc, thương thuyền cùng thợ thủ công. Tiêu Minh trái tim không hăng hái địa hơi nhúc nhích một chút. Lần này sở vương vẫn đúng là nói đúng, hắn hiện tại khuyết sắc thực là thuyền, bất kể là thương thuyền cùng tạo thuyền thợ thủ công đều khuyết, hơn nữa gấp khuyết. Chầm tư một chút, hắn nói rằng, bản vương có thể bỏ ra một ít hàng pháo, thế nhưng số lượng sẽ không nhiều, chỉ có thể có hơn 30 môn, còn lại hạm pháo sẽ trong tương lai thời gian mấy năm bên trong giao phó, ngoài ra, bản vương cũng không có biện pháp chút nào. Lần này sở vương là bị người Hà Lan cho đánh tức giận, dù sao thỏa thuận đã thiêm, mỗi quá một năm. Sở vương sẽ tổn thất càng nhiều Điện hạ nói rồi Có thể các loại Lý Huy nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu Như vậy có thể Có điều quy tắc cũ Này tiền đặt cọc nhưng là nhất định phải đúng chỗ Không phải vậy làm ăn này Bản vương có thể không có cách nào làm Bản vương muốn tiên kiến đến thương thuyền cùng thợ thủ công Vừa đưa ra lớn như vậy đơn đặt hàng Tiêu Minh chỉ có thể để quân xưởng tiếp tục xây dựng thêm Này một ngàn môn pháo xem ra nhiều Kỳ thực cũng chính là mới chiếc cái luân thuyền quy mô Hơn nữa chia làm mấy năm giao phó cũng không đủ đối với hắn hình thành uy hiếp, bởi vì 3, 4 năm sau khi, trời mới biết Thanh Châu Hải quân sẽ phát triển tới trình độ nào, khi đó những này hạm pháo phòng trường đều là chút đào thải hàng, như điện hạ mong muốn. Lý Huy từng tầng gật gật đầu. Trưng 419, Thu Mua. Một tia mùi thơm của thức ăn từ phòng ăn phương hướng bay vào chính điện. Được to lớn lợi ích thực tế tiêu mình tầm tình không tệ, hắn đối với Lý Huy nói rằng, vừa nhưng đã đến công điểm. Sứ giả không bằng ở vương phủ dùng nữa đi. Lý huy nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nói rằng, tại hạ không dám, thấp kém thân sao dám cùng điện hạ cùng chỗ một tịch. Không sao, không sao, ở bản vương nơi này không có nhiều như vậy quý củ, sứ giả liền đừng làm như người xa lạ. Tiêu minh lấm lấm liệt liệt địa nói rằng, hắn đối với ngoài cửa tôi tớ nói rằng, để phòng ngăn chuẩn bị thêm một phần cơm nước. Lý huy càng ngày càng thấp thỏm lo âu, lúc này hắn không khỏi có chút sốt sáng. Ở sở vương nơi hắn không phải một không bị sở vương tiếp đáy người, không đúng vậy sẽ không lấy 50 tuổi còn muốn đường dài buôn ba đảm nhiệm này đi sứ xứ, xứ giả. Dù sao ở sở địa, sứ giả đều là một ít vị ti nói khinh người đảm nhiệm, mặc dù những người này chết ở trong tay kẻ địch sở vương cũng sẽ không đau lòng vì, bởi vậy một hồi bị tiêu minh như thế long trọng chiếu đái, hắn ngược lại là có chút không biết làm sao. Tiêu minh đem Lý Huy vẻ mặt nhìn ở trong mắt, hắn để Lý Huy đi đầu đi ra ngoài. Lúc này vương tuyên từ chính điện phía sau sau tấm bình phong đi ra. Hỏi hắn, cái này lý uy các ngươi mật vệ có hiểu rõ không? Về điện hạ, sở địa một ít quan lớn chúng ta mật vệ đều có ghi chép, thế nhưng cái này lý uy nhưng là không có, nếu như hạ quan suy đoán không sai, cái này lý uy hẳn là một không bị tiếp đãi tiểu quan. Tiêu Minh gật gật đầu, ở sở vương đất phong trong bóng tối phải có mật vệ, ở ở bề ngoài chúng ta phải tận lực thu mua quan chức cho chúng ta sử dụng, nhớ kỹ. Các người mật vệ không phải là vẹn vẹn là vì thu thập tình báo, nhiệm vụ trọng yếu nhất là triệt để thẩm thấu. Vương Tuyên gật gật đầu, kỳ thực bọn họ mật vệ vẫn đang thi hành một hạng cực kỳ bí mật kế hoạch, cái kế hoạch này chỉ có Tiêu Minh cùng hắn rõ ràng, thậm chí Bàng Ngọc khôn chờ quan chức đều không rõ ràng. Ở cái kế hoạch này bên trong, bọn họ mật vệ công tác bị tiến một bước mở rộng, không chỉ muốn phụ trách gián điệp công tác, còn muốn phụ trách thu mua thẩm thấu quan chức. Những quan viên này có triều đình cũng khác thường tính phiên vương thậm chí đối với tượng cũng bao vây man tộc. Ngoại trừ quan chức ở ngoài, công việc của bọn họ còn bao gồm đối với dân gian thẩm thấu, liền dường như sở vương ở Ung Châu làm ra sự tình như thế, bọn họ mật vệ cũng đang tìm kiếm sở địa mâu thuẫn điểm, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm nổ. Điện hạ, công việc này chúng ta đã ở triển khai, chỉ là cái này kế hoạch tiêu hao to lớn, này bạc. Vương Tuyên Cười hát hát nói, bắt đầu đưa tay đòi tiền. Hết cách rồi, hiện tại Thanh Châu tài chính chỉ có ngần ấy bạc, bất kể là Bà Ngọc Khôn vẫn là Trần Văn Long đều là mắt ba ba địa nhìn chằm chằm phụ khố vào món nợ, hắn nếu như không vì là mật vệ há mồm công việc này liền không có cách nào triển khai. Tiêu Minh xanh mặt, cười mắng, đều là một đám hấp huyết quỷ, các ngươi thực sự là muốn bản vương cho hút khô rồi. Điện hạ, hạ quan cũng là bất đắc di nha, những quan viên này khẩu vị có thể đều không nhỏ, không đem bọn họ cho ăn no, bọn họ là sẽ không nghe lời. Vương Tuyên cười khổ nói, được rồi, được rồi, tiêu Minh vấy vây tay. Chuyện này ta sẽ cùng bà Ngọc Khôn nói một chút, có điều ngươi muốn đem cần phí dụng mình tế báo lên, này bạc không thể loạn cho. Vâng. Vương tuyên nở nụ cười, không giống với quân đội cùng phủ nha có thể ở ở bề ngoài yêu cầu bắt bạc, bọn họ mật vệ chỉ có thể thông qua tiêu minh, hiện tại được tiêu minh đáp ứng, hắn tố cáo thanh lùi, rời đi chính điện. Thở dài một tiếng, tiêu minh nhíu mày lên, hiện tại thanh châu phát triển khắp nơi cần bạc, như thế xem ra hắn tăng nhanh sinh sản ra càng nhiều thương phẩm, hơn nữa mở ra trên biển mậu dịch hàng tuyến. Không phải vậy sớm muộn hắn muốn xuất hiện tài chính thâm hụt. Chính đang hắn nghĩ bạc thời điểm, từ huyện lại đây để hắn tới ăn cơm, nhờ vào lần này có khách ở, phỉ Nguyệt Nhi lựa chọn làng tránh. Lần này lưu lại Lý Huy ăn cơm tiêu minh tự nhiên là không có ý tốt. Lý Huy lần này phụ trách lần này pháo chọn mua đàm phán, trở lại nói cái gì tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó tiêu minh muốn thăm dò một hồi này Lý Huy, tìm tới hắn kẽ hở từ mà tiến hành thu mua. Bởi vì chỉ có hai người ăn cơm Tử Huyền đem thức ăn bố trí ở vương phủ trong lương đình, chính có thể vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức vương phủ cảnh sắc. Nâm chén uống một hớp rượu, Tiêu Minh quan sát một hồi Lý Huy, y phục trên người tuy nói không kém, thế nhưng cũng có chút cũ nát. Thời đại này thư sinh theo đuổi kỳ thực rất đơn giản, đơn giản là ra tài bạc triệu, tiểu thế như mây, thăng chức rất nhanh. Con mắt ra hiệu một hồi Tử Huyền, Tử Huyền hiểu ý lập tức xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau hai cái trong vương phủ ca cơ chân thành mà đến, ngồi ở Lý Huy hai bên. Văn thanh yến ngữ quyến rũ vô song. Lý huy thấy thế hơi có chút câu nệ, nhưng hắn cũng rõ ràng này có điều là bình thường phiên vương đạo đại khách, cũng chỉ được miễn cưỡng xã giao, thế nhưng là vô cùng quý củ. Không hào sắc. Đây là tiêu minh dưới kết luận. Hắn không chỉ là xem mặt ngoài, Lý huy con mắt cũng vô cùng trong suốt, không có lộ ra dâm. Ta vẹ mặt. Cười cợt, tiêu minh nói rằng, Lý sứ giả, lần này chuyện làm ăn mong rằng sứ giả trở về cùng sở vương nói tốt vài câu. Đa đa đưa tới thợ thủ công cùng thương thuyền, nếu là sứ giả có thể làm cho sở vương ngoài ngạch nhiều đưa, bản vương đồng ý đem dư thừa bộ phận rút ra một phần lợi nhuận cho sứ giả, làm sao? Lý huy trong lòng biết tiêu minh lưu hắn hạ xuống làm khách tất nhiên động cơ không thuần, hắn nói rằng, điện hạ, đinh là đinh máu là máu, hạ quan người nhỏ, lời nhẹ, e sợ không cách nào để cho sở vương thay đổi chủ ý. Tiêu minh có chút kinh ngạc, này lý huy cũng không tham sắc lại không tốt sắc, chuyện này thực sự là có chút khó làm. Hắn tự nhiên biết Lý Uy Bi lời này có điều là lý do. Sinh sống ở hiện đại, hắn tự nhiên biết này đại sứ tuy rằng chịu đến quốc nội mệnh lệnh, thế nhưng đại sứ ở đối phương quốc gia có thể thao tác tính có thể rất lớn. Cái này Lý Uy phụ trách lần này pháo chọn mua công việc, khả năng tương lai mấy năm đều muốn ở Thanh Châu thường trú phụ trách đốc thúc việc này, trong đó vấn đề có thể nói rất nhiều. Trầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, người nhỏ, lời nhẹ, lẽ nào sứ giả ở sở địa chức quan rất thấp sao? Chuyện này Lý Huy ánh mắt đống nhiên lóe lên một cái, tựa hồ có hơi cáu giận. Tiêu Minh lập tức bắt được Lý Huy sự biến hóa này, không thể không nói sở vương rất khôn khéo, phỏng trừng liền nhìn chúng rồi Lý Huy không tham tài, không tham sắc mới sẽ làm hắn đi nước ngoài. Thế nhưng hắn không có tính toán đến chính là Lý Huy đối với mình quan đồ vẫn không hài lòng. Ai, sứ giả tuổi xem ra cũng ở năm mươi, đáng tiếc đáng tiếc a. Tiêu Minh cố ý kích thích Lý Huy, hắn hiện tại rất muốn ở sở vương đất phong mở ra một chỗ đột phá. Lý huy sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn năm đó ở sở địa cũng là tài tử nổi danh, mấy chục năm qua sở vương trong phủ có điều là mỗi người tiểu tiểu biệt giá, trong lòng vẫn giấu giếm bất mãn. Chỉ là hắn che giấu rất tốt, sở vương cũng không nhìn ra dị dạng. Quan lớn, quan tiểu, đều là sở vương hiệu lực, đúng là cũng không có cái gì đáng tiếc. Lý huy vẫn cẩn thận địa nói rằng, sứ giả đạo đức tốt, khiến cho người kính nể. nếu là triều đình trên quan chức có sứ giả trí tuệ như thế. Lo gì Triều Đình Hồng Lư tự không người nối nghiệp? Triều Đình Lý Huy vẻ mặt thay đổi sắc mặt Trường 420, vật có giá trị Lý Huy bưng chén rượu tay ngưng trệ ở trước người Triều Đình cái từ này để hắn có chút thay đổi sắc mặt Trường An, đây là đại du quốc thiên tử dưới chân Có thể ở Trường An đảm nhiệm một quan bán chức là không ít quan trường người cả đời lý tưởng Không sai, là Triều Đình Tiêu Minh nói càng ngày càng rõ ràng Bây giờ này Hồng Lư tự khanh 3 năm sau liền muốn từ nhậm Hiện tại không ít quan chức có thể đều muốn cấp trên, tuy nói hồng lư tự không phải cái mỡ phong phú chức vị, nhưng cũng là quan cư tứ phẩm. Lý Huy vẻ mặt vùng vẫy một hồi, đồng nhiên nói rằng, nhưng là này lại cùng tại hạ có quan hệ gì nha, cả đời này tại hạ khả năng liền dừng lại với này. Không hẳn, nếu là sứ giả đồng ý, lấy bản vương bây giờ địa vị hướng hoàng thượng đề cử một người đảm nhiệm hồng lư tự khanh vẫn không có vấn đề không phải sao. Nếu là sứ giả chịu làm gốc vương làm việc, ba năm sau. Bản vương bảo đảm có thể để cho sứ giả nhậm chức hồng lư tự khanh. Tiêu Minh triệt để nói cho rõ ràng, Lý uy hiển nhiên là cái cực kỳ coi trọng quan chức người, một ở ngụy vương huy dưới biển giá, một triều đình tứ phẩm quan to, trong lúc này khác biệt một cái thiên một cái địa Hơn nữa mời chào thất bại, Tiêu Minh cũng không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều lắm là không cách nào nhiều chiếm một ít sở vương tiện nghi mà thôi. Lý uy rơi vào trầm tư, cha của hắn đã từng là triều đình cựu phẩm tiểu lại, Trước khi lâm trung nguyện vọng chính là hy vọng hắn sẽ có một ngày có thể địa vị cao, thế nhưng ở sở vương dưới trướng hiển nhiên không có hy vọng. Chính như tể vương từng nói, hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, chờ đợi thêm nữa chỉ có thể về nhà làm ruộng đi tới. Mà một khi hắn thu được hồng lư tự khanh quan trước, hắn là có thể tiến vào triều đình nghị sự, đây là vinh diệu bực nào, hắn nói rằng, điện hạ lời ấy thật chứ. Coi là thật. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, chính như hắn đã từng nói như thế. Phản bội không có phát sinh chỉ là bởi vì cũng không đủ lợi ích, người sống sót là có tư tâm, rất ít người có thể hoàn toàn vứt bỏ rụ. Hoặc, Họ... Lý Huy tiếp tục nói, vũ khống, nhưng xin mời Điện Hạ lập xuống chứng từ, tương lai nếu là Điện Hạ đổi ý, tại Hạ mặc dù bỏ mình, cũng phải để đại du quốc trí sĩ đầy lòng nhân ái biết Điện Hạ là cái nói không giữ lời người. Ngay vậy, tiêu minh cười to lên, hắn nói rằng, chuyện này có khó khăn gì. Dứt lời, hắn để tử viện chuẩn bị giấy và bút mực. Đem chính mình hứa hẹn viết xuống đến, tiếp theo hắn đối với Lý Huy nói rằng, nếu là hứa hẹn, như vậy cần hai người ký tên. Thiêu Minh viết xuống tên của chính mình, đem bút đưa cho Lý Huy. Đưa tay ra tiếp nhận bút lông, Lý Huy cầm bút ở chứng từ trên dừng lại rất lâu, bởi vì hắn rõ ràng, một khi chính mình viết xuống tên của chính mình, sau đó phải chờ đợi tề vương sai phái. Chính mình nếu là không tử, tề vương đồng dạng có thể nắm cái chữ này cứ để cho mình thân bại danh liệt. Thế nhưng bị phái đến Thanh Châu xỉ nụ cùng những năm này hâu sầu thất bại, cuối cùng để hắn hạ quyết tâm ở chứng từ trên viết xuống tên của chính mình. Ngay sau điện hạ có dặn dò, hạ quan ổn thỏa đem hết toàn lực. Lý uy thiêm xong tự, đứng dậy hành lễ. Tiêu Minh khoát tay áo một cái để Lý uy ngồi xuống, này vẫn là Tiêu Minh lần thứ nhất lôi kéo đại thần, vui mừng chính là không nghĩ tới thành công. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao triều đình trên đại thần tìm đến phía không giống phiên vương. Những này khác họ Phiên Vương ở Đại Du quốc kinh doanh thời gian dài như vậy, tự nhiên so với hắn càng thêm giỏi về lôi kéo triều đình môn viên. Sứ giả không cần căng thẳng, Bản Vương sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm, chỉ cần sứ giả có thể thường xuyên đem sở điệp tình báo báo cho Bản Vương, đồng thời nếu là Sở Vương ở đây thứ giao dịch bên trong nếu là có cái gì vấn đề, cũng xin mời sứ giả báo cho. Đã ký tên, Lý Huy cũng rất tự giác, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, hạ quan ở Sở Vương phủ có điều đảm nhiệm Lâm An biệt giá. Này biệt giá tên tuổi nhìn như không nhỏ, kỳ thực có điều là vì là lâm an thứ sử ghi chép công việc hàng ngày mà thôi, có điều bởi vì như thế hạ quan đúng là đối với một ít dự bí mật không nói sự tình có chút hiểu rõ. Tiêu Minh nâng chén uống kiểu, chờ đợi Lý uy đoạn sau. Bây giờ sở vương quân đội tổng cộng có người bắn súng kiếp 15.000 tên, dưới cờ thương thuyền hơn 3.000 chiếc, này hơn 3.000 chiếc đều là loại cỡ lớn thương thuyền không bao gồm cỡ trung thương thuyền cùng loại nhỏ thương thuyền, nếu là đem hai thứ này gộp lại. Sở vương có tới 8.000 chiếc thương thuyền, lần này sở vương cùng điện hạ mua pháo cũng không muốn lấy ra loại cỡ lớn thương thuyền cho điện hạ, chỉ là muốn dùng cỡ trung thương thuyền cùng loại nhỏ thương thuyền cùng điện hạ trao. Đổi pháo, đồng thời sở vương dưới chướng tạo thuyền phường tổng cộng 30, thế nhưng lần này sở vương căn bản không có dự định sẽ thật sự hạt nhân thợ thủ công giao cho điện hạ, chỉ là lấy phổ thông thợ thủ công giao cho điện hạ. Lý huy đem tự mình biết đồ vật một mạch đều nói cho tiêu minh nghe. Ở hắn đi sứ Thanh Châu trước. Sở vương bàn giao hắn rất nhiều đàm phán điểm mấu chốt, trong đó vấn đề hắn tự nhiên là biết đến rõ rõ ràng rằng, chỉ là sở vương không sẽ nghĩ tới lý uy hiện tại sẽ nói thẳng ra. Ở đại du quốc sứ giả luôn luôn là vô cùng bi thảm nhân vật, đi sứ man tộc sứ giả trên căn bản đều là liều lĩnh lòng quyết muốn chết, bởi vì man tộc một không cao hứng sẽ bị giết. Đồng thời, phiên vương trong lúc đó cũng sẽ hô phái sứ giả, nếu là sứ giả đưa ra sự tình làm cho đối phương không cao hứng, mặc dù không bị giết đầu cũng phải bị nhục nhã một phen. Vì lẽ đó ở Sở Vương đem hắn chọn vì là sứ giả thời điểm, hắn đối với Sở Vương cũng đã thất vọng cực độ. Tiêu Minh liên tiếp gật đầu, Sở Vương muốn mua pháo là thật, thế nhưng muốn theo thứ tự hàng nhái cũng là thật. Nếu là ngày hôm nay hắn không có mua được Lý Huy, phỏng trừng lần này lại muốn cho Sở Vương lợi dụng sơ hở. Ngoại trừ lần này mậu dịch bên trong vấn đề, Lý Huy còn nói Sở Vương cùng Tào ra sự tình, người Hà Lan cùng Sở Vương giao dịch tình huống. Tổng thể tới nói, hiện tại người Hà Lan chủ yếu từ Đại Du Quốc mua đồ sứ. Tơ lùa, lá trả những vật này, mà sở vương vẹn vẹn là từ người Hà Lan trong tay mua ngòi lửa thương. Hơn nữa ngòi lửa thương lấy 500 lạng một con giá cả bán ra, trước đó vài ngày, người Hà Lan càng làm tấm gương lấy đắt đỏ giá cả bán cho sở vương, để sở vương hao tổn rất nhiều. Lần này người Hà Lan đối với sở vương chân chính bất mãn nguyên nhân là người Hà Lan cảm giác mình ở mẫu dịch trên chịu thiệt, bởi vì mua đồ sứ, tơ lùa cùng lá trả đào hết rồi người Hà Lan tiền. Lý uy tổng kết nói. Tiêu Minh gật gật đầu. Kỳ thực Lý Huy nói vấn đề chính là mậu dịch lịch kém, hiện tại người Hà Lan hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, lâu dài mậu dịch để sở địa càng ngày càng giàu có, mà sở vương cũng rất ít mua bọn họ thương phẩm. Năm đó Anh quốc đối với thanh đỉnh to lớn mậu dịch lịch kém để người nước Anh cuối cùng đem nha phiến đưa vào thanh đỉnh, xem ra hiện tại người Hà Lan cũng bởi vì chuyện này phát điên. Lý Huy nói ra tình báo để tiêu minh hết sức hài lòng, thời gian 3 năm bên trong hắn còn sẽ kéo dài cung cấp tình báo đồng thời cũng sẽ ở đây thứ mẫu dịch trung tướng cạm bấy không ngừng mặt trận miễn cho hắn trên sở vương cái bấy một bữa cơm kết thúc tiêu minh sai người đem lý huy đưa đến ngụy ra trong tiểu lâu nghỉ ngơi hắn nhưng là tính toán làm sao đem sở vương loại cỡ lớn thương thuyền cùng chất lượng tốt tạo thuyền thợ thủ công chiếm được thế e giờ viện của tôi chính đang hắn suy nghĩ thời điểm đống nhiên doanh một tiếng tiếng nổ mạnh từ bắc văn học viện phương hướng truyền đến đem tiêu minh sợ hết hồn lúc trước để cho tiện đi bắc văn học viện giảng bài Này Bắc Văn học viện khoảng cách Vương phủ cũng là mấy cái đường phố mà thôi, như vậy tiếng nổ mạnh to lớn không biết lại phát sinh cái gì. Chương 421, hơi nước nổ tung. Đứng trong sân, Tiêu Minh nhìn về phía Bắc Văn học viện phương hướng, đợi một lúc không gặp diễn vụ bốc lên. Hắn nghĩ, này tất nhiên không phải Hóa học học viện nổ tung, bởi vì Hóa học học viện nổ tung sau khi trên căn bản sẽ dựng lên một trận diễn vụ. Có điều bất kể là cái gì hắn đều mau chân đến xem, này nếu như xảy ra nhân mạng nhưng là phiền phức, nghĩ đến này Hắn lập tức khiến người ta chuẩn bị ngựa đi tới Bắc Văn Học Viện. Chuyện gì xảy ra? Vừa đến Bắc Văn Học Viện, Tiêu Minh trực tiếp hướng về đoàn người dạy đặc địa phương chạy đi. Điện hạ, nhìn thấy Tiêu Minh, một đám học viên lập tức bắt đầu người một lời ta một lời kêu la lên. Vật lý học viện phòng thí nghiệm nổ tung, Lâm Văn Đảo cùng 5 cái học viên bị nước nóng bị phỏng. Vật lý học viện học viên nói bọn họ ở làm hơi nước thí nghiệm, không nghĩ nổi hơi liền nổ tung. Khi đến trên đường Tiêu Minh trên căn bản đã đoán được. Bởi vì lần trước trong hội nghị, Lâm Văn Đào cho hắn tờ khai kể trên người thứ nhất chính là máy chạy bằng hơi nước, các học viên như thế nói chuyện nghiệm chứng hắn suy đoán. Bọn họ người đâu? Tiêu Minh có chút lo lắng, những này có thể đều là kỹ thuật nòng cốt. Lúc này một tham dự thí nghiệm người nói rằng, điện hạ an tâm, bọn họ thương không nặng, có điều là bị nước nóng tiên đến, hiện tại bọn họ đều ở tôn y quan chỗ ấy. nghe vậy, Tiêu Minh thở phào nhẹ nhõm Xuyên qua đám người hắn hướng đi vật lý phòng thí nghiệm lúc này trong phòng thí nghiệm khắp nơi là thủy ở vị trí giữa một biến hình nổi hơi nằm trên đất hạ giận khẩu bị nổ lợ hoa hắn thở dài hắn còn nhắc nhở quá Lâm Văn Đào này hơi nước sẽ nổ tung không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề rồi có điều may là đây chỉ là một loại nhỏ hơi nước nổi hơi thí nghiệm uy lực không lớn kiểm tra hiện trường Tiêu Minh hướng về học viện bên trong chết đi đến nơi đó là y học viện địa bàn đến y học viện ở tôn y quan y quán bên trong hắn nhìn thấy Lâm Văn Đào sáu người điện hạ Ai u? Lâm Văn Đào nhìn thấy Tiêu Minh muốn đứng lên đến, thế nhưng lập tức bưng chân nhỏ một trận nhè răng trợn mắt. Tiêu Minh bận biểu để hắn ngồi xuống, hắn nhìn về phía Lâm Văn Đào chân, ở hắn chân nhỏ vị trí có khối địa phương bị nước nóng năng rơi mất bì, lúc này có chút bong bóng. Hắn lại nhìn về phía những học viên khác, ở năm cái khác học viên trên người dù sao cũng hơi bị nước nóng bị phỏng dấu vết, làm sao cũng không cẩn trọng một chút. Bản vương không phải là cùng ngươi đã nói muốn trước tiên đem áp lực biểu làm được sao? Như vậy không cách nào nắm giữ nổi hơi áp lực tình huống không nổ tung mới có vấn đề Tiêu Minh nói rằng Lâm Văn Đào cười khổ nói Điện hạ, lần này trách ta có chút chỉ vì cái trước mắt Bản vương ta đã đem áp lực biểu kết cấu đồ cho khí giới tư Chỉ là có chút không kịp đợi liền mang theo bọn họ tiên tiến hành hơi nước thí nghiệm Không nghĩ tới nổi hơi áp lực đánh giá không đúng phát sinh nổ tung Nghe vậy, Tiêu Minh lắc lắc đầu Áp lực biểu kết cấu cũng không phức tạp Cần thiết vật liệu thanh châu đều có thể cung cấp mà áp lực biểu xây dựng hiện hữu cố máy cũng có thể sản xuất ra. hoặc là nói không phải thanh châu không thể sinh sản áp lực biểu, mà là không có loại này phát minh. hiện tại tiêu minh đem thiết kế đồ cho lâm văn đảo, căn cứ thiết kế đồ hiện tại trên căn bản có thể sinh sản đồng hồ thợ thủ công chế tạo áp lực biểu không phải vấn đề nan giải gì. mà sở dĩ hắn muốn cho áp lực biểu trước tiên đi ra là vì ở chế tạo máy chạy bằng hơi nước thời điểm giảm thiểu thí nghiệm sự cố. để đọc chuyện, dù sao hắn nắm giữ nguyên bộ tri thức. Không cần thiết để loại này nghiên cứu từ chống rông bắt đầu, mà trên thực tế Lâm Văn Đảo chờ người nắm giữ tri thức cũng nhảy qua đơn giản nhất máy chạy bằng hơi nước. Này ngược lại là không có gì, các ngươi người không có chuyện gì là được, đối bản vương tới nói, các ngươi có thể so với máy chạy bằng hơi nước trọng yếu, lần này các ngươi nếu như có chuyện, sau đó có thể sẽ không có người cho bản vương đem trên sách giáo khoa đồ vật chế tạo ra. Tiêu Minh cười nói, Lâm Văn Đảo chờ người nghe vậy cũng là bắt đầu cười hắc hắc, Tiêu Minh quan tâm như vậy bọn họ bọn họ cũng là trong lòng cảm động. Lúc này Tôn Y Quan nói rằng, "Điện Hạ yên tâm đi, bọn họ chịu đến đều là tiểu thương, tính dưỡng vài mấy ngày là không sao." Ta đây liền an tâm, "Nhớ kỹ, các ngươi trước tiên cùng khí giới tư phối hợp đem áp lực biểu sản xuất ra lại tiếp tục phía dưới thí nghiệm." Tiêu Minh dặn dò. Lâm Văn Đào gật gật đầu, "Vâng, Điện Hạ." Động viên một hồi sáu người, Tiêu Minh tiếp tục hỏi, "Các ngươi đã đều ở nghiên cứu chế tạo máy chạy bằng hơi nước, như vậy hiện tại có cái gì tiến triển?" Hiện tại các học viên trên căn bản hiểu rõ máy chạy bằng hơi nước nguyên lý, này máy chạy bằng hơi nước kỳ thực chính là đun nước bình gốm, này hơi nước ở trong bình gốm không ngừng sản sinh, bình gốm bên trong áp lực sẽ càng lúc càng lớn, đại tới trình độ nhất định, này hơi nước sẽ đem bình gốm cái nắp đỉnh mở, nếu như dùng sức đè lại cái này cái nắp không bùng ra, làm áp lực đến trình độ nhất định thời điểm, bình gốm sẽ bị hơi nước nổ tung, lần này nổ tung chính là cái nguyên lý này. Dừng một chút, Lâm Văn Đào tiếp tục nói. Vì lẽ đó nếu như ở bình gốm bên trong gia nhập một tịt tổng, hơi nước sẽ đẩy tịt tổng hướng ra phía ngoài vận động, phóng thích một phần hơi nước sau khi, tịt tổng sẽ hạ xuống, ở hơi nước gáp lực đầy đủ thời điểm sẽ lần thứ hai đẩy tịt tổng hướng ra phía ngoài vận động, như vậy nhiều lần, nếu như ở tịt tổng cái càng thêm trên các loại trang bị, máy chạy bằng hơi nước liền có thể làm ra thẳng tắp vận động, xoay tròn vận động các loại. Lâm Văn đào nói có nền nếp, thoại thô lý không thô, tiêu minh gật gật đầu không sai Nói rõ ngươi đối với máy chạy bằng hơi nước nguyên lý hiểu rõ rất thấu triệt, có điều nguyên lý là một chuyện, chế tạo ra một hợp lệ máy chạy bằng hơi nước là một chuyện khác, bản vương chờ các ngươi thành công một ngày, đến thời điểm cho các ngươi thêm thăng quan tiến tước. Lâm Văn Đào đám người nhất thời bắt đầu cười hắc hắc, tiêu minh cũng là trên mặt mang theo nụ cười, căn cứ nhạc vân mang đến tin tức, máy chạy bằng hơi nước khái niệm đã sớm ở Tây Phương xuất hiện, hiện tại Lâm Văn Đào mang theo vật lý học viện người phân khởi tiến lên chính là thời điểm. Hơn nữa có hoàn bị tri thức dự trữ, hắn tự tin chế tạo hoạt máy chạy bằng hơi nước quá trình thất bại nho nhỏ sẽ có, thế nhưng thành công cần chỉ là thời gian. Có điều hắn cũng không dám xem thường Tây phương, dù sao bây giờ thế giới cùng hiện đại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa mặc dù là hiện đại, hoạt máy chạy bằng hơi nước cũng là ở cái này thế kỷ bị nghiên phát ra, vì lẽ đó hắn vẫn cứ trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Lại cùng Lâm Văn Đảo nói một chút khích lệ, Tiêu Minh này mới rời khỏi Bắc Văn học viện, lần này tuy rằng kinh tâm động phách Thế nhưng thí nghiệm sự cố là không cách nào tránh khỏi, hắn cũng không thể nhân vì lần này thí nghiệm sự cố mà giấu bệnh sợ thầy. Hơn nữa bây giờ theo các học viên đối với sách giáo khoa tri thức nắm giữ cùng lý giải, hắn tin tưởng một thành châu khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn thời đại liền muốn tới, loại này khoa học kỹ thuật nổ tung sẽ so với Tây Phương đến còn muốn hung mãnh. Dựa vào khoa học kỹ thuật ưu thế, hắn đất phong mới có thể truy đuổi trên bây giờ Tây Phương quốc gia bước tiến, không phải vậy lạc hậu lại muốn chịu đòn lịch sử lại muốn tái diễn. Từ Bắc văn học viện đi ra, Thiêu minh trực tiếp trở về vương phủ. Lâm văn đảo chờ người không thiếu máy chạy bằng hơi nước chi thức, khuyết thiếu chỉ là ứng dụng thực tiễn. Ở phương diện này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể để bọn họ một bước một vết chân đi về phía trước. Mà hắn có thể làm chỉ là vì là những học viên này cung cấp một hoàn thiện hoàn cảnh. Chương 422, không công bằng điều ước. Trường An, thừa khánh điện. Mặt đối mặt hướng văn võ, tiêu văn hiên mạnh mẽ đem tấu trương vứt tại tam hoàng tử dưới chân xem đi, đây là ngụy vương vừa mới lên sổ con, đây chính là ngươi mọi cách giữ gìn sở vương, ngươi cậu hắn chính là như vậy cho chấm mất mặt. Tiêu Văn Hiên cả giận nói. Tam Hoàng Tử sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn ngồi trồm hôm xuống nhặt lên tấu chương, chỉ là quét mắt mặt trên nội dung sắc mặt liền thay đổi. Tứ Hoàng Tử liếc mắt Tam Hoàng Tử vẻ mặt trên mặt mang theo chế nhạo, bây giờ trong triều đình không còn hai hoàng tử, thái tử địa vị vững chắc, hắn chỉ có thể cùng Tam Hoàng Tử phân cao thấp, mặc dù tương lai không thể làm hoàng thượng. Cũng hy vọng biểu hiện biểu hiện để Tiêu Văn Hiên bịa một cái phú thứ đất phong. Phu Hoàng, cậu tuy rằng bại bởi người Hà Lan, thế nhưng hắn cũng là vì đại du quốc bộ mặt mới cùng người Hà Lan khai chiến, cậu tuy bại còn Vinh A, Phu Hoàng. Tam Hoàng tử gấp gáp hỏi. Hắn mười phân rõ ràng, chính mình bây giờ có thể tại triều công đường như cá gặp nước, này tất cả đều là bởi vì có sở vương ở sau lưng chỗ dựa, lần này sở vương thua với người Hà Lan này tất nhiên để sở vương tại triều thần trong lòng nhẹ mấy phần đặc biệt là tấu trương hơn trăm chiếc chiến hạm bại bởi chỉ là mười chiếc Hà Lan chiến hạm càng trói mắt. Tam hoàng tử thực sự là vô cùng dẻo miệng, sở vương như vậy nục nước mất chủ quyền, lại bị điện hạ nói thành anh hùng dân tộc giống như vậy, đáng thẹn. Một hồng bào quan chức cả giận nói. Ở cái này quan chức lên tiếng sau khi, tứ hoàng tử mặt lộ vẻ ý cười, bắc phương phiên vương cùng nam phương phiên vương luôn luôn là không thích hợp tử, bởi vì bọn họ đều hiểu sở vương những năm này làm ra hoạt động, hy vọng chính là bắc phương loạn lên Hiện tại Sở Vương bị người Hà Lan đánh bại, bọn họ tự nhiên hết sức cao hứng, nhân cơ hội chê cười. Tam hoàng tử nghe vậy, nhất thời sắc mặt cùng gan heo như thế, chỉ là hắn cũng biết lần này đối lý, có điều hắn cũng không phải để cho người bắt nạt chủ, cả giận nói, "Chính Hưng Văn, ngươi không cần nói nói mát, Sở Vương chí ít còn có thể cùng người Hà Lan một trận chiến, các ngươi cũng chỉ có thể núp ở phía sau diện chế dê, có bản lĩnh này, các ngươi ai dám cùng người Hà Lan một trận chiến?" Lời này vừa nói ra, chiều đình trên rơi vào trầm mặc. Tam Hoàng tử thấy thế lập tức cười gần lên, "Làm sao? Không ai dám sao?" Tiêu Văn Hiên nghe vậy nhíu nhíu mày, "Đại Du quốc luôn luôn không có cái gì chính quy thủy quân, nếu nói là thủy quân cũng chỉ có Sở Vương, Ngụy Vương cùng Yên Vương. Trong đó Ngụy Vương cùng Sở Vương đối biển cũng là thực lực hùng hậu nhất hai người, hiện tại Sở Vương chiến bại, bây giờ còn lại chỉ có Ngụy Vương một người, bởi vì cư hắn hiểu rõ cũng chỉ có Ngụy Vương cùng có một con quy mô không nhỏ hàng đội. Chỉ là hắn rõ ràng Sở vương không làm nổi sự tình nguy vương đồng dạng không làm nổi, mà hiện tại Tam Hoàng tử chất vấn để một đám đại thần đều đều không có gì để nói, hắn cũng là trên mặt tối tăm. Lẽ nào toàn bộ đại du quốc sẽ không có người có thể cùng người Hà Lan một trận chiến sao? Tiêu Văn Hiên đồng dạng hỏi. Tam Hoàng tử lúc này nói rằng, Phu Hoàng, tề vương đất phong cũng là một mặt giáp biển, tề vương có thể đánh đuổi man tộc, không hẳn liền không thể đánh đuổi người Hà Lan, không bằng để tề vương thử xem. Buồn cười! Tề Vương đất Phong vừa an ổn 2 năm mà thôi, hiện tại tại sao chiến hạm cùng người Hà Lan tác chiến? Phỉ tệ nói rằng, Tam hoàng tử, hiện tại là Sở Vương chiến bại, bây giờ nói chính là người Hà Lan đưa ra không công bằng điều ước. Chính là, hiện tại người Hà Lan thông qua Sở Vương hướng hoàng thượng yêu cầu đại du quốc miễn trừ người Hà Lan thuế phú, đồng thời mở ra vùng duyên hải 6 cái thành trì vì là mậu dịch điểm, đồng thời không rất đúng người Hà Lan thương phẩm trưng thu thuế má, cái này không công bằng điều ước đều là Sở Vương sai. Chính là Tam Hoàng tử ngươi nói làm sao bây giờ? Triều đình trên nhất thời loạn thành một mảnh. Tam Hoàng tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lần này người Hà Lan đánh bại sở vương, yêu cầu toàn bộ đại du quốc như sở địa như thế trở thành người Hà Lan ưu đại nhất quốc. Này đã không phải sở địa sự tình, mà là toàn bộ đại du quốc sự tình. Chuyện của tui.vn bây giờ triều đình vừa thoát khỏi man tộc tuổi cống, bây giờ lại muốn đối mặt như vậy sỉ nhục điều ước, này mâu thuẫn đương nhiên phải tập trung đến sở vương trên người. Phu Hoàng Kế trước mắt chỉ có thể tạm thời đáp ứng người Hà Lan yêu cầu, bây giờ đại du quốc không có thủy quân có thể đánh bại người Hà Lan, nếu như không đáp ứng, người Hà Lan sẽ không ngừng đột kích gây rối vùng Duyên Hải. Tam Hoàng tử Trần trở nói, La quyền nghe vậy, nhất thời cả giận nói, Hoàng thượng, tuyệt đối không thể, đại du quốc vừa đánh bại man tộc rửa sạch đục nhã, bây giờ tại sao lại có thể gặp như vậy khuất đục? Sở vương thuyền chỉ có điều tổn thất một phần mới còn có sức tái chiến, làm để sở vương tiếp tục cùng người Hà Lan tác chiến. Đồng thời khiến Ngụy Vương cùng Sở Vương phối hợp cùng tiến công người Hà Lan. Tiêu Văn Hiên nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía Tam hoàng tử, vừa nhìn về phía quần tình kích phấn triều thần, hắn nói rằng, cũng không muốn lại ở Mỹ, việc này dung chấm ngẫm lại lại bàn, còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có liền tan triều đi. Lúc này Phỉ Tể ra khỏi hàng nói rằng, hoàng thượng, thần đúng là có chuyện vui. Cái gì việc vui? Nói. Tiêu Văn Hiên vẻ mặt hòa hoãn một hồi. Phỉ Tể nói rằng, hoàng thượng Gần nhất từ tề vương đất phong truyền đến một loại gọi khoai tây đồ vật, thứ này hương vị không sai, bây giờ trường an đúng là có không ít thương nhân phiến thụ, không biết hoàng thượng ăn qua không có. Ha ha ha, chấm hai ngày này vẫn ở ăn, tề vương sai người cho chấm đưa tới một chút, hơn nữa bản giao làm sao dùng ăn, chấm đúng là chưa từng có hưởng qua thứ này, không hề nghĩ rằng này khoai tây nổ thành khoai lang khá đối với chấm khẩu vị. Nói đến đây, tiêu văn hiên tâm tình hoan nhanh hơn một chút. Người hoàng tử này bên trong cũng chỉ có Tề vương có thể làm cho hắn cao hứng. Phỉ tể cười cợt, thần cung ăn một chút, mùi vị này sắc thực bất phàm. Có điều có người nói này khoai tây đến từ hải ngoại, hơn nữa là Tề vương từ rất di trong tay cấp đến. Cấp đến. Thiêu văn hiên lấy làm kinh hãi. Đúng, bệ hạ, có người nói là Tề vương phái ba chiếc dưới chiến hạm Nam Dương, ở Nam Dương đánh chìm ngoại lai rất di chiến hạm cướp. Có người nói những này rất di cùng người Hà Lan là đến từ một chỗ. Phỉ tể nói rằng. Ồ, còn có việc này. Tiêu Văn Hiên đúng là không có chút nào biết. Phỉ tệ gật gật đầu, đây là tiểu nữ gởi thư thời điểm cùng thần nói chuyện lý thú, không nghĩ tới Tề vương ở trên biển cũng là như thế vũ dũng. Nói như vậy, Tề vương có thể đánh bại người Hà Lan. Tam Hoàng tử Kinh thường nói. Không hẳn không thể, chỉ là Hoàng thượng, Tề địa luôn luôn thiếu hụt tạo thuyền phường. Nếu như triều đình có thể trợ giúp Tề vương đa đa thành lập tạo thuyền phường, nói không chừng có thể làm cho Tề vương ở trên biển cũng có một fan thành kiểu. Phỉ Tể nói rằng, lần này Phỉ Nguyệt Nhi xác thực cho hắn gửi thư, thế nhưng nội dung trong bức thư nhưng là Tiêu Minh thụ ý. Khi biết Sở Vương chiến bại thời điểm, Tiêu Minh liền để Phỉ Nguyệt Nhi đem phong thư này đưa đến Trường An, nhân cơ hội này để triều đình trợ giúp Thanh Châu tạo thuyền phượng. Chính là xuất phát từ cái mục đích này, hắn mới sẽ vào lúc này đưa ra đoạn này sự tình. Tiêu Văn Hiên thần sắc hơi động, Sở Vương hắn không tin được, Ngụy Vương bây giờ hắn cũng không tin được, chỉ có Tiêu Minh hắn có lòng tin, liền hắn nói rằng. Phỉ Trung Thư nói có đạo lý, bất luận làm sao, lần này tuyệt đối không thể hướng về người Hà Lan thỏa hiệp. Chương 423, trợ rút. Tiêu văn Hiên âm thanh uy nghiêm ở thừa khánh điện bên trong vang vọng. Phía dưới một đám triều thần không có một người đưa ra ý kiến phản đối. Đại du quốc vừa thoát khỏi đối với man tộc xỉ nhục tuổi cống. Bây giờ một không biết từ nơi nào chạy đến rất di liền có thể làm cho đại du quốc lần thứ hai ký kết xỉ nhục điều đức sao. Hơn nữa ở các đại thần trong mắt, man tộc mới là đại du quốc chân chính kẻ địch. Những này trên biển rất di không đủ làm trọng, Hải Dương đối với bọn họ đến nói không lại là một xa lạ từ ngữ. Cho tới người Hà Lan sẽ tiếp tục ở vùng duyên hải đột kích gây rối, bọn họ căn bản không để ý, dù sao bị tội vẫn là sở vương. Lại nói người Hà Lan cũng chỉ có thể ở trên biển hoành hành bá đạo không dám lên ngạn. Phu Hoàng, chỉ là nếu như không đáp ứng người Hà Lan, người Hà Lan sẽ hoàn toàn chặt đứt trên biển mậu dịch tuyến. Đôi này, chuyện này đối với đại du quốc là tổn thất thật lớn. Tam Hoàng tử chưa từ bỏ ý định. Hắn mới không để ý đại du quốc mặt mũi, hắn muốn chỉ là địa vị vững chắc, mà sở vương thực lực và địa vị hắn là hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu văn hiên trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, hắn đối với các họ phiên vương từ lâu lòng mang bất mãn, chỉ là vì đại du quốc bên trong ổn định ủy khúc cầu toàn. Làm tam hoàng tử chủ động hướng về hắn nói ra người Hà Lan sự tình đồng thời lôi kéo tiêu minh tới nói giúp thời điểm, hắn liền đối với sở vương đã cực kỳ bất mãn. Tuy nói hắn đối với người Hà Lan không có hứng thú. Cũng không quan tâm sở vương cùng người Hà Lan chuyện làm ăn, thế nhưng sở vương dĩ nhiên cố ý ẩn giấu việc này, này chính là đối với hắn kinh bỉ. Trải qua mấy ngày nay hắn vẫn đang suy tư chính mình leo lên ngôi vị hoàng đế phạm sai lầm, quá nhiều khoan dung không chỉ không có để những này khác họ phiên vương chi ân báo đáp trái lại để bọn họ giã tâm không ngừng bành trướng. Bây giờ hắn không thể lại tiếp tục vì là những này khác họ phiên vương ngu xuẩn sai lầm mua món nợ. Hắn lạnh giọng nói rằng là đối với sở vương tổn thất rất lớn đi. Nếu như chấm nhớ không lầm, bởi vì vùng duyên hải huy hoạn, hoàng gia thuyền rất ít ra biển, này vùng duyên hải chủ yếu là sở vương ở làm ăn, thậm chí là ngụy vương cũng đến nhìn sở vương sắc mặt, hiện tại nếu này mối họa do hắn mà lên, tự nhiên cũng phải do chính hắn gánh chịu, mà ngươi nhớ kỹ, ngươi là đại du quốc tam hoàng tử, không phải sở vương cháu ngoại trai. Lại nói đạo cuối cùng, Tiêu Văn Hiên trong thanh âm cảnh cáo ý vị dày đặc. Những hoàng tử này từng cái từng cái bây giờ quá không ra gì. Vì lợi ích của chính mình hoàn toàn thành thiên vương môn ở kinh thành Nanh Quốc, trước đây tiêu văn hiên mở một con mắt, nhắm một con mắt, hiện tại sự khoan dung của hắn đã vượt qua cực hạn. Tam hoàng tử sắc mặt trắng nhợt trước đây hắn đối với ngôi vị hoàng đế trên vị này nhu nhược phụ thân đều là có chút xem thường, thế nhưng hiện tại một loại hoàng sợ đông nhiên từ đáy lòng của hắn bay lên. Từ khi hai hoàng tử bị biếm chuốt đến Ba Châu, chư vị hoàng tử lời nói dần dần kiểm điểm lên, trí cao vô thượng hoàng quyền không có ai có thể khiêu chiến. Tiêu văn hiên lời này tuy là nói cho tam hoàng tử nghe, thế nhưng ánh mắt lại ở thái tử, tứ hoàng tử chờ hoàng tử trên người đào qua. Thái tử chờ người lập tức trột dạ túi đầu. Chu. Lạnh rên một tiếng, tiêu văn hiên tiếp tục nói, phỉ tể lưu lại, những người khác tản đi đi. Nô hoàng và Tuế, Một đám đại thần đồng thanh nói, tiếp theo dần dần lùi ra ngoài đi, không ít rời đi đại thần trong mắt mang theo ước ao. Phỉ gia vốn là bốn đời tăng công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, bây giờ còn có một chấn thủ biên cương con rẻ có thể nói là nên có điều có chờ các đại thần đều tàn đi tiêu văn hiên cười nói tề vương nếu cũng làm cho ngươi mở miệng xem ra chấm làm sao cũng đến chống đỡ hắn tạo thuyền kha kha nay vẫn là không che giấu nổi hoàng thượng nha lần này sự tình xác thực có chút nghiêm trọng hiện nay chỉ có sở vương ngụy vương cùng tề vương đất phong đối biển trong đó sở vương cùng ngụy vương thủy sư cường đại nhất nếu là người hà lan tiếp tục khiêu khích này sở vương cùng ngụy vương còn có ứng đối phương pháp thế nhưng tề vương chỉ sợ cũng khó khăn Ngươi nói có đạo lý, trước đây chấm còn còn có thể dựa dẫm Ngụy Vương, thế nhưng lần trước ký châu cuộc chiến hắn thật sự để chấm khá là thất vọng, trước đây chấm là bị hắn trung hậu biểu tượng một bước, không hề nghĩ rằng hắn bây giờ cũng là giáp tâm hại người. Tiêu Văn Hiên một tiếng thở dài. Bệ hạ cũng không cần thương cảm, mọi người là sẽ trở nên, chỉ cần Ngụy Vương còn có thể ủng hộ hoàng gia này đã là vận hạnh, hơn nữa bây giờ có Tề Vương ở bên, Ngụy Vương cũng tất nhiên không dám làm mưa. Phỉ Tể khuyên giải nói. Gật gật đầu, Tiêu Văn Hiên nói rằng Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy nằm chấm tiêu hao phủ khố nhiều như vậy bạc chỉ là nuôi một con sói con tử. Chính như ngươi nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là nâng đỡ tề vương, bây giờ liền từ này tạo thuyền phương bắt đầu đi. Bệ hạ anh Minh. Phỉ tề mặt lộ vẻ nụ cười, tề vương là bệ hạ nhi tử, muốn ổn thỏa nhiều lắm. Đúng là như thế. Tiêu văn hiên lúc này chậm lên, qua lại tản bộ bước chân, hắn nói rằng, ngươi mang theo chấm ý chỉ đi tìm tần thành minh, hắn là thiếu phụ giam. Triều đình này danh nghĩa có bao nhiêu tạo thuyền phượng, lại có bao nhiêu thiếu thợ thủ công hắn là rõ rõ ràng ràng. Ngay vậy, Phỉ Tể an tâm, này Tần Thành Minh chính là Tần Thụy phụ thân, mà Tần Thụy luôn luôn cùng Tiêu Minh giao hảo, chuyện lần này Tần Thành Minh tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Được Tiêu Văn Hiên ý chỉ, Phỉ Tể đáp lại thân xoay người rời đi. Nhìn theo Phỉ Tể biến mất ở Thừa Khánh Điện, Tiêu Văn Hiên thở dài đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, hy vọng lần này chấm không có nhìn lầm Tiêu Minh. Bậy hạ mắt sáng như m Làm sao sẽ nhìn lầm, lão Nô đúng là cũng cảm thấy tề vương không sai, chí ít so với những hoàng tử khác muốn chân thật rất nhiều. Hơn nữa tề vương điện hạ cũng xưa nay không thích đùa bỡn quyền niu, đúng là cùng ninh. Nói rằng ninh tự, phùng Đức Thủy lập tức ngừng lại âm thanh, kinh hoàng địa quỳ xuống nói rằng, bệ hạ, lão Nô có tội. Ai, không sao, châm thứ ngươi vô tội. Nếu là lấy hướng về, Tiêu Văn Hiên tất nhiên giận tí mặt, thế nhưng ngày hôm nay hắn chỉ là vi hơi thở dài một tiếng, năm tháng trôi qua đối với rất nhiều chuyện hắn đã dần dần quên. Phùng Đức Thủy nghe vậy, hắn lúc này mới nơm nớp lo sợ địa đứng dậy, chê cười nói, Hoàng thượng, Lao Nô đã khiến người ta đem nhiệt khí cầu vận đến ngoài thành, hôm nay nhưng là một cái đăng cao nhìn xa ngày thật tốt. Đi thôi, từ khi leo lên nhiệt khí cầu du ngoạn, Tiêu Văn Hiên càng ngày càng yêu thích leo lên nhiệt khí cầu đăng cao vọng, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười cùng Phùng Đức Thủy đi ra ngoài. Mà lúc này, phỉ tể đã đến thiếu phủ giam tìm tới chính đang tính toán khoản tần thành minh. Đăng ký trong danh sách tạo thuyền phường. Tần Thánh Minh kinh ngạc nói, không sai, bệ hạ hạ chỉ ý, muốn tử những này tạo thuyền phường bên trong điều đi tinh nhuệ giao cho Tề Vương, ngươi tìm đọc một hồi sổ sách xem có thể có bao nhiêu thợ thủ công. Phỉ Tề nói rằng, Tần Thánh Minh cười nói, không cần tìm đọc sổ sách, này có thể đều tại hạ quan trong đầu, bây giờ hoàng gia dưới cờ tạo thuyền phường tổng cộng 12 cái, trong đó loại cỡ lớn tạo thuyền phường 1, cỡ trung 4 cái, còn lại 7 cái đều là loại nhỏ tạo thuyền phường. Này 12 tạo thuyền phường thợ thủ công luy kế 26.000 người, nếu là điều đi một nửa nhưng là 10.000 ba người. Thiếu phủ giam quả nhiên cần với chính vụ, đã như vậy, xin mời thiếu phủ giam cần phải điều đi thông thạo thợ thủ công đi tới tề điện Phỉ tề chắp tay nói rằng, Tần Thánh Minh đồng dạng chắp tay nói, nếu là cho tề vương điện hạ, hạ quan nhất định sẽ tận tâm tận lực. Chương 424, Công nghiệp tế hóa, Thanh Châu, kịch liệt địa cai vã sau khi... Lý Huy tức giận ký xuống 1000 môn hạm pháo mẫu dịch hiệp định. Dựa theo hiệp định nội dung, mỗi môn hạm pháo giá cả là 20.000 hai, 1000 môn hạm pháo tổng giá trị 20 triệu lượng bạc, này 20 triệu lượng bạc đem lấy loại cỡ lớn thương thuyền 300 chiếc, cỡ trung thương thuyền 200 chiếc, tạo thuyền phường nô lệ thợ thủ công 2 vạn người thay thế, thương thuyền cùng nô lệ thợ thủ công đều đều do Thanh Châu phái chuyên gia phụ trách chọn. Ở lần trước cùng Lý Huy gặp mặt sau khi Tiêu Minh liền định ra phần này thỏa thuận. Lý Huy dựa theo Tiêu Minh ý tứ sai người tám bách Lý Kịch liệt đưa tới Lâm An. Sau đó Sở Vương khiến người ta sao đến tin tức để Lý Huy dựa vào Lý Lẽ biện luận vạn bất đắc dĩ lại đáp ứng Tiêu Minh điều kiện. Cái này điểm mấu chốt Lý Huy tự nhiên là nói cho Tiêu Minh. Vì lẽ đó ở đô đốc cai vạn có điều là Tiêu Minh cùng Lý Huy diễn cho Sở Vương xem một màn kịch. Bởi vì ở bắt được hiệp định sau khi Sở Vương hay là xuất phát từ không yên lòng, cố ý phái quản gia của Vương phủ lại đây. Lý sứ giả, lần này chúng ta có thể ăn thiệt thòi. Nếu không là xem ở đều là đại du quốc con dân phần trên, này hiệp định chúng ta nhất định không ký chính thức, dù sao một ngàn môn hạm pháo đem ảnh hưởng nghiêm trọng tự chúng ta pháo sinh sản. Bà Ngọc Khôn vẫn cứ còn đang diễn trò. Lý Huy lạnh rên một tiếng nói rằng, loại cỡ lớn thương thuyền 3 vạn 2 một chiếc, cỡ trung thương thuyền 10 ngàn 2 một chiếc, các ngươi thanh châu thật là biết ép giá, đem thương thuyền bán ra cái giá này chúng ta nhưng là thiệt rồi hứ, chúng ta đi. Dứt lời, Lý Huy khí thế hùng hổ điệu rời đi phủ đô đốc làm Lý Huy đi qua sau khi bà Ngọc Khôn đỗi nhiên nở nụ cười, hắn nhìn về phía vẫn tọa ở trong nhà bên trong Tiêu Minh nói rằng Điện hạ Hạ quan này trình diễn thế nào? Không sai, không sai, lần này Sở Vương hẳn là không nhìn ra kẽ hở. Tiêu Minh cười từ giữa úc đi ra, bà Ngọc Khôn tiếp tục nói bây giờ thỏa thuận đã ký kết, cũng nên để Lý Khai Nguyên đi đem thương thuyền mang về. Hiện tại có nhiều như vậy thương thuyền, thương hội nhưng là đừng tiếp tục oán giận thuyền không đủ dùng. Lời tuy như vậy. Nhưng là chúng ta cũng không thể tự mãn, này 500 chiếc thuyền đối lập với sở vương đội tàu có điều là một phần mười không tới, chúng ta còn đến tiếp tục cố gắng nha, hơn nữa lần này sở dĩ bản vương phải thay đổi thương thuyền cũng là vì đằng ra xưởng đóng tàu kiến tạo chiến hạm không có chiến hạm này thương thuyền nhiều hơn nữa cũng ra không được hải. Càng là đi về phía trước, tiêu minh càng phát hiện thực lực của chính mình không đủ, ở hiện đại, 16 thế kỷ đỉnh điểm người Hà Lan đã từng nắm giữ 15,000 chiếc thương thuyền. Chỉ là bến tàu bên trong liền thường thường ngừng 2.000 chiếc thương thuyền. So với những đại dương này cường quốc, chính mình điểm ấy của cải thật sự không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Chính vì như thế, tiêu minh mới sẽ điên cuồng như thế điệu từ đại du quốc các nơi vơ vét tạo thuyền thợ thủ công, hắn muốn đem Đăng Châu chế tạo thành thế giới mới tạo thuyền trung tâm. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, hiện tại người Hà Lan ở trên biển hoành hành đối với Thanh Châu không phải một tin tức tốt, bởi vì thương hội chính kế hoạch từ trên biển đem hàng hóa vận đến Nam vương Hiện tại đường hàng không bị người Hà Lan cắt đứt, đôi này, chuyện này đối với Thanh Châu mậu dịch đồng dạng bất lợi. Lý Huy nói người Hà Lan tổng cộng có 12 chiếc chiến hạm, tất cả đều là 3 tầng bong tàu chiến hạm, mà chúng ta hiện tại thêm vào chính đang kiến tạo tổng cộng là 15 chiếc chiến hạm, về số lượng tới nói chúng ta lẽ ra có thể đánh thắng đi. Cái này bản vương cũng không dám xác định. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, người Hà Lan nắm giữ phong phú trên biển kinh nghiệm tác chiến. Hắn cũng không dám khẳng định Nhạc Vân có thể hay không mang theo hạm đội đánh bại người Hà Lan. Có điều có một chút hắn là ưu thế, hắn hiểu được cái thời đại này trên biển chiến thuật sẽ không đi phạm cùng Sở Vương như thế ngu xuẩn sai lầm. Hơn nữa, lần này hải chiến chỉ là chiến tranh một hồ, quan trọng nhất chính là hắn sẽ phái Thanh Châu quân đổ bộ Lưu Cầu đảo, đem trên đảo người Hà Lan toàn bộ đánh đuổi. Chỉ cần chiếm lĩnh Lưu Cầu đảo, mất đi tiếp tế Hà Lan hạm đội trên căn bản liền xong đời. Dù sao không xa vạn dặm từ Hà Lan đến Lưu Cầu đảo, Người Hà Lan dựa vào chính là thực dân địa tiếp tế, không còn điểm tiếp viện, người Hà Lan cũng chỉ có thể chết đói ở trên thuyền. Bây giờ chiến tranh đã ở tru bị bên trong, chỉ chờ Đăng Châu tạo thuyền phường cái luân thuyền toàn bộ hoàn công. Cùng bang Ngọc Khôn tùy ý Hàn Huyên tán gẫu, Tiêu Minh rời đi Vương phủ hướng về ngoài thành xưởng khu mà đi. Hiện tại hắn tối chăm chú chính là cơ sở công nghiệp phát triển cùng tế hóa, không có tinh tế công nghiệp phân chia, sinh sản như thế công nghiệp phẩm độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Thực tế nhất ví dụ chính là tọa phát thương. Để một thợ thủ công phụ trách chế tạo một con toại phát thương cần thời gian là 2 tháng, mà thông qua đem nòng súng, báng súng, xào trá linh kiện tế hóa sinh sản sau khi, cuối cùng toại phát thương lắp ráp chỉ cần một canh giờ liền có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, theo công nghiệp chủng loại tăng cường, tiêu minh càng cần phải tế hóa chất nghiệp phân loại. Lần này hắn đi xưởng khu chính là cùng Trần Văn Long đồng thời đem chuyện này định ra đến, tách ra khi giới tư cùng sắt thép xưởng. Điện hạ. Trần Văn Long đã ở xưởng khu chờ đợi Tiêu Minh một quãng thời gian, lúc này hắn triệu tập xưởng khu tắc giam chờ đợi Tiêu Minh mệnh lệnh. Tiêu Minh gật gật đầu, đối với Trần Văn Long nói rằng, nếu đều đến, đến rồi, hiện tại chúng ta liền nói nói này công nghiệp tế hóa sự tình, sau đó sắt thép xưởng đem chỉ là phụ trách sắt thép sinh sản, lò so, than nắm lô, nồi sắt chờ chút muốn dỡ bỏ đi ra do chuyên môn xưởng phụ trách sinh sản, các ngươi khi giới tư đều đi chuyên môn phụ trách loại này kỹ thuật thợ thủ công vào chú. Không muốn đem sắt thép sưởng làm thành món thật cẩm, như vậy lâu dài xuống bất lợi cho các loại sản phẩm tăng lên. Trần Văn Long gật gật đầu, hắn cùng cái khác tác giam đồng thời đem Tiêu Minh ghi chép xuống. Dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, cái gì sưởng cần muốn cái gì máy tiện, chính các ngươi chọn, tỉ như này lò xo, Ngày sau lò xo phường có thể trực tiếp từ sắt thép phường bắt được thép lò xo. ở lò xo phường sẽ đem thép lò xo ra công thành các loại lò xo, bánh răng, liền cái đều là một cái đạo lý. Các ngươi cần muốn cái gì dạng vật liệu thép trực tiếp đi cùng sắt thép phường đàm luận. Cho tới sắt thép phường tự thân cũng đồng dạng cần tế hóa, mỗi loại vật liệu thép sinh sản do đặc biệt thợ thủ công phụ trách, không muốn một thợ thủ công đồng thời phụ trách năm, sáu loại công tác, mà là muốn chuyên nghiệp hóa. Tiêu Minh một câu cú điểm nói, mọi người bận biểu ghi chép, dù sao này lại là một lần đại biến cách, đã từng sưởng khu giường như cơ thể mẹ giống như vậy, bây giờ muốn phân hóa ra cành lá. Ngoại trừ trọng điểm sắt thép xưởng tách ra, Tiêu Minh nói pha lê xưởng tách ra, Tấm gương chờ cần hậu kỳ ra công thương phẩm tất cả đều muốn độc lập đi ra, mà ba chua hai giảm hóa học công nghiệp càng bị Tiêu Minh hạ lệnh mau chóng tách ra. Nay hóa học phẩm vốn là vô cùng nguy hiểm, hỗn hợp lại cùng nhau càng thêm nguy hiểm. Yêu cầu tách ra xưởng đồng thời, Tiêu Minh còn cụ thể xác định xưởng khu, đem hóa học, sắt thép, công nghiệp nhẹ phân ở khu vực khác nhau, hơn nữa yêu cầu xưởng trước cửa treo lơ lửng sinh sản hải tem loại hình, đồng thời hết thể xưởng ở phủ nha đăng cơ tạo sách thống nhất quản lý. Hơn nữa xưởng bên trong cũng phải thành lập chính mình quản lý chế độ, đồng thời mỗi cái xưởng đều muốn thành lập nghiên cứu của chính mình thất không ngừng tiến hành thương phẩm đổi mới, đồng thời phái người định kỳ đến Bắc văn học viện học tập tương quan tri thức. Chương 425, thợ thủ công đến. Bận điệu bận điệu thời gian nửa tháng thoáng qua mà qua. Thừa dịp khoảng thời gian này không có quá nhiều chính vụ, hắn tập trung tinh lực cùng Trần Văn Long trên căn bản đem Thanh Châu công nghiệp tế hóa đi ra. Đối với Tiêu Minh tới nói, mục đích của hắn là muốn thành lập chọn bộ công nghiệp hệ thống. Cái này hệ thống đem cung cấp hết thảy cơ sở vật liệu để không ngừng đem khoa học kỹ thuật hay thẻm biến thành sự thật. Chính vì như thế, xét thấy Thanh Châu hiện nay bạc nhược công nghiệp cơ sở bắt đầu tế hóa thăng cấp, để bước đi này hướng đi chính quy hóa. Mà chính đang hắn cùng Trần Văn Long hoàn thành công việc này sau khi, Lý Khai Nguyên thuận lợi từ sở địa trở về, mang theo 300 chiếc loại cỡ lớn thương thuyền cùng 200 chiếc cỡ trung thương thuyền, cùng với 20.000 thợ thủ công đến Đà Giang Bến Tàu. Ngoài ra, Đến từ triều đình 13.000 tên thợ thủ công cũng ở cách Nhật ở Tần Thành Minh quản giáo dưới đến Thanh Châu. Chúc mừng điện hạ, hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn nha Tần Thụy từ thuyền bên trên xuống tới, quay về Tiêu Minh không ngừng chắp tay, lần này hắn tùy tùng Tần Thành Minh đồng thời đến Thanh Châu. Tiêu Minh nhìn thấy Tần Thụy một mặt cười bị ổi có chút ngây người hắn không nghĩ tới người này sẽ ra hiện tại nơi này, hắn không khỏi nói rằng, Tần Thụy, ngươi làm sao đến đến rồi. Tần Thành Minh lúc này cũng từ thuyền bên trên xuống tới đối với tiêu minh nói rằng điện hạ lần này là hạ quan mang theo khuyến tử đến đây hy vọng điện hạ có thể mang theo hắn ở bên người giáo huấn thiếu phủ giam lời này liền khách khí bản vương cùng tần thụy thở nhỏ quen biết này giáo huấn nhưng không dám nhận tiêu minh nói rằng tần thánh minh tiếp tục nói điện hạ khiêm tốn bây giờ điện hạ uy danh ở bên ngoài mà khuyến tử vẫn cứ bừa bãi vô danh hạ quan trong lòng biết điện hạ hợp xảo tài nghệ rất coi trọng lúc này mới để khuyến tử đến thanh châu dù sao tiếp tục chờ ở trường an Hắn có điều cùng hạ quan như thế chỉ có thể chờ ở này thanh thủy nha môn mà không chỗ nào vì là, không bằng liền để hắn theo điện hạ học ít đồ, vì là điện hạ phân ưu giải lao. Tiêu Minh gật gật đầu, nay Tần Thành Minh cùng la quyền như thế nói rõ là muốn đem nhi tử đẩy cho mình, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, con trai của bọn họ ở thành Châu sẽ có tiền đồ hơn. Tần Thụy bản chính là bạn bè của chính mình, trung thành là không thành vấn đề, mà mật vệ điều tra cũng là chứng minh như vậy, tần gia lần này ở tạo thuyền phường trên cũng là tận tâm tận lực. Hơn nữa, tần Thành Minh phụ trách chính là Đại Du Quốc thủ công nghiệp, dùng hiện đại tới nói tương đương với công nghiệp bộ trưởng, đối với Đại Du Quốc thủ công nghiệp quản lý kinh nghiệm phong phú. Nay tần Thụy mưa rầm thấm đất tự nhiên cũng hiểu được một ít, bây giờ hắn chính đang tế hóa chức nghiệp, thành lập chính mình thiếu phụ giám cai quản công nghiệp, mà tần Thụy hơi hơi bồi dưỡng một hồi có thể là cái người tốt tuyển. Dù sao công nghiệp bộ phụ trách chính là sắp xếp ngành nghề quy hoạch cùng tiêu chuẩn, giám sát công nghiệp ngành nghề hàng ngày vận hành, thúc đẩy kỹ thuật phát triển các loại công việc. Những công việc này bao hàm các ngành các nghề, Tần Thụy là có ưu thế. Liên hắn nói rằng, thiếu phụ giam khách khí, Tần Thụy cùng bản vương luôn luôn thân thiết, bản vương đang cầu mà không được. Tần Thánh Minh cùng Tần Thụy nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra ý cười. Tần Thụy nói rằng, cha, ta liền nói Điện Hạ nhất định sẽ không từ chối, ta ở Thanh Châu khẳng định vẫn có chút dùng. ngươi mà không nên đắc ý, ngày sau ở Thanh Châu làm cật lực cống hiến cho Điện Hạ, không muốn lại ngơ ngơ ngác, ngác Tần Thánh Minh ngác. T Tần Thụy nghe vậy tầng tầng gật gật đầu. Tiêu Minh mỉm cười, nay Tần Thành Minh đem Tần Thụy đưa đến Thanh Châu, cũng bằng là đem mình cùng Thanh Châu bó đồng thời, lần này là tạo thuyền phượng, lần sau hắn nói không chắc còn cần Tần Thành Minh đem cái khác thủ công nghiệp chuyển đến Thanh Châu. Hắn đã chiếm được phỉ tệ tin tức, Tiêu Văn Hiên chính như nâng đỡ lúc trước Ngụy Vương như thế khắp nơi nâng đỡ chính mình, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đem Hoàng gia công nghiệp tài nguyên đều tới chính mình trên đất phong tha. Dù sao hắn đất phong lúc này chính như đương đại đặc khu kinh tế như thế thuộc về bị trọng điểm chăm sóc đối tượng. Trao hỏi sau khi, tiêu minh nhìn về phía đã đem bến tàu phá hỏng, hơn nữa còn kéo dài ra rất xa đội tàu, lúc này từ trên thuyền tạo thuyền phường thợ thủ công đang không ngừng hạ xuống. Điện hạ, lần này trừ đưa tới thợ thủ công, hạ quan cũng đem một phần tạo thuyền phường công cụ cùng nhau đưa tới, miễn cho điện hạ lại chế tạo lần nữa dụng cụ, hơn nữa những này thợ thủ công đều là tạo thuyền phường hạt nhân thợ thủ công. Nắm giữ độc lập kiến tạo thương thuyền tài nghệ, chỉ cần điện hạ đem bản đồ giấy giao cho bọn họ, bọn họ liền có thể lập tức bắt đầu khởi công." Tần Thành Minh nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, đến cùng là trong triều có người dễ làm sự nha, này Tần Thành Minh đem sự tình là làm tương đương đẹp đẽ. Đa tạ thiếu phủ giam, như vậy thêm vào Sở Vương hai vạn người, bản vương lần này liền có thể thành lập ba cái loại cỡ lớn tạo thuyền phường." Tiêu Minh nói rằng. "Bây giờ chương lương dưới trướng có hơn 1 và người, hiện tại lại tới hơn 3 và người." chẳng khác gì là trong nháy mắt đem Thanh Châu tạo thuyền năng lực tăng lên gấp ba, đã như thế hắn một năm hạ thủy chiến hạm là có thể đạt đến 60 chiếc trở lên, dù sao bây giờ tạo thuyền phường là bởi vì kiến tạo cấp 1 buồng cùng cấp 2 buồng chiến hạm liên lụy tốc độ. Nếu như đơn thuần kiến tạo cấp 3 chiến hạm, tạo thuyền phường lẽ gian nên có thể hạ thủy 20 chiếc cái luân thuyền. Ba người một đường nói lên một chiếc đến từ sở địa loại cỡ lớn thương thuyền, nhân vì lần này từ sở địa đến thương thuyền quá mức, thương thuyền sẽ chia làm mấy cái phê thứ lục tục đến. Hôm qua đã đến rồi nhóm đầu tiên, đây là nhóm thứ hai. Điện hạ, nay thuyền thật là đủ trường, chỉ ít 70 bộ đi. Tân Thụy lên thuyền cảm khái nói. Ở trường An cũng thường xuyên có loại cỡ lớn thương thuyền bỏ neo, thế nhưng những này thương thuyền phổ biến chỉ có 50 bộ trường mà thôi. Tiêu Minh nói rằng, bởi vì những này thương thuyền là hải thuyền, vì lẽ đó hình thể càng to lớn hơn, ở trên biển có thể kháng phong lãng. Lần này Tiêu Minh để Lý Khai Nguyên đi tới sở địa cố ý dặn dò để hắn chọn hải thuyền. Bởi vì hắn cần chính là vượt qua Hải Dương thuyền, nước ngọt thuyền trong lời nói hình thuyền đã đủ rồi dùng. Hải thuyền. Không trách Điện hạ muốn nhiều như vậy tạo thuyền thợ thủ công, chẳng lẽ Điện hạ muốn đem người Hà Lan đánh đuổi? Kha kha, nếu là Điện hạ đánh bại người Hà Lan, này Sở Vương mặt mũi không biết muốn hướng về chỗ nào thả. Tần Thụy cười xấu xa nói, "Tiêu Minh không có phủ nhận, nếu Tần Thụy muốn ở Thanh Châu sinh hoạt, sớm muộn hắn cũng sẽ biết." Ba người chính nói, Lý Khai Nguyên lúc này từ mũi tàu đi tới. Hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, nhóm đầu tiên tượng người đã lên thuyền, có hay không hiện tại liền xuất phát đi tới Đăng Châu? Lên đường đi. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại, không ít thợ thủ công từ thuyền bên trên xuống tới lại leo lên mặt khác đi tới Đăng Châu thuyền. sợ dĩ như vậy, Tiêu Minh là vì đem những này thợ thủ công toàn bộ quấy dày một lần nữa tổ hợp, tránh khỏi một tạo thuyền phường bên trong xuất hiện quá nhiều cùng một nơi thợ thủ công. Cái này cũng là vì để tránh cho phiền phức không tất yếu. Được Tiêu Minh mệnh lệnh. Lý Khai Nguyên hạ lệnh ngừng ở bên bờ năm mươi chiếc loại cỡ lớn thương thuyền xuất phát. Ở Đăng Châu, Trương Lương sẽ phụ trách sắp xếp những này thợ thủ công, dẫn dắt bọn họ thành lập Đăng Châu thứ hai, đệ tam, đệ tứ tạo thuyền phường. Nhìn thương thuyền chậm rãi xử cách bến tàu, tiêu minh hài lòng chỉ cho hắn, hắn đối với Tần Thành Minh cùng Tần Thụy nói rằng, thiếu phụ Giang, lần này đường dài buôn ba đến Thanh Châu không bằng ở Thanh Châu nhiều du ngoạn mấy ngày, mở mang kiến thức một chút Thanh Châu mạo. Lần này Tần Thụy định cư Thanh Châu đối với Tiêu Minh tới nói là cái không sai bắt đầu, điều này nói rõ đại du quốc quyền quý có hướng về Thanh Châu định cư ý nguyện, hắn tự nhiên là hy vọng Thanh Châu càng ngày càng phồn vinh. A. Trường 426, Dưới Chiến Hạng Thủy, khí trời dần dần hẳn lãnh, gió lạnh thổi biết dùng người khắp cả người phát lạnh. Rút cổ một cái, Tần Thành Minh chắp tay nói, đa tạ điện hạ ý tốt, chỉ là trước khi đi bậy hạ bàn giao muốn đúng lúc trở lại phục mệnh, hạ quan không dám trì hoãn, liền không ở Thanh châu ở thêm Thật sao? Này ngược lại là đáng tiếc. Tiêu Minh nói rằng, hắn đúng là hy vọng Tần Thành Minh có thể đem Thanh Châu Châu bất đồng mang tới trường an hấp dẫn một hồi người ngốc nhiều tiền người lại đây Thanh Châu tiêu phí, chỉ là lần này xem ra là không có cơ hội. Tần Thụy nghe vậy cũng có chút không muốn, dù sao hắn cũng là một thân một mình đi xa nhà. Chiều đinh đội tàu buổi sáng đến, buổi chiều liền muốn trở về, Tiêu Minh chỉ được mang theo Tần Thành Minh đi ngụy ra tiểu lâu ăn đốn bữa trưa, lúc xế chiều hắn liền trở về bến tàu chỉ để lại Tần Thụy cùng Tiêu Minh mắt to chừng mắt nhỏ. Tần Thụy, nếu ngươi sau đó muốn ở Thanh Châu làm quan, từ đó ngươi và ta chính là quân thần, phải tránh không thể lại giống như trước đây bất cần đời, nhất định phải phụ tá bản vương đem đất phong triển lên. Chầm ngâm một lát, Tiêu Minh đối với Tần Thụy nói rằng, hắn vô cùng hiểu rõ Tần Thụy, người này rất thông minh, nhưng trước đây chính là không làm việc đàng hoàng, này ở trước đây chơi thời điểm đúng là không có gì, thế nhưng muốn thành tựu một phen đại sự, tất nhiên muốn căn dặn hắn vài câu điện hạ lo xa rồi, tần thụy từ lâu thay đổi chưa để, dù sao bây giờ tần mỗ cũng là có vợ người, không còn là năm ngông cuồng vừa thôi thì. tần thụy lạnh nhạt nói, hắn không phải không thừa nhận cha mình lựa chọn thời cơ rất đúng, thừa dịp đến đây thanh châu đem hắn mang đến, trên thực tế rất nhiều triều đình trên người thông minh đều ở làm ra lựa chọn, chỉ là bọn hắn lựa chọn khá là quả đoán mà thôi. từ khi tiêu văn hiên vì tiêu minh đem hai hoàng tử biếm chút đến ba châu, rất nhiều người trong nháy mắt rõ ràng tiêu minh bây giờ tại triều công đường địa vị. Mà cùng tiêu minh vãng lai thân mật triều thần đều muốn bó nữ đưa đến Thanh Châu đến, vừa đến là cho thấy chính mình trung tâm, dù sao vừa đến Thanh Châu, bọn họ bằng là hạt nhân. Thứ hai, bọn họ là đang nhắc nhở chính địch mặc dù chính mình chết rồi, vẫn như cũ sẽ có người vì chính mình báo thù đây là một loại không nói gì huy hiếp. Như vậy rất, gì diệu như vậy đi, ngươi trước tiên đi bắc văn học viện học tập một quãng thời gian, tìm hiểu một chút thiếu phủ giam chức trách, nếu như hợp lệ. Bản Vương sẽ đưa ngươi sắp xếp đến Thanh Châu thiếu phủ giam bên trong." Tiêu Minh nói rằng. Tân Thụy gật gật đầu, chính như Tiêu Minh từng nói, bây giờ hắn cùng Tiêu Minh là quân thần quan hệ, không phải trước đây nhậu nhẹt quan hệ, nếu là Tiêu Minh sắp xếp, hắn cam nguyện tiếp thu. Có điều làm Tiêu Minh đang chuẩn bị an bài cho hắn dừng chân thời điểm, hắn nói rằng, điện hạ, này Ngụy Gia tiểu lâu rượu và thức ăn có thể thật không tệ, nào đó muốn đi Ngụy Gia tiểu lâu trụ trên mấy ngày. Tiêu Minh vừa mới chuẩn bị lời đã nói ra thu lại rồi hắn nói rằng ngươi chắc chắn chứ nay ngụy gia tiểu lâu có thể tiện nghi nhất gian phòng cũng là một trăm lạng một đêm một trăm lạng tần thụy bị sợ rồi có điều ngắn ngủi do dự sau khi hắn nói rằng điện hạ tần mô còn có chút tích trữ này nếu đến thanh châu không hưởng thụ một hồi chẳng phải là thực sự đáng tiếc lắc lắc đầu tiêu minh nói rằng tùy tiện ngươi ngươi cho bản vương đưa bạc bản vương đương nhiên sẽ không chối từ nay ngụy gia tiểu lâu là điện hạ tần thụy nhất thời ngạc nhiên không chống đỡ được Ngụy Gia Tiểu lâu hấp dẫn, Tần Thụy vẫn là Thiêu Thân lao đầu vào lửa như thế địa đi tới. Tiêu Minh dở khóc dở cười, chỉ có thể một người trở về Vương phủ. Hắn vốn là nghĩ tạm thời để hắn đi Vương phủ trụ thêm mấy ngày, hiện tại đúng là bất đi. Có điều điều này cũng từ mặt khác chứng minh Ngụy Gia Tiểu lâu đối với những ngày quen thuộc hậu đại sinh hoạt quyền quý lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Đến cửa Vương phủ, hắn nhìn thấy một người chính chờ đợi Vương phủ ngoài cửa, nhìn kỹ lại, nhưng là Trương Lương Nhi từ Trương Khôn. Lúc này Trương Khôn cũng nhìn thấy Tiêu Minh, hắn không người nói, Điện Hạ, phụ thân để ta đi suốt đêm đến Thanh Châu đến đây bẩm báo Điện Hạ, Đăng Châu tạo thuyền phường dưới chiến hạm thủy. Đều hạ thủy. Tiêu Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đúng, Điện Hạ, tất cả đều hạ thủy, năm nay chúng ta so với trước năm sớm một tháng hoàn thành Điện Hạ giao phó nhiệm vụ. Trương Khôn vui vẻ nói, thực sự là ba hỉ tới cửa nhà, triều đình này tạo thuyền thợ thủ công vừa tới, này cái luân thuyền liền xuống thủy. Như vậy các ngươi là có thể rút ra thời gian một tháng kiến tạo tạo thuyền phượng. Tiêu Minh cao hứng nói rằng, Trương Khôn nghe vậy lộ ra thần sắc khắc thường, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, Triều Đình đến rồi thợ thủ công sao. Trương Lương Phụ Tử vẫn luôn ở Đăng Châu, đối với Thanh Châu sự tình đều không ăn ý, liền hắn đem ba vạn thợ thủ công tin tức nói cho hắn. Ba vạn người. Trương Khôn nghe vậy có chút ngây người, có điều hắn nói tiếp, Điện Hạ, có thể làm cho Tiểu Nô đảm nhiệm một người trong đó tạo thuyền phượng tác phường giam sao? Người, Tiêu Minh lúc này mới ý thức tới không đúng, gì vãng đều là trạm dịch dịch tương mang đến tin tức, lần này nhưng là Trương Khôn khu vực đến tin tức. Trương Khôn gãi gãi đầu, có chút thật không tiện, hắn nói rằng chính là điện hạ, hiện tại ta cùng cha ta không có cách nào ở một cái tạo thuyền phòng tiếp tục chờ đợi. Tại sao? Tiêu Minh không hiểu nói. Trương Khôn thở dài, điện hạ, tiểu nô đưa ra ở cái luân thuyền bên trong gia nhập thủy mật khoang kết cấu, không hề nghĩ rằng bị cha ta súm mắng một trận, nói ta ở vô học còn yêu thích ngủ cải. Thủy mật khoang. Tiêu Minh cười lên. Nay thủy mật khoang kỳ thực chính là thủy mật khoang, bình thường là dùng khoang bản đem khoang thuyền chia làm không liên quan đến nhau từng cái từng cái khoang khu, khoang ấy có 13 cái, cũng có 8 cái. Loại nước này mật khoang đối với thuyền kháng trầm tính đưa đến tác dụng rất lớn, bình thường có thủy mật khoang thuyền rất khó chìm xuống. Trương Khôn hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười, điện hạ, điều này cũng có thể đúng là tiểu nô ý nghĩ kỳ lạ. Ý nghĩ của ngươi không sai. Có điều cái luân thuyền lòng cốt cấu tạo cùng phổ thông thương thuyền không giống, thủy mật khoang cũng không thích hợp cái luân thuyền. Tiêu Minh cười nói, Trương Khôn nghe vậy lộ ra vẻ thất vọng, xem ra cha ta nói đúng, tiểu nô đúng là vô học. "Vô vô Trương Khôn bay." Tiêu Minh cười nói, "Không hiểu đi học, này lại không mất mặt gì, ngươi tuổi còn nhỏ, chính là học tập thời điểm, có muốn hay không đi Bắc Văn học viện học tập tạo thuyền, nơi đó có thể có chân chính tạo thuyền tri thức." Bây giờ cái luân thuyền kiến tạo kỹ thuật đã thành thục, Tiêu Minh bắt đầu vì là đời kế tiếp thuyền hình dự trữ nhân tài, bởi vì đến vào lúc ấy không chỉ là một tấm bản vẽ liền có thể làm cho Trương Lương những này thợ thủ công đem thuyền hàng nhái đi ra. Tạo thuyền chi thức Trương Khôn vốn định chứng minh một hồi chính mình, kết quả ngược lại là chính mình sai rồi, lúc này trong lòng hắn lần thứ hai bay lên hy vọng, điện hạ, nếu là ta học được, là không phải có thể càng cha ta. Đương nhiên, ngươi nếu là tinh thông trong học viện tạo thuyền chi thức, nhất định sẽ so với cha ngươi cường. Tiêu Minh tự tin nói Trương Khôn Tầng Tầng gật gật đầu, nói rằng, tiểu nô đồng ý đi. Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy, chờ lần này bản vương từ Đăng Châu trở về ngươi lại đi học viện đưa tin đi. Lần này dưới chiến hạm thủy, bản vương muốn cùng Nhạc Vân trở hải quân học viện học viên cùng đi Đăng Châu. 8. Trương 427, Thề Vương Hảo. Đăng Châu. Khi biết năm nay kiến tạo cái luân thuyền toàn bộ hạ thủy sau khi, Tiêu Minh thông báo Nhạc Vân đi tới Đăng Châu. Một năm không giống mùa bên trong. Nhạc Vân mang theo Hải quân binh lính cũng đang tiến hành không giống huấn luyện. Một tháng trước bọn họ ở Đăng Châu thực tiện thao tác chiến hạm. Sau khi bọn họ lại trở về Bắc Văn Học Viện tiến hành trên biển tri thức huấn luyện. Từ trong đó chọn lựa ưu dị giả làm đến tiếp sau cái luân thuyền hạm trưởng. Tự Thanh Châu xuất phát, liên tục chạy sau 3 ngày, bọn họ đến Đăng Châu thành. Dọc theo đường đi Nhạc Vân không có nhàn rỗi, mà là vẫn ở cùng tuyển ra 14 hạm trưởng mô phỏng trên biển tác chiến các loại tình hình. Bọn họ đem cái luân thuyền loại nhỏ thuyền mô đặt ở trên bong thuyền. 15 chiếc thuộc về Thành Châu chiến hạm, 12 chiếc thuộc về người Hà Lan chiến hạm, thông qua song phương không ngừng thay đổi chiến thuật đội hình mà tùy theo ứng đối. Những chiến hạm này trận hình đều đến từ, buồn chiến hạm Hải quân chiến thuật, này bản sách giáo khoa, là tiêu minh Nga vì để tránh cho Hải quân ở sơ kỳ cho rằng chiến thuật mà bị thương nặng mà viết. Một năm qua nhạc vân trên căn bản đều là ở gặm này bản sách giáo khoa, từ sách giáo khoa bên trong hắn đối với buồn chiến hạm trên biển Tao Nội Chiến có rõ ràng nhận thức mà ở quân Anh chiến hạm tác chiến bên trong thất bại để hắn không lại ngông cuồng mà là trở nên cẩn thận. Điện hạ, chúng ta đến. Đăng Châu quân cảng đang ở trước mắt, Trương Khôn lúc này nói rằng. Gật gật đầu, Tiêu Minh nhìn về phía năm nay vừa hoàn công quân cảng, lúc này ở quân cảng vịnh bên trong bỏ neo 15 chiếc chiến hạm, trong đó 3 chiếc chiến hạm cái đầu rất nhỏ, một chút liền có thể nhìn ra là nhóm đầu tiên cái luân thuyền, bây giờ này 3 chiếc cái luân thuyền bị tu bổ sau khi khôi phục trước đây mạo tiếp theo tiêu minh nhìn về phía tối diện ngoài kinh ngạc trong lòng bởi vì ở nơi đó bỏ neo một chiếc có 4 tầng bong tàu to lớn chiến hạm làm thương thuyền từ chiếc chiến hạm này một bên chạy qua chiếc chiến hạm này dường như một con cự thú bình thường cần mọi người ngước đầu nhìn lên điện hạ chiếc chiến hạm này chính là cấp 1 buồng chiến hạm chiếc chiến hạm này 75m rộng 20m nước ăn 9m trọng tải 6.000 tấn xem có thể lên tàu 1.200 tên lính đồng thời có thể lắp đặt 120 ổ hỏa pháo Trương Khôn giới thiệu thời điểm một mặt kiêu ngạo, này đủ để chứng minh bọn họ Trương ra tạo thuyền trình độ, năm nay như không phải là bởi vì kiến tạo con này cự thú, bọn họ hoàn toàn có thể sinh sản ra càng nhiều cấp 3 bường chiến hạm. Dù sao dựa theo xưởng đóng tàu tạo thuyền kế hoạch, cấp 3 bường chiến hạm mới là kiến tạo chủ yếu chiến hạm. Thương thuyền tiếp tục hướng về bến tàu chạy, đón lấy là 3 chiếc cấp 2 chiến hạm, đây là 3 tầng bong tàu chiến hạm, cái đầu chỉ là so với cấp 1 bường chiến hạm muốn nhỏ hơn một chút. Ở cấp 2 buồm chiến hạm sau khi là 4 chiếc cấp 3 chiến hạm cùng 4 chiếc cấp 4 buồm chiến hạm, bây giờ những chiến hạm này lần lượt ngừng ở vịnh bên trong, tình cảnh hết sức rộng lớn đồ sộ. Trong lúc nhất thời, Thiêu Minh cũng là bị tâm thần chập chờn. Điện hạ, đây là cấp 2 chiến hạm, có thể đáp thành 960 chiếc thuyền viên trương khôn trong miệng thao thao bất tuyệt. Nhạc Vân hưng Phân nói rằng, điện hạ, chỉ là chiến hạm này quy mô người Hà Lan liền bại bởi chúng ta, hơn nữa có người nói người Hà Lan thực dân điệu rất nhiều, binh lực rất phân tán. Lần này nếu là đánh bại người Hà Lan, người Hà Lan căn bản là không có cách trợ rút. Không sai, vì lẽ đó chỉ cần đánh bại người Hà Lan, Đông Á này mảnh hải vượt chính là chúng ta. Nhạc Vân, lần này ngươi nhất định phải cho bản vương đánh một đẹp đẽ trượng, thanh châu mậu dịch hàng tuyên có thể hay không mở ra liền muốn xem ngươi. Tiêu Minh nói rằng, Nhạc Vân cắn răng, nói rằng, mặt tướng định không phụ điện hạ kỳ vọng, hơn nữa người Hà Lan cùng nước Nhật luôn luôn lui tới mất thiết mặt tướng còn chờ thuận tiện thu thập ra qua vì là mẫu thân báo thủ như ngươi mong muốn. Tiêu Minh cười nhạt nói. Treo lơ lửng Tề Vương cờ xí thương thuyền tiến vào vịnh thời điểm liền hấp dẫn trương lương sự chú ý. Lúc này bến tàu trên lấy trương lương dẫn đầu tạo thuyền phường thợ thủ công đều ở bên bờ chờ thương thuyền cập bờ. Nhìn càng ngày càng gần bến tàu Tiêu Minh hơi có chút một ít cảm giác thành công. Cái này vịnh ở hiện đại cũng là một thâm thủy cảng chính là bởi vì như vậy hắn mới sẽ đem tạo thuyền phượng tuyển ở đây để trong này trở thành thanh châu quân cảng thương thuyền cập bờ tiêu minh từ trên thương thuyền hạ xuống trương lương đoàn người lập tức không mình hành lễ miễn lễ dưới chiến hàng thủy các ngươi có thể đều là công thần bản vương đã để bảng trưởng xử cho các ngươi khôi phục thanh châu hộ tịch từ đây các ngươi trương gia thân phận đầy tớ liền giải trừ như vậy bản vương cũng coi như là đối ứng hứa hẹn đi điện hạ trương lương nghe vậy đỗng nhiên ngẩng đầu lên trương khôn cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc trong hai năm qua bọn họ tuy rằng ăn ngon Xuyên tốt, sinh hoạt cùng người bình thường như thế, thế nhưng nô lệ thân phận này trước sau là trên người bọn họ không xiềng, bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần thân phận đầy tơ ở, bọn họ liền kém người một bậc. Đợi hai năm, bọn họ rốt cục đợi được ngày này. Tạ Điện Hạ Đại Ân Trương Lương nhất thời nước mắt giàn ruộng, những năm này trương gia trải qua quá nhiều biến cố, bây giờ, bọn họ rốt cục dần dần tìm về chính mình đã từng vinh quang. Điện Hạ nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu nô trong lòng kính nể. Trương Khôn đúng là bình tĩnh nhiều lắm, cười hắc hắc nói. Lắc lắc đầu, tiêu minh nói rằng, hôm nay là chị phải cao hứng tháng ngày liền không muốn khóc sức mướt, chúng ta vẫn là dám thưởng một hồi chiến hạm này đi. Trương Lương xoa xoa nước mắt, nói rằng, điện hạ bên này. Bến tàu từ bên bờ vẫn kéo dài tới trong biển, độ dài có tới 300 mét, những chiến hạm này chính là ngừng ở bến tàu hai bên. Mang theo tiêu minh, Trương Lương đầu tiên đến cấp một buồng chiến hạm bên cạnh, hưng phấn nói rằng, điện hạ... Bây giờ chiến hạm này bất cứ lúc nào có thể ra biển, chỉ là này mệnh danh một chuyện cần điện hạ khâm định. Ở buồm chiến hạm thời đại bình thường chỉ là ở quyết chiến thời điểm mới sẽ sử dụng cấp 1 buồm ở chiến hạm, vì lẽ đó cấp 1 buồm chiến hạm sẽ không theo hạm đội khắp nơi đi khắp, bởi vì cấp 1 buồm chiến hạm vô cùng đốc, kém xa cấp 3 buồm chiến hạm linh hoạt. Có điều từ hỏa lực trên nói, cấp 1 buồm chiến hạm coi là thật là khó có địch thủ. Trầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy, chiếc chiến hạm này liền mệnh lệnh vì là Tề Vương hào đi. Thề vương hảo. Nhạc vân cười nói, danh tự này được, lấy điện hạ danh nghĩa, chiếc chiến hạm này chắc chắn đánh đâu thằng đó. Nhạc vân cũng chính là tiêu minh chờ mong, nghe vậy hắn cười khẽ. Còn lại còn có 14 chiếc chiến hạm không có mệnh lệnh, linh cơ hơi động, tiêu minh nói rằng, còn lại chiến hạm lợi dụng đất phong thành trì mệnh lệnh đi, lục châu không để ý, sẽ đem yến vân thập lục châu thêm vào. Vâng, điện hạ. trương lương nhớ rồi. Dứt lời. Mọi người thông qua trên chiến hạm buông xuống đến thang dây bỏ lên trên này trước cử vô bá, bitmark. Đăng lên chiến hạm, Nhạc Vân cùng một đám học viên lập tức hưng phấn nhằm phía chiến hạm mỗi cái vị trí, từng cái từng cái làm nóng người, hận không thể hiện tại liền thang phàm đi xa. Điện hạ, bây giờ chiến hạm này còn kém pháo vẫn không có vào chỗ, này pháo lúc nào có thể đến. Nhạc Vân hỏi, tiêu minh trầm ngâm một chút nói rằng, lúc này bản vương đã thông báo quân sưởng, hiện tại này pháo cùng đạn dược chính đang thanh châu bến tàu trang thuyền cũng sắp rồi. Hai người chính nói, chỉ thấy bến tàu trên lại tới nữa rồi một đám người, nhưng là Đăng Châu thứ sử Dương Thừa Nghiệp cùng Đô đốc Diệp Thanh Vân. Chương 428, có chuyện xảy ra. Đêm nay chỉ có 3 chương, còn có một chương 10 giờ khoảng trường, trái phải, liên tục thức đêm gõ chữ, Úc Xên thật sự có điểm không chịu nổi, hai ngày nay có chút đau đầu tỏa nhiệt, chỉ có thể kiên trì nữa viết một chương đi ra. Úc Xên nhớ tới lần trước nợ đại gia một chương, chờ Úc Xên được rồi một điểm, Úc Xên sẽ bù đắp. Xin lỗi, xin mọi người lượng giải. Điện hạ. Điện hạ. Dương Thường Nghiệp một đường tiểu bào hướng về cấp một buồng chiến hạm mà đến, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Tiêu Minh cùng nhạc vân chính hưng phấn, thấy Dương Thường Nghiệp dáng dấp như thế hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút dự cảm bất tượng. Đến cấp một chiến hạm trước, Dương Thường Nghiệp cũng bò lên trên, hắn tựa hồ không có tâm tình đi quan tâm chiến hạm mà là nói rằng, Điện hạ, xảy ra vấn đề rồi, có tảng đá lớn thôn ngư dân đến báo. Bọn họ ở trên biển bắt cá thời điểm nhìn thấy một đám tướng mạo người kỳ quái, hơn nữa bọn họ thuyền cùng chúng ta cái luân thuyền có chút tương tự. Người kỳ quái? Tiêu Minh cùng Nhạc Vân trong lòng cả kinh, Tiêu Minh hỏi, bọn họ dung mạo ra sao? Bọn họ cái đầu đều rất cao, mọc ra mái tóc màu đỏ, hơn nữa còn cầm súng kiếp đối với bọn họ sa kích, có ba cái bắt cá ngư dân bị lạ thương, hơn nữa bọn họ mặc vào treo lơ lửng ba màu hành điều kỳ. Cờ sí là màu gì? Trên cao nhất là màu đỏ, trung gian là màu trắng phía dưới cùng là màu xanh lam. Dương Thường Nghiệp hồi ức một hồi ngư dân lại nói nói, điện hạ, đây là người Hà Lan không thể nghi ngờ. Nhạc Vân khẩn trương đạo, nếu là bị bọn họ phát hiện chúng ta quân cảng nhưng là phiến phước, người Hà Lan vừa đánh bại Sở Vương lúc này liền đến Đăng Châu tất nhiên là lai giả bất thiện. Tiêu Minh sắc mặt có chút âm trầm, từ Lưu Cầu Đảo đến Đăng Châu trong lúc đó khoảng cách đầy đủ 1,500 km. Người Hà Lan chiến hạm lúc này ra hiện tại Đăng Châu tự nhiên không phải vì du lịch, giải thích chỉ có một. Nơi này có cùng người Hà Lan lợi ích tương quan đồ vật, hắn tin tưởng người Hà Lan không phải đi ngang qua. Sở Vương Tiêu Minh nhẹ nhàng ghi nhớ danh tự này, Lý Vi cùng hắn nói rồi Sở Vương tiếp kiến Hà Lan sứ giả sự tình, hắn không biết Sở Vương cùng người Hà Lan nói cái gì, thế nhưng đánh bại Sở Vương sau khi người Hà Lan liền ra hiện tại Đăng Châu, trong này tất nhiên có vấn đề. Tế suy nghĩ một chút, Tiêu Minh đột nhiên có chút tình nộ, Lý Vi đã nói người Hà Lan ở đánh bại Sở Vương hạm đội thời điểm ép buộc Sở Vương mua ngòi lửa thương. Trước đây sở vương là chính mình muốn mua, hiện tại là bị ép buộc, tất nhiên là sở vương nói cho người Hà Lan hắn có càng tiện nghi ngòi lựa thương chọn mua. Lúc này, hắn nhất định sẽ đem mình nói ra. Làm rõ ròng suy nghĩ, tiêu minh nói rằng, hiện tại lập tức phái ra vùng duyên hải thuyền đánh cá điều tra trên biển tình huống, quản chế người Hà Lan vị trí, còn có, vịnh vị trí rất ít người biết được, người Hà Lan cũng không rõ ràng. Thế nhưng để người vắng nhất, nhạc vân ngươi hiện tại liền dẫn 3 chiếc chiến hạm ở vị ngoại vi cảnh giới. vâng điện hạ. Nhạc Vân vẻ mặt lạnh xuống, hiện tại chỉ có trước đây ba chiếc trên chiến hạm chuyên chở cháy pháo. Nếu là bị người Hà Lan xung vào biển Loan, Tân Hạ Thủy chiến hạm liền toàn song. Đối với hắn mà nói, những chiến hạm này chính là hắn mệnh, hắn nhất định không thể để cho chuyện này phát sinh. sắp xếp hai chuyện này, Tiêu Minh cũng không còn tiếp tục xem xét chiến hạm tâm tình, hắn cùng Dương Thừa nghiệp đồng thời rơi xuống thuyền, một bên hướng về bên bờ đi đến. Hắn vừa nói, người Hà Lan cùng nước Nhật lui tới chặt chẽ, này vịnh bọn họ không rõ ràng. Thế nhưng Đăng Châu thành một ít giả qua có thể rất quen thuộc, vì để ngừa bất ngờ, hiện tại Đăng Châu quân lập tức vào thành phòng thủ. Diệp Thanh Vân kêu khổ nói, điện hạ, những này người Hà Lan nhưng là có súng kiếp, hiện tại Đăng Châu quân còn đều là cùng tên cùng đao kiếm, này làm sao cùng người Hà Lan đánh nha. Như những mày, Tiêu Minh nói rằng, bản vương biết các ngươi những tướng lánh này đối bản vương yêu chuộng Thanh Châu quân coi ý kiến, thế nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện này, hiện tại không phải không cho các ngươi trang bị súng kiếp. Mà là xuống kiếp sinh sản là cần thời gian, chờ U châu quân sau khi chính là các ngươi đăng châu quân. Diệp thanh vân tâm tư bị tiêu minh một chút nhìn thấu lập tức cười khúc khích lên, điện hạ thực sự là mắt sáng như đuốc, liếc mắt là đã nhìn ra mặt tướng tâm tư, hành, chỉ có có điện hạ câu nói này, đăng châu quân các binh sĩ trong lòng liền thoải mái, mặt tướng hiện tại liền triệu tập binh sĩ vào thành. Tiêu minh gật gật đầu, có điều hắn thật sự không hy vọng đăng châu quân cùng người Hà Lan tác chiến. Dù sao giai đoạn này người Hà Lan không phải Đăng Châu quân có thể đối phó, hơn nữa Đăng Châu cũng không có kỵ binh, lấy bộ binh đối với bộ binh, hắn bản dắp cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Ngoài ra, ngươi lập tức sai người đem tối chạy tới Thanh Châu, để Nhu Buôn lập tức phái ra Thanh Châu quân đi tới Đăng Châu. Tiêu Minh tiếp tục nói. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, lên bờ, hắn lập tức thúc mã hướng về Đăng Châu đại doanh phương hướng mà đi. Dương Thường Nghiệp lúc này nói rằng, Điện Hạ, hiện tại Đăng Châu nguy hiểm như vậy. Kính xin Điện Hạ không muốn vào thành, liền chờ ở Vĩnh đi, không phải vậy Điện Hạ nếu là có cái sơ suất Hạ quan vạn tử khó từ tội lỗi. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại tất cả tình huống không rõ, tạm thời không nên bi quan như vậy, người Hà Lan biết được bản vương nắm giữ súng kiếp cũng sẽ mang trong lòng kiên kỵ, đúng rồi, tảng đá lớn thôn ở nơi nào. Dương Thường Nghiệp nói rằng, tảng đá lớn thôn ở Vĩnh hướng ngược lại, khoảng cách Đăng Châu Thành có chừng một bách khoảng cách 50 dặm. Nói như vậy. Người Hà Lan hạm đội cũng nhanh chóng đối Đăng Châu ở ngoài bãi biển. Tiêu Minh có chút bận tâm. Cái này vịnh khoảng cách Đăng Châu 30 dặm, ở nó ở hai khối to lớn đá ngầm mặt sau, hai cái phóng lên trời đá ngầm chính như vịnh cửa lớn giống như vậy. Nói đến, cái này hải cảng vẫn là rất bí mật. Bố trí lập tức việc quan trọng, Dương Thừa Nghiệp lập tức trở về Đăng Châu Thành. Hiện tại Đăng Châu Thành cần hắn tỏa chấn, mà Tiêu Minh thì lại ở lại vịnh bên trong yên lặng xem biến đổi hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn Trần Kỳ Pháo cùng Thanh Châu quân nhanh lên một chút đúng chỗ, không phải vậy một năm chuẩn bị khả năng bất cứ lúc nào hóa thành bọc nước. Ngay đêm đó, Tiêu Minh ở quân cảng ở lại, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Đăng Châu quân thám báo truyền đến tin tức, người Hà Lan hạm đội ngừng chính đang Đăng Châu thành chính bắc trên mặt biển, đại khái một ngàn người ăn mặc màu sáng quân phục, cong lấy súng kiếp Hà Lan binh sĩ cơi thuyền nhỏ đến trên bờ biển, đồng thời còn có khoảng chừng hai ngàn gia qua tùy tùng người Hà Lan lên bờ, ở gia qua dưới sự chỉ dẫn. Người Hà Lan chính hướng về Đăng Châu thành xuất phát. Ra qua cùng người Hà Lan. Tiêu Minh tối không muốn nhìn thấy tình huống xuất hiện. Ở đại thực dân thời đại Tây Phương quốc gia mãi mãi cũng không phải chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình thống trị thực dân địa, bởi vì ở thực dân địa tự nhiên có ca nguyện vì là chó săn thổ phụ trợ bọn họ thống trị. Này cùng man tộc thống trị là hiệu quả như nhau. Hắn được tin tức trên nói người Hà Lan có 10 ngàn tru quân, có điều Tiêu Minh suy đoán trong đó chân chính người Hà Lan sẽ không vượt qua 3 ngàn. Hiện tại tin tức này từ mặt bên chứng minh hắn suy đoán. Này đối với hắn mà nói là một tin tức không tồi, thế nhưng tin tức xấu cũng có. Bây giờ xem ra người Hà Lan ở trọng điểm nâng đỡ nước Nhật, mà thôi nước Nhật niệu tính, lúc này cũng khẳng định đem người Hà Lan liếm rất vui vẻ. Không phải vậy người Hà Lan không thể bây giờ cùng giả qua giảng hòa cùng đi ra hiện tại Đăng Châu ngoài thành. 4.000 người. Tiêu Minh tính toán Đăng Châu quân binh lực. Từ khi tướng quân cảng xây dựng ở nơi này, hắn liền để Đăng Châu quân khuếch quân. Bây giờ Đăng Châu quân số lượng có tới một vạn người. Chỉ là hiện tại này một vạn người đánh với 4.000 thuần hỏa khí bộ đội, tiêu minh cũng không có tự tin. Chương 429, Lịch sử La Đức từ trên bờ biển nắm lên một cái màu trắng hạt cát, tùy ý hạt cắt từ ngón tay trong khe hở lướt xuống. Nhìn hạt cắt tung bay phương hướng, La Đức nhẹ nhàng nói lầm bầm, Bắc phong. Ở phía sau hắn, phụ trách vận chuyển binh sĩ thuyền nhỏ không ngừng qua lại tướng sĩ binh từ trên thuyền vận đến trên bờ biển. Xa xa mười chiếc chiến hạm hiện một chữ hình sắp xếp, hắn có thể nhìn thấy ngồi ở trên bong thuyền gió biển thổi Khắc Lai Nhĩ. Từ khi tiền đường hải chiến sau khi Khắc Lai Nhĩ liền vẫn đối với sở vương nói tin tức canh cánh trong lòng, liền ở tu sửa bổ sung đạn dược sau khi, bọn họ hướng về Đăng Châu xuất phát, chuẩn bị thăm dò vị này đại du quốc lại một phiên vương hư thực. Không phải Khắc Lai Nhĩ mất cảm, mà là bọn họ cần nắm giữ bây giờ này mảnh hải vực quanh thân quốc gia tình huống thật. Trên thực tế... Chiến hạm của bọn họ ở 80 năm trước liền đến quá nơi này, cũng từng ở hiện tại lưu cầu trên đảo thành lập thực dân địa, thế nhưng lúc đó người Hà Lan đang cùng người nước Anh tranh cấp trên biển bá quyền. hơn nữa ở 30 năm bên trong 6 lần loại cỡ lớn chiến dịch sau khi, bọn họ cuối cùng thua với người nước Anh. Khi đó chính là Hà Lan suy yếu nhất thời điểm, bọn họ còn chưa đứng vững gót chân liền bị cái này hải vực hải tặc đánh bại, bất quá bọn hắn vẫn chưa quên khối này phú thứ thổ địa, ở nghỉ ngơi lấy sức hơn 10 năm sau khi... Bọn họ lần thứ hai về đến nơi này đoạt lại lưu cầu đảo, đồng thời vẫn thống trị bốn thời gian 10 năm. Có điều cùng đã từng ghi chép như thế, cái này Đông Á to lớn nhất quốc gia vẫn không đáng nhắc tới. Hắn nhớ tới nhóm đầu tiên nỗ lực cùng Đại Du Quốc thành lập quan hệ ngoại giao sứ đoàn đã từng như vậy miêu tả Đại Du Quốc. Chúng ta Tổng đốc quà tặng ở Đại Du Quốc đã biến thành công phẩm, hơn nữa ở Quảng Châu liền bị quan viên địa phương đường Hoàng Tư Nước, Đại Du Quốc quan chức nói dối quan cho chúng ta đến nơi này tin tức đồng thời sẽ bỏ chúng ta phải cho đại du quốc hoàng đế thư tín, đồng thời vì che giấu tư thôn cống phẩm cuối cùng đem chúng ta trục xuất khỏi cảnh. Đại du quốc đối với chúng ta tới nói là một thần bí quốc gia, thế nhưng thần bí xa sau khi nhưng là một suy yếu cùng sa đoạ quốc gia. Quan viên nơi này tham ô bao trùm, một loại tương đương với Âu Châu quý tộc giai tầng thống trị nơi này, chỉ là cùng Âu Châu quý tộc không giống, nơi này được gọi là sĩ tộc muôn phiệt giai tầng chỉ lo tự thân lợi ích. Không nhìn hành vi của chính mình cho mình quốc gia sẽ mang đến to lớn Thượng Hải cùng âm hoạ. Nơi này quan lại vô tri ngâm cùng, tham ô hủ bại, bách tính sinh sống ở đối với quan lại bất mãn bên trong. Bọn họ giống chúng ta chinh phục thổ như thế khiếp nhược vô năng. Nước Nhật cùng Philippines mọi người so với bọn họ dũng cảm. Hơn nữa này cái quốc gia đối mặt Bắc Phương dã man bộ lạc chỉ có thể gì rào run. Không có một tia chúng ta người âu Châu gặp địch tất chiến cao thượng tinh thần. Điểm này đủ để bằng chứng quan điểm của ta. Đồng thời này cái quốc gia hoàng đế cùng quan chức đều không phải dân tộc chủ nghĩa giả, bọn họ đối xử ngoại tộc đều là khó mà tin nổi hùng hồn hào phóng, mà đối với người của mình dân lại không thể chịu đựng điệu tàn bạo cùng lãnh khốc. Vĩ đại quốc vương, nếu như ngươi đồng ý xuất binh, như cùng chúng ta chinh phục châu Mỹ thổ giống như vậy, chúng ta nhất định sẽ thuận lợi đánh bại này cái quốc gia, đem nơi này biến thành chúng ta thực dân địa. Hồi ước đoạn này ghi chép, la đức như như mày, chí ít ở Nam phương hắn phát hiện xứ đoàn miêu tả không có một tia khuyết đại chỗ. Thậm chí là mị hóa này cái quốc gia. Bọn họ tiếp xúc sở vương chính là một như vậy quân vương, tuy rằng sở địa rất giàu có, thế nhưng của cải nhưng nắm giữ ở sĩ tộc môn phiệt trong tay, dân chúng sinh hoạt vẫn là rất bần cùng. Có điều chính khi bọn họ cho rằng toàn bộ đại du quốc đều là như vậy thời điểm, sở vương gây nên bọn họ nghi ngờ. Bởi vì ở cái này lạc hậu ngu muội quốc gia dĩ nhiên xuất hiện tội phát thường, mà ở chiến bại sau khi, sở vương thậm chí nói cái này tề vương còn làm ra nhiệt khí cầu. Điều này làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc cùng sợ hãi, tuy nói nhiệt khí cầu ở Âu Châu đã bị khinh khí cầu đào thải, thế nhưng ở nơi này sẽ xuất hiện nhiệt khí cầu vẫn như cũ để bọn họ ngơ ngác. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là một không giống với đại du quốc những chỗ khác văn minh chính ở đây quật khởi. Mà đây chính là bọn họ hoảng sợ khởi nguồn, có thể chế tạo ra ngoài lửa thường. lấy này cái quốc gia nhân khẩu số lượng, bọn họ có thể dễ dàng mà đánh bại bọn họ. Dù sao bọn họ có thể duy trì ở Đông Á quân sự tồn tại đã rất gian nan căn bản là không có cách chống đỡ một hồi quy mô lớn chiến tranh. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, bọn họ chuẩn bị đi tới Đăng Châu, thậm chí là Thành Châu, một khi thăm dò cái này Tề Vương nội tình, bọn họ đem quyết định là cùng Tề Vương thành lập mẫu dịch quan hệ, vẫn là đem cái này uy hiếp tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Dù sao người Hà Lan đã mất đi quá nhiều thực dân địa, bọn họ không muốn lại mất đi này mảnh hải vực. Đăng Châu thành thị ở phía trước 20 dặm nơi. Chính đang La Đức Ngây người thời điểm, Một nước Nhật người đi tới trước mặt hắn chỉ về đằng trước nói rằng, La Đức liếc nhìn cái này nước Nhật nam nhân, hắn gọi nọ gì cô, là này mảnh hải vượt ra qua, từ khi bọn họ ở nước Nhật đảo kỳ ủ sủ trưởng kỳ thành lập mậu dịch điểm tới nay, bọn họ cùng nước Nhật thông thương đã vượt qua 30 năm, ở nước Nhật bọn họ có vững chắc quan hệ. Những này ra qua người ở bên ngoài xem ra là hải tặc, kỳ thực trong lòng bọn họ rõ ràng những này ra qua có điều là nước Nhật đại danh phái ra cướp bóc của cải binh lính. Ở tại bọn hắn giao hòa dưới, Nước Nhật người so với Đại Du quốc càng sớm hơn nắm giữ ngòi lửa thương sinh sản kỹ thuật, hơn nữa những năm gần đây, theo nước Nhật sử dụng ngòi lửa thương vũ trang quân đội, nước Nhật dã tâm dần dần bành trướng. Bất quá đối với người Hà Lan tới nói, nước Nhật vẫn thái độ cung kính, điều này làm cho bọn họ giảm thiểu đối với nước Nhật trở nên mạnh mẽ sầu lo. Mà nước Nhật đối ngoại mở rộng đối với bọn họ tới nói cũng không phải không có lợi, chí ít bọn họ có thể buôn bán càng nhiều vật tư cho nước Nhật. Nọ gì cổ tiên sinh, con mời các ngươi ở mặt trước dẫn đường. Dù sao chúng ta đối với nơi này không ăn ý La Đức nói rằng Nọ gì cô gật gật đầu Con mắt ở Hà Lan binh sĩ trên người lắp đặt lưới lê toại phát thương trên đảo qua Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía đang bị vận lên bờ sáu bảng dã chiến tháo. Loại này pháo bị lắp đặt ở hai cái bánh xe trung gian Vận chuyển vô cùng thuận tiện Quay đầu, những này tỏa ra nguy hiểm khí tức vũ khí để trong mắt của hắn ẩn giấu đi một tia tham lam Hắn nói rằng, được rồi, La Đức tiên sinh, như ngươi mong muốn Quân đội của chúng ta sẽ đi ở phía trước. Nói, nó gì cô bắt đầu triệu tập 3.000 tên lính tập hợp, xếp thành chỉnh tề cánh quân hướng về Đăng Châu thành xuất phát. Những này nước Nhật binh sĩ mỗi người trên người đều cong lấy ngòi lửa thường, bên hông mang theo đạn dự túi, này đều là người Hà Lan giao cho bọn họ phương thức tác chiến. Ở nước Nhật quân đội sau khi, La Đức chỉ huy Hà Lan binh sĩ lên mở, 1.000 binh bộ binh gánh súng ở nước Nhật người mặt sau, ở bộ binh mặt sau pháo binh đang đem 6 môn giã chiến pháo thuyên ở ngựa mặt sau Theo sát bộ binh, pháo binh cũng muốn đăng châu thành đi tới. Khoảng cách 20 dặm không phải rất xa, 2 giờ sau đó, bọn họ nhìn thấy bị tường thành gói lại đại du quốc thành trì. La Đức lúc này cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía đầu tường trên đề phòng binh lính, chợt cười to lên, đây là bản giáp sao? Có chút ý nghĩa. Chương 430, bên dưới thành Chi Vi. Diệp Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đăng châu ngoài thành quân đội. Đội quân này phía trước nhất chính là nước Nhật người, mà ở nước Nhật người mặt sau nhưng là tóc đỏ. La mắt, sống mũi cao người Hà Lan. Lúc này nhìn nước Nhật binh sĩ cùng Hà Lan binh sĩ trên người súng trường hắn cảm thấy một trận một ngạc. từ khi Thanh Châu trang bị súng kiếp sau khi, súng kiếp loại uy lực này to lớn vũ khí bị phong địa tướng Linh Biết. Mà đang phối hợp Thanh Châu quân tác chiến thời điểm bọn họ cũng kiến thức súng kiếp uy lực, vì lẽ đó trong lòng đối với súng kiếp lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ 4.000 người súng kiếp bộ đội ra hiện tại đang Châu ngoài thành, hắn tự nhiên có chút sốt sáng. Đặc biệt là nhìn thấy nhánh quân đội này bên trong còn có 6 ổ hỏa pháo Có điều có một chút là đáng vui mừng Bây giờ Đăng Châu đầu tường là có pháo Ở xưởng đóng tàu lựa chọn ở đây sau khi Từ Thanh Châu lục tục vận đến 36 ổ hỏa pháo Hiện tại những này pháo là trong tay bọn họ duy nhất hỏa khí Cứ việc đối lập với giải mấy dặm tường thành Điểm ấy pháo thực sự có chút bé nhỏ không đáng kể Bên dưới thành, La Đức đang cười nhạo một phen trên tường thành binh lính Sau khi sắc mặt rất nhanh thay đổi bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện đầu tường tháo xem ra sở vương không có nói láo cái này tề vương cũng thật là khác với tất cả mọi người la đức vẻ mặt dần dần thay đổi đối lập la đức nọ gì cô biểu hiện có vẻ hơi tứ không e rè hắn đối với la đức nói rằng la đức đại sứ hiện tại nên cho những này đại du quốc binh sĩ một ít lợi hại nhìn một cái nói nọ nó gì cô để binh sĩ xếp ba đội chuẩn bị tiến công chậm la đức đông cứng nói rằng bọn họ không phải đứng đốc Đang không có xác định kẻ địch thực lực chân chính trước bọn họ không thể tùy tiện treo chọc kẻ địch. Bất kể là hắn vẫn là khắc lai nhĩ đều kiên trì điểm này, bọn họ mục đích thực sự là mạo dịch, không hy vọng ở nơi này dựng nên một kẻ địch mạnh mẽ. Mà từ Hà Lan bản thổ đến nơi này xa xôi hành trình cũng nhất định bọn họ chỉ có thể ở đây một mình phấn khởi chiến đấu, một khi thất bại bọn họ sẽ không được không rời khỏi khối này hải vực. Nọ gì cổ trên mặt thị nụ cười máu đọc lại, hắn không hiểu địa nói rằng, La đức đại sứ. Lẽ nào chúng ta tới đây bên trong không phải vì chiếm lĩnh Đăng Châu thành sao? Không, chúng ta cần trước tiên nói chuyện, nếu như cái này tề vương dường như sở vương như thế suy yếu, chúng ta liền có thể đem nơi này biến thành cái kế tiếp điểm tiếp viện, nếu như hắn rất mạnh mẽ, chúng ta liền cần cẩn thận đối xử. La Đức nghiêm túc nói rằng, Nọ gì cổ khinh bỉ cười cợt. La Đức đại sứ, rất hiển nhiên, đại du quốc hiện tại hết sức yếu ớt, chúng ta sơn điền đại danh liền có thể ung dung đánh bại này cái quốc gia. Nơi này quân đội vẫn sẽ không sử dụng hỏa khí, mà binh lính của chúng ta đã phổ biến trang bị ngòi lửa thương. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem toại phát thương cùng giã chiến pháo chế tạo kỹ thuật giao cho chúng ta, chúng ta sẽ càng dễ dàng đánh bại đại du quốc. La Đức cảnh giác mà liếc nhìn nọ dị cổ, hiện tại nước Nhật chính đang phát sinh đối với bọn họ mà nói không phải rất hữu hảo biến hóa, ở tại bọn hắn đem ngòi lửa thương chế tạo kỹ thuật chuyển vào nước Nhật sau khi, nước Nhật ở ngăn ngắn 3 thời gian 10 năm bên trong liền lượng lớn trang bị ngòi lửa thương hơn nữa trải qua nội chiến sau khi một dã tâm bừng bừng đại danh sơn điển tiến trưởng chiếm cứ địa vị thống trị dưới cái nhìn của hắn vị này sơn điển tiến trưởng cực kỳ có tính chất công kích cũng chính đang lập ra một bộ chinh phục quanh thân quốc gia bảng kế hoạch lớn dưới cái nhìn của hắn đã từng nước nhật đang trở nên càng ngày càng nguy hiểm lấy về phần bọn hắn cũng không thể không khắp nơi đối với nước nhật thỏa hiệp mới có thể duy trì bây giờ ở đông á mậu dịch chiến tranh là các ngươi đông á sự tình của quốc gia chúng ta người hà lan cần chỉ là mậu dịch Lần này chúng ta chỉ cần phải hiểu rõ tại sao Đại Du quốc sẽ chế tạo ngòi lửa thương, cái này cũng là các ngươi mục đích tới nơi này. La Đức Ngữ khí tăng thêm một chút, tựa hồ có trách cứ là nước Nhật người tiết lộ ngòi lửa thương bí mật. Nọ gì cô mọc ra một bộ tiểu thảo tị, lúc này bởi vì phẫn nộ, mũi của hắn càng ngày càng đỏ, hắn giải thích, chúng ta không phải đứng đốc, không thể đem ngòi lửa thương chế tạo kỹ thuật giao cho Đại Du quốc, hơn nữa ở nước Nhật chế tạo ngòi lửa thương thợ thủ công đều sẽ phải chịu giám thị, bọn họ không thể tiết lộ kỹ thuật. Đúng là các ngươi người Hà Lan vì chuyện làm ăn đem ngòi lửa thường bán cho Đại Du quốc sở vương. Chuyện này Đại danh đã rất không cao hứng. Nếu như các ngươi người Hà Lan còn muốn ở này mảnh hải vượt tiến hành mậu dịch, liền phải tuân thủ chúng ta quy tắc. Nọ gì cô tiên sinh, chú ý ngươi ngôn từ, không nên quên, không có chúng ta người Hà Lan, các ngươi nước Nhật căn bản sẽ không có thành tiệu của ngày hôm nay, là chúng ta cho các ngươi mang đến Âu Châu khoa học cùng kỹ thuật. La Đức tức giận nói, nọ gì cô lần thứ hai lộ ra xem thường vẻ mặt. Bọn họ hiểu rõ người Hà Lan suy yếu, trên thực tế hiện tại người Hà Lan đã bị trở thành tây phương nhị lưu quốc gia, chỉ là mặc dù như thế, bọn họ hiện tại còn cần người Hà Lan cho bọn họ mang đến càng nhiều thương phẩm. Vâng, La Đức Đại Sứ, ngày hôm nay ta nghe lời ngươi. Nọ gì cổ khoát tay háo một cái, nước Nhật binh sĩ thu hồi súng trong tay. Hừ một tiếng, La Đức đi về phía trước, hắn sở dĩ nỗ lực cùng vị này tề vương trao đổi, một người trong đó mục đích cũng là vì ngăn chặn từ từ mạnh mẽ nước Nhật. Bây giờ nước Nhật dần dần trở nên ngông cuồng tự đại, bọn họ cần ở Đông Á có mặt khác một nguồn sức mạnh cùng nước Nhật chống lại, đã như thế, bọn họ mới có thể giải cứu duy trì ở Đông Á tồn tại. Vốn là người này tuyển là sở vương, thế nhưng bọn họ ở chung càng lâu càng rõ ràng cái này sở vương muốn chỉ là đại du quốc ngôi vị hoàng đế, không quan tâm chút nào quốc gia ở ngoài sự tình. Người tới người phương nào, mau chóng hãy xương tên ra. Diệp Thanh Vân nhìn hướng đi trước người Hà Lan. Lúc này pháo tay đã nhen lửa cây đuốc bất cứ lúc nào chuẩn bị pháo kích này quần khách không mời mà đến. Tên của ta gọi La Đức, là Hà Lan chú Đông Á đại sứ. La Đức đi tới bên dưới thành nói rằng, chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi Tề vương gặp mặt, mời tướng, mời đem tin tức này mang cho các ngươi vương, chúng ta vô ý mạo phạm. Cái gì La Đức? Cái gì đại sứ? Lão tử không hiểu những này, thế nhưng các ngươi nếu muốn gặp Tề vương điện hạ không cần mang nhiều như vậy người đến đây, các ngươi há lại là muốn thấy chúng ta điện hạ, các ngươi đây là muốn xâm phạm chúng ta thành trì? Diệp Thanh Vân cả giận nói, cứ việc trang bị không bằng bên dưới thành người Hà Lan, thế nhưng Diệp Thanh Vân không có biểu hiện ra một kia nhát gan. Trong hai năm qua các châu quân đội chính đang đắp nặng quân đội quân hồn, ta chi vinh quang tức trung thành tinh thần thâm nhập mỗi cái tướng lĩnh trong lòng. Thà rằng chết trận, cũng quyết không thoái nhượng một bước. La Đức ngắm nhìn phía sau binh lính, bọn họ sở dĩ mang theo hạm đội cùng binh sĩ đến đây tự nhiên là vì biểu diễn thực lực, đã như thế, bọn họ mới có thể ở trên bàn đàm phán được càng nhiều thẻ đánh bạc Ngươi muốn sai rồi, những binh sĩ này chỉ là vì bảo vệ chúng ta an toàn, để tỏ lòng thành ý, ta có thể độc thân tiến vào thành trì cùng các ngươi để Vương gặp mặt nói chuyện." La Đức tiếp tục nói. Vốn là hắn sức lực còn rất đủ, thế nhưng nhìn thấy trên tường thành pháo sau khi hắn không thể không cẩn thận một ít. Diệp Thanh Vân con mắt chuyển động, hắn cố ý khuyết đại số trời nói rằng, "Chúng ta có thể thông báo Tệ Vương điện hạ, thế nhưng Thanh Châu cách nơi này có 6 ngày lộ trình, các ngươi nhất định phải chờ đợi." Chương 431: Thực lực đe dọa Từng trận gió biển chen lẫn một tia hàm thấp mùi vị từ trên biển thổi tới. Diệp Thanh Vân để La Đức chờ mặc. Có hay không chờ đợi 6 ngày đây là một gian nan vấn đề, bởi vì hắn trong lòng biết 6 ngày thời gian đầy đủ viện binh đến nơi này. Mà một khi viện binh đến, khối này thổ địa chủ nhân là lựa chọn đàm luận vẫn là đánh bọn họ cũng không cách nào dự đoán. Chỉ là hiện tại tuyển hạng không nhiều, đầu tường pháo đã chứng minh nơi này là thủ, hắn nhất định phải đúng lúc hiểu rõ nơi này lấy lập ra đón lấy sách lực. Liên hắn nói rằng, được rồi, Chúng ta nguyện ý chờ chờ 6 ngày, hy vọng sau 6 ngày ta có thể nhìn thấy Tề Vương. Nói xong, La Đức phất phất tay, chỉ huy Hà Lan quân đội về phía sau lui lại. La Đức đại sứ, chúng ta muốn rút về trên biển. Nọ gì cô nhìn bắt đầu hướng biển than rút đi Hà Lan binh sĩ không hiểu hỏi. Đúng, chúng ta mục đích tới nơi này không phải chiến tranh, mà là muốn muốn làm thành sở hỏa thẳng thương vấn đề. Hơn nữa đầu tưởng pháo chứng minh nơi này rất nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm đi treo chọc một không biết kẻ địch. La Đức nói rằng nọ gì cô nghe vậy nhún vai một cái nhưng ở trong lòng lầm bầm một câu quỷ nhát gan tuy rằng bất mãn trong lòng thế nhưng nọ gì cổ vẫn là theo người Hà Lan bãi biển lui lại trước khi rời đi hắn không cam lòng địa ngắm nhìn Đằng Châu Thành nếu như đoạt được cái thành trì này thành lập cứ điểm Sơn Điền Đại Dành kế hoạch sẽ càng dễ dàng thực thi bên dưới thành quân đội hướng biển trên rút về Diệp Thanh Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn lập tức phái người đi tới vịnh thông báo Tề Vương báo cáo chuyện lần này người Hà Lan muốn gặp bản vương Dương Thừa Nghiệp theo thám báo đồng thời đến định. Không sai, điện hạ, chúng ta nói sau 4 ngày điện hạ mới có thể đến, mà người Hà Lan vẫn đúng là liền rút đi, trở xuống quan góc nhìn. Này người Hà Lan mục đích vẫn đúng là không phải vì cùng chúng ta khai chiến. Dương Thừa Nghiệp nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, hắn nói rằng, đây mới là lựa chọn sáng suốt, xem ra nhóm này người Hà Lan chỉ là vì thăm dò rõ ràng bản vương hư thực. Ở tiêu minh xem ra... Người Hà Lan chính là bởi vì suy yếu mới sẽ tùy tiện đối với sở vương khai chiến do đó ngăn lại sở vương vũ lực mạo hiểm, điểm ấy sở vương nhìn không thấu, thế nhưng hắn xem rất thấu. Không nói là buồm chiến hạm thời đại, mặc dù là hơi nước cano thời đại vượt qua nửa cái địa cầu đầu đưa binh lực đều là cực kỳ gian nan sự tình. Vì lẽ đó, người Hà Lan mười phần rõ ràng bọn họ sẽ không có viện quân, một khi ở Đông Á thất bại, bọn họ đem triệt để lui ra khu vực này. Dương Thường Nghiệp đối với người Hà Lan Hoặc là đối với Hà Lan căn bản không có khái niệm gì, hắn hỏi tiếp, Điện Hạ, bất luận những này người Hà Lan đang có ý đồ gì, chỉ cần Thanh Châu quân đến chúng ta liền không cần sợ bọn họ. Nói rất đúng, đã như vậy chờ Thanh Châu quân đến bản vương liền sẽ đi gặp cái này Hà Lan đại sứ, xem bọn họ đến cùng muốn cái gì. Tiêu Minh nói rằng, người Hà Lan đến tướng sĩ lần thứ nhất hắn cùng ngoại tộc Văn Minh trong lúc đó va chạm. Quyết định cùng người Hà Lan gặp mặt chuyện này, Tiêu Minh ngay ở vịnh ở lại chờ đợi viện quân đến. Ngày thứ 2 thời điểm 20 chiếc thu hoạch lớn pháo thương thuyền tiến vào quân cảng, đây là quân sưởng vận đến nhóm đầu tiên pháo. Nhìn thấy pháo đến, nhạc vân hưng phấn không thôi, hắn lập tức cùng các binh sĩ đồng thời đem pháo cùng đạn dược vận đến trên chiến hạm trang bị lên, không có hạm pháo. Cái luân thuyền có điều là con cọp không có răng, hiện tại hạm pháo lên thuyền nhưng dù là thật sự con cọp. Lần này đưa tới chính là nhóm đầu tiên hạm pháo, tổng cộng là hơn 300 môn, đến tiếp sau còn muốn hai nhóm hạm pháo sẽ lục tục đến. Có điều mặc dù này 300 chiếc hạm pháo cũng đủ để vũ trang năm, 6 chiếc loại nhỏ cái luân thuyền, này đã đủ rồi. Đón lấy mấy thiên quân sưởng pháo một nhóm tiếp theo một nhóm đến, 12 chiếc cái luân thuyền lục tục bị mặc lên hạm pháo. Mà Ngưu Buôn cũng xuất lĩnh Thanh Châu quân theo thương thuyền đến vịnh. Điện hạ, chúng ta bất cứ lúc nào có thể tập trung vào chiến tranh. Hạm pháo lắt đặt xong xuôi, Nhạc Vân Hương Phấn nói rằng. Ngưu Buôn lúc này trên căn bản làm rõ nguy cơ lần này đầu ngờn, hắn nói rằng, điện hạ Cuộc chiến này tiếp tế là trọng yếu nhất, bây giờ này người Hà Lan lao sư viễn trinh không thể là đối thủ của chúng ta, chỉ cần bắt lưu cầu. Này người Hà Lan ở giữa đứt đoạn mất tiếp tế, khoảng cách thất bại cũng sẽ không xa. Xuống ống đầy đủ thanh châu còn đến, tiêu minh không lại lo lắng đăng châu thành an nguy. Hắn nói rằng, hiện tại còn không phải lúc khai chiến, Hà Lan chạy xa như vậy tới đây là vì tiền, bọn họ sẽ không tùy tiện cùng chúng ta khai chiến. Lần này Hà Lan đại sứ đưa ra cái này trao đổi mục đích chính là cái này chỉ cần hướng về người Hà Lan biểu diễn thực lực của chúng ta, bọn họ sẽ hiểu nên làm ra cái gì lựa chọn. Điện hạ đây là chuẩn bị không đánh mà thắng chi minh. Như Bôn sảng lãng cười nói, vẫn là điện hạ suy nghĩ chu toàn, chỉ cần có thể đàm luận hạ xuống, cần gì phải ở phát động chiến tranh. Tiêu Minh gật đầu cười, nói rằng, đi thôi, ngày hôm nay chính là định ra tháng ngày, chúng ta đi gặp gỡ cái này Hà Lan đại sứ. Rời đi quân cảng lâm thời nơi ở, Tiêu Minh cùng Như Bôn hướng về Đăng Châu thành xuất phát, Ở quân cảng bên trong, 10000 tên Thanh Châu binh sĩ chính đang tập kết, bọn họ cong lây bóng lương tọa phát thương sắp xếp thành đôi. Lưu Bôn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ theo Tiêu Minh một nhóm hướng về Đăng Châu thành mà đi. Ma Nhạc Vân chờ hải quân binh sĩ cũng rồn dập leo lên chiến hạm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Dường như ước định giống như vậy, lúc này La Đức tới đúng lúc Đăng Châu ngoài thành, cùng lần trước không, giống, lần này hắn được phép tiến vào Đăng Châu thành. Tiến vào Đăng Châu thành, La Đức trong mắt rất nhanh lộ ra xem thường, ở trong mắt hắn Tòa thành trì này so với Hà Lan bất kỳ thành trì đều bẩn cùng rất nhiều. Có điều hắn xem thường rất sắc biến thành sợ hãi, ở hắn đến trong thành trì bộ thời điểm đông nhiên rất nhiều con lấy súng kiếp binh lính từ thành thị Tây Môn Tràn vào chạy về phía đông Môn Tường Thành. Thần A, đây là tòa phát thương, sao có thể có chuyện đó? La Đức không thể tin được con mắt của chính mình, hắn rủi rủi con mắt lần thứ hai nhìn lại, không có sai, những binh sĩ này con lấy súng ống sắc thực đều là tòa phát thương. Thời khắc này, La Đức tâm chìm xuống. Tuy rằng ở Âu Châu Toại Phát Thương đã sớm ở quân đội phổ cập, thế nhưng Toại Phát Thương ở như vậy một lạc hậu khu vực xuất hiện đủ khiến hắn khiếp sợ. Chính đang hắn giật mình thời điểm, đồng nhiên một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một đám người cưỡi ngựa ra hiện tại trước mặt hắn. La Đức đại sứ, người người trước mặt chính là chúng ta Tề vương Điện Hạ. Diệp Thanh Vân cao giọng nói rằng, La Đức nhìn về phía cầm đầu một người trẻ tuổi có chút không dám tin tưởng, như thế tuổi trẻ người dĩ nhiên là một khối thổ địa vương. Hắn trích mũ hướng về tiêu minh được rồi một cái lễ nghi quý tộc, nói rằng, tôn kính tề vương điện hạ, ta đại biểu khắc lai nhị bá tức hướng về ngài chào Tiêu minh con mắt ở La Đức trên người quay một vòng, đây là một điển hình người Âu Châu, an mặc cũng khá là khảo cứu, lúc này hắn từ trên ngựa hạ xuống. Đối với La Đức nói rằng, La Đức đại sứ, nghe nói ngươi muốn gặp bản vương, không biết các ngươi người Hà Lan tìm bản vương có chuyện gì, lẽ nào muốn như muốn bản vương cùng sở vương như thế cùng các ngươi ký kết một bất bình đẳng điều ước sao? Chương 432, ba cái điểm mấu chốt. Nghiêm túc mà uy nghiêm binh lính để La Đức cảm thấy một tia bất an. Mà vị này tuổi trẻ Tề Vương câu nói đầu tiên liền để La Đức sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn đối với đại du quốc không hiểu nhiều, không hiểu vị này Tề Vương là xuất phát từ mục đích gì nói câu nói này, là chuẩn bị báo thủ. Vẫn là chỉ là thăm dò. Trong mặt một hồi, La Đức cẩn thận điệu nói rằng, tôn kính Tề Vương điện hạ, ta nghĩ cùng sở vương chiến tranh không phải do chúng ta bước lên mà là Sở Vương Nhưu Đồ đã lâu muốn độc chiếm trên biển Mậu Dịch. Lúc này mọi người chính đang ở vào Đăng Châu Phủ Nha ở ngoài, tiêu minh cười lạnh một tiếng, nói rằng, La Đức Đại Sứ, chúng ta vẫn là Úc vào bên trong nói chuyện đi, đối với cho các ngươi người Hà Lan ta hiểu rất rõ. La Đức ngần ra, hắn theo tiêu minh tiến vào Phủ Nha bên trong. Mọi người ngồi xuống, sai dịch dâng nước trà, tiêu minh nhẹ nhàng uống một hớp nói rằng, các ngươi ở Đông Á tổng cộng 12 chiếc chiến hạm, lưu cầu. Trường kỳ là các ngươi ở cái này khu vực hai cái điểm tiếp viện, ở lưu cầu trên đảo các ngươi xây dựng hai tòa pháo đài, một ở lưu cầu đảo phía Nam, một ở lưu cầu đảo phía Bắc, 10.000 chú quân bên trong chân chính Hà Lan binh sĩ chờ nhiều 3.000 người, còn lại nhưng là lưu cầu đảo bản địa thổ, đương nhiên cũng bao quát các ngươi thuê ra qua. Đúng không? Tiêu Minh không nói một câu, la đức trên người mồ hôi lạnh liền càng nhiều, hắn khó mà tin nổi mà nhìn Tiêu Minh nói rằng, ngươi ở điều tra chúng ta. Không sai. Bản vương là ở điều tra các ngươi, chính như các ngươi ở điều tra bản vương." Tiêu Minh thản nhiên điệu nói rằng. La Đức giật mình há miệng, hắn hiện tại tâm tư có chút hỗn loạn, đối mặt vị này Tề vương hắn dĩ nhiên không cách nào như đối mặt Sở vương như thế chấn định, bởi vì trước mặt hắn vị này tuổi trẻ phiên vương tựa hồ đã nhìn thấu hắn. Vẫn là nói một chút các ngươi mục đích của chuyến này đi." Thấy La Đức vẻ mặt khiếp sợ, Tiêu Minh đổi chủ đề, mục đích của hắn đã đạt đến, chính là vì kinh sợ La Đức. Nuốt ngụm nước miếng, La Đức nói rằng Tôn Kinh tề Vương Điện Hạ, chúng ta lần này đến đây là vì cùng Điện Hạ thành lập lâu dài ở ngoài mẫu quan hệ, đồng thời tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Ở ngoài mẫu quan hệ, hợp tác đồng bọn. Tiêu Minh Sỉ cười một tiếng, hắn nói rằng, pháo kích chúng ta đại du quốc thương thuyền, chiếm lấy chúng ta vùng duyên hải đường hàng không, này chính là các ngươi ở ngoài mẫu quan hệ. La Đức nghe vậy, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, vốn là bọn họ là mang theo xem châu Mỹ thổ ánh mắt đối xử đại du quốc. Chưa bao giờ đem cái này nhìn như mạnh mẽ, thực tế rất suy yếu quốc gia để vào trong mắt. Thế nhưng chuyện bây giờ phát sinh bọn họ bất ngờ biến hóa, ở này cái quốc gia Bắc Phương hiển nhiên có một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu như nơi này và châu Mỹ như thế gần, hắn còn sẽ không như vậy lo lắng, bởi vì bản thổ quần quân không ngừng lục quân sẽ cho bọn họ cung cấp chống đỡ. Nhưng là hiện tại bọn họ cách xa ở vạn giảm, như vậy tới nay, bọn họ trang bị đồng dạng vũ khí người liền trở nên nguy hiểm. Tề Vương Điện Hạ Ta nghĩ đây là một hiểu lầm, chúng ta chỉ là tập kích Sở Vương Thương thuyền, không có tập kích cái khác Thương thuyền. Ta hiểu rất rõ các ngươi này quần thực dân giả. Không giống nhau, không chờ La Đức giải thích, Tiêu Minh đánh gãy La Đức thoại, bởi vì La Đức hiển nhiên là đang nói láo. Ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm La Đức, Tiêu Minh tiếp tục nói, ở Bắc Mỹ các ngươi tàn sát địa phương thổ, ở Châu Phi các ngươi buôn bán hắc nô, ở Nam Á các ngươi cướp đoạt hương liệu cùng các loại nguyên liệu, các ngươi hai tay dính đầy máu tươi hiện tại lại sẽ đổ đào chỉ về bản vương quốc gia, các ngươi rõ ràng ta quốc gia chính ở vào chia năm xẻ bảy bên trong suy yếu bên trong, liền đem bọn ngươi mậu dịch bá quyền muốn mạnh mẽ hơn thêm ở ta quốc gia trên. Ngươi! Ngươi! Làm sao biết châu Mỹ cùng châu Phi? La Đức đã không thể dùng giật mình để hình dung, toại phát thương đã lật đổ bọn họ đối với cái này tề vương nhận thức, mà hiện tại vị này tề vương chi thức càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn cùng rất nhiều đại du quốc nói chuyện nhiều không có ai hiểu rõ đại du quốc ở ngoài sự tình đối với hắn mà nói đây là một đóng kín quốc gia thế nhưng hiện tại cái này tề vương hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận thức bản vương không chỉ có biết châu mỹ cùng châu phi còn biết các người hà lan ở nơi nào thêm ở nước pháp cùng anh quốc trong lúc đó các ngươi người hà lan sinh hoạt nhất định không như ý đi tiêu minh khoẹt miệng mang theo một tia trào phúng bất luận người hà lan ở Âu châu làm sao hiện tại người hà lan đối với hắn mà nói chính là thực dân giả la đức trong lòng phòng tuyến triệt để tan vỡ không biết khiến người ta cảm thấy hoàng sợ, mà hiện tại hắn đối mặt chính là một không biết. Tôn Kinh Tề Vương Điện Hạ, xin tin tưởng thành ý của chúng ta, chúng ta xác thực mang theo thành lập mẫu dịch vãng lai sơ chung mà tới. La Đức khó khăn nói rằng, ở thời đại đại hàng hải không có một cuộc chiến tranh là chính nghĩa, lúc này nói chuyện dựa vào chính là nằm đấm, chính như người Hà Lan thực dân lưu cầu, chiếm lấy mẫu dịch hàng tuyến, này đều là có vũ lực làm chống đỡ. Chính là chân lý chỉ ở pháo tầm bắn bên trong. Người thắng mới có tư cách lập ra quy tắc trò chơi, còn đối với Tiêu Minh tới nói, là nên do hắn lập ra Đông Á khu vực mậu dịch quy tắc, liền hắn nói rằng, thành lập mậu dịch vãng lai có thể, thế nhưng số 1, các ngươi nhất định phải đem lưu cầu đảo chuyển giao cho Bản Vương, thứ hai, Đông Á mậu dịch hàng tuyến là Bản Vương, đệ tam, Đăng Châu chính là các ngươi duy nhất mậu dịch điểm, nếu như các ngươi đáp ứng nải ba cái, Bản Vương đáp ứng cùng. Các ngươi thành lập mậu dịch lui tới. Sao có thể có chuyện đó? La Đức bởi vì phẫn nộ đột nhiên từ trên ghế chạm lên, đối với những này thổ quốc gia xưa nay đều là bọn họ người Hà Lan chế định quy tắc, lúc nào đến phiên thổ chế định quy tắc. Hú hổ cái này quy tắc đem triệt để để bọn họ người Hà Lan từ mậu dịch nhân vật chính biến thành lệ thuộc, đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Không có cái gì là không thể, Đông Á là địa bàn của chúng ta, quy tắc của nơi này cũng nên do chúng ta lập ra, các ngươi người Hà Lan chỉ là người ngoại lai, tuân thủ quy tắc mới là các ngươi phải làm. Hơn nữa lưu cầu là đại du quốc, các ngươi chiếm trước đại du quốc quốc thổ, này đã là xâm lược hành vi, bản vương có quyền yêu cầu ngươi trả lưu cầu đảo. tề Vương Điện Hạ, yêu cầu của ngươi quá phận quá đáng, này ba cái chúng ta một cái đều sẽ không đáp ứng, đặc biệt là lưu cầu, này không phải các ngươi thổ địa, hiện tại nó thuộc về Hà Lan. La Đức Cả giận nói, lưu cầu thuộc về đại du quốc. Tiêu Minh vẻ mặt lạnh xuống, hắn đối với này quần giặc cướp hắn đã mất kiên trì tựa hầu người Hà Lan còn chưa ý thức được bọn họ đem xe tao nổ cái gì. Ta nghĩ chúng ta không có cái gì có thể nói chuyện. La Đức lúc này chạm lên. Như ngươi mong muốn. Tiêu Minh khẩu khí kiên quyết, bởi vì cái này cũng là hắn điểm mấu chốt, lưu cầu hắn nhất định phải cầm về, mậu dịch hàng tuyến hắn cũng nhất định phải cầm về. Lạnh rên một tiếng, La Đức đứng dậy đi ra ngoài, đi theo nhân viên cũng theo dõi đi. Điện hạ, những này rất di luôn luôn là bí uy mà không hoài Đức, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một cuộc chiến tranh hữu hiệu. Hơn nữa người Hà Lan cùng nước Nhật giảng hòa, chuyện này với chúng ta vô cùng bất lợi, tường thanh ở ngoài ra qua có thể đều cầm xuống kiếp. Niu buôn lúc này thần sắc nghiêm túc. Tiêu Minh gật gật đầu, ở đương đại, 16 thế kỷ nước Nhật đã từng là thế giới cấp tạo thương trung tâm, số liệu biểu hiện ngay lúc đó nước Nhật đã từng một lần sinh sản ra 30 vạn con súng kiếp. Tuy rằng chủ quan trên không ưa nước Nhật, thế nhưng khách quan trên Tiêu Minh không phải không thừa nhận nước Nhật là một đối thủ mạnh mẽ, không thể khinh thường, chính là bởi vì này hắn càng muốn chặt Đức người Hà Lan cùng nước Nhật lui tới, phòng ngừa càng nhiều Tây Phương, kỹ thuật tràn vào nước Nhật. Chương 432, đe dọa. Mênh ngông trên biển rộng, 15 chiếc chiến hạm đầu đuôi liên kết kéo dài một dặm bao dài, đàng đằng sắc khí. Trong ngay mắt, người Hà Lan cùng nhiệt pháng phất bị Bắc Phương Hàn Phong như thế đóng băng lên, hiển nhiên bọn họ đối mặt Tề Vương không phải một đơn giản thổ. Đáng chết! La Đức, ngươi nên nói cho ta này có một con mạnh mẽ hạm đội. Khắc Lai Nhĩ Phát Điên nói. Ông Nhật không phải là ngu xuẩn, chiến hạm của bọn họ đều là cấp 3 vùng chiến hạm, chỉ là ở hỏa lực trên bọn họ đã thua, để bọn họ càng thêm không xác định là này còn đột nhiên xuất hiện hạm đội đến cùng huấn luyện làm sao. La Đức nhết miệng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cái này tề vương sẽ đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu, trước mắt hạm đội đã nói rõ tất cả. Sở vương lừa dối chúng ta, sở vương nhất định là cố ý. La Đức tức giận hô, hắn hướng về chúng ta ẩn giấu tất cả chính là vì để chúng ta tiến vào người cạm bẫy này lúc này nọ dĩ cổ cũng thông qua kính viễn vọng nhìn thấy trên mặt biển hạm đội này con hạm đội chiến hạm dĩ nhiên cùng âu châu chiến hạm không có bao nhiêu khác nhau thế nhưng ở trên chiến hạm nhưng treo lơ lửng viết có đại du quốc văn tự cờ sĩ mà trên chiến hạm binh lính ăn mặc cũng là đại du quốc hình thức nhìn thấy tình cảnh này hắn triệt để ngây người nếu như đây là đại du quốc hạm đội đối với bọn họ tới nói này chính là tai nạn bá tước hiện tại ngươi nên ra lệnh nọ dĩ cổ nhắc nhở làm lỡ thời gian cũng ở thêm cho cơ hội chỉ sợ cũng càng ít là chiến. Vẫn là lui lại. Khắc lai nhĩ tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chung quanh tựa hồ đang suy nghĩ một rất gian nan quyết định. La Đức mang đến tin tức rất rõ ràng, đại du quốc tể vương muốn chính là lưu cầu cùng mậu dịch hàng tuyến, nếu như bọn họ không cách nào đạt thành nhất trí, chiến tranh đem không thể tránh miễn, bất kể là hiện tại vẫn là tương lai. Nhìn càng ngày càng gần đại du quốc quân đội, Khắc lai nhĩ nói rằng, chúng ta không thể ở đây cùng này con hạm đội chiến đấu, tiếp tế không hơn nhiều hiện tại chúng ta nên trở về Lưu Cầu, ở Lưu Cầu ở ngoài hải vực tiêu diệt này con hạm đội. La Đức nghe vậy gật gật đầu, này không thể nghi ngờ là một quyết định chính xác. mệnh lệnh ban xuống sau khi trên thuyền rất nhanh vang lên tiếng chuông, ở tiếng chuông bên trong Hà Lan hạm đội chậm rãi xuất phát hướng về Lưu Cầu phương hướng chạy tới. Lúc này Tề Vương hào trên nhạc vân chính cầm kính viễn vọng quan sát Hà Lan hạm đội, nhìn thấy Hà Lan hạm đội hướng nam trốn lúc đi hằn hững nhũ mày, bởi vì vội vàng xuất chiến. Bọn họ trên thuyền tiếp tế phẩm đồng dạng không nhiều. Nếu như Hà Lan hạm đội vẫn không chịu giao chiến, kéo dài hướng nam chạy trốn, này đem đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Dù sao từ Đăng Châu đến Lưu Cầu nhưng là một đoạn rất quá trình dài dằng dặc. Hắn nhìn về phía bờ biển, ở bên bờ biển đã xuất hiện Đại Du quốc quân đội. Lúc này hắn nhìn thấy Thanh Châu quân chính đang vung vẩy quân kỳ, đánh ra không nên đuổi theo kích tín hiệu cờ. Để ống dòng xuống, hắn đối với thuyền viên hạ lệnh đình chỉ truy kích. mệnh lệnh này chính là Tiêu Minh truyền đạt. Người Hà Lan lựa chọn lui lại đủ để chứng minh bọn họ không có lòng tin chiến thắng hắn, hắn cảm thấy nên cho người Hà Lan một suy nghĩ thời gian đến quyết định có tiếp nhận hay không điều kiện của hắn. Nếu như người Hà Lan vẫn là đun sôi vịt miệng mạnh miệng, hắn chỉ có thể lấy vũ lực đoạt đảo biện pháp đem người Hà Lan đuổi gian này mảnh hải vực. Đồng thời hắn để Nhạc Vân không muốn lại truy kích một trong những nguyên nhân chính là vấn đề tiếp liệu, hắn rõ ràng lúc này trên chiến hạm không có bao nhiêu đồ ăn có thể cung các binh sĩ dùng ăn mà ven đường đang không có câu thông tình huống cũng rất khó cung cấp tiếp tế. Vì lẽ đó, hắn cần ở vùng duyên hải thành lập điểm tiếp viện, đồng thời để thành châu quân làm đủ chuẩn bị mới có thể đối với lưu cầu phát động tiến công. Dù sao buồm chiến hạm thời đại nếu là kẻ địch không muốn giao chiến liền rơi vào một hồi truy đuổi ở trong. Mà ở buồm chiến hạm bên trong cấp 1 buồm chiến hạm cùng cấp 2 buồm chiến hạm cũng không bằng cấp 3 buồm chiến hạm linh hoạt, truy đuổi chiến bên trong không chiếm ưu thế, mà trực tiếp công kích lưu cầu đảo. Khi đó Hà Lan hạm đội sẽ không được không bị ép tiếp thu chiến tranh. Điện hạ chuẩn bị lúc nào tiến công Lưu Cầu. Ngưu Bôn lúc này nói rằng, đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít ký châu cuộc chiến thời điểm để Tề Vương rõ ràng hậu cần tầm quan trọng, không có để hạm đội tùy tiện truy kích. Tiêu Minh Tử Tôn nói, không đổi, Lưu Cầu Đảo có điều là đun sôi con vịt phi không được, hiện tại chúng ta còn cần chờ đợi quân sưởng hồ tôn pháo cùng dã chiến pháo, miễn cho đến thời điểm hai quân giao chiến chúng ta chịu thiệt. Ngưu Buôn cũng nhìn thấy người Hà Lan lắp đặt ở bánh xe trên dã chiến pháo, loại này pháo vừa ngắn vừa nhỏ, hơn nữa đường kính rất nhỏ, thế nhưng không thể không nói rất nhẹ nhàng. Ở trên chiến trường loại này pháo tầm bắn so với loại phát thương trường, uy lực so với loại phát thương lớn, xác thực là không sai vũ khí. Là nên để Trần Kỳ dựa theo bộ dáng này sinh sản ra một nhóm pháo đi ra. Ngưu Buôn thần sắc nghiêm túc. Không có bất cứ tướng lãnh nào yêu thích nắm binh sĩ mệnh chuyện cười. Vốn là tiêu minh cho rằng người Hà Lan sẽ hạm đội của hắn ngắn ngủi giao chiến lại lui lại, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ rút đi hắn như vậy quả đoán, mà từ này càng có thể phản ứng ra người Hà Lan rất trọt dạng. Bởi vì người Hà Lan căn bản không rõ ràng hắn đến tổt cùng có bao nhiêu con chiến hạm, mà bọn họ nhưng rất rõ ràng chính mình sẽ không có viện quân đến. Bây giờ, những này người Hà Lan e sợ sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngày đêm lo lắng hắn sẽ đối với lưu cầu phát động tiến công. Nhìn dần dần biến mất Hà Lan chiến hạm. Tiêu Minh đoàn người trở về Đăng Châu Thành, chờ tất cả chuẩn bị sắp xếp cuộc chiến tranh này mới có thể mở bắt đầu. Lần này sau khi trở về hắn liền muốn cùng Ngụy Vương cùng Sở Vương câu thông một chút, để bọn họ ở vùng Duyên Hải vì chính mình lưu lại điểm tiếp viện. Hiện tại bất kể là Ngụy Vương vẫn là Sở Vương đều có nhược điểm nắm ở trong tay của hắn, hai người tất nhiên không dám lại có thêm cái gì mở ám. Nhạc Vân xuất lĩnh hạm đội rất nhanh trở về quân cảng, sau khi hắn mang theo một đám hải quân tướng lĩnh đến Đăng Châu lòng Dạ Điện hạ. Những này người Hà Lan chạy đúng là nhanh. Nhạc Vân cười nói, lúc trước chiến hạm của chúng ta có thể bị bọn họ truy đuổi thảm, không có mạnh mẽ giao huấn bọn họ một trận thật đáng tiếc. Có các ngươi lúc báo thủ. Tiêu Minh đối với Nhạc Vân nói rằng, bất quá lần này các ngươi không hẳn là người Hà Lan đối thủ, Hải Chiến không chỉ có riêng là bằng cái đau đầu liền có thể thắng. Các ngươi vừa tiếp nhận chiến hạm, đối với phía trên đồ vật đều chưa quen thuộc, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi liền ở lại Đăng Châu tiến hành 3 tháng trên biển huấn luyện. Chờ các ngươi quen thuộc thao túng chiến hạm bàn lại hải chiến, hiện tại trước hết đem phụ cận hải tặc thanh lý thanh lý đi.